t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm vận rủi bắt đầu nguyên lai là người t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm vận rủi bắt đầu nguyên lai là người tây ổ biết rõ a sẽ do dự nếu như nàng vẫn là quá khứ cái tiêu a cảm thụ qua yêu chân quý qua yêu nàng liền sẽ không dễ dàng như vậy hạ quyết tâm g i a nghĩ làm được sự t ì n h a căn bản nghĩ cũng sẽ không nghĩ nhưng hắn cũng biết a cuối cùng tất nhiên sẽ đáp ứng vì sống sót lao gì thúc thúc nói qua người sống xuống tới không phải là vì gánh vác người khác biệt nợ càng không phải là vì không giải thích được đi chết thử vong không có gì đáng sợ nhưng phải chết được hắn chỗ mặc kệ những cái kia to lớn không sợ h ạ i anh hùng làm thế nào đối với bọn hắn loại này phàm phu tục tử tới nói sắp chết đến nơi không có gì hối hận là tốt rồi người chí ít không thể để cho bản thân chết không nhắm mắt tây ồ trước kia cảm thấy hắn có thể cứ như vậy chết nhưng bây giờ lại muốn vì chính mình sống một sống chỉ là ngẫu nhiên cùng lao di thúc thúc trao đổi hắn đều có thể có giác nộ như vậy cùng lao di thúc thúc cơ hồ sớm chiều trung độ ạt làm sao lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nàng thậm chí có thể ở loại này địa phương bị quái đều sống được như vậy có sinh mệnh được đâu à, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cứ chờ đợi lấy tử vong đến tây ô lật ra trong tay một bản quyển trục sách đưa cho phát nhìn xem cái này phát mê hoặc nhìn hắn một cái đưa tay nhận lấy không cần nàng nhiều nghĩ quyển trục tự động lật đến tây ô muốn n h ư ờ n g nàng nhìn kia một tiết kia là quyển trục núi một vị đại học g i ả nghiên cứu phía trên rất rõ ràng viết nhân loại thai nhi sẽ ở sau một tháng xuất hiện linh quang lấp lóe sau ba tháng triệt để định hình sáu tháng mới có thể có được hoàn chỉnh linh hồn cho nên một tháng、bác、đột nhiên n g n g đầu đây là lúc nào nghiên cứu tây ô trả lại nàng một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ cái gì rất lâu rồi ban đầu đưa ra cái này đồ vật là vị t i ê biến thành tháp cao trí linh một mực tại ngủ say người vô danh pháp sư đ ố i cái này không có hứng thú liền xem như t à ác pháp sư bọn hắn cũng chỉ quan tâm hoàn chỉnh linh hồn nhưng học giả cũng không đồng dạng dù sao kỵ sĩ nguồn gốc từ huyết mạch pháp sư nguồn gốc từ linh hồn loại thuyết pháp này đối bọn hắn lực hấp dẫn rất lớn mặc dù mình chỉ có thể dựa vào thông minh tài trí tiếp cận pháp sư con đường nhưng bọn hắn muốn thử một chút có thể hay không làm ra nhân tạo pháp sư tới bọn hắn điên rồi b ắ nhỏ giọng diễn gì q u y n t r ụ núi trách không được quyển trục núi sẽ rơi xuống loại kết cục này ngay cả tri thức tri chủ đều không nhiều quản chỉ còn chờ bọn hắn tự chịu diệt vong tốt lắm xấu là của hắn tín đồ thì ra là thế đại pháp sư nhóm đích sắc đều không ở đại điệu phía trên nhưng cũng không đại biểu bọn hắn cái gì đều làm không được thiên đ i ê n đều là tiên đ i ê n mà dạng này tiên đ i ê n chế tạo ra thành quả nghiên cứu lại hãm hại các nàng dễ dở nữ tính trọn vẹn thời gian trăm năm đưa thay sờ sờ mặt mình nàng cái này cuối cùng một nhóm gặp nạn dễ dở đều đã qua bảy mươi tuổi nếu như nàng không có trở thành kỵ sĩ a đương thời cùng nàng một đợt phụng dưỡng tại a d h ị t đồng bạn bên cạnh đã sớm biến mất ở trên thế giới này ngược lại là đã từng một đợt chịu khổ gặp nạn những cô nương kia ở nơi này t à ác chi địa một lần nữa gặp rất nhiều các nàng mặc dù biết giúp đỡ lẫn nhau nhưng tuyệt không có hứng thú cùng lẫn nhau trở thành bằng hữu gặp gỡ về sau chỉ là yên lặng nhìn một chút xác định đối phương còn sống là tốt rồi lực lượng mặc dù bảo đảm nàng như hoa mỹ mạo sức sống thanh xuân nhưng lại vô pháp cải biến nàng trên linh hồn những cái kia tràn đầy bi a i cùng dãy rủa ký ức nàng hiện tại mới hiểu được vì cái gì những cái kia gió bao giáo hội lao ra hỏa dám làm như vậy thậm chí còn không sợ đại giáo đường gió bao tựa thần không có linh quang thai nhi cũng không thể cho bọn hắn tăng thêm bao nhiêu tội nghiệt chi k h í cho dù là gió báo chi chủ vậy không có khả năng yêu cầu mình tín đồ tất cả đều là người tốt chỉ cần không cao hơn cái nào đó độ h ắ n k ỳ thật cũng sẽ không quản nhiều như vậy tà ác nhất những người kia lại không thể xuất hiện ở gió báo chi chủ tượng thần trước đó không nhìn thấy kia dơ bẩn máu tanh linh quang ai có thể biết rõ bọn hắn làm cái gì đây thế giới ý chí tất nhiên hạn chế chư thần đối nhân loại lực không chế k i a chư thần vậy không có khả năng hưởng phí sức lực sen vào việc của người khác gió báo chi chủ cũng giống vậy hắn chú ý chỉ là toàn bộ thế giới an nguy cùng với gần ngay trước mắt tà ác những thứ khác hắn cũng sẽ không quá mức truy cứu ta một mực tại do dự muốn hay không đem quyển sách này đưa cho ngươi xem tây ồ、oh, thanh n â m bình tĩnh vang lên lần nữa dù sao tại gia n ị nữ sĩ tiếng nói cao nhất về sau dễ dở cô nương gặp phải không còn là bí mật gì ngươi tất nhiên sớm như vậy liền thành chủ ta con mắt tự nhiên vậy nhất định bị liên lụy trong đó qua nhiều lắm là ngươi so với các nàng may mắn một chút tháp cao c h i chủ tính cách có chút và mèo hắn thích nhìn dưới tay mình việc gác bất tận tại toàn bộ thế giới gây sóng gió bổ dáng nhưng hắn lại chỉ sẽ thưởng thức có điểm mấu chốt người tốt vậy không thích dùng quá mức khổ đại cựu thâm g á n g lâm thể mặc kệ hắn vất vát còn có quyền trục trên núi khả năng tồn tại một vị nào đó đều là loại kia mặc dù có chút xui xẻo có chút oán hận không có hắn tháp cao chi chủ trợ giúp có thể sẽ không sống nổi hoặc là vô pháp báo thủ nhưng đều đối thế giới còn có một k i a kính sợ một chút lưu luyến dù cho giết người vô số nhưng là sẽ không tùy ý đối người vô tội hạ thủ tựa như hắn kia kỳ quái thần lực tiên phú một dạng vật mèo tây ồ xem như tháp cao chi chủ những năm gần đây thường dùng nhất đến cùng cao tầng chiến lược tiếp xúc g á n g lâm thể ở giáo hội quyền hạn phi thường cao sở hữu thư tịch bí văn đều sẽ hướng hắn cởi mở lại không biết mình nên làm cái gì, lại biết cái thời không mình chút nên muốn gì, gì rất làm đây i liền đi đọc sách. Lào thúc thúc đối với ể m Lào lớn. hắn ảnh hưởng đọc đ sách. thúc thúc sự thật dì rất lớn. Đây là hắn cố gắng tu luyện lại phát hiện thân thể theo không kịp tiêu hao kém chút đói xong chóng mặt trên mặt đất trong đường cống ngầm thời điểm bị đi ngang qua lạo dị thúc thúc phát hiện về sau biên tái cho hắn một khối thịt nướng bên cạnh nói cho hắn biết sau này lạo dị thúc thúc liền sẽ tại mỗi lần đi ngang qua hắn thời điểm k í nào đ đưa cho hắn một tí đồ ăn tây ồ đã biết từ lâu lạo dị thúc thúc có bản thân bí mật dù sao hắn cầm tới rất nhiều đồ ăn cũng không phải là thành bạo phòng bếp có thể làm ra đến đồ vật đối với hắn và lạo dị thúc thúc phán đoán liền có chút thiên l ệ n h dưới cái nhìn của nàng lạo dị thúc thúc chỉ là ngẫu nhi tắt cho hắn một chút phổ thông kỵ sĩ tài nguyên thì như những cái kia ạ dị phu nhân dùng để hôn phòng hoa quả nhưng liền xem như h n phòng các nàng vậy không có khả năng đưa cho cây ổ ăn không phải là bởi vì các nàng không có đồng tình tâm mà là căn bản không thể làm làm ngược lại sẽ để c ậ y ổ sinh hoạt càng gian nan kia là đang hại hắn nhưng ạ dị phu nhân và b á c khẳng định đều biết lạo dị thúc, thúc thỉnh thoảng sẽ cho hắn một chút đồ vật dù sao lạo dị thúc thúc sẽ lấy đi ạ dị phu nhân trong phòng hoa quả mà loại kia không quá tươi mới quả l o gì thúc thúc căn bản không có khả năng bản thân ăn nay cũng không có gì coi như món b ẹ t b á tức kia yêu nhất giả ngu trang ngủ lao đồ vật tại biết rõ sau chuyện này cũng sẽ không lấy ra làm văn chương dù sao h ắ n tổng rêu r a o mình không phải là không yêu sở hữu hai tử chỉ là nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ xét nếu là hắn chết sớm mười năm món b ẹ t thành bảo đều có thể yên tĩnh một chút đương nhiên như vậy món b ẹ t gia tộc đoán chừng sẽ chết được thảm hại hơn bất quá đó chính là nội lục hai đại quý tộc lấy hạ lệ món vẹt ba tức làm trọng tâm quyền lực đấu tranh trò chơi đằng sau còn muốn tăng thêm thấp cao h à n băng cùng với gió báo chi chủ ân đoán tình cựu a nói không chừng so hiện tại kết quả này càng có ý tứ đâu nhưng như vậy khả năng liền không có lào gì thúc thúc rồi kia、yeah, thế giới này có thể cũng quá nhàm chán không có hắn cũng không đáng kể mặc dù cậu rất muốn nỗ lực sống sót nhưng hắn thật không cảm thấy mình xuất hiện ở đây trên thế giới này là một chuyện tốt ngươi không tìm ra ni chỉ là bởi vì thân thể quan hệ sao kỳ thật có thể A thấp giọng hỏi không biết ngươi ở đây nghĩ lung tung thứ gì nhưng ta cảm thấy ngươi nghĩ cùng ta nghĩ đoán chừng không phải một chuyện tây ô gọn gàng dứt khoát cắt đứt c á suy nghĩ lung tung nếu như là hợp tác với janice nàng duy nhất sẽ làm chính là ném cha lưu con ta nhưng không có hứng thú đi cực nàng đột nhiên đã n ắ m chất tuyến janice ở nơi này mặc dù có thể ăn sung mặc sướng cũng là bởi vì nàng danh giới cuối cùng kỳ thật cùng đ á m kia giáo hội cao tầng không có gì khác biệt nàng đắm chìm trong cựu hận thời gian quá lâu bị tổn thương cũng quá lớn dù cho cố gắng nhường cho mình giống người một dạng còn sống có thể màu nền cũng đã triệt để thay đổi thái đối với bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được nàng lợi ích người nàng đều sẽ dứt khoát lưu loát xử lý duy nhất có thể qua lo chính là cùng là dễ dở các nữ nhân nàng thậm chí cũng sẽ không bởi vì chính mình chịu quá nhiều khổ mà oán hận những vận may kia thật tốt chạy thoát dễ dở cô nương thì như park cái này kỳ thật cũng không dễ dàng nơi này khắp nơi đều là loại kêu bản thân chịu khổ quá phải đem người khác kéo xuống một đợt thừa nhận người bị hại nhưng tây hồ cũng không cảm thấy g i a n i sẽ đối với hắn có cái gì tha thứ chi tâm đến như những thứ khác dễ dở cô nương trên thân cũng không có tháp cao c h i chủ t h ầ n lực căn bản không có tư cách kia bất quá tây h thật không nghĩ tới bắt đầu h ó như thế linh nàng cơ hồ nháy mắt liền nghĩ đến j a n n i s cái k i a thân phận đặc thù tiểu n ữ nhi đứa bé kia đích sắc cũng là tháp cao chi chủ hậu bị giáng lâm thể mà lại so với park càng phù hợp tháp cao chi chủ bây giờ yêu thích j a n n i s đem cô nương kia nuôi được linh khí bức người ham học lại kiên cường vẫn là một vị cấp sáu kỵ sĩ ai cũng cảm thấy chỉ cần có khả năng tháp cao chi chủ liền sẽ lập tức lựa chọn nàng dù sao đây chính là nhà mình bồi dưỡng ra được tốt thân thể nhưng chính là bởi vì như vậy tây ồ mới sẽ không tuyển chọn nàng j a n i c dã tâm quá lớn hắn đợi này phiền nhất đúng là dã tâm bừng mừng hắn muốn đi là thanh phóng lĩnh không phải một vị nào đó thần minh thần quốc mà cùng janice quấy nhớ cùng một chỗ tất nhiên sẽ để hắn vô pháp thoát ly kia vòng xoáy đích xác người thành công sẽ có được khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t thậm chí tại trước mắt loại tình huống này janice hy vọng thành công còn rất lớn ngay cả hắn cùng các loại này tháp cao c h i chủ d á n g lâm thể đều ở đây tìm cho mình đường lui tháp cao giáo hội những cái kia cao tầm khẳng định chơi đến lớn hơn janice đương nhiên không có ngu như vậy nàng sẽ không phản bội tháp cao c h i chủ nhưng nàng xem như đã từng người bị hại tuyệt đối là tháp cao giáo hội bên trong dễ dàng nhất thoát thân một nhóm người kỳ thật ngay từ đầu tây ổ còn tưởng rằng sẽ là bắt đi triệu tập những cô nương kia t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu cựu tử nhất sinh cố gắng t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu cựu tử nhất sinh cố gắng đây cũng là cậu quan sát lâu như vậy cũng không có tìm tới mặt nguyên nhân xem như tháp cao chi chủ d á n g lâm thể phát chỉ cần nàng nghĩ nàng liền có thể dễ như t r ở bàn tay triệu tập số lớn tùy tùng dù sao cùng ở sau lưng nàng là có khả năng bị chủ thấy đi theo dạng nis nơi đó lại thật chỉ là tại phạm nhân phương diện tranh quyền đoạt thế nhưng mà b thả t rằng trốn đến khu buôn bán cũng không còn hứng thú đứng ở cái gì chỗ cao nhất t â hồ cảm thấy bác, ở phương diện này phải cùng hắn có một dạng tâm tư sống đến cuối cùng không gánh vác bất luận cái gì gánh vác việc đến cuối cùng dù cho chỉ có thể chật vật đi tìm lào gì thúc thúc xin giúp đỡ cũng có thể thẳng lưng đứng ở nơi đó nói mình chỉ là không thể không lựa chọn con đường kia nhưng không có làm qua bất luận cái gì vi phạm lương tâm sự tình tất nhiên như vậy vậy thì có nói cơ hội ở nơi này địa phương quỷ quái khó được nhất chính là tìm tới một cái lập trường có thể cùng hắn nhất trí minh h i ế u janice kia đã là người điên đương nhiên điên phi thường tỉnh táo chỉ có quyền lực cùng lực lượng tài năng thỏa mãn nàng chống d ư n g tâm tẩy ô tuyệt không có khả năng đi tìm loại kia ra hỏa hợp tác nhưng hắn có thể hiểu được ắt vì cái gì như thế thăm dò hắn so với tây ô ắt mới là cái k i a càng mở mịt người nàng không thể lưu tại vòng trong như thế sẽ dẫn đến một số người cảm thấy cùng ở sau lưng nàng thích hợp hơn đến mức ảnh hưởng đến dạn nịt những này dễ dở cô đ ư ơ n g tính tình tính cách mặc dù một trời một vực nhưng thật sự rất đoàn kết dù cho hoàn toàn không đồng ý đối phương cách đối nhân xử thế cũng sẽ không nói một câu không tốt thậm chí sẽ cố gắng né tránh đối với đối phương chế tạo ảnh hướng trái chiều hết thể hoạt động lại nói ắt hẳn là cũng đích xác đối mấy chuyện hư hỏng tia không hứng thú tây ô rất rõ ràng vị nữ sĩ này thủ đoạn khí phách h ệ ạ thịt phu nhân những cái kia không thể công khai tỏ thái độ sự tình tất cả đều là bát lao ra làm mặc dù là ạ thịt phu nhân cho nàng đầy đủ tín nhiệm mới có thể để cho nàng như vậy tùy ý thoải mái có thể không có bản lĩnh người cầm tới quyền lực kết quả nhìn hắn đôi kia cha mẹ liền biết rồi phế cũng không biết bản thân phế vật ở nơi nào nhưng điều này cũng làm cho c á c đối nội vây chính trị sinh thái không có như vậy hiểu rõ dẫn đến nàng đối một ít chuyện coi trọng trình độ không có như vậy cao tây ô nhẹ dọn nhưng kiên định nói à, ngươi nên rõ ràng đây là chúng ta cơ hội duy nhất mặc dù cũng giống vậy cựu từ nhất sinh nhưng chỉ cần sống sót chúng ta liền có thể toàn thân trở ra tháp cao chi chủ là một vị rất độc thần minh cho dù hắn dùng lý c h i đã k h ô n g chế hành vi của mình nhưng lâu dài cho hắn làm thân thể hai người đối với lần này đều sẽ tràn đầy cảm xúc hắn kỳ thật đối bất luận cái gì thuộc về mình đồ vật lòng ham chiếm hữu đều rất mạnh cho nên cậy ồ kỳ thật còn rất tin tưởng cái kia mơ hồ truyền n ôn kỳ thật đương thời hắn cùng vị kia người vô danh phụ tá quan hệ thật sự rất thân mật vị kia đối với mình định vị cũng là cho tháp cao chi chủ làm toàn thần thậm chí ngay từ đầu liền phân được rồi thuộc về mình khối đ ố không không tá trong i vũ trụ kỳ thật cũng có tương tự ma pháp tháp tri thần nhưng bọn hắn càng giống là thu thập các loại ma pháp tháp kiến trúc phương án thần minh đối ma pháp tháp bản thân tồn tại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng năng lực nếu như là tín đồ của hắn thậm chí có thể giảm xuống bản thân ma pháp tháp kiến tạo hao tổn vậy càng giống như là một vị chuyên trách kiến trúc thần phụ tá hy vọng tháp cao chi chủ vậy làm như thế như vậy liền có thể đem hắn thần chức tận lực làm được hoàn thiện nhất nhưng lại không đến mức gây nên cái gì di chứng đáng tiếc tháp cao chi chủ rõ ràng đáp ứng rồi nhưng vẫn là tại công khai tuyên dương bản thân thần chức quyền lợi thời điểm đột nhiên đến rồi cái lòng tham không đủ mà vốn là bởi vì mấy chuyện hư hỏng kia chuyện thối nát nhi nhức đầu không thôi không biết nên làm sao cho pháp sư cái nghề nghiệp này tìm kiếm đường ra đại pháp sư nhóm ngay lập tức sẽ bị trọc giận bọn hắn cấp tốc đem lúc đầu thiết kế tốt tinh tế thành lũy sửa lại phương án cơ hồ đem hết toàn lực chế tạo ra mấy cái cơ sở sinh hoạt không gian lại an bài mấy vị so sánh trẻ tuổi siêu p h à m pháp sư tiến vào tinh không trường khống còn dư lại đại pháp sư cơ hồ dốc hết toàn lực thẳng đến tháp cao c h i chủ năm đó chủ thần điện mà đi cùng h ắ n băng c h i chủ khác biệt tháp cao c h i chủ có thể ngay từ đầu cũng không phải là chỉ có thể giấu ở dưới đất tả thần tới cho nên hắn chủ thần điện quả thực chính là vạn tháp tri thành cực kỳ hùng vĩ hùng vĩ khả năng đây cũng là tháp cao tri chủ lên tới không chúng nhìn xuống đại địa lúc trong lúc nhất thời đắc ý q u ê n hình nguyên nhân đi đáng tiếc cuối cùng chính hắn chẳng những binh bại như núi đổ còn đem mình trọng yếu nhất phụ tá vậy một đợt thắng hại vì kia vì cứu tháp cao chi chủ mệnh không thể không khiến bản thân biến thành vạn tháp chi thành chủ tháp hạch tâm chi hồn sau đó hấp thu toàn thành chi lực mang theo tháp cao chi chủ tàn hồn chạy trốn kết quả chính là đã từng được xưng là trên thế giới vĩ đại nhất kỳ quan một trong vạn tháp chi thành triệt để biến thành cho tàn chờ đến tháp cao lần nữa thức tỉnh thời điểm thế giới đã lại thay đổi bộ dáng thế giới này duy nhất xếp hàng đầu tà thần lại là hàn băng chi chủ cái này xa lạ ra hỏa mặc dù cụ thể dòng thời gian bởi vì chư thần ám chỉ mà hỗn loạn rất nhiều nhưng k h thật hay là có thể xác định tháp cao tri chủ chân chính một lần nữa ngưng tụ bản thân thời gian còn tại hàn băng tri chi chủ chiếm cứ b ă nguyên n g tri địa về sau mà cái này bí địa sở dĩ có thể tại chư thần ngay dưới mắt tồn tại cũng không còn bị những cái kia lưu tại đại địa bên trên pháp sư trạm thảo trừ căn toàn bộ nhờ năm đó vạn tháp chủ hạch tâm nếu như tháp cao tri chủ đàng hoàng cho hạch tâm bổ sung năng lượng để hắn nhanh chóng thức tỉnh đại khái rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh nhưng cũng có thể là bổ lấy bổ tháp cao tri chủ lại đột nhiên phát giác được nếu như đi tiếp như vậy mà này liêu mới có thể là chân chính ma pháp tri chủ lúc trước bọn hắn đã nói xong phân công cũng không bao quát trọng yếu như vậy thật trước hắn lại khó chịu nhưng loại chuyện này nào có làm được một nửa đổi ý vị tia phụ tá mặc dù không có lên tiếng qua thanh âm nhưng từ tháp cao bí địa bên trong một chút mạch nước ngầm lặn động liền có thể nhìn ra kỳ thật nhân ra t ỉ n h rồi còn tận mắt nhìn thấy tháp cao chi chủ là thế nào đức mất hắn sinh lộ nói đến vị tia là thật có thể dùng trung thành tuyệt đối để hình dung bằng không mà nói đương thời nếu như hắn thật sự vứt bỏ chính tháp cao chi chủ làm bệnh tuyệt không đến như rơi xuống loại trình độ đó kết quả lại là như vậy không chịu nổi ai cũng không biết tại kia trong trung tâm phụ t a đến cùng có rồi cái dạng gì mưu trí lịch trình hắn lại có như thế nào diễn biến nhưng hắn rõ ràng không có ý định như vậy yên t ĩ n h lại phản kích thủ đoạn cũng rất bất gắc cuối cùng của cuối cùng chính là tháp cao giáo hội bên trong một chút cao tầng ai cũng không biết bọn hắn đến cùng tín ngưỡng là ai dù sao nội khu tòa kia tháp cao vốn chính là tháp cao c h i chủ biểu tượng a bọn hắn quỳ bái thời điểm vô luận trong lòng nghĩ là ai tháp cao c h i chủ đều có thể tiếp thu được tín ngưỡng lực hết lần này tới lần khác tháp cao tri chủ chỉ cần nghĩ bảo vệ được khối này bí mật tri địa liền không thể ngừng dùng tòa kia tháp cao cái này có thể vốn là một khối từ địa phía ngoài nhất những cái kia khói độc khí độc thế nhưng là không có trận tự lưu động chỉ có tòa kia tháp cao tài năng kịp thời đánh giá ra hơi khói hướng đi sau đó dẫn tới các tín đồ từ khác nhau phương hướng ra vào còn có phong bế hết thẻ tin tức ma pháp trận vậy nhất định phải do tòa này hấp thu toàn bộ thành thị ma pháp tháp chi lực chủ tháp đến cung cấp năng lượng biết rất rõ ràng điểm này nhưng vẫn là giữa đường tây ô rất có thể hiểu thành cái gì tháp cao chi chủ lấy cảm xúc thôi động lực lượng hắn căn bản cũng không có lực khống chế cho nên dù cho trong nội tâm biết rõ tây â cùng át là chính hắn g á n g lâm thể nhưng tháp cao c h i chủ nếu quả như thật định dùng mắt trong bụng c h i tử xem như thân thể của mình hắn nhất định sẽ quá giới hạn tây ổ chỉ là không có đem lời nói như thế rõ ràng nhưng hắn hai kỳ thật đều h i ể u trận này trao đổi mục đích thực sự g i á n g lâm thể kỳ thật cao giai tín đồ đều có thể cung cấp chỉ có vẫn một mực đang lấy phân hồn trạng thái tồn tại tháp cao c h i chủ vì chính mình lựa chọn thân thể mới cần suy xét nhiều như vậy k h ô n g chế không nổi bản thân tháp cao c h i chủ nhất định sẽ đem cùng thân thể này có liên quan hết thể hấp thu hầu như không còn thân lực cùng với thần hồn duy nhất có thể cho bọn hắn lưu lại bất quá là phạm nhân máu thịt cùng chỉ thuộc về chính bọn hắn linh hồn nhưng này tương tự cần hắn cùng ác có đầy đủ kiên định ý chí sẽ không bởi vì loại kia giống như mộng đẹp bình thường tựa hồ đến từ thiên đường triệu h á n để linh hồn đi theo đi theo bay lên trời tháp cao c h i chủ mặc dù bản tính tham lam luôn luôn sẽ làm loạn nhưng hắn nhưng lại có như vậy một chút nhi danh giới cuối cùng cũng không biết là không phải là bởi vì quá khứ diễn quá thật quá nhiều dẫn đến hắn thói quen đối với hắn công nhận người coi như không tệ Không có tây h thực ầ n lực, lực cũng, cũng, cũng ồ không sợ cái này hắn qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ bông tha bản thân kỵ sĩ tu luyện vậy một mực tại dùng mượn tới thần lực đánh đục thân thể của mình mà lại hắn máu thịt hoạt tính vậy bởi vì thần lực tồn tại mà trở nên cực kỳ sinh động tây ồ tin tưởng cho dù hắn thực lực trong lúc nhất thời giảm đi hắn cũng rất dễ dàng là có thể đổi kịp tới chắc chắn sẽ không giống bây giờ mạnh như vậy có thể làm sao cũng có thể có cái mười lăm cấp sáu đi hắn mới hơn bốn mươi tuổi thân thể vậy khôi phục khỏe mạnh tương lai còn có việc đâu mà lại hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục cố gắng à, cùng hắn cũng kém không nhiều mặc dù coi như xa hoa dâm đãng nhưng mà thực tế kia cũng là buổi tối sự tình mà lại cũng không phải mỗi ngày đi chơi vui chỉ là bởi vì nàng tồn tại cảm quá mạnh mới lộ ra nàng thời thời khắc khắc đều ở đây nhưng căn bản không phải à, chưa từng có b ô n g tha bản thân tu hành à, túi đầu một lát không có lên tiếng âm thanh tây ô đều đã chuẩn bị mở miệng cho nàng ba ngày thời gian suy xét thời gian vẫn là rất khẩn cấp ba ngày tối đa nhưng mà bắt lại đ ố n g nhiên n g n g đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn quyển t r ụ c này tặng cho ta đúng không tây ô cấp tốc lý giải nàng ngụ ý hơi kinh ngạc hỏi người nghĩ đưa cho j a n i s chương tám trăm bảy mươi bảy nàng có biết hay không đâu chương tám trăm bảy mươi bảy nàng có biết hay không đâu bắt con mắt có chút trống giống nhìn về phía phương xa tây ô vô luận ngươi nói bao nhiêu dễ nghe chúng ta đều rất rõ ràng đây là một trận không quay đầu lại được mạo hiểm thử vong tỷ lệ quá lớn chỉ là chết đi như thế bọn hắn chí ít có thể bảo vệ được bản thân linh hồn có thể bụi về với bụi đất về với đất còn không biết minh giới đã cởi mở bác đối với mình nhân sinh nguyện vọng duy nhất chính là cái này tại khi còn sống nàng cam tâm tình nguyện vì tháp cao chi chủ trả giá hết thảy dù sao â n cứu mạng không thể hồi báo chỉ có thể lấy thân báo đáp vốn chính là bởi vì hắn lấy được sinh mệnh bác nguyện ý trả lại hắn nàng còn có nhiều năm như vậy cuộc sống hạnh phúc đâu chỉ cần nhớ lại liền có thể mỉm cười hạnh phúc đủ để chống đỡ nàng đi đến cuối cùng đây cũng là bác rõ ràng dã tâm bừng bừng nhưng chưa bao giờ dự định ở nơi này địa phương quỷ quái đi tranh quyền đoạt thế nguyên nhân nhưng này vậy không có nghĩa là nàng không thể lý giải nguyện ý làm như vậy giản ý so với nàng giản ý mới là đầu kia đường báo thù bên trong hy sinh tự đại người bất kể có phải hay không là bởi vì nàng bị bất đắc dĩ nhưng hẳn là nhìn chỉ là kết quả ai quản nhiều như vậy vì cái gì đương thời n ổ i thống khổ của các nàng cùng d â y ruộng chẳng lẽ có thể hỏi ra cái vì cái gì sao có thể nghĩ muốn triệt triệt để để thoát khỏi tháp cao ảnh hưởng điều này cũng đích thật là duy nhất phương pháp bác còn vô pháp phán định c á đối lào dị tình cảm có bao nhiêu chân thật tồn tại nàng cho rằng càng lớn khả năng vẫn là cái ổ muốn cùng nàng thông qua lào dị kéo lên quan hệ dù sao lạo di đối với hắn chiếu cố cũng không nhiều nhà bọn họ lạo di hiểu được đồng tình cùng thương hại nhưng cho so sánh phiêu chuyện tới trước mắt hắn mới có thể ai như thế t h l n g sao đi rút một thanh nhưng chỉ cần không nhìn thấy hắn liền sẽ không nhớ tới cũng không phải là loại kia thực chất trên ý nghĩa người tốt hắn không phải dèm pha bản thân nhìn lớn hải tử mà là lạo di loại này phương pháp làm việc cũng sẽ không bị phán định là thiện lương trận doanh h ô n loạn hiền lành tiêu chuẩn đều so lạo di nguyện ý trả giá nhiều hơn một chút gì, lựa chọn ngừng cho mình dừng lại ở đầu kia tuyến bên ngoài mặc dù đã dựa vào rất gần liền xem như đối với mình người h ắ n kỳ thật vậy giữ lại rất nhiều chứ hãy hạ dịt đương nhiên biết rõ đứa bé kia từ nhỏ đã có rất nhiều bí mật cũng chỉ coi a ạ dịt tài năng biết rõ một chút t ỷ như hãy hạ dịt trên mặt b à n ngẫu nhiên xuất hiện những cái kia hương vị đồ ăn rất b ổ h ộ p trang sức bên trong đột nhiên xuất hiện đắt đỏ châu đ á u hãy hạ dịt sẽ không giấu nàng nhưng là sẽ không nói quá nhiều nàng rất tôn trọng con trai mình tư tẩn đương nhiên nếu như không phải muốn biết kia hai mẹ con cũng sẽ không cứng rắn muốn giấu giếm nàng nhưng chính b không muốn làm như vậy dù sao con mắt của nàng cũng không chỉ là con mắt của nàng cho tới bây giờ Ất còn mình đối với mình quá k dù, dù là a chọn h tháp ư n g đắc. h cao chi chủ không nghĩ tới đi đối thanh phong lĩnh cùng lạo dị làm bất luận cái gì chuyện xấu nhi hắn cũng không cách nào thuyết phục lạo dị giống đối đái hàn băng chi chủ như thế đối đ ạ i hắn hàn băng chi chủ mặc dù đần độn đ ầ u góc độ n g một chút lại thắt nút nhưng hắn đối với mình nhận định người tốt là thật rất không tệ thậm chí sẽ chủ động được biểu hiện mình hữu hảo tháp cao chi chủ lại không được hắn nhất định phải làm cho đối phương trước trả giá để hắn hài lòng hắn có thể cho ra tương ứng hồi báo hắn chỗ tốt duy nhất chính là chỉ cần không chạm tới hắn điểm mất cảm vậy còn tính thủ q u ý c ụ đã nói xong sự tình bình thường sẽ không đổi ý vấn đề là hắn một khi đổi ý liền có thể làm cho kinh thiên động địa dẫn đến chư thần căn bản sẽ không tin tưởng hắn hứa hẹn bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy mình và tháp cao chi chủ giao tỉnh có thể vượt qua một vị nào đó phụ tá mà giữa bọn hắn xung đột cũng tuyệt đối so với kia hai ở giữa phải lớn ngược lại là bác cùng c â y ô loại này chỉ có thể dựa vào hắn hơi thở sinh tồn con tốt nhỏ ngược lại coi như có thể được đến một chút công bằng đánh n ộ đây cũng là câu cảm thấy hai người bọn họ còn có một đường sinh cơ nguyên nhân chỉ cần chính bọn hắn nấu được liền có thể sống bác cùng tây ô sở d ĩ khẩn trương như vậy cùng janis còn có những cái kia vụ n trộm tìm nơi nương tựa nơi khác thế lực giáo hội cao tầng hoàn toàn không phải cùng một cái nguyên nhân những người kia là cảm thấy tháp cao chi chủ khả năng cuối cùng muốn xong đời tất cả mọi người là người biết chuyện ai dám đi theo một cái bị toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp sư hoặc là pháp hệ thần minh coi là địch nhân chủ thần a nhưng hắn hai khả năng nhất kết quả là ngay cả ngày đó đều không nhìn thấy người khác chuẩn bị là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay hai người bọn họ còn chưa tới bay thời điểm liền phải đứng trước đại kết cục rất có thể thời điểm đó tháp cao chi chủ ngược lại là phong q u a o nhất có thể là bởi vì cầu cùng á t mặc dù cũng có bản thân t i ể u tâm tư nhưng thật sự đối tháp cao chi chủ trung thành tuyệt đối cho nên vị kia một ít chuyện cũng không có đối bọn h ắ n dầu diếm dù sao hai người bọn họ không bao giờ làm vi phạm tháp cao chi chủ ý chí sự tình càng sẽ không đem hắn ba l ư ợ n g việc nhỏ xuất ra đi khoe khoang tại ta ác trận danh o cái này thật sự coi là thủ hạ trung thành nhất mà lại tháp cao chi chủ trên người bọn hắn phủ xuống thời điểm vậy chưa từng từng có bất luận cái gì không cảm giác thư thản tháp cao chi chủ vậy bởi vậy đối với hắn hai coi như c h â n quý giống bây giờ quyển t r ụ p núi dáng lâm thể cái chủng loại kia cực hạn sử dụng phương thức thật sự sẽ rất ít dùng trên người bọn hắn không có cách so với hắn hai càng không nao đi theo tháp cao chi chủ người mặc dù rất nhiều nhưng lại căn bản không thể dùng mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì giáng lâm thể tất nhiên sẽ bởi vì thần minh lọt mắt xanh mà thực lực đại trướng có đầy đủ thực lực nhưng không có xứng đôi đầy đủ nhận biết tất nhiên sẽ tâm tính mất cân bằng liền xem như thiện lương trận doanh ở phương diện này cũng rất khó đảm bảo chứng nhận không dâm hố rất có thể hắn chỉ là nhiều quản một cái nhàn sự nói thêm vài câu nói nhảm liền để thân thể của hắn bị pháp tắc chắn ghét xem như thần giáng thể bọn hắn cách thần minh trưởng không pháp tắc quá gần bằng không tỏ dịu một ít đại pháp sư vì cái gì như vậy nguyện ý cho ma vong làm tiết điểm đâu trường sinh bất lao kia cũng là nhân tiện chỗ tốt giá trị thực sự là để bọn hắn có thể càng gần gũi ma pháp chân lý thực lực mới là hết thảy có thể thật sự có được lực chi về sau đối mặt trực giác nhắc nhở không thể làm nhưng dù sao sẽ có người cảm thấy làm một chút cũng không sao sau đó liền xong đời thiện lương hoặc là trung lập thần minh đại khái sẽ chỉ từ bỏ những này không còn điều kiện phù hợp d á n g lâm thể nhưng tà thần tất nhiên sẽ vật tận kỳ dụng tuyệt không lãng phí một chút thần lực tháp cao chi chủ rất có thể sẽ vì những cái kia hài lòng thời gian đem hai người họ lưu lại nếu như thân thể mới khó dùng còn có thể ăn một chút có cũ nhưng nếu là triệt để nuốt xong lại nghĩ tìm hắn hai như thế thích hợp thân thể cũng không dễ dàng trải qua quá khứ những chuyện kia tháp cao chi chủ sẽ không một chút chỗ trống cũng không cho bản thân lưu bác vậy tin tưởng nếu như các nàng không thể chịu được được đã đem hết t h ể đều cho trẻ mới sinh bọn hắn còn không đến mức bị xóa đi không còn một mảnh cho nên bác hiện tại do dự duy nhất chính là dạ nịt không phải dạ nịt bản thân mà là bởi vì các loại nguyên nhân đứng ở sau lưng nàng những cái tia dễ dở cô nương nàng kỳ thật biết rõ những cô nương này mặc dù công khai chỉ nghe dạ nịt lời nói nhưng vụ n trộm đều đều có các lừa đảo bên trong khẳng định có nhân hòa vị kêu hóa thành tháp cao hạch tâm p ụ tá nhấc lên quan hệ đại bộ phận dễ dở cô lương mặc dù biết tại tháp cao giáo hội giảm tải h ư u p h ư n g nguyên một cước đạp nhiều thuyền nhưng dầu gì cũng đều là tháp cao c h i chủ chân chính tín đồ các nàng còn nhớ rõ những cái kia ân tình dù cho biết rõ một vị nào đó chỉ có thể ngẫu nhiên thức t ỉ n h phụ tá tiên sinh vô tội vừa đáng thương cũng sẽ không vì này một chút đồng tình dồn bỏ cứu mạng ân chủ có khả năng nhất làm như vậy chính là những cái kia đem quá khứ huyết h ả i thâm c u ngưng kết thành bản thân khung xương điên c u ồ n g kẻ phục thủ các nàng mặc dù còn sống thậm chí sẽ một mực nỗ lực sống sót nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được còn sống vui vẻ tư tưởng cùng ý chí cơ hồ đều là vặt mẹo mặc dù sẽ không chủ động làm một chút tổn thương tháp cao chi chủ sự t ì n h cần phải chỉ là thờ ơ lạnh nhạt hoặc là thuận nước đẩy thuyền là tốt rồi các nàng cũng sẽ thật cao hứng nhìn thú vui hiện tại hoàn hảo nói dù sao tất cả mọi người chỉ là vụ n trộm câu tam đ ắ c tứ bên ngoài cũng đều là tháp cao chi chủ thủ hạ trung thành nhất nhưng nếu là thật sự đến rồi cái kia nhất định phải lựa chọn đường lui giai đoạn không rõ ràng cho lắm đi theo vị kia phụ tá đi rất có thể sẽ làm đến ngọc đá cùng b ỡ dù sao tây ồ đều có thể lấy được tin tức khẳng định cũng có người biết rõ chỉ là không ai nguyện ý nói cho các nàng biết tại dạ nis cùng bắt tiến vào cái này bí địa trước đó những cô nương kia cũng s á c thực tiếp xúc không đến loại đẳng cấp này bí mật nhưng về sau nàng đích xác là cái gì cũng không biết kia dạ nis cũng không biết sao nàng tại sinh ra cái kia nữ nhi trước đó vẫn luôn biểu hiện được ham học lại ônu thư viện cũng đã từng là nàng biểu hiện mình chiến trường nếu như nàng biết rõ nhưng không có nói ra b ắ cảm thấy mình đại khái sẽ tuyệt vọng nhưng nếu như nàng cái gì cũng không biết vậy các nàng những năm này cố gắng rất có thể là cố gắng vô ích b ắ nắm chặt trong tay q u y ề n trục ngự khí không lưu lo nói ta muốn tự tay đem cái này quyển trục đưa đến dạ nịt g h r o n g tay tẩy ổ con mắt xoay chuyển mấy vòng mới rốt cuộc suy nghĩ minh bạch bạn đang do dự cái gì hắn có chút h á to miệng mỹ mắt đều nhảy mấy lần nhưng hắn vẫn là kiềm chế lại trong lòng những cái kia không có ý nghĩa nhà r á n h nghiêm túc cho kiến nghị bằng vào ta đo a n t r ư ở n g nàng hẳn là không biết dù s a o một tiếng bí địa nàng liền lâm vào điên cuồng quyền lực cuồng nhiệt bên trong nhưng nếu như ngươi thật sự nhất định phải đào móc đến cái gọi là chân tướng dù là nhường cho mình đầu rơi máu chạy cũng được đi làm vậy ta khuyên ngươi vẫn là mang một cái bám vào chân chi chi nhãn tiểu kỳ vật cùng đi như vậy ngươi trí ít cũng có thể quay đầu từng lần một nghiên cứu nàng có phải hay không có cái gì sơ hở chỉ dựa vào con mắt ngươi nên nhìn không ra cái gì đổ vào tới、nàng、nhìn hắn chằm chằm lướt mắt không tiếng động nhẹ gật đầu mặc kệ ra hỏa này vì cái gì nguyện ý giúp nàng xác định chuyện này nàng đều không có khí lực đi suy nghĩ cựu hận cũng từng đúc thành nàng xương đồng bạn máu thịt thì ngưng tạo tín nhiệm của nàng d a n n i s có thể việc gác bất tận nhưng tuyệt không thể biết rõ hết thể lại cái gì cũng không nói chương 878, m á u tanh d à n n i c chương tám m i á u tanh d à n n i s e t t á c mặc vừa người màu xám bạc tơ lửa váy dài n g ồ i lệnh tại ghế xạ lòn dài bên trong dạ nids lười biếng phất phất tay thật khó được ngươi chịu đến ta cái này che giấu bẩn t h i u địa phương ta tìm ngươi có chuyện hát không để ý đến nàng những cái kia mềm cái đinh n ữ khí bình tĩnh trả lời nô trên đầu ngươi kia đ ó a v i ề n gen hoa thật x i n h đẹp a dạ n i d e cười h í p mắt nói hát từ trước đến nay mặc cực kỳ lưu loát tóc vậy thích dùng dây nhỏ bục thành bím tóc tết sau đó co lại đến khó được nhìn thấy nàng sẽ ở trong đầu tóc biên tiến một bã hoa tâm sắp sắp viện gen tại nàng sau đầu rất xuống đem hát làm nổi bật giống tiểu cô nương để dạ nids một nháy mắt giống như trở lại năm mươi năm trước các nàng lần thứ nhất đáng tiếc chính nàng chưa từng có loại kia thanh xuân rào rạc thời điểm chỉ có thể từ trên mặt của người k h á c thịm lạo dị xin nhờ chủ ta đưa tới ta rất thích luôn luôn đi đến chỗ nào đưa đến chỗ nào á cứng c rắn trả lời sau đó an vị ở mặt bên một mình trên ghế salon n g ư ơ i biết ta hỏi không phải cái này a j a n i c nhìn một chút nàng vẫn là ngồi thẳng thân thể ta thế nào cảm giác ngươi là tới tìm ta phiền thoái đâu cái gì như hình với bóng a không phải liền là lo lắng có người kéo nàng nhập ảo cảnh cho nên mới mang theo băng vực viền gen hoa cùng ra ngoài mà có thể đến nàng nơi này còn như thế phòng bị liền có một chút quá phận q a n gia nis qua nhiều năm như vậy mặc dù đích xác hãm hại rất nhiều người nhưng nàng phát thể bên trong tuyệt không có một cái rể dở cô nương nàng ngay cả nhường nàng ước ao ghen tị ạ thịt cũng không có nhúc nhích qua tay đâu đó cũng không phải là bởi vì nàng sợ cái gì làm gì tháp cao giáo hội lớn nhất bản sự chính là âm thầm gây sự nhi trái phải châm n g õ i đừng nhìn thanh phong lĩnh hiện tại cảnh tượng như vậy ngay cả chư thần đều cùng lào dị k h á c h khí nhưng chư thần giáo trong hội những cái kia đã t ừ n g đối lào dị xuống tay nhưng bị phản đánh mấy chục cái cái tắt n ờ i lại không dễ dàng như vậy nhịn xuống khẩu khí kia quan gia nis biết đến liền có mấy vị trí tại yên lặng thiết trí một chút kế hoạch dù sao hải nhân kia đồ vật đã bại lộ muốn lợi dụng một chút cũng không tính quá khó ở tại bọn hắn nghĩ đến lão di khẳng định phải đi tham gia bắc địa quốc vương vào chỗ liệt lễ thừa dịp có người muốn làm loạn cơ hội trực tiếp đ ố i tên kia hạ thủ là tốt rồi không phải liền là cái vừa tới cấp m ộ ư ơ i sáu pháp sư sao giờ đi hắn cái kia có thể so với truyền thống ma pháp tháp thành bảo có thể thu thập hắn cường giả nhiều lắm đấy nhưng gần nhất hai ngày này tựa hồ lấy được một chút không quá hữu hảo tin tức t h như có được cự long huyết mạch lão di tựa hồ lâm vào ngủ say kỳ long ăn nghỉ rất nhiều người đều biết là chuyện gì xảy ra lấy lao d ì tại bắc địa vương quốc địa vị cùng với hắn cùng trước sau hai vị quốc vương quan hệ thật đúng là không có ai muốn cầu hắn nhất định phải đi chứng kiến trận này nghi thức dù sao mặc dù lãnh địa tới gần b á tức lĩnh nhưng hắn bản thân chỉ là nam tước cũng không phải là cưỡng chế xem lễ người lao d ì đứa bé kia v ậ n khí từ trước đến nay tốt cổ quái đây là dạ nis vừa mới nhận được tin tức cho nên nàng đối bắt tìm tới nàng phản ứng đầu tiên cũng là như thế dạ nis tha thứ đối với bắt cười cười ngươi cứ yên tâm đi lao di ngủ được quá kịp thời biện pháp gì đều đối hắn không có dùng quốc vương vào chỗ nghi thức mỗi một vị được mời nam tức cũng phải thu được quốc vương công nhận đến rồi bắc địa nơi đó liền phải là trước sau hai vị đều tiếp nhận mới được những tên kia lại có ý nghĩ cũng không thể buộc quốc vương đi kinh động một đầu ngủ say long ngăn nhân đạo đồ có thể so với vong tộc diệt chủng mối thủ dễ dở huyết mạch những cái kia cố sự còn không đến mức bị người quên lãng có một số việc nói bóng nói gió còn có người chịu làm trực tiếp tự thân lên trận lại một cái cũng không hết lần này tới lần khác không ai có thể giả bộ ngốc nói một giấc này không trọng yếu dù sao dù ở kha ni h ạ là ở chỗ này nếu thật là ở trước mặt nói h i ệ u nói vượng vị tiêu bạch long nữ sĩ đoán chừng đều có thể đem bọn hắn đưa vào bạch long gốc để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là long ánh mắt hơi động một chút l ạ o di đây là muốn kết thúc thanh niên kỳ tiến vào trường thành sao vậy nhưng quá tốt rồi nàng một mực vô pháp quyết định về sau đi tìm nơi nương tựa l ạ o di chính là lo lắng nàng cùng cậu sẽ cho l ạ o di mang đến nguy hiểm luôn có người sẽ hô to lấy diệt cỏ tận gốc đi thanh lý một chút mặc dù không có gì tội n g h i ệ t nhưng là không có gì che chở người đào vong dù sao khi đó vì được nhanh đưa được cho người bọn hắn căn bản không thể động vậy làm sao biểu hiện mình diện trừ tà ác dũng khí đâu dĩ nhiên chính là không có căn cơ cũng không có bước chân lại còn không bởi vì bọn họ truy sát đại sát tứ phương lưu v o người n g nhưng lão gì nếu là có trưởng thành long năng lực dù là trên thế giới hạ n biến cao cái kia cũng có thể đầy đủ ngăn trở những này ác ý rồi Ác giác cái hái có chút cảm cho móc cho Janice. Janice có chút hang hái trực nói, phóng thiên không phần hăng tâm, mặt ta tới, trụ, tới trên trà, to trụ, tiếp ngươi kia giao muốn này. Nàng quần bàn nắm quần mò mở ra qua ra. là nàng nhịn không được hoảng sợ nói d a nịt i đúng thế đúng thế cái gì、a、duy nhất có thể nhớ chính là vô tận huyết sắc gió lốc bên trong tấm kia giữ tận mặt cái này căn bản không phải tháp cao c h i chủ thần chất ca huyết mạch thức tỉnh mà thôi d a nịt i lạnh như băng nói đừng chuyện bé sẽ ra to nghĩ cũng biết cái kia nát người làm sao khả năng không dùng ta làm thí nghiệm những dược tề kia nơi phát ra cũng không chỉ là chúng ta thế giới này nhưng đều không phải cái gì tốt đồ vật ta có thể trở thành tháp cao thánh giả không chỉ có là bởi vì ta có báo thù quyết tâm cùng không tiết hết thể đ ế p c u n g cũng bởi vì hắn hán. Hán là, là, là thuần í nghiệm trong, khó bị ác lại có chút nhi vũ nhục tháp cao tri chủ rồi hàn băng tri chủ không phải nói băng cẩu vương đều không như thế chú ý đầu không để ý mông d a nis đẩy ra tấm kia còn c h ụ trực tiếp ngã xuống trên ghế s a l o n dài cho ta xem cái này thì có ích lợi gì đâu nơi này mỗi người cũng không có ý đồ xấu học thuật nghiên cứu xưa nay không là xấu sự tình bản thân người có người tâm tư ta mặc kệ、à、thấp giọng nói nhưng ta không thể lấy mắt nhìn người cái gì cũng không biết người k ỳ thật biết đến a d a nis sâu kín nói những n à y nghiên cứu tháp cao giáo hội không có khả năng không có tham dự thậm chí dễ giờ b á tức sẽ biết những n à y đồ vật vậy tất nhiên cùng những tên kia có quan hệ cùng chủ ta không quan hệ、à、biết rõ dạ n i đang thử thăm dò cái gì cho một cái cực kỳ câu trả lời khẳng định nàng nghĩ nghĩ vẫn là bổ sung một câu nhưng c h ủ ta sẽ bị dễ dở hấp dẫn tới còn dễ dàng như vậy liền phát hiện rõ bao giáo hội tham dự khả năng không phải cái ngẫu nhiên tháp cao chi chủ chắc chắn sẽ không quan tâm chính mình tín đồ tà ác hành vi dù là bản thân hắn cũng không đồng ý hắn cũng chỉ chọn đợi ở một bên nhìn xem tên kia làm sao làm chết thậm chí có người rõ ràng không phải của hắn tín đồ lại dùng hắn tín đồ danh tự làm sàng làm vậy hắn cũng sẽ không chủ động phủ định nhưng ngươi nếu là hỏi hắn hắn cũng sẽ cho ra câu trả lời chân thật cũng là hắn dám dùng ngươi liền chứng minh hắn không có chủ động làm cái gì Giannis tự hồ đã bình phục lửa giận, ngữ khí cũng biến lửa bình cũng thành bình tĩnh lên.、Ta、không có phủ nhận câu nói này. tự hồ phục khí phủ đã Ác có câu dù sao xem như tháp cao chi chủ d á n g lâm thể mặc dù không đến mức cùng nàng chuyện có liên quan đến đ ề u biết nhưng ở lần thứ nhất tiếp nhận thần d á n g thời điểm nhưng có thể thấy được nàng sở hữu quá khứ bao quát nàng cùng tháp cao chi chủ ở giữa duyên vận pháp tác ghi chép quá khứ nhưng không có thay đổi khả năng janice trầm ung dung nói ngươi đừng quá mức tín nhiệm tháp cao chi chủ chủ ta biết tất cả mọi chuyện hắn không nói chính là cho phép、ta、biểu lộ lãnh đạo trả lời chính ngươi biết mình đang làm cái gì là tốt rồi ta đi. g i a mụ mụ mềm nhẹ tiếng kêu tại bên thai nàng vang lên một cái xinh đẹp tiểu cô nương từ ghế xô pha sau lưng thỏ đầu ra mụ mụ đó chính là bà ta nhìn vẻ mặt tò mò nữ nhi janice n tự ái nở nụ cười làm sao đối nàng tò mò lần sau nàng lại đến ta cho ngươi thêm giới thiệu sự tình hôm nay tương đối trọng yếu nàng cũng không còn hứng thú xã giao nhận biết mụ mụ nữ nhi cũng là xã giao sao tiểu cô nương có chút không dám tin ta ở trước mặt nàng đều không tính là cái gì huống chi ta nữ nhi j a n n i s thở dài nữ nhi ngoan ngươi cẩn thận cố gắng nói không chừng chủ ta lần này trở về liền có thể gặp lại ngươi rồi tiểu cô nương nghiêm túc nhẹ gật đầu khéo léo quay người rời đi đi tu luyện nhưng trước khi đi dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua trên b à n trà của c h ủ p janice n không để ý đến nàng tiểu động tác cũng không có hỏi nàng tại sao phải giấu ở ghế xa lon của mình sau lưng biết rõ các nhất định sẽ phát hiện nàng nhưng này đối nàng xưa nay không là cái gì vấn đề nàng cùng hát trao đổi thời điểm cũng không cần nói quá nhiều j a n i s đem chính mình phía sau lưng d á n tại thật cao ghế s o f a chỗ tựa l ư n g bên trên hy vọng cho mình gia tăng một chút chống đỡ lực nàng cần tỉnh táo suy nghĩ à, tại bí địa đích xác có một ít là quyền nhưng nàng nếu như xuất hiện ở khu vực trung tâm j a n i s không có khả năng không biết tựa như nàng đột nhiên viếng thăm d a n nis ngay lập tức sẽ có người muốn biết nàng tới làm gì đồng d ạ n g a từ trong cổ họng bức ra cười lạnh một tiếng j a n i c nhẹ nhàng nhắm mắt lại à, vậy mà lựa chọn đi loại kia đường sao đích xác là duy nhất một đầu có thể quan g minh chính đại đi ra t ạ ác chi địa đường mà lại còn có nơi hội tụ nàng vẫn luôn có nơi hội tụ cùng các nàng những n à y đã cùng ma quỷ làm bạn ác quỷ vốn là không giống chính là chết được tỷ lệ đã lớn một ít cho nên là cái k i a cậy ổ sao lấy tháp cao chi chủ tính cách có khả năng nhất bị mở một mặt lưới đích xác chỉ có hai người bọn họ chương tám trăm bảy mươi chín sắp mở ra đăng cơ con đường chương tám trăm bảy mươi chín sắp mở ra đăng cơ con đường ra nghĩ biết mình đường đã sớm tại một lần lại một lần dết chóc cùng phản bội bên trong khóa ở vô pháp quay đầu t ạ ác chi địa chỉ có tại tháp cao bí địa loại địa phương này nàng mới có một loại bản thân vẫn là người cảm giác dù sao người nơi này có thể so sánh nàng càng đáng giá thanh lý nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền hại người trừ phi đối phương cản con đường của nàng quay đầu nhìn một chút nữ nhi rời đi phương hướng dani s khoe miệng s ẹ t qua một vệt cười lạnh nhân sinh sợ nhất chính là tự mình đa tình nàng vậy mà cũng có thể nuôi ra loại này kẻ vô ơn rõ ràng được rồi hai tử nhiều khó tránh khỏi có cái bất trung bất hiếu không có nhân tính chỉ là bởi vì lúc trước bất đắc dĩ nàng thật là đôi đứa bé này chiếu cố nhiều nhất khó tránh khỏi có chút khả năng tựa như những người từng trải kia nói một dạng dễ dơ huyết mạch s ắ c thực sẽ đối với bọn nhỏ tiến hành một lần tịnh hóa để bọn hắn đặc thù nào đó huyết mạch sẽ thay đổi càng t i n h k h i ế t hơn nàng nữ n h ư này phụ hệ huyết mạch quá mạnh đến mức thiên nhiên sẽ tự thân gần người bên kia được rồi vốn là chỉ là một trận giao dịch không cần thiết có nhiều như vậy c ả n khái nàng chân chính để ý hải tử đã sớm đợi ở chỗ an toàn nhất j a n n i s lần nữa ngẩm đầu nhìn cổng cũng coi là lại một trận hiệu quả như nhau túi đầu xuống giơ tay lên nhìn xem đầu ngón tay loáng thoáng huyết xác vết tích j a n i c cắn môi giới lộ ra một vệ h u n g áp tiêu dung bất quá chính là tại lúc đầu dự đoán kết cục tốt đẹp trước đó một lần nữa đại sát tứ phương thôi lần này trả lại cho nàng một cái càng có thể nâng lên tinh thần lý do vâng không chỉ cùng đám tia ngu xuẩn tranh đoạt về sau căn bản không dùng được quyền lực nàng vậy để không nổi mấy phần sức mạnh khoảng thời gian này tinh lực của nàng cơ bản đều đặt ở hướng trong lòng bàn tay vất tài nguyên lên ra n g h ĩ cùng những cái tia thói quen cường đạo tác phong giáo hội cao tầng cũng không đồng dạng nàng rất rõ ràng chỉ dựa vào đoạt người khác khẳng định phát không được tài chẳng lẽ nuôi tay chân cũng không phí tiền sao mà lại không vốn tài đích xác rất có lợi nhuận nhưng này cũng chỉ là nuôi một đám linh cầu Món đồ kia, hoặc là dù ự a thừa ra ngay vào vệ. hành là đàn đoạt con hoặc cho đoạn. số sư sớm săn sẽ lượng lại lộ ra thế yếu, ngay lập rượu nhiều mảnh ngồi, cũng ăn ăn cạn, quên ăn không no, nhân thu chỉ thể thú thủ khi chủ thế đi đi yếu, độc đã đủ tử Một tức có cơm phản bầy bị d là chủ nhân còn rất mạnh thời điểm bầy linh cầu bên trong vậy một mực xuất hiện muốn t h í chủ bản thân thượng vị lòng tham quyền dù sao chỉ là hạ mệnh lệnh để bọn hắn đi cướp bóc phân phối tài nguyên cũng đều là bọn hắn giành được tài vật người không chiếm được bao nhiêu tôn trọng chỉ cần cảm thấy mình nắm giữ lực lượng tự nhiên là sẽ muốn thay vào đó a dùng máu người sống nuôi lớn đồ vật đâu có thể nào không muốn nếm thử chủ nhân máu là cái gì hương vị ta ác trận doanh một khi đi đến một đường này sớm tối là một chết so với bình thường thế giới cường giả vô địch nơi này phải gọi cường giả thông sát nhưng mà cầm không được đao cường giả liền tất nhiên cần phải dùng bản thân máu thịt tới đốt no bụng bản thân nuôi lớn chó da nghĩ ngược lại là không sợ cái này trên người nàng mãi mãi cũng giữ lại đòn sát thủ sau cùng dùng để đưa tiễn chính nàng nhưng nàng cũng sẽ không tại có lựa chọn thời điểm đi đến con đường kia cho nên nàng chủ yếu vẫn là đi là kinh doanh hình thức chính là khả năng không có như vậy đúng đắn Tiên tà trận chia cung vốn chính của ác là dù o a n cho n n t thủ đ những c ỉ là k h cái n g ư kia đánh tới máu cho đầy đầu đối đầu cũng cần một cái có thể trao đổi lỗ hổng dễ dở các cô nương ủng hộ n h ư n g nàng ở nơi này khắp nơi mở miệng hình khuyên đồ ở giữa nhất ngồi vững ư vàng v ũ t r ộ n g ắ p nghẽ khẳng định không thể tránh né luôn có người cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh có thể âm t h ầ m t r ư ờ n g không cái gọi là tuyệt đối trung lập trận doanh a ra nịt dám cam đoan nàng nếu là thật bị mình nữ nhi hô đến biến thành bên kia khôi lỗi hạ chàng sẽ chỉ là nhanh như sấm xét diệt vong nàng đây là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đuổi lửa bên trong lấy hạt rẻ cho xiếp kỳ thật những cái kia đám khán giả đều biết nàng muốn làm gì cần phải vạch trần muốn ngăn cản nhưng cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá đáng kể thậm chí gặp được cái khắc tự nhiên ai cũng không muốn làm người đầu tiên xuất thủ nước hàng Vâng! đầu ngón tay vết máu cuối cùng tại nàng vô pháp ước chế tức giận biến thành cháy hừng hực hòa diễm phản phất giống như trong lòng nàng mãi mãi không tắt núi lửa dan hít vươn tay tương đạo giống như rắn vết bình thường ám ảnh từ nàng đầu ngón tay điên c u ồ n g tuần ra tại ám hồng sắt trong ngọn lửa vặn vẹo lên nhảy lên vào hư không làm xong đây hết thảy nàng lần nữa nhu như không xương tựa vào trên ghế salon nhắm mắt lại lâm vào ngủ say chỉ là khoe mắt tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện ngọn lửa màu đỏ bình thường nước mắt dọn rất nhanh liền tại không khí nóng bỏng bỏng bên trong biến thành hư vô. Thời gian trôi qua rất nhanh. đứng tại quốc vương tẩm cung to lớn chạy ra trong phòng tắm lệ ổng n g ầ n đầu nhìn xem ẩn ẩn phát ra bạch quang m à n trời mùa xuân ấm áp hoa lại mở bắc địa quốc vương q u y ề n trượng cuối cùng muốn chính thức giao đến trong tay hắn rồi đáng tiếc là hắn vào chỗ đ i ệ n lễ có thể muốn q u á hùng vĩ hơi có chút chúc mừng pháo hoa sắp do pháp thuật cùng đao kiếm nhóm lửa mà hắn sắp đạp lên thằng đỏ nhan sắc vậy tất nhiên so máu tươi còn muốn tiến diễm lệ ổng d u thanh â m ở ngoài cửa vang lên đã đến giờ lệ ổng xoay người từng bước một đi ra khỏ phòng tắm bên ngoài phòng tắm đứng hai hàng bưng lấy khay thiếu ni mỹ di ân cùng xế ý ùn trong tay d ơ khăn tắm đứng tại phía trước nhất xem như lệ ổng một tay nuôi nấng hải tử bọn hắn trở thành trận khiết tịnh nghi thức lễ nghi quan bình thường tới nói loại công việc này đều là do kế nhiệm quốc vương một đời sau tiến hành điều này đại biểu lấy quốc vương bệ hạ đối vương thất tín nhiệm cùng hứa hẹn dù sao lúc này quốc vương ở vào nguy hiểm nhất trạng thái nhưng lệ ổng hoàn toàn không có quyết định này vương thất đối với hắn cũng không có biện pháp gì mặc dù lệ ổng không có truy cứu quá khứ những chuyện kia nhưng quá khứ nhưng không có biện pháp lao đi lại thêm hắn bởi vì bị chạ vịt đơn sách ra ngoài độc vì một nhánh cho nên bên ngoài không có bất kỳ cái gì dòng chính người thất tại huyết mạch bên trên ngược lại là có đáng tiếc những người kia dù cho lại trông mặt thèm cũng sẽ không ló đầu ra trốn tránh còn đến không kịp đâu không phải ai đều có lệ ổng mẹ ruột kia thiết đầu công nhưng lệ ổng cũng không có làm quá mức đằng sau nâng mâm người trong vậy thả mấy vị các trưởng b ố i lúc trước không có ở hắn sự kiện kia bên trên lắm mồm vương thất thiếu niên chỉ là bị manh hổ chi nhận tuổi trẻ các kỵ sĩ dần dần tách rời ra nếu đổi lại là cái khác quốc vương làm như thế đại khái vương thất sẽ chỉ cảm thấy dạng này phòng bị là một loại nhục nhã dù là năm đó chả vị cũng chỉ là đem bên trong một vị lễ nghi quan đổi thành hắn thủ、hạ. nâng mâm cũng là một hàng vương tất h thành viên một hàng đại quý tộc con cháu có thể đổi thành là lệ ổng ai cũng không lời nào để nói bọn hắn mặc dù ý đồ tại vừa mới trở về vương cung c h ạ m vịt bệ hạ bên kia nói chút gì đáng tiếc ngay cả quốc vương cung điện đều trực tiếp để cho ra ngoài bản thân chạy đến tổ rồng ở quốc vương bệ hạ ai cũng không gặp bao quát hắn tin cậy nhất tài chính đại thần đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa bất quá bọn hắn kỳ thật cũng không còn cố chấp như vậy dù sao đều biết hôm nay khẳng định không yên ổng muốn dùng con thứ đánh cược một lần căn bản không có khả năng tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được người thừa kế các quý tộc vậy không quá nguyện ý xuất ra đi mạo hiểm một cái vương thất thiếu niên nhịn không được có chút nước mắt nhìn thoáng qua bọn hắn ra sản sơ không có bị quấn vào trận kia thẩm phán hoàn toàn là người trong nhà đều không giã t â o gì còn thích đợi tại ngoại thành sống trong nông trường giống bọn hắn loại cuộc sống đó phương thức vương thất trợ cấp cơ h ồ đều dùng không xong đâu quốc vương bệ hạ ngay cả k ỵ sĩ tiến gia tài nguyên đều bao ngày thư thẳn việc lấy không tốt mà có thể là bởi vì bọn hắn một nhà đều quá mức không tiến bộ vương thất bên trong gây sự n h i người thường thường bỏ qua bọn hắn trận kia thẩm phán bọn hắn biết đến thời gian khả năng đều so một chút đại quý tổng mượn không nghĩ tới ngược lại biếng nhác bọn hắn nhà lần này bị trực tiếp điểm tên người trong nhà chỉ là không muốn pha trộn mấy chuyện hư hỏng kia lệ ổng kia là đường đường chính chính vương vị người thừa kế bọn hắn đương nhiên biết nghe theo quốc vương bệ hạ triệu hắn đây là thân là vương thất thành viên chức trách lại nói có chính đáng lợi ích có thể cầm thời điểm đồ đần mới không muốn đâu bọn hắn chỉ là lời nhác không phải ngây mốc nhưng vương tuần đã quên người tự nhiên là sẽ không giống những người khác thành thật như vậy dù là dạy bảo bọn hắn lễ nghi lão sư hai lần ba lượt qua không thể ngẩng đầu nhìn mới một ư ơ i sáu tuổi nam hải nhi vẫn không thể nào nhìn xuống sau đó hắn liền phát hiện một bí mật mặc dù hai vị lễ nghi quan cầm thật dài khăn tắm đang cố gắng lau khô quốc vương bệ hạ dọc nước nhưng quốc vương bệ hạ thân thể lại là trong nháy mắt liền biến thành khố mát cái kia sẽ y huyền, tại dùng pháp thuật tiểu thiếu niên nháy mắt túi đầu xuống trong nội tâm hiện ra lão sư kia từng chuỗi ân cần dạy bảo quốc vương bệ hạ xem ra ngay từ đầu không có ý định tuân thủ đâu bất kể là x ệ ý huyền tiểu động tác vẫn là các thiếu niên kia mơ hồ nhỏ động tĩnh đứng tại phát lệnh quan chức đưa duyệt đều làm như không thấy nơi này vốn nên là quốc vương thúc bá đứng vị trí lấy vương thất lớn thân phận của trưởng bối duy trì bầu không khí nghiêm túc bảo đảm quốc vương uy nghi nhưng cái này cũng không hề là lệ ông thích biết rõ điểm này rồi gì tất nhiên sẽ chỉ lựa chọn để lệ ông thoải mái hoàn cảnh nhìn xem lệ ông tâm tình khoái trá mặc vào tơ lụa quần áo trong lại dần dần phụ thêm quốc vương lễ phục duy t r trong mắt hảo quang trần đấy bưng ấy không khay thiếu niên túi đầu dựa theo trình tự từng cái t ừ bên cạnh rút ra gian phòng sệ t hắn ì đi đ không í cảm thấy thế giới này có ai có thể so sánh duyệt quan hệ với hắn càng thân cận chương tám trăm tám mươi vẫn phải tới tập kích chương tám trăm tám mươi vẫn phải tới tập kích rộng mở ngoài cửa lớn đứng đẩy vương tất h thành viên cùng đại quý tộc con cháu Mỹ trước đó lệ ổng có thể làm đến nhiều như vậy đều là bởi vì chạm vịt kế thừa vương vị thời điểm vậy làm không ít chuyện hắn mặc dù không có giống lệ ổng làm như thế tuyệt nhưng lại đem mỗi một cái phân đoạn đều sửa lại một chút Chỉ là tiến thêm một bước lệ ông, lúc này mới có thêm thể là lệ này tiến một mới ổng, không á cái n những g h kia k lời á phải lực. Nội tâm ổ thẹn, cần vừa vội c thiện lệ ổng c đối bọn hắn có cái gì bất mãn mà là trong những người này có không ít lựa chọn đi theo sau lương trà vít cùng hắn cùng rời đi bắc địa vương quốc bọn hắn cũng không phải những cái kia đến mạ vàng đại quý tộc con cháu những cái kia mặc dù cũng gọi là quốc vương vệ đội nhưng mà thực tế đều là đội phó bên trong chí ít có hai phần ba người cả một đời vậy vào không được chủ đội dù cho lệ ổng tự h vị hắn khẳng định cũng chỉ sẽ để cho bản thân mánh hổ chi nhận bên trong các kỵ sĩ trở thành chủ đội cốt cán có thể từ đội phó bên trong rút ra một phần nhỏ bổ sung tiến đến là tốt lắm rồi không ai chút cũng không còn người dám đối quốc vương cận thân hộ vệ khoa tay mỗi chân m ở miệng đều làm ngữ phản đứng tại thảm đỏ trước lệ ổng ẩn ẩn có chút tiếp với nếu làm ỹ gì ẩn có thể đứng ở nhi tử trên ghế ngồi hắn hôm nay thì càng viên mãn nhịn không được nhìn chung quanh một、chút. hơi lộ ra một tia không cắm lòng đứng ở trong đám người mị dị ẩn cảm thấy đối diện xe y ỉn bắn ra tới được ánh mắt hơi kém lại sau này lui một bước hắn hiện tại thật sự rất may mắn lúc trước không có bị r ổ sạn kéo vào hố bằng không mà nói không hắn suy nghĩ nhiều quá lệ ông mặc dù có chút điên nhưng sẽ không điên đến loại tình trạng này coi như không quan tâm bắc địa vương thất nhiều người như vậy hoán niệm g h cũng được suy xét hắn mị dị ẩn mạng nhỏ chơi nổi hay không a d u không có quản phía trước mạch nước ngầm lạt động nhìn chằm chằm vào bầu trời tại thái dương đột phá tầng mây luồng thứ nhất quang chiếu vào vương cung giáo đường đỉnh nhọ bên trên lúc dì đem ngón tay nâng tại không trung nhẹ nhàng múa may ca ngợi gió báo chi chủ thánh ca vang lên theo đứng tại thảm đỏ phía trước lệ ổng k h o á t trên người giải lụa bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa e m ái gió nhẹ im hơi lặng tiếng ở bên cạnh hắn thổi lên sau đó rất nhanh liền theo âm nhạc chuyển thành rồi ấm áp gió xuân thậm chí còn dính vào nhàn nhạt màu lam theo thánh ca thanh em dần dần tiến vào cao trào sức gió trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng tạo thành một đạo nho nhỏ gió xoáy nhi xoay một vòng rơi vào lệ ổng trên thân chỉ mặc quốc vương lễ phục hất lên giải lụa lệ ổng trên thân nhiều hơn một cái thật lệ ổng trên mặt lộ ra tiếu dung đối không có một hai phía trước thật sâu đi kỵ sĩ lễ cho dù hắn sắp trở thành bắc địa quốc vương nhưng ở gió bao chi chủ trước mặt hắn cũng chỉ là chủ kỵ sĩ mãi mãi cũng sẽ đứng tại gió bao chi chủ phía trước làm chủ v u n g kiếm lịch đại bắc địa quốc vương mặc dù tâm tư bất định nhưng ở về điểm này cũng không có người làm trái qua suy yếu gió bao quý tộc cùng đây cũng không phải là một chuyện cho dù là chạm vịt hắn vậy chưa bao giờ vi phạm qua gió b a o chi chủ ý chí chỉ là bác địa quốc vương kế thường nghi thức tuyệt sẽ không tại có chủ tế đại giáo đường gió bao bên trong tiến hành gió b a o chi chủ cũng không có phủ định qua bọn hắn cách làm này đúng không lệ ống nhìn mình màu lam ống tay náo tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ vui sướng không biết gió b a o chi chủ có phải hay không hôm nay uống rượu thật sự là khẳng khái đến bất khả tư nghị bình thường tới nói quốc vương lễ phục có thể nhiễm lên đại biểu cho hòa phong màu vàng nhạt đều rất tốt đại bộ phận quốc vương ở nơi này một bước cũng chỉ là hiện ra trắng lam nhạt gió nhẹ biểu tượng sắc c h ạ vịt bệ hạ lúc trước lấy được chính là gió nhẹ trúc phúc bất quá hắn cái kia có thể lý giải dù sao để gió bao chi chủ trúc phúc một vị giất bạch long đi thành vườn con đường mới quốc vương đoán chừng đều là hắn nắm lô mũi miễn cưỡng vì đó nhưng cho dù là gió bao chủ t h ầ n điện vị trí quốc gia thành tín nhất những quốc vương kia vậy nhiều lắm là đạt được hòa phong trúc p h ú c ca do lớn trúc phúc lệ ông mặc dù rất tự tin nhưng thật không cảm thấy mình có tư cách này làm qua mạo hiểm giả hắn đương thời có thể làm không ít vi phạm giáo nghĩa sự tỉnh cho nên lệ ông thực tình cảm thấy là của hắn vận khí đủ tốt vừa lúc gặp gió bao chi chủ tâm tình k h o a trá chúc phúc tại tín ngưỡng gió báo chi chủ quốc độ bất kỳ cái gì lấy gió làm tên cung điện đều ý nghĩa sâu nặng trên cơ bản đều là vương cung lớn nhất thảo luận chính sự sành quyền lực trung tâm điện bắc địa vương quốc gió cung tự nhiên cũng giống vậy toàn này dài đến năm mươi m rộng một mươi bảy một m cao một mươi ba chín m cung điện có được tương đối mười sáu phiến hình vòm cửa cửa sổ cửa cửa sổ hai bên một bên là vườn hoa một bên là quảng trường nhỏ bình thường sẽ chỉ mở ra những ngày cầm vòm mà lại sẽ không toàn bộ triển khai chỉ có hôm nay thời khắc thế này mới có thể mở ra phía trước nhất cửa chính lệ ông đi từng bước một tại thảm đỏ bên trên phía trước hai phiến cử hình cửa đồng lớn chính chậm rãi hướng hai bên trở ra theo hắn tiến lên hai bên đám người từng tầng từng tầng không người c u ố i đầu lệ ông phảng phất giống như có loại thật sự sắp đứng lên thế giới tri đỉnh cảm giác đáng tiếc mệnh trung chú định hắn nghe không xong cái này thủ sẽ chỉ ở quốc vương kế thừa nghi thức bên trên mới hát vàng tiến hành cuộc c a lê ông nằm g đầu thư l ệ n h một tiếng một mặt cử thuẫn trực tiếp dâng lên ở hắn trước người một đạo nóng bỏng cột lửa lưu loát đụng phải hắn tâm thuẫn a a a địch tập thảm đỏ hai bên đám người nháy mắt lâm vào bối rối đứng tại chỗ không nhúc ních gì đưa tay phải ra có chút vung lên tại chỗ loạn hô la hoảng đám người lập tức bị mà tăng lên lên màn sáng cách ra bảo vệ kia là từng đạo hình vương ngăn chứa nhỏ xảo điệu đem xem lễ người chia làm mười người không tới tiểu đội mà mánh hổ chi nhận kỵ sĩ đoàn mỹ dị ân lặng cười h i nhìn về phía sắt vách cái kia vẫn đối với hắn hử lạnh lao ra hỏa ngài nếu là nghĩ ra được ta có thể giúp một thanh yên tâm quốc vương bệ hạ sẽ không bởi vậy nổi giận hai vị cũng sẽ không mặc xinh đẹp trường bảo màu tím ngay cả màu trắng dâu dài đều dùng màu tím dây lụa buộc buộc được phục phục tiếp tiếp lao pháp sư âm trầm nhìn hắn một cái chân lại giống như là có chủ kiến của mình một dạng về sau rút lui mấy bước mỹ dì ẩn nhịn không được nghiêng đầu một chút ngay đây là lâm c h à n g rút lui không tốt lắm đâu các huynh đệ còn đang chờ ngài đại sát tứ phương giống hắn trêu chọc bị một thanh em vang lên triệt trời cao r ồ n g gầm âm thanh cắt đức to lớn bạch long từ mây trắng phía trên thò đầu ra du ở khan m ạ kia là cái gì đồ chơi mỹ dị ẩn hơi kinh ngạc vô vô phía trước màn ánh sáng ai các ngươi đều có thể ngăn trở du ở khan mỹ ngươi thế nào còn lui về sau đó là một cái gì đồ vật a m à pháp thuyền lao pháp sư không biết nghĩ rồi cái gì vậy mà mở miệng trả lời hắn cái gì mỹ di ẩn có chút hoài nghi hỏi chuyện như vậy cũng có thể gọi thuyền ngăn tại bạch long nữ sĩ phía trước kia hình thủ kỳ quái đồ vật tầng dưới chót cũng thực sự giống thuyền buồn dưới đáy có thể kia dưới đáy còn có hai hàng bánh xe a mũi thuyền phương hướng thậm chí còn có một cái to lớn đơn vòng thuyền phía trên còn có một cặp siêu siêu vẹo vẹo phẳng ở mỹ di ẩn không cảm thấy kia là một ngôi lộ phòng dù sao mỗi cái căn phòng đều có hình dạng của mình chỉ là sấp lại với nhau xem ra cũng đều thật biết tự ta phát huy cũng như thế một loại cùng tồn tại thành lũy lao pháp sư nói bổ sung có thể có thể cái rắm hắn căn bản không có cách nào hiểu rõ m ỹ d ì ẩn cảm thấy mình trước đó tại pháp sư tri thức bên trên sở hữu cố gắng đều ở đây chiếc thuyền hỏng trước triệt để phá diệt cái đồ chơi này cũng có thể làm tinh không thành lũy lời nói bọn hắn ạ x ạ làn gọi là cái gì vương cúng sao a liền này một ít bản sự thảm đỏ bên trong lệ ổng lớn tiếng trào phúng phá vỡ trong đám người mơ hồ ràng co r ấ dù sao là chiến tranh còn không có quá khứ trăm năm kỵ sĩ tri quốc tất cả mọi người rất rõ ràng bản thân nên làm cái gì mặc dù có chút người vậy lựa chọn quỷ tự r nhiên tốc độ không có nhanh như vậy lấy mánh hổ chi nhận tốc độ phản ứng những người này tất nhiên đều bị ghi chép lại rồi quan trọng nhất là ở nơi này mánh hổ chi nhận người có thể công thể theo thân khai mang theo bản vương ũ khí, những n g ờ i khác không thể được. ư v cung pháp trận mặc dù bởi vì phải tiếp nhận gió bao chi chủ trúc phúc mở ra một cái lỗ hổng nhưng thảm đỏ hai bên quân cận vệ trong tay dơ trường mâu có thể cùng thảm đỏ bên trên pháp trận cộng đồng kích hoạt một cái thứ nguyên không gian phong ấn pháp trận thảm đỏ trăm mét bên trong không thể dùng không gian trang bị cũng không thể dùng không gian khiêu dược mà ngoài trăm thước vẫn còn tại vương cung pháp trận áp chế xuống gì sở d i vẫn đứng tại tầm cung phía trước bất động cũng là bởi vì hắn ở nơi đó có thể trực tiếp điều khiển vương cung pháp trận đây là thuộc về lệ ổng chiến đấu tương lai bắc địa quốc vương lệ ổng khí vũ hiên ngang l a n g không mà đứng dưới chân của hắn dẫm lên một đầu hư không trường xạ chỉ cần không có đi đến cùng liền sẽ không dừng lại quốc vương khúc quân hành kích tình mênh mông d ậ p d ờ n trên không trung giống như là tự cấp hắn trợ uy cũng xác thực cho hắn tăng thêm rất nhiều tăng thêm pháp thuật đây là từ bắc địa mới lập ngày đó trở đi đợi đời quốc vương không ngừng tăng cường che chở có thể để người ta l a n g không mà đứng hư không trường xạ liền đến từ trạm v ị bệ hạ cố gắng hắn cũng là một cái duy nhất dù cho bản thân không có thực lực kia nhưng có thể ở nơi này chỉ có đời tiếp theo quốc vương tài năng tự mình thao tác thảm đỏ bên dưới trận pháp gia tăng pháp thuật bờ uff người những thứ khác quốc vương chỉ có thể lựa chọn đem chính mình lực lượng linh hồn đầu nhập pháp trận cho vị kế tiếp lực lượng hoặc là phòng ngự bên trên trúc phúc bất quá dù sao mẫu hệ không giống nhau cho nên bọn hắn có thể tăng thêm bờ uff vậy một mực có chỗ khác biệt cho nên tăng thêm mấy chục cái bờ uff lệ ổng đích sắc không sợ h ã i bất luận cái gì xâm phạm được nhân mặc dù đối phương xem xét liền lại là mang theo vị kia thống khổ nữ sĩ cắt chém không gian chi lực mà đến Lệ ổng cho ự ì n Thuận, Nhưng, Thuận h chia Tấm、Thuẫn、đã đã à thành n hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất.、Thì、đáng sợ nhất vậy nhất vô pháp chống khái niệm tính cắt chém bị triệt để chặn cắt triệt pháp khái chém Cho lại rồi. vụ vậy vô yếu Kìa để sợ cự bị dù là thống khổ nữ sĩ pháp tắc năng lực muốn tại cái khác thế giới dùng đến cũng được tuân thủ nhất định logic không có khả năng không hạn chế sử dụng hoặc là có thể vẫn dùng tới nhưng c ắ t chém không gian cường độ tất nhiên sẽ yếu bớt lúc trước kẻ ngoại lai、like、tại v ạ c sơn thành bảo sử dụng chính là chỗ này loại hoặc là chính là đem tất cả lực lượng một lần sử dụng ra tới nhưng bị chặt lại rồi về sau muốn lần nữa sử dụng cho dù là lấy kỳ vật vì dựa vào trong thời gian ngắn cũng không được bọn hắn điều động phát tắc nhưng vẫn là thuộc về thế giới này chỉ có ấn ký thành mới có thể không chỉ hết sức cung cấp năng lượng cho nên chỉ cần lệ ống ngăn trở thanh thứ nhất nào t i ế nhưng ở s o n g phương hạn mức cao nhất đều bị hạn chế giờ này k h ắ c này trên người của hắn tầm phòng hộ liền đầy đủ ngăn trở những này ngoại lai công kích dù cho những người này thật mọc lấy sáu con cánh tay mỗi cái trên tay cũng đều cầm sắc bén đao kiếm nhưng lệ ổng có loại cảm giác bọn g i a hỏa này hẳn là chỉ là bị chế tắc thành như vậy mà không phải trời sinh liền dài như vậy đoán chừng chỉ là bắt chước cái nào đó đặc thù chủng tộc chế tạo ra sáu cái cánh tay các dùng các vũ khí phối hợp độ cũng bất quá có thể so với thông thường kỵ sĩ đoàn bọn hắn manh hổ chi nhận viện trận dùng đều so cái này điều khiển như cánh tay sách đã sớm học sát vách tật phong lang bộ kia phương thức chiến đấu có thể từ nhà mình kỵ sĩ trong trận đánh cái qua lại lệ ổng căn bản không sợ hãi cái này nhưng này vũ khí còn giống như thật có ý tứ lệ ổng băng cổ tay k h i ế n tròn vung vẩy trường kiếm đánh được tràn đầy phấn khởi gió trong cung c h ạ à vịt xem ra mặt không biểu tình trong đầu lại gợn sóng mãnh liệt hắn thân ái rủ ở khạ mỹ ạ vậy chính trong tinh thần hải kêu la om xòm cái này cái quỷ gì đồ vật ta đây quả thật là pháp sư sao ta còn tưởng rằng bản thân không hiểu thấu chạy đến tỏ dịu nữa nha cái này không phải liền lạc luận bộ kêu bánh răng nổ tung chết học sao bánh răng là bọn hắn nổ tung cũng là bọn hắn ta quan trọng nhất là chớ tới gần miễn cho bị thấm một t h â n bùn ư ức ức ức cũng dám dùng kêu phá ống pháo thả hỏa diễm phong bạo t ư ờ n g lửa bọn hắn đem hỏa diễm phong bạo thả thành rồi t ư ờ n g lửa tất cả đều đốt phòng mình lên a a đây là thói quen ngay lập tức sẽ thả băng phong bạo sao cha vít giật này mình tại chúng ta nơi này dùng băng phong bạo thật làm rõ báo chi chủ chết rồi đúng không hắn tại đương thời p a t r kỳ thật rất muốn huyễn một thanh tới đáng tiếc các minh đệ của hắn thà rằng cấu kết ngoại địch vậy không nguyện ý giống như vậy cùng hắn sung sướng mau mau đấu một trận h may mắn hắn còn có dù ở kha ni hạ hắn lại không xuất thủ chỉ là mượn một lần rủ ở khan nhi ạ con mắt nhìn xem náo nhiệt tổng không thành vấn đề đi đứng tại vương tọa phía dưới đám đại thần liếc nhìn nhau cuối cùng đều lựa chọn trầm mặc nơi này mỗi một cái đều là không có ý định tiếp tục vì đời tiếp theo bắc địa quốc vương công tác nhất là quốc tướng cùng tài chính đại thần tay cầm thực quyền đương nhiên rất tốt cần phải xem ở cái gì đ ồ vật dưới đ ấ y làm việc vừa m ệ t lại lòng chua sót công tác ai nguyện ý làm ai làm lệ ổng cùng c h ả vịt rất có dị khúc đồng công tri diệu phong cách làm việc rõ ràng cũng rất yên thật vất và thích đứng chạ v ị bọn hắn thật không muốn chả muốn đi thích đứng một loại khác nội điên đồ chơi dù sao hai người bọn họ chắc chắn sẽ không kéo lấy dần dần ra đi thân thể tiếp tục thụ cái này tội bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là thật tốt nuôi một dưỡng sinh thể sau đó chờ đợi trạ vịt bệ hạ thần quốc triệu hoán đương nhiên cũng có khả năng trung gian nhất thời nghĩ không ra trực tiếp đi trước chết dù sao vĩnh sinh mặc dù rất tốt nhưng muốn cho trạ vịt loại người này vĩnh viễn làm việc nhi giống như vậy rất thảm tất cả mọi người còn có chút do dự nhưng không có ý định cho vị kế tiếp quốc vương làm việc nhi lại là nhất định trạ vịt bệ hạ mặc dù sự tình nhiều người g à y vỏ có thể thật có tiền a mặc dù hắn cũng cho lệ ổng lưu lại đầy đủ tài sản nhưng người thông minh đều biết cực khổ nhất vậy nhất kiếm công tác chính là b à n sơ đệ về lộ t ờ có trả vịt bậy hạ uy hiện tại bọn họ khai phát công tác căn bản sẽ không thất bại nhiều lắm là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu đại gia những năm này hầu bao đều là ở hợp pháp hợp quy phạm vi bên trong nâng lên đến có thể đ ổ i thành là thủ thành đô khó đồng thời nhất định sẽ tại thượng vị ba năm sau gặp phải các loại khảo nghiệm lệ ổng vậy nhưng quá cực khổ quan trọng nhất là rất có thể vẫn là hồn công khổ cực bên cạnh mang theo nhiều như vậy thân tín lệ ổng đâu có thể nào sẽ t r ọ n dụng quá khứ lao thần tự a cho nên đại gia vẫn là thành thành thật thật hoàn thành ba năm giao tiếp công tác cho mình trọng thần kiếp sống lưu một tốt kết cục đi chỉ cần xác định bọn hắn sẽ trực tiếp rời đi tia lệ ổ n g người bên kia đoán trừng tiểu tâm tư cũng sẽ ít một chút đối lệ ổ n g không chỗ nào cầu cũng không chỗ h o á n g gió trong cung tự nhiên không ai sẽ muốn làm một chút nhàm chán trình lên vân ngăn rất nhanh liền chỉ còn lại một mảnh gió êm sóng nặng chỉ có trên vương tọa t r ạ vịt bệ hạ trong miệng nhịn không được phát ra vài tiếng tê tê chật chật chứng minh tòa này xa hoa phía ngoài cung điện không bình tĩnh chạ v ị ngược lại là thực tình trong vui sướng gió báo chi chủ rõ ràng nhịn không được mặc dù không có tự mình ra mặt, nhưng là xem như nửa đương thời hắn thượng vị thời điểm nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy tóm lại k i a trước kỳ quái vừa b ộ n ma p h á p thuyền bên trên bây giờ là băng lạp tử cùng hỏa d i ễ m một đợt trong gió xoay tròn ai cũng không thể đánh vỡ ai chỉ có vách tường cùng thuyền b o g tàu thừa nhận tam phương tập kích tia gió tại đụng vào trên thuyền lúc rõ ràng uy lực tăng cường rất nhiều phản ứng chậm như vậy sao chạ v ì không nhịn được thì thầm một tiếng hắn quen thuộc pháp sư không nhiều nhưng vô luận là ạ xạ l ạ n hay là lạp gì cũng sẽ không nốc đến mức ở thời điểm này dùng cái gì băng phong bạo dù là pháp thuật này có thể sẽ đối, đối diện địch nhân có tác dụng cũng sẽ không dù sao bất kỳ cái gì chiến đấu căn bản nhất đều là trước bảo toàn chính mình coi như bị bất đắc dĩ muốn làm cái gì lưỡng bại câu thương vậy cũng không thể còn không có đánh trước hết cho mình một cái táng vào đầu a coi như thật sự ngốc đến dùng cũng sẽ lập tức nghĩ đến biện pháp bổ cứu mà không phải mặc cho nhà mình bên ngoài bị làm thành cái này quỷ đức hạnh có thể làm ra loại này mà pháp thuyền thành lũy pháp sư ngươi còn cảm thấy bọn hắn bình thường dù ở khan nghị ạ có chút nhàm chắn nói nhìn xem cái đồ chơi này ta đều cảm thấy ạ xạ l ạ n kia thành bảo có thể nhìn một chút rồi vẫn là lạo di cái c h ủ loại kia phù hợp ngươi c h a v i cưới hỏi lạo di kia là tinh tế thành lũy sao gọi là tổ rồng dù ở khan nghị ạ quả quyết trả lời nào có long sẽ không thích nhưng cái này ma pháp quyền lực phòng hộ ngược lại là thật sự thỏa mãn tinh tế nhu cầu cha p i suy nghĩ đến tạm thời chúng ta cũng không cách nào đánh vỡ a lại không chỗ nào vị dù ở khan nghị ạ cơi lạnh một tiếng bọn hắn chính là đến ngăn ta nhưng nhiệm vụ của ta không phải cũng chính là ảnh hưởng bọn hắn mà như vậy cũng tốt ta cũng có thể nghiên cứu một chút tinh giới chủ lưu kiến trúc vật liệu sau này trở về còn có thể cùng lão di chia sẻ một lần dù ở khan n g h tin tưởng bằng hưu của mình sẽ nghiên cứu rõ ràng loại tài liệu này làm sao chế tác dù sao trong tay hắn đã sơn có không sai biệt lắm đồ vật nô、no. cuối cùng bắt đầu trời mưa a chạ vịt quan sát một lần phía trước hình ảnh mưa này có chút âm trầm trầm a giống như không phải nước mưa người ở đây nói cái gì kia rõ ràng là rất bạo liệt nước a dù ở khan h y A không hiểu hỏi hẳn là cái kia hải thần họ xây đồn a họ xây đồn chạ vịt trần trờ một chút hay là nói ta thế nào cảm giác không quá giống đâu t h ư ợ n h ư là người chết tại hạ mưa to dù ở khan y ạ nghĩ rơi xuống cái định ngữ bất kể là ai nước mưa đều phải xui xẻo rồi hắn đã đem bản thân hương vị dung nhập thế giới này trong nước mưa nữa nha về sau ai biết nước mưa vẫn là không phải nữ thần c h ạ p ị t ngưng thần nhìn về phía còn tại tàn phá bừa bãi gió x o á nhi do báo chi chủ hẳn là cũng chú ý tới bọn hắn tâm tư nhiều làm đấy hải thần loại này thần t r ư ớ c bọn hắn tuyệt sẽ không n h ư ờ n g lại dù ở khan ni ạ khinh thường cười cười chúng ta chớ để cho kéo đi làm phá h ô i hải thần cái này thần t r ư ớ c tuyệt đối không thể tùy tiện đụng c h ạ m bạch long vương cũng không dám đâu cha pít người ở đây nhìn cái gì không phải cùng ngươi đã nói không muốn đong chú lệ ổng chuyện bên kia mà cha pít lập tức thu hồi tâm thần ta chỉ là nhìn xem không muốn làm cái gì nhìn xem cũng không được nếu là hắn rơi vào hạ phòng ngươi khẳng định nhịn không được dù ở khan nghị ạ nghiêm túc nhắc nhở mặc dù ngươi đã đem vương cung pháp trận quyền k h ô n g chế giao cho hắn nhưng chỉ cần vương vị không có chính thức giao tiếp ngươi ý chí mới là vương cung căn bản nhất tư tưởng không cẩn thận ngươi liền sẽ can thiệp đến lệ ổng con đường hắn về sau sẽ hận ngươi lệ ổng sẽ không cha vi khẳng định nói đứa bé kia có thể lý giải một chút quan tâm sẽ bị loạn hai từ im ắng kết quả ngươi quậy phá dù ở k a n n ạ dễ ốc nói chương tám trăm tám mươi hai thác cao quả nhiên không có trung thực t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hai tháp cao quả nhiên không có trung thực ta biết rồi ta sẽ không lại nhìn cha vịt thở dài trước kia vẫn luôn là ta đứng tại phía trước nhất tới không có chuyện ngươi về sau có tội dễ chịu đâu dù ở khang nghị a bực bội phun hắn đáng thương ta rõ ràng vợ chồng lân ái nhi nữ song toàn còn phải cùng ngươi trong gió trong mưa bản thân muốn ăn đòn đi cha vịt nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng cho nên ta yêu nhất dù ở khang nghị a kia dù ở khang nghị a đương nhiên cũng muốn yêu ta nhất là gì nói không sai ngươi chạ v ị mạnh nhất một chiêu chính là da mà dày dù ở khang a thở dài h ắ người t ỉ n nghĩ c nhiều ả m t lắm dù ở kha nghị ạ khi đó chúng ta đại khái cũng sẽ không ở a người nghĩ nhiều lắm dù ở kha nghị ạ ôn nu trả lời bất quá thật muốn có một ngày như vậy, vậy vẫn có thể xem là một tốt kết cục ngươi vậy không dùng như vậy từng bước làm khó khắp nơi tính toán ước cúc ước cúc lệ ổng phụ h ò a âm nhạc hô lên một chuỗi nhi có tiết tấu nam trung âm thứ nguyên trong cái khe không ngừng xông ra lưới đao không gian để hắn có chút bực bội vừa mới hắn q u a y đầu nhìn thoáng qua duy nhắc nhở rất rõ ràng hắn nhất định phải đánh vỡ cái này vết nứt đi đến gió cửa cung tài năng đem vương cung pháp trận lưu lại cái này lỗ hổng triệt để đóng lại mặc dù lệ ổng ngay từ đầu liền có đ o á n trước nhưng thật sự không thể không đối mặt kết quả này hắn vẫn có chút khó chịu mấu chốt là dựa vào cái gì đám người kia có thể trốn ở trong khe hở một mực ném nem hắm lại chỉ có thể cùng cái n h y hầu nhi một dạng khắp nơi nhảy tới nhảy đến như bên người sáu tay quái vật đã vô pháp cho hắn chế tạo bất luận cái gì nguy cơ đã quen thuộc bọn hắn phương pháp chiến đấu gì đã sớm chỉ huy hai bên đội cận vệ đem bọn hắn nổ tới đất vòng một đầu rồi tại thảm đỏ phía trên năng lượng còn không có dùng hết trước đó đội cận vệ chính là vô địch mà vương cung thảm đỏ pháp trận năng lượng thế nhưng l à c h ọ n vẹn góp nhặt mấy và năm cho tới hôm nay dùng một bộ phận chắc không được chạm vịt chọn r a tăng hư không trường xa loại này hao năng cực lớn nhưng lại có thể để cho bọn hắn sẽ không bị hạn chế tại thảm đỏ phạm vi bên trong pháp thuật cái này bảo đảm chứng nhận lệ ổng sẽ không ở thu hẹp khu vực nâng trợ lấy bị đánh vì cam cái này pháp trận thế nhưng là có thể phóng xạ đến m à n trời trái một ngày phải xông lên đầu đều nhanh muốn từ bỏ tiếp tục suy nghĩ chỉ dựa vào bản năng tránh đến tránh đi dần dần chết lặng l ệ ổng đột nhiên cảm thấy một trận đáng sợ khí tức nóng bỏng từ trong khe hở bày thẳng mà ra hãn tâm niệm vừa động một mực chỉ ở cao ba bốn m phi hành trường xạ đ ỗ n g nhiên lên tới cao hai mươi m rơi xuống cái khe này trên không kia là một đạo vàng kim đậm sắc của sáng trực tiếp đụng vào thảm đỏ phía trên duy tựa hồ đi theo đạo kia va chạm lung lay mấy lần những cái kia vây nuốt người vây xem màn sáng trong khoảnh khắc đó tối sầm vài dây đâm lang cong đáng ghét đã đem trường b à o lắc tại trên mặt đất một thân màu đen kỉnh trang láo pháp sư nghẹn họng nhìn chân chối ngươi làm sao ngươi biết ta pháp sư cũng sẽ không giống ngươi nói như vậy đâu mỹ dì ân cười híp mắt tay cầm trường kiếm đứng ở hắn đối diện lần sau nhớ được không phải trang tay nghiệt chính là pháp sư bộ dáng các pháp sư nếu là thật nghĩ trâm trọng người nói chuyện mới sẽ không trực tiếp như vậy tay nghiệt đâu hắn đương thời cùng láo dì tiếp xúc thời điểm không biết bao nhiêu lần đều là sau khi về nhà chằn chọc mấy dạ mới suy nghĩ rõ ràng vị đại pháp sư kia đến cùng mắng hắn một chút cái gì giá hỏa này hoàn toàn là tại lấy sen lẫn trong trong cung đình pháp sư giọng điệu nói chuyện. có thể cung đình pháp sư cho dù là đã lui ra ngoài hắn bị gì ẩn cũng đều nhận biết một tháng này biết rõ hắn là thế nào trôi qua sao rõ ràng hẳn là do sẽ ý h u n h xử lý pháp hệ chức nghiệp giả hắn vậy mà cũng được tất cả đều ghi nhớ mặt sớm biết lúc trước hắn liền không như vậy dũng cảm gánh chịu cần phải tiếp nhận thủ hộ vương cung trách nhiệm rồi nhưng cái này nếu là một cái học giả xuất thân loại pháp sư liền hoàn toàn không thành vấn đề chỉ có bọn hắn mới có thể bởi vì cuối cùng học xong bình thường thi pháp mà đem mình làm toàn thế giới tổ tông đối với người nào nói chuyện đều phải từ nói móc bắt đầu giống hạ xã làn sẽ nói ngữ khí nhưng tuyệt không phải hắn có thể nói ra đến lời nói đứng đắn cung đình đại pháp sư kỳ thật ngược lại sẽ không giả vờ giả vịt bọn hắn sẽ chỉ dùng nhất khinh thường ngữ khí trực tiếp cho một cái l a n chữ nhưng những quyển t r ụ c này pháp sư căn bản sẽ không tại khắp nơi đều là pháp sư trong v ư ơ n g cung có biểu hiện như vậy cho dù bọn họ đã quên đi lúc đến đường nhưng bọn hắn tuyệt đối không đốc cho nên mỹ dị ẩn tại gia hỏa này nói câu nói đầu tiên thời điểm liền chú ý tới hắn đồng thời đồng thời cho duy ám chỉ quả nhiên chính là cái ngụy trang thích khách hoặc là nói chơi đâm giết kiếm khách xuất thủ không về một kiếm n ư ớ cổ nói đến ngược lại là rất thêm hay nhưng mà thực tế chính là một đám bị tẩy nao t ê n đ i ê n mặc dù đích sắc rất mạnh nhưng công kích hình thức cũng rất đ ớ n nhất m ị di ẩn hoàn toàn không cần nghĩ quá nhiều liền có thể tất cả đều đỡ được dù cho thích khách kiếm sĩ danh sưng là kiếm sĩ điểm cuối cùng m ị di ẩn vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi con đường này nếu như chỉ có thể dùng bản thân mệnh đi làm đánh cược lần c u ố i dùng để mệnh đ ề n mạng phương thức uy hiếp người khác kia kiếm sĩ còn có hy vọng gì có thể nói đâu một khi thế giới khởi động lại trở thành kị sĩ ngưỡng cửa lần nữa giảm xuống kia kiếm sĩ cái nghề nghiệp này còn có tồn tại tất yếu sao mỹ di ẩn cùng những cái những kia bị ép tại h nghề nghiệp người không thành hội thể khác ủ vương vô người trưởng đường, cơ giống. Đang trên lần đến kiếm đi cái một sĩ số đầu có có l càng cũng có cơ cho tài đường. nhiên hắn không không ổng, trong hắn nhất nguyên Ấn. giả dễ Dị đem đưa sư, lời Vã Lệ phải hội. tự thật tay tốt Tại pháp sẽ kỳ Mỹ biết rõ mỹ dị ẩn cũng có thể cảm thấy được ma pháp thực vật suy nghĩ ba động thời điểm lệ ẩn g liền định mang theo hắn đi r ừ n g r ậ m chỗ sâu đào móc một chút tương đối mạnh hung hãn ma pháp thực vật manh nha chỉ là mỹ dị ẩn dứt khoát lựa chọn tự tuyệt hắn rất thích kiếm sĩ cái này đem hắn từ trong tuyệt vọng cứu thoát ra nghề nghiệp vậy nguyện ý nhìn thấy những cái kia đã từng một dạng không biết con đường phía trước vì sao hải tử dựa vào sự giúp đỡ của hắn tìm kiếm được sinh mệnh bên trong kia trùng sáng không có trải qua tuyệt vọng hải tử không thể thành kiếm sĩ mỹ di ẩn biết do kiếm sĩ tính hạn chế không có kỵ sĩ kia huyết mạch chi lực trợ giúp không có pháp sư đôi kia pháp tắc điều động dù cho mạnh hơn cũng chỉ có thể kích thích bên người một mét bên trong pháp tắc năng lượng kiếm sĩ đẳng cấp càng cao càng khó đấu có thể vậy thì thế nào đâu chí ít hắn có năng lượng có thể sử dụng các loại kỳ vật cùng quân t mỹ di ẩn không cảm thấy thích khách kiếm sĩ chính là kiếm sĩ nghề nghiệp sau cùng đường nếu như mỗi ngày một ngàn lần vung kiếm không đủ vậy hắn liền vung năm ngàn lần nếu như hắn tri thức dự trữ không đủ để để hắn cấu tạo suất kiếm sĩ tương lai vậy hắn liền đi từng q u y ề n từng q u y ề n duyệt đọc hắn còn trẻ như vậy cũng bị lệ ống nhét vào vô số tốt đồ vật chí ít còn có thể sống cái hai ba trăm tuổi làm gì không đi cố gắng đâu hắn lại không cần lo lắng gia tộc gì truyền thừa sở hữu quan tâm người đoán chừng đều so với hắn bệnh dài tại trải qua rộ sàn chuyện lần đó kiện về sau t r i để ổn định lại tâm thần mỹ di ẩn không còn có phân qua th cho nên lần này dù cho trước mắt thích khách kiếm sĩ tại một giây đồng hồ bên trong trọn vẹn vùng r a ba mươi kiếm mỹ dị ẩn vậy triệt triệt để để ngăn lại dù là đối phương là một kinh nghiệm phong phú cấp m ộ ư ơ i sáu kiếm sĩ mà hắn lại vừa mới cấp m ộ ư ơ i năm nhưng mỹ dị ẩn kỳ thật tại hai mươi năm trước liền đã có thể tiến ra i cái gọi là mát cấp kiếm sĩ rồi hắn chỉ là lựa chọn đem căn cơ chế tạo kiên cố hơn thực dù cho thời gian dài không nhìn thấy tiến bộ khả năng nhưng chỉ cần hắn không phải huy động trường kiếm liền có loại khí huyết quần quận lập tức sẽ tiến ra cảm giác vậy hắn liền sẽ một mực nỗ lực tu luyện mỹ dị ẩn vô tin bản thân đi ở một đầu chính xác trên đường chỉ là con đường này khả năng về sau không ai sẽ cùng đi lên nhưng ít ra hắn có thể nói cho thế nhân kiếm sĩ cũng không phải là chỉ có đồng quy vô tận một lựa chọn chỉ cần trường kiếm của hắn nhanh đến có thể xé rách không gian vậy hắn liền có thể đứng tại cường già c h i đ ỉ n h lệ ổng dì tiếng kinh hô phá vỡ cháy bỏng bầu không khí mỹ di ân toàn thân cứng đ ở nhưng thích khách kiếm sĩ lần nữa xuất kích còn là bị hắn cực nhanh cả lại ta sẽ nhìn xem ngươi mỹ di ân ngữ khí bình tĩnh nói ngươi đều không lo lắng trên bầu trời lệ ổng vương tử gặp phiền toái gì sao lão kiếm sĩ trái phải giật giận phát hiện mình không có cách nào đột phá trước mắt trẻ tuổi kiếm sĩ nhịn không được phát ra thẹn quá thành giận chào hỏi đây không phải là chủ tử của ngươi sao cho người ta làm chó còn không nhanh đi liếm kem ông ta lúc đầu cho là ngươi đến từ quyển trục núi mị gì ẩn như có điều suy nghĩ nói nhưng hiện tại xem ra hẳn là tại quyển trục núi ẩn nút tháp cao tín đồ nô、no. tháp cao c h i chủ không phải rất có tu dưỡng sao làm sao nuôi ra tới tín đồ còn không có băng cầu vương thủ hạ hiệu lễ phép a tự cho là đúng thích khách kiếm sĩ chỉ là cười lạnh trào phúng xem ra hoàn toàn không để ý quả nhiên là tháp cao người mỹ gì ẩn tự mình gật gật đầu lão gì nói qua chỉ có tháp cao tín đồ mới không cảm thấy bị dùng băng cầu tới làm so sánh sẽ là một loại nhục nhã bởi vì các ngươi căn bản không rõ băng cầu mới là băng cầu vương chân chính tín đồ những cái kia vây quanh băng cầu hàn băng tín đồ nhưng thật ra là hầu hạ cho chủ tử lao công chỉ là hàn băng giáo hội có một loại khác loại bình đẳng cho nên phần lớn người mới nhìn không ra nhưng đứng đắn giáo hội ra thân người kỳ thật đều biết điểm này chỉ có tháp cao giáo hội người tất cả đều là chút gà mờ nên bọn hắn biết đến tháp cao tri chủ căn bản sẽ không nói chỉ là thông minh tháp cao tín đồ sẽ ở tương tự ví von trước mặt vậy lộ ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng lúc này chỉ cần đuổi theo nói vài lời băng cầu người hầu xem bọn hắn làm sao tiếp liền có thể xác định ra tới rồi trước kia những ngày tất cả mọi người ăn ý giấu tại trong lòng căn bản sẽ không nói ra để tránh cho bị tháp cao tín đồ biết rõ nội tình nhưng bây giờ không cần băng cầu vương cũng bị mất những cái kia băng cầu tự nhiên là mất đi địa vị đặc thù trở nên cùng cái khác nhân loại tín đồ không hề khác gì nhau cũng chính là không người để ý chương tám trăm tám mươi ba dù chỗ đáng sợ chương tám trăm tám mươi ba dù chỗ đáng sợ hàn băng c h i chủ có một loại khác loại công bằng xem chỉ cần cho hắn dâng lên thỏa mãn lễ vật hắn liền sẽ cho ra thích hợp ban thưởng mặc kệ chủ trì hiến tế nghi thức chính là người vẫn là chó cho nên đừng nhìn hàn băng giáo hội bên trong chủ yếu tồn tại là người cùng chó nhưng kỳ thật cũng không ít băng hệ ma thú sẽ tín ngưỡng hắn ma thú bản chất càng thêm t r ầ n trụi hết t hệ từ lợi ích xuất phát hàn băng c h i chủ những p h á p t ắ c kia giáo nghĩa thiên nhiên liền phù hợp bản tính của bọn hắn kỳ thật nhân loại đã sớm biết cùng hắn nói hàn băng tri chủ là tạ ác không bằng nói hắn bản chất là cá lớn nuốt cá bé quy luật tự nhiên nhưng loại này phát tác dùng tại xã hội loài người bên trong, chính là tà ác. cho nên người bình thường vẫn là sẽ không đi thờ phụng hàn băng c h i chủ dù là hắn đã bị t r ư thần công nhận nhưng bị bất đắc dĩ không đường có thể đi người đi đến hàn băng con đường cũng không còn người sẽ khiển trách hắn dù sao con đường kia đi lên liền cơ hồ cùng xã hội loài người đoạn tuyệt liên hệ ai cũng rõ ràng người có thể sẽ bỏ đàn sống riêng nhưng tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện sống thành chó thời gian nhưng tháp cao cũng không đồng dạng tháp cao tín đồ mặc dù cũng có một bộ phận bất đắc dĩ nhưng đại bộ phận vẫn là chủ động ôm ấp tà ác ra hỏa bọn hắn là trời sinh đ c đồ mới có thể bị tháp cao giáo hội người nhìn chúng lĩnh trở về mà những n à y bị toàn bộ xã hội b à i xích bị cường giả truy sát ra hỏa cũng cần một cái địa phương bí ẩn bản thân cùng hắn nói bọn hắn là tín đồ không bằng nói là che giấu bẩn thiệu chi địa dơ bẩn rời đi cái chỗ kia liền không có cách nào sống nhưng làm cho không người nào lại chính là so với hàn băng tín đồ tháp cao tín đồ lại càng dễ xuất hiện ở xã hội loài người đồng thời có thể lẫn vào rất tốt mỹ gì ẩn mặc dù đối với thân phận của hắn hơi kinh ngạc nhưng là không tính quá mức ngoài ý m u ố n lấy tiền làm việc nhi tháp cao tín đồ rất nhiều nhất là những n à y đã đem bản thân sống thành dối vũ khí thích khách kiếm sĩ hắn xuất hiện không có nghĩa là chính là tháp cao tri chủ ý trí vậy ị bị kêu không nhiều Đều sau đuổi ấu, mặc hám mình xem mới làm của có có chuẩn sắc dù hại nhưng hố. bình thường sự tình. Phải xem đằng sau có hay không đuổi theo đấu mới có thể làm ra chuẩn xác hơn phán đoán. người, tiết rất ra tín đằng là là đổ sự v thì không phải là hắn việc nhi rồi dì sẽ làm hắn hiện tại quan trọng nhất là dùng trước mắt pha kiếm tạo hình hắn m ộ ư ơ i năm một kiếm mỹ dì ẩn lộ ra một cái vui vẻ mỉm cười phóng lên tận trời hoàn toàn không có chú ý tới phía dưới những vương công quý tộc kia nhìn xem hắn lợi dụng vương cung pháp trận lúc giữ t ậ n khuôn mặt lệ ổng cho mỹ dì ân q ề lực biết lạ vị thân nhi tử cộng lại đều nhiều hơn cái trước có thể làm như vậy là lệ ổng cha ruột vậy vẫn là bởi vì trưởng vương tử thân thể không tốt lắm năng lực yếu nhược cho nên trạ vịt cho trường hợp đặc biệt lấy cam đoan hắn sẽ không ở trong vương cung gặp được cái gì ngoài ý m u ố n mỹ di ân là cái gì mặc dù đã quen thuộc từ lâu lệ ổng đối với gia tộc lạnh lùng nhưng đem quyền lực như vậy trực tiếp cho cái không có huyết mạch liên lạc ngoại nhân điều này cũng vẫn là quá mức một chút nhưng đối mặt một cái ngay tại vì lệ ổng tương lai liều chết một trận chiến đ ỉ n h cấp kiếm sĩ bọn hắn cũng chỉ có thể đem lời nghẹn trở về đây chính là có thể cùng mát cấp thích khách kiếm sĩ đánh được tương xứng tuyệt thế sát thủ a ai cũng không muốn không hiểu thấu ế t hầu phun huyết không chị bỏ mình còn muốn bị phán định là chết được rất bình thường vòng sáng bên trong người hưu tâm chỉ cần thấy được vị kia đứng tại thảm đỏ pháp trận cùng vương cung pháp trận gặp nhau chỗ đại học giả no g nghe muốn động tâm liền sẽ trở nên tỉnh táo rất nhiều dĩ bên người bay mua tám cái nhan sắc khác nhau hẹn thạch trên cơ bản đều là màu tím hệ cùng màu x á m hệ trên đỉnh đầu còn có bốn quả hư hào trong mắt xoay quanh trong mắt cùng hẹn thạch ở giữa cũng bị nhàn nhạt ánh sáng màu trắng liên tiếp lại với nhau trên thân kia trường bào màu sáng bạc tại hư hào tia sáng bên trong lóng lánh kỳ dị sắc thái vốn là tuấn mỹ gương mặt thậm chí vậy bởi vì điểm sáng chiếu g i ỏ i mà có chút yêu diễm chỉ cần tận mắt thấy hắn liền sẽ không có người lại đi hỏi dựa vào cái gì hắn một cái quyển chụp học giả có thể đón lấy hạ xạ làn quyền hành trưởng không toàn bộ bắc địa vương cung hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có công khai biểu hiện ra qua loại năng lực này phổ thông pháp sư dù cho cấp m ộ ư ơ i sáu cũng bất quá có thể điều động bốn cái ẻ n thạch năng lượng trước kia gì mặc dù cũng sẽ đeo ẻ n thạch xuất hiện nhưng là chỉ biểu hiện ra thực lực này mặc dù có thể đồng thời đeo rất nhiều đ n thạch nhưng có thể có hiệu quả công năng tính tảng đá cũng chỉ có bốn cái còn dư lại trên cơ bản đều là bờ uff hình tảng đá đến rồi cao giai pháp sư giai đoạn một điểm trí lực một điểm nhanh nhẹn tăng thêm chỉ có thể coi là dạy hoa trên cấm hẹn thạch cái này đồ vật giá trị lại quá đắt đỏ cũng không đáng giá bọn hắn quá mức truy cầu nhất là đối với phong tỏa thật lâu thế giới này tới nói nếu có thể đại gia vẫn là thích dùng hấp thu pháp thuật năng lượng màu tím h n thạch lấy bổ sung bản thân pháp thuật tiêu hao đương nhiên nếu là có chân châu bạch đẹn thạch loại kia có thể nháy mắt cứu mạng còn có thể tự động bổ sung sinh mệnh lực tốt đồ vật đại gia vẫn là sẽ tích cực truy cầu một cái mà dưới bên người vườn quanh kia tám cái è n thạch nhan sắc tím phi thường tươi sáng do nét sau đó còn dọc theo quy luật nhất định chuyển động cái này đủ để chứng minh hắn có thể đồng thời sử dụng tám cái năng lượng hấp thu thạch thậm chí hắn còn có thể lợi dụng những n à y è n thạch tổ thành pháp lực hấp thu pháp trận nếu như là năng lượng dư thừa địa phương duy pháp thuật đầu đoán chừng căn bản rơi không dưới một nữa nhưng hắn hẳn là trời sinh liền có được nhất tâm nghị dụng thậm chí tứ dụng năng lực dựa vào cố gắng tu luyện hình thành nhất tâm nghị dụng pháp thuật sở trường chỉ có thể cam đoan đồng thời phóng thích bất đồng pháp thuật nhưng cũng không thể để hắn mở rộng đối ẻn thạch k h ô n g chế số lượng đó là linh hồn phương diện đồ vật giống như là cố định thanh trang bị chỉ có sinh ra tới chính là gấp đôi thậm chí ba lần thanh trang bị người mới có thể có tư cách này mà sau đó người nhiều lắm là có thể đem trong k h u n g trang bị trang bị cải tạo ra càng nhiều công năng nhưng tuyệt không có khả năng gia tăng trang bị số lượng cho dù là l ã o gì cũng bất quá có thể làm đến giữ g ì trình độ này phải biết l ã o gì thế nhưng là long thân thể đẳng cấp thiên sứ linh hồn cường độ nếu như giữ g ì tại tò dịu xuất sinh hắn nhất định có thể trở thành ưu tú nhất pháp sư một trong hắn thiếu chỉ là khiêu động ma pháp năng lượng cơ hội dù là chỉ có một chút Quyền tại c học giả đích sắc để hắn giả tới nhưng mò ma pháp lực, muốn cấp trước chuyển của pháp 20 thuật thân thể của mình, đi thích hướng ma pháp năng lượng đó đổi lợi dụng năng mãnh hổ chi nhận những cái kia thời gian mặc dù vui sướng nhưng thật sự chỉ có thể nói một tiếng sống thanh bần đạo hạnh cho dù là 20 tầng thời điểm hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp hắn cùng lệ ổng ưu tú nhất phẩm chất chính là đối nhà mình huynh đệ bảo hộ cùng chân thành nhưng điều này cũng đích thật là đối với hắn lớn nhất liên lụy liền đem đại bộ phận tiền đều lưu cho tự mình dùng nhưng hắn cũng s á t thực dựa vào đối lãnh địa kinh doanh cùng sát vách thanh phong lĩnh v ù đắp nhau đem chính mình học giả đẳng cấp thôi động một bước giải đương nhiên những người khác vậy đi theo có rồi không ít tiến bộ thiên phú so sánh ưu tú xẻ ý ùn ý chí lực đủ mạnh mỹ dị ẩn đều cơ hồ đạt tới cực hạn những người khác cũng đều vượt qua cấp mười bằng không mãnh hổ chi nhận các kỵ sĩ cũng không thể dễ dàng như vậy liền bị quốc vương vệ đội tiếp nhận quân nhân có thể tiếp nhận lãnh tụ tín nhiệm hơn một ít người dù sao chiến sĩ phía sau lương chắc chắn sẽ không giao cho người xa lạ nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không tán đồng so với mình yếu quá nhiều người. bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh nhưng là sẽ không chủ động phối hợp có thể đến rồi vương cung về sau vì có thể để cho hắn cấp tốc tiếp nhận ạ xạ lặn cho không ít trợ rút thậm chí ngay cả trạm vịt đều cho duy dị mở kho riêng đối với duy dị tới nói cực kỳ đắt giá ma pháp d ự thể ở nơi này hai vị nơi đó trên cơ bản đều là bổ sung vào kho kho nhỏ đồ vật hắn vậy lần thứ nhất dùng tới trong truyền thuyết hẹn thạch duy biểu hiện được càng mạnh ạ xạ lặn thái độ liền sẽ càng tốt vì xác định duy có thể để cho mấy cái h n thạch đồng thời có tác dụng đại pháp sư không chút do dự lựa chọn tự móc tiền túi sau đó tại xác định、du、dị dũng mạ dạy hắn không ít chỉ có đỉnh cấp pháp sư mới biết thao tác phương pháp duy hiện tại chẳng những có thể đồng thời điều khiển những n à y ẹn thạch còn có thể lợi dụng những n à y ẹn thạch bất đồng thuộc tính cùng pháp lực ba động tạo thành các loại hiệu quả cơ sở phát triển chớ nhìn hắn hiện tại trên đầu đều là màu tím hệ nhưng hắn trong túi còn có rất nhiều cái khác thuộc tính tảng đá tùy thời tại chuẩn bị cái này đủ để bảo đảm lực chiến đấu của hắn tương đương với đồng cấp pháp sư đây chính là tại hắn còn không có lấy ra xem như thi pháp môi giới quyển trục tình hồ dưới cho dù là nổi danh đại pháp sư trí trượng cung cấp cho pháp sư tăng thêm vậy không có khả năng so quyển trục càng nhiều thế giới khác pháp sư tại chính mình pháp sư đẳng cấp vô pháp gia tăng lại cần tăng cường thực lực thời điểm đều là lựa chọn đi kiêm chức quyền trục học giả nhưng linh hồn quyền trục có thể cụ hiện pháp thuật năng lượng trên căn bản là dựa theo trước mắt linh hồn cường độ đẳng cấp cùng tỷ lệ thiết t r í càng mạnh pháp sư tỷ lệ càng nhỏ đây cũng là cùng linh hồn vững chắc tính có chút quan hệ càng mạnh linh hồn đương nhiên càng dán chắc thằng đến cuối cùng có thể không dùng lại dựa vào nhục thể sinh tồn mà là lấy linh hồn lực trả lại nhục thân vâng không cương giả cũng sẽ không đều sống được dài như thế chỉ là nhân loại thọ mệnh trời sinh ngắn ngủi linh hồn mạnh hơn cũng không có biện pháp ngăn cản thân thể dần dần dần đi sinh mệnh lực mất đi lại chậm chạp cũng vẫn là tại một chút xíu biến mất nếu đổi lại là cự long hoặc là tinh linh kia đồng dạng linh hồn lực tuyệt đối có thể sống được càng lâu mà quyền chụp học giả sở dĩ là mạnh nhất học giả nghề nghiệp chính là bọn họ mặc dù không có pháp sư thiên phú nhưng thông minh đầu não nhưng có thể để bọn hắn có được nhất là nhảy vọt linh hồn ba động càng lớn tự nhiên xác định tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn mà cái tỷ lệ này một khi cố định tự nhiên là sẽ không còn có thay đổi đương nhiên tỷ lệ lại lớn đây cũng là các pháp sư tuyệt sẽ không, không có chuyện rảnh rỗi đi trước học giả đường lại đi pháp sư đường nguyên nhân nghe giống như rất đẹp nhưng linh hồn cùng tinh thần hải vững chắc dung nạp càng nhiều pháp sư phủ văn xiên mới là bọn hắn chân chính truy cầu bằng không bọn hắn học pháp thuật gì quyền trục một lần tài năng khắc cấn mấy cái pháp thuật a để quyền chụp học giả có thể hơi cùng các pháp sư tranh một cái bất quá là bọn hắn có thể đồng thời sử dụng thần thuật thần thuật phiền thoái nhất một điểm chính là chú ngữ vô hạn khuyết trương tính dù sao muốn chỉ hướng một vị nào đó cố định thần minh nhất định phải tăng thêm số lớn định ngữ cũng chính là tại tỏ g i ữ cái kia có thể đao loạt sử dụng pháp thuật địa phương lấy thần thuật làm chủ mục sư mới dễ dàng như vậy thế giới khác tế t h i đều là cố gắng tại chính mình thần thánh p h á p điện bên trên khắc họa thần thuật cái này chẳng những cần đầy đủ linh hồn lực còn cần đối thần mình con đường tán đồng cùng hiểu rõ tài năng thành công mà lại sử dụng pháp điện thời điểm chỉ là có thể giảm bớt một bộ phận chỉ hướng chú ngữ cũng không đại biểu trực tiếp liền có thể dùng nếu như đối chú ngữ không đủ quen thuộc đối thánh đ i ể n đọc đều có thể thi pháp thất bại mặc dù không dùng giống pháp sư như thế phát họa pháp thuật phù văn nhưng bọn hắn cũng cần số lớn huấn luyện lấy bảo đảm bản thân một chữ nhi cũng sẽ không đọc sai cho dù là bản thân viết sách sáng tạo văn tự cũng chưa chắc về sau liền có thể ghi nhớ sinh viên khoa văn có thể không đi học những cái kia cao thâm khoa học tự nhiên tri thức nhưng đối với khả năng ghi nhớ cùng sức hiểu biết yêu cầu cũng rất cao a cho dù là mạnh mẽ như vậy gió bao giáo hội, cũng không có bao nhiêu chủ tế cấp bậc mục sư nguyên nhân chính là ở đây mà có thể đem dạng này thần thuật khắc cấn tại chính mình quyển trục bên trên còn có thể lập tức sử dụng ra tới học giả tự nhiên có thể có được một bộ phận ưu thế bọn hắn mặc dù trước đó trả giá vất vả muốn so đứng đắn mục sư nhiều nhưng tốt xấu kia là linh hồn đ ơ n ký móc ra quyển trục liền có thể dùng nhưng có thể tưởng tượng được bọn họ thần thuật vậy tất nhiên là c h ế t khấu vẫn phải là xem bọn hắn lấy bản thân linh hồn chế tạo quyển trục có bao nhiêu tăng thêm mà gì chính là quyển trục pháp sư bên cho người nổi bật mới cấp mười thời điểm hắn liền có thể cho một cái kỵ sĩ đoàn đồng thời thực hiện tăng thêm pháp thuật. khi hắn cuối cùng dựa vào cường đại tài nguyên sông phá thân thể phong ấn liền rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản hắn đường may mắn dạng này dù gì, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng không còn mấy cái duy tam cái hẹn thạch lấy một loại kỳ diệu góc độ đồng thời chấn động lên sau đó lẫn nhau giao thoa mà đi một cái tam giác trước cụ hiện mà thành sau đó lại tăng thêm một cái tam giác ngược so sánh cạn sáu cái điểm sáng màu tím tại hắn sau đầu hợp thành một viên đơn giản nhất sao sáu cánh còn lại hai viên tương đối sâu sắc tảng đá thì phối hợp với nhìn trộm chi nhãn một đợt dừng lại ở ánh sao sừng bên trong bốn cái nhìn trộm chi nhãn chia nhóm hai bên hai viên màu tím sầm ẻn thạch ở trên bên dưới khu vực qua lại giao thoa bay múa bởi vì nhanh chóng phi hành mà lôi ra màu tím vầng sáng lấp đầy trung gian c h ố n g không khu vực lệ ổng dì đột nhiên gào to một tiếng ngón tay vạch ra một đạo s ắ c bẹn tuyến chỉ hướng khe hở không gian đứng ở trên không lệ ổng không chút do dự dọc theo đầu kia tuyến vòt xuống dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa giao lưu nhưng hắn bay về phía vị trí nhưng có thể cùng cây kia ngón tay vẽ lên cùng một cái tuyến làm sao có thể trong khe hở chuyển ra một tiếng kinh ô một mực cùng dù ở h ạ nghị ạ rằng co kia c h i ế c ma pháp thuyền bỗng nhiên nhảy a、wow. cũng dám xem thường ta dù ở khan y a nổi giận giống lên một tiếng trực tiếp dùng thân thể đánh tới chiếc thuyền kia a có đảm lượng cũng không nhìn một chút ma pháp thuyền bên trên t r u y ề n ra một cái bén nhọn đắc ý thanh âm a súng phong dù ở khan y a trên thân xuất hiện một bộ trắng hồng sắt xinh đẹp áo giáp nàng đâm đến không chút do dự to lớn ma pháp thuyền trực tiếp bị nàng đánh bay chừng mấy ngàn mét sách đều biết các ngươi thích dùng độc dược khi ta ngốc a dù ở khan y a vánh váo tự đắc mà nói lệ ổng trường kiếm hung tợn đâm vào hư không chỗ a theo khe hở không gian bên trong ra một tiếng thảm khe hở bên cạnh nổ tung vài vết rách lệ ông d ư ớ i chân trường xà bén nhạy mang theo hắn xoay người trở ra không chung vết rách càng ngày càng nhiều càng ngày càng nát cho đến lan tràn đến đem cái khe này một đợt n u ố t hết lại về sau bầu trời cũng chỉ là bầu trời rồi lệ ông ngầm đầu nhìn liếc mắt liền lưu loát xuống đến thảm đỏ phía trên chuẩn bị phối hợp đội cận vệ cầm xuống mấy cái kia quái vật đến lúc này bị d ì áp chế gắt gao ở quang thuẫn bên trong người hưu tâm cũng sẽ không d ấ rủa nữa rồi cũng không biết bọn hắn vận khí là tốt hay xấu mặc dù sau khi trở về tất nhiên không có cách nào cùng đồng bọn cùng với phía sau màn hấp thủ bàn giao nhưng dù sao không có ngay tại chỗ bị bắt nhiều lắm là về sau bị kéo danh sách. có thể vậy ít nhất không phải tội phạt quốc người cũng là long ma pháp thuyền đang nhanh chóng xoay tròn mấy chục vòng mấy lúc sau mới lắc lắc cùng dung ngừng lại tầng chót nhất mấy cái căn phòng rõ ràng có rồi bất ổn dấu hiệu ma pháp thuyền bên trên cái kia cuối cùng mở miệng ra hỏa tức h ồ n h i n quát nào có mặc khôi giáp long à. đối với cự long tới nói bản thân kia dũng manh trời sinh lực phòng ngự vậy thật dày còn có không có gì sánh kịp tính kháng độc đều là bọn hắn chỗ kiêu ngạo nhất mặc áo giáp tia chẳng phải mang ý nghĩa hắn đối với mình không đủ tự tin sao k ê u ngạo cự long dù là bị rút đến đầu rơi máu chảy miếm vẫy bay loạn cũng sẽ không cho bản thân xuyên cái phá giáp lại nói món đồ kia làm sao có thể so chính hắn lực phòng ngự còn mạnh hơn đâu ngược lại sẽ liên lụy phản ứng của hắn tốc độ cùng lực công kích lại không phải toàn dùng tinh kim bí ngân làm thế thì còn có m ặ c lên người khoe khoang giá trị có thể đầu nào long sẽ mặc tinh kim giáp đánh trận h ắ n thả rằng mình đ ầ y thương tích dù ở khan y ạ từ trước đến nay rất kiêu ngạo nàng đương thời cũng là bởi vì quá mức kiêu ngạo mới có thể từ bạch long cốc chạy đến bản thân tìm kiếm đ ư ờ n g ra đây cũng là ma pháp thuyền bên trên người cảm thấy mình có thể tính toán thành công nguyên nhân chủ yếu ai sẽ tin tưởng kiêu ngạo như vậy long có một ngày sẽ làm ra để những người khác cự long đem nàng cố sự xem như chê c ở i lưu truyền ngàn vạn năm điên c u ồ n g hành vi đâu nhưng mà dù ở khan h ỉ ạ căn bản không để ý hắn mà là căm tức đem áo giáp ném vào đã sớm chuẩn bị s o n g thứ nguyên vết n ư ớ c sau đó mới ngăn lấy xa nhất khoảng cách điên c u ồ n g mắng lên ngấp bức đều biết các ngươi từ đâu tới rồi c ò n tưởng rằng lao nương sẽ ăn loại này thua thiệt ngươi là an minh hà nước lớn lên sao a không đúng hẳn là thánh giáp trùng phân cầu cái này còn có thể dùng sao chạ vịt lo lắng hỏi không có vấn đề mặc dù còn tại đối ma pháp thuyền bắt đầu m ắ n g chửi dù ở khả nghị ạ vẫn là nhanh chóng cho hắn trả lời l à o gì cho ta dùng một chút có thể tự ta chữa trị vật liệu hoạt h ó a kim còn có có thể vỡ vụn về sau trọng tổ cực quan thép m à u cái này hai hỗn hợp lại cùng nhau chẳng những có thể để khôi giáp tự động phóng đại đến tiếp thân tình trạng còn có thể hủy hoại thời điểm tự động chữa trị chỉ. chỉ cần hủy hoại trình độ không cao hơn hai phần ba sẽ không vấn đề à đúng rồi còn dùng một chút hôn nguyên dịch kim đó là có thể đủ để kéo dài tới độ mở rộng đến cực hạn cái c h ủ loại kia hỗn độn kim loại dịch nhưng đây là ta bản thân cộc ta đem nó ném vào trong không gian thứ nguyên là vì t ả n t ả n phía trên mùi thối dù sao tài liệu chính bên trong có xuất từ thiên đường sơn sùng dương chân sát thích hợp nhất dùng để phòng bị âm hiểm loại hình nọc độc cự long trời sinh liền có độc kháng muốn cho bọn hắn hạ độc biện pháp duy nhất chính là nhằm vào linh hồn minh h à độc dược tỉ như dù ở k h ả nghị hiện tại nghe được u minh chi hoa đây không phải là thật sự hoa mà là nhân loại linh hồn trong minh hà làm hao mòn đến một bước cuối cùng lúc tiêu tán con mang cái này vốn là không phải độc dược chỉ là chế tạo vui yêu chiếc hộp trọng yêu vật liệu đáng tiếc sau này bị long vui yêu phát hiện chỉ cần cự long bị đủ nhiều u minh chi hoa ô nhiễm vậy bọn hắn thân thể liền sẽ dần dần vong linh hóa bọn hắn coi như không muốn chuyển thành l o n g v u yêu cũng không được đối với đại bộ phận cự long tới nói cái này xác thực cùng độc dược không có gì khác biệt bọn hắn đối vàng bạc châu báo tham lam là nguồn gốc từ bản tính yêu thích là bọn hắn tồn tại chứng minh có thể đối l o n g v u yêu tới nói kia nhưng chỉ là một loại chấp nghiệm nếu như bọn hắn tử vong trước đó mong muốn là cái khác đồ vật vậy cái này loại chấp nghiệm thậm chí khả năng cũng không phải là chất bảo tỉ như tỏ dịu đầu kia rất nổi danh nghị sinh con hắc long v u yêu chính là rất điển hình ví dụ nghiêm trình lòng v u yêu suy tính đều là làm sao cho mình xương q u t bên trên nạm vàng có đúng hay không có thể nhiều hơn mấy khối tinh khiết bảo thạch mà không phải suy xét làm sao để triệt để chết mất xương cốt ép ra một chút tinh hoa đến tạo tiểu long liền xem như minh hà cũng thỏa mãn không được loại yêu cầu này a cho nên đứng đắn long cũng không nguyện ý đi đường này bọn hắn thậm chí thả rằng an nghỉ bất tỉnh dù ở khan g h ị A tự nhiên cũng là như thế cho nên tại biết rõ tất nhiên muốn cùng những này kẻ ngoại lai có một trận chiến thời điểm dù ở khan g h ị A liền đối điểm này rất là lo lắng biết rõ nàng sầu lo về sau lạo di liền đưa ra nhường nàng vậy mặc k h ơ giáp cùng trạ vị loại người này linh hồn dây dưa nhiều năm như vậy dù ở khan nghị ạ đã sớm không phải đầu kia tiêu n g ạ o đến không biết tốt xấu tiểu long rồi nếu đổi lại là nàng bây giờ làm sao có thể cứ như vậy không chỗ nào cầu trực tiếp rời nhà ôm bạch long vương bắp đ u ổ i l i ề u mạng gào khóc có táo không có táo đánh một gậy mới là nàng sẽ làm lựa chọn dù ở khan nghị ạ xuyên t h â u áo giáp ngược lại là không có gì tốt do dự nhưng nàng chần chờ là cái này cần dùng bao nhiêu tiền a nàng lớn như thế cái đông nhi kia không được tiêu hủy một cái nhà kho dù ở khan nghị ạ có chút không nỡ nàng như thế có theo đổi long trong nhà kho có thể tất cả đều là tốt đồ v ậ ta ra ngoài hỏi một chút cái ó mấy này còn có cái gì tốt do dự súng dương chân sắt mặc dù là thiên đường sơn xuất phẩm tốt đồ vật nhưng cái đồ chơi này dù ở khả ni h ạ là thật rất nhiều cái đồ chơi này chính là cứng rắn sau đó bởi vì xuất từ thiên đường sơn tầng thứ tư c h í n năng h l ư ợ n g t n h hóa chi lực t ư ơ n g đ ố i m ạ n h m ặ c dù cũng có thể chế tạo thành thể tạo vũ k h í c ù n g k h ô i giáp, n h ư n g b ở i vì độ c ứ n g quá c a o dịch chương tám t c ă m tám mươi năm dù ở khan nghị ả công bằng giao dịch luyện hóa sùng dương chân sắt nhất định phải có chính năng lượng hòa diễm thiên đường sơn ngõ cái đồ chơi này ngược lại là đơn giản hướng bọn họ thiên nhiên trong núi lửa ném một cái là tốt rồi nhưng người bên ngoài ai có bản lanh này đương nhiên lão gì có thể làm được điểm này ngược lại là không có gì tốt kinh ngạc bất quá dù ở khan IA cũng không thấy cho hắn có thể dễ dàng như vậy liền làm đến lại thêm lão gì vẫn là cho cái cực kỳ công bằng giá tiền dựa theo đa nguyên vũ trụ tiêu chuẩn giá cả lấy tờ o nr xem như đơn vị đến trao đổi t ỷ như hôn nguyên dịch kim nhất tờ o nr bảy trăm năm mươi kim c ự c quan g thép màu thì là bốn kim lại thêm một tờ o nr bảy trăm h o ạ t hóa kim sau đó đối chiếu một tờ o nr g một kim sùng dương chân sát không dùng được dùng nhiều ít dù sao lấy cái trung gian giá cả là tốt rồi dù sao dù ở k a n y ạ thể tích ở đây bày biện đâu dù là l i ề u dùng ít nhất cực q u a n g thép màu cũng muốn mười vờ hoa u nờ lên cái khác khác biệt thì càng không cần phải nói cái này còn không có tính những thứ khác phụ trợ tài nguyên rồi bọn hắn lấy ra xem như tiền tệ kim tệ khẳng định không phải xã hội l o à i người thông dụng kim tệ món đồ kia nói đến dễ nghe đi nữa vậy không thể nào là thuần kim chỉ là tài phụ nữ thần thần lực bảo đảm những hàng này tiền giá trị nhưng những này đối với lạo dị cùng dù ở khạ nghỉ ạ tới nói không có chút ý nghĩa nào cho nên bọn hắn cầm trọng lượng giống nhau thuần kim xem như tính toán đơn vị chavin ngay từ đầu đối với hắn hai loại này giao dịch phương thức có chút nghĩ mãi mà không rõ dù sao hắn biết do những cái kia ngoại lai người tà ác càng thích k i m tệ càng cường đại quốc gia tiền tệ bọn hắn lại càng thích mặc dù tiền tệ giá trị bởi vì tài phụ nữ thần tồn tại không có gì khác nhau nhưng này một số người rõ ràng càng thích bắc địa hoặc là ám dạ chi địa k i m tệ mặc dù không biết nguyên nhân nhưng hắn nhiều ít vẫn là có thể cảm giác được tiền tệ bản thân tồn tại chính là có ý nghĩa sau đó mới từ rủ ở khan nhi ạ nơi đó biết một chút dục vọng linh hồn cùng mùi vị tin tức đối với cường đại ma quỷ tới nói đa nguyên vũ trụ bên trong chỗ nào đều có thể tìm được vàng dòng bản thân kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có giá trị là những n à y kim tệ tại vô số người lòng bàn tay lưu thông lúc bao hàm dục vọng cùng cảm xúc ma quỷ xem như linh hồn sinh vật cũng là có thuộc tính nếu như nói những cái kia kẻ ngoại lai càng thích hỗn loạn khu vực kim tệ vậy liền chứng minh bọn hắn bản thân càng thiên hướng về hấp thu giết chóc tham lam cùng sợ h ã i dục vọng nhưng thích bắc địa cùng ám dạ lời nói đó chính là đối vui vẻ hạnh phúc cùng với thỏa mãn loại hình cảm xúc càng thêm thiên vị đương nhiên khả năng còn có tình dục từ nơi này liền có thể nhìn ra, xâm lấn thế giới này ma quỷ cũng không hy vọng thế giới này lâm vào chiến loạn cùng khủng hoảng là tiêu chuẩn trật tự ma quỷ thích nút trong bóng tối thỏa mãn mình dục vọng cb ệ phi ạ biểu hiện kỳ thật cũng có thể chứng minh điểm này bọn hắn mặc dù tại chính mình quốc gia chơi cao áp chính sách nhưng ở quốc gia phá diện đào vòng đến bắc địa về sau cũng chỉ là muốn làm con k i a ghé vào bắc địa cái này khỏa hương vị tươi ngon trên đại thụ mút vào nhở cây sen tóc không nghĩ tới tại bắc địa nhấc lên cái gì gần sóng mặc dù đến cuối cùng bọn hắn vậy ý đồ im hơi lặng tiếng nắm giữ đại quyền nhưng bọn hắn mớn rõ ràng vẫn là một cái hoàn trình quốc gia Cái ngục có được cực kỳ vô hại tồn tại sinh hại tại. này bên trong, tính tồn vật thể địa đã vô kỳ mặc dù bị xem như trưởng khống mục tiêu chạm vịt cũng không đồng ý loại thuyết pháp này nhưng hắn cũng không cách nào nói những này ma quỷ việc gác bất tận gây sóng gió nhân ra chỉ muốn dở trò không nghĩ đốt giết cướp bóc mặc dù tạo thành hậu quả rất đáng sợ nhưng loại này không có gì quá lớn động tính thẩm thấu thức xâm lấn nếu như bọn hắn cái này bên cạnh phản ứng quá lớn vậy không thế nào được có thể nhìn thấy mấy năm sau nguy cơ người đều là phượng m a u lân g á c húng chi tương lai xa xôi cho nên ám g i nữ thần phong cách làm việc cũng thật có hắn tính tất yếu chỉ cần bắt được đối phương đắc tội nàng tay cầm nàng kia liền có thể không quan tâm đ ộ n g t h ủ mặc dù cái này đối lão di tới nói coi là thai b à y và gió nhưng mà đại cục làm chủ lại là vậy may mắn lão di là loại kia không thiệt thòi tính cách nếu thật là lấy đại cục làm trọng nuốt giận vào bụng vậy thật là khó trả thù trở về dù sao ám giả nữ thần là thật bởi vì toàn bộ thế giới kính dâng chính mình bao quát nàng bây giờ đối với tỏ giữ hai vị kia thần mặt trăng bắt chức cùng truy tung mặc dù mục đích chủ yếu là vì chính nàng lực lượng nhưng là không thể nói nàng không phải là vì toàn bộ thế giới suy nghĩ mặc dù cho tới nay a n h trăng cùng hắc á m hai cái tướng mạo đều bị nàng áp chế rất tốt nhưng ở thế giới ý chí sau khi nga xuống kia hai cái tướng mạo thay phiên xuất hiện số lần rõ ràng biến nhiều rồi trong lúc các nàng bắt đầu đối đại đ ị a bên trên những chuyện kia cảm thấy hứng thú có rồi thuộc về mình tư tâm tạp n i ệ m các nàng tất nhiên liền sẽ có muốn thời gian dài tồn tại dục vọng ám dạ bản tính chính là tùy hứng bá đạo gương mặt nàng tự nhiên cũng là như thế lại không triệt để tách ra đoán chừng xảy ra đại sự trạ vịt duy nhất vô pháp xác định là ám dạ nữ thần sao có thể cam đoan bản thân tồn tại tình hôn giới để kia hai cái tướng mạo biến thành chân thật tồn tại chỉ dựa vào tỏ dư trạ vịt luôn cảm thấy không đúng chỗ nào hắn cảm thấy dù ở khan g h ỉ ạ sẽ như thế cẩn thận từng ly từng tí thậm chí không tiếp tốn hao trọng kim tìm lạo dị đi chế tắc cái này khôi giáp cũng hẳn là bởi vì hắn kiêm một mức bất a n tâm nhưng lúc này hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì chỉ có thể cười h í p mắt hỏi ngươi và lạo dị giao dịch này đã vậy còn quá công bằng sao nô、no. dù ở khan g h ỉ ạ trần c h ờ vài giây mới nói ngươi xem ta sùng dương chân sắt mặc dù giá trị không có như vậy cao nhưng thật sự rất hiếm thấy a xem ra ngươi vẫn là chiếm một chút tiền nghi trạ vịt không nhịn cười được lạo dị cho ngươi để cho cái gì súng dương chân sắt là một loại rất khó chế tạo vật liệu dù cho lão dì có thể đốt lên quang minh c h i hỏa cái kia cũng cần tiêu hao hắn số lớn tinh thần lực dù ở khan nghỉ ạ cười hh hai tiếng chỉ dùng thông thường giá trị trao đổi tài liệu kia đích sắc không lâu không kiếm lời có thể lão dì không phải còn muốn giúp ta chế tạo cái này khôi giắt mà nếu như là tại cái khác thế giới mọi người chế tạo bao hàm súng dương chân sắt kỳ vật trang bị kỳ thật còn muốn tính đến một bút luyện chế tiền nô、no. ở chỗ của ngươi điều này cũng đích thật là chiếm một chút tiền nghi cha biết rất có thể hiểu được dù ở k h n n h ỉ ạ tâm tình vừa vặn ngươi cũng không muốn cùng bằng hữu so đo qu cho nên như vậy vừa vặn dù ở khan nghỉ ạ ở điểm này cùng hắn so sánh giống công bằng cũng là một loại ăn t h ị t thòi dù sao vì hoàn thành giao dịch bọn hắn còn muốn trả giá nhiều như vậy tinh lực đi tính toán tinh lực tiêu hao cũng hẳn là tính toán tại chi phí bên trong có thể cùng lão gì tốt như vậy bằng hưu quá mức so đo cũng không tốt chủ yếu là lão gì đối với mấy cái này sự tình quen thuộc căn bản được không được t h ờ i qua một chút hắn khả năng lại còn không lên tiếng nhưng nếu là làm được quá phận lão gì tuyệt đối sẽ mở ra trâm t r ọ khiêu khích hình thức đứa bé kia ngôn ngữ năng lực cực kỳ phong phú hắn cùng dù ở k a n n g cộng lại vậy gánh không được còn nữa nói bọn hắn cũng rất chân quý cùng lão d ì hữu nghị không người là đồ đần lại không người nguyện ý một mực bị làm đồ đần loại chuyện này phát sinh nhiều tuyệt đối sẽ dẫn đến kết quả xấu nhất về sau hắn cùng dù ở kha n g h i ạ đối đãi lão d ì thái độ chính là đầu kia công bằng tuyến mùi chân của bọn hắn nhi nhất định phải hơi dâm ra đi một chút cứ như vậy một chút xíu nhi chỉ cần thỏa mãn bọn họ tinh thần nhu cầu là tốt rồi thì như dù ở kha n g h i ạ giao dịch mặc dù lão gì ăn một chút nhi nhân công chi phí thua tiệt nhưng hắn có rồi luyện tập cơ hội a đứa bé kia rất có thể chính là vì điểm này lựa chọn ngầm thừa nhận Chạp c vịt ũ nàng g không cảm thấy cảm l o không、biết. Sách nói chính cao hứng ở khả nói biết. khinh phát thường cao dụ âm, ngu vừa mới va chạm thời điểm vậy cân nhắc qua góc độ vấn đề thừa dịp khe hở không gian vẫn còn trực tiếp đem chiếc thuyền kia tiến đụng vào pháp trận trong phạm vi không chế liền xem như nàng đưa cho lệ ẩ một phần nhỏ lễ vật đương nhiên được chính bọn hắn tới bắt sơ ý một chút khả năng lễ vật liền bay đi rồi đáng tiếc kia ma p h á p thuyền bên trong g i a hỏa giống như rất dễ dàng kích động vậy mà thật sự không có ở vết nước không gian biến mất trước bay vào đi xem ra khoảng thời gian này ngươi và lệ ổng trung đụng cũng không tệ lắm chạ vịt giọng mang ý cười nói lệ ổng thì thôi nhà các ngươi người cũng chỉ có ngươi ta có thể chịu dù sao không có cách nào dù ở khan g h ỉ hạ cấp tốc phủ nhận nhưng dị coi như không tệ còn có cái kia mị gì ẩn chân thành người đáng yêu nhất đúng không chạ vịt có chút không hiểu lệ ổng rất tốt ta hẳn là trong nhà của chúng ta nhất có danh giới cuối cùng hệ dạ cũng không bằng hắn À ông trời ơi cha vịt nhịn g cùng ư i là sao? Dù ở khả không được liếc nhìn hắn cái này liền mặc kệ rồi ma pháp thuyền cùng những cái tia sáu tay xả nhân mô phỏng phẩm chẳng lẽ đều lưu cho duy xử lý có thể lệ ông đích sắc đã đứng ở trước cổng chính hoàn toàn không để ý đến sau l ư n g tiếng ồn ào chạ vịt chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện trở lại thân thể của mình phất tay mở ra gió cung đại môn lệ ổng chỉnh sửa một chút ý phục của mình gọn gàng mà linh hoạt đi vào sau lưng mặc dù loạn thất bát ao nhưng người đứng xem nhưng đều là bắc địa trong lịch sử nhất là c u n g kính tư thế lồng ánh sáng cao độ tương đối thấp phần lớn người đều chỉ có thể lựa chọn nhường cho mình thấp hơn một đoạn mặc dù rất nhiều người đều dứt khoát ngồi trên mặt đất nhưng dù sao bên người còn có người khác tại bọn họ tư thế ngồi đều vô cùng đoàn trang nhất là nữ tính các quý tộc vì không để cho mình xa hoa vay chiếm cứ quá lớn vị trí thậm chí đều là ngồi quỷ chân trên mặt đất mặc dù nhìn gần đều chẳng ra sao cả nhi nhưng từ gió cung bên trong nhìn ra ngoài giống như tất cả mọi người bởi vì lệ ổng lên ngôi mà rất cung kính quỷ xuống coi như không tệ chạ v ị phát ra từ đ ấ y lòng cảm thán thanh âm ngươi lên ngôi đại điện tranh sân dầu nhất định là nhất có khí thế ta đương thời làm sao không nghĩ tới cái này chiêu đâu a cũng là năm đó ta nhưng không có ưu tú như vậy pháp sư hỗ trợ đúng không ạ xạ lạn chương tám trăm tám mươi sáu cuối cùng beo lên vương miện chương tám trăm tám mươi sáu cuối cùng đ e o lên vương miện bị nhắc tới ạ xạ lạn hoàn toàn không có hứng thú để ý tới hắn Coi nếu không phải hắn đã sớm nói xong rồi muốn đi theo trạm vịt cùng rời đi bắc địa vương quốc hắn hiện tại hẳn là xuất hiện ở mây trắng phía dưới mà không phải chỉ có thể ở nơi này trông mặt thèm sách sớm biết liền sẽ không như vậy sảng khoái đem pháp trận quyền hạn tất cả đều giao lại cho gì rồi lệ ổng cũng không còn dự định đón hắn tổ phụ lời nói, nói tại trải nghiệm khoảng thời gian này mưa gió về sau lệ ổng đã đối t r ả vịt bệ hạ không đứng đắn bản tính có rồi đầy đủ hiểu rõ đương nhiên chính hắn cũng giống vậy tỷ như giờ này k h ắ c này hắn sở dĩ đem những cái kêu ngoại lai côn trùng có hại lưu cho gì cùng mỹ dị ẩn chính là vì để lồng ánh sáng bên trong người nhiều ngồi sổn một hồi lưỡng lự quá nhiều người rồi thật sự là hắn lại bởi vì pháp không trách chúng mà không đi lấy quốc pháp trừng phạt những người này vâng không, không, không, không thể làm được như vậy tuyệt chỉ là mạ dĩ li thằng đái liền đã liên lụy rất rộng lại nhiều liền sẽ thương tới bắc địa vương quyền căn cơ quốc vương mặc dù một mực gáp chế quý tộc thế lực nhưng bọn hắn vậy lại các quý tộc vậy nếu như không thể thanh lý mất trong quý tộc người hưu tâm kia vương thất nhất định phải bảo trì nhất định ổn định lệ ổng đối với chuyện này kỳ thật do dự thật lâu nhất là những tên kia lại còn dám lợi dụng hắn dì cùng mị d ì ẩn thân thích huyết mạch cái đồ chơi này lệ ổng là thật rất khinh thường nhưng hắn có thể trở thành bắc địa quốc vương lại đích thật là bởi vì hắn chạy xuôi bắc địa vương thất máu thượng như trạ vịt bệ hạ nói như vậy hắn có thể khinh bỉ nhưng không thể biểu hiện ra ngoài biện pháp duy nhất chính là s a o thu tính s ố sách may mắn dì luôn luôn như vậy khéo hiểu lòng người thấp bé lồng ánh sáng cũng không phải là chỉ vì trạ vịt trong miệng uy phong lấm liệt càng là vì để mánh hổ chi nhận có thể thấy rõ ràng tất cả mọi người động tác đứng người dù là có chút tiểu động tác cũng rất dễ dàng che giấu quá khứ có thể ngồi xuồng chỉ cần hắn muốn động vậy hắn liền tất nhiên sẽ xuất hiện tương đối lớn động tác ở trên cao nhìn xuống đứng mánh hổ chi nhận tuyệt đối sẽ không xem nhẹ quá khứ chạy theo làm lớn nhỏ cùng tần suất liền có thể đánh giá ra những n à y người hữu tâm tham dự trình độ sâu cạn cặn những cái kia chỉ cần bài trừ ra quyền lực vòng là tốt rồi mà sâu sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn tính tổng số sách bất quá chỉ là đổi một cái lý do thôi lệ ổng tin tưởng mình chờ đến, đến. hắn lần nữa chỉnh sửa một chút y phục đem sau lưng đầu kia đến từ gió bao thần lực áo choàng kéo ra x à i bước đi lên gió trong cung kim hồng sắc dài thảm trà vịt từ trên bảo tòa đứng lên khó được mặc nguyên bộ quốc vương lễ phục đeo đại lượng châu đáo đồ trang sức đỉnh đầu hồng ngọc lòng khoan hoàng kim mũ miệt hắn biểu lộ cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc nhìn xem lệ ổng từng bước một đi hướng hắn nhìn xem hắn trung thực bộ hạ giống như sóng lúa giống như chập trùng lên xuống cuối cùng n h n đón một ngày này trà vịt trong lúc nhất thời lại cảm giác gì cũng không có hắn đã từng lấy vì chính mình sẽ tiếp nối tiếp hận sẽ lưu l u n không bỏ nhưng thật sự đến giờ khắc này hắn thật sự cái gì đều không nghĩ nhìn xem đi đến vương tọa dưới bậc thang lệ ổng t r a v ị t lấy xuống trên đầu mình vương miện g dù là trôi này đã từng rất nhiều đảm nhiệm quốc vương bao quát chính hắn đều đã từng mang qua mắt gió bao chân châu bảo thạch mũ miệng ngay tại bên người hắn cao trên bàn ta hẳn là cho ngươi lên ngôi gió bao mũ miệng dù sao cái này nguồn gốc từ tiên tổ hắn chậm ung dung mà nói nhưng ở cái này trước đó ta cảm thấy ngươi nên trước beo lên ta lòng oan cha vít rất muốn nói được càng hiểu một chút nhưng dưới bậc thang đến từ quốc tướng cùng mấy vị trọng thần phát của ngánh mắt để hắn không thể không khiêm tốn một chút đây là ta cái này t ổ phụ cho ngươi tốt nhất chúc phúc trạ vịt cuối cùng thay đổi cái thuyết pháp để hết thệ đều theo gió mà đi chỉ cấp ngươi lưu lại hoàn mỹ nhất lực lượng sau đó hắn lại bổ sung một câu long quan có thể giúp ngươi và bạch long thiết lập nhất định liên hệ m u ố n chân quý lệ ông q u a n cường bảo trì lại bản thân đoan trang nghiêm túc tư thái cố gắng không n h ư ờ n g nghe h i ể u lời thuyết minh bản thân lộ ra m ặ t cười trạ vịt không phải liền là lại nói lao vương quan có chút xúi quệ mà hắn lúc trước mang theo gió bao mũ miệng kết quả thế nhưng là n ê n đón một trận xâm lấn chiến tranh long quan lại đại biểu cho bắc địa phồn hoa nhất cường thịnh nhất thời đại ân cũng chính là nhưng lời này khẳng định không thể nói ra miệng mặc dù đương thời trạ vịt cho mình chế tạo long quan thời điểm không có quên đi mời cầu gió báo chi chủ c h ú c phúc để long quan vậy có đại biểu bắc địa vương vị tư cách nhưng gió báo mũ miệng thế nhưng là lấy gió báo làm tên mặc kệ chính gió báo chi chủ không thèm để ý tín đồ của hắn nhất định sẽ để ý còn tốt trạ vịt đám đại thần thật sự rất đáng tin cậy lệ ổng có chút h ố n gối chân sau quỳ gối trạ vịt trước mặt đây là ta vinh hạnh thật sự là hắn không nghĩ tới trạ vịt sẽ đem long quan lưu cho hắn ý vị này cùng bạch long ở giữa không liên lạc được sẽ gián đoạn mặc dù bạch long cối u cùng có nguyện ý hay không tiếp tục hợp tác với bắc địa vương quốc vẫn là â n số còn phải nhìn chính lệ ổng tâm cơ thủ đoạn có thể chỉ t r h ạ vịt đem hắn đưa vào này đã môn À xã làn đi lên trước đem lệ ổng trên đầu vương tử quan gỡ xuống hắn là bắc địa vương thất vẹn vẹn có đã lấy được t r ạ vịt hữu nghị lại lấy được lệ ổng tôn kính trường bối t r ạ vịt không chút do dự đem long quan đặt ở lệ ổng đỉnh đầu À xã làn ngăn chặn khỏe miệng có rúm dùng bản thân nhất đoan chính tư thái cầm lên bên cạnh đặt vào gió ba mũ miệng đáng tiếc không có hai cái đầu chạ vịt quan sát một hồi mới nói ạ xã làn không rên một tiếng nhưng tay lại hướng phía trước đưa cho đưa. c h à vịt nếp miệng đột nhiên nắm lên lệ ổng tay đi hướng gió cùng một bên mặt hướng vương cung t r ư ớ c đại quảng trường phía bên kia tinh xảo xa hoa cửa cửa sổ e m ái hướng hai bên trở ra vô tận tiếng hoan hô xuất hiện ở bên thai của bọn hắn kia là bắc địa vương quốc chuẩn bị nên đón mới quốc vương đám người đang hô hoán c h à vịt lôi kéo lệ ổng đường hoàng xuất hiện ở nơi đó lệ ổng có chút ộ n g hắn không biết nên không nên nhắc nhở c h à vịt dựa theo l ệ nghi nên từ gió cung vườn hoa cửa hông đi đến đại quảng trường, phía trên quảng trường nhỏ những vương công quý tộc kia còn tại bên trong ngồi s ù n đầu trà vịt đối cách bọ chừng một ngồi xa dân chúng quảng trường đám người ngay lập tức sẽ yên tĩnh trở lại đương nhiên có thể đồng thời biết điều như vậy càng có có thể là bởi vì kia đồng thời rơi xuống cự đại bạch lòng chính mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn b á c địa dân chúng hôm nay b á c địa quốc vương c h i vị để cho chạ vị không có ý định thao thao bất tuyệt cũng không có nói cái gì đối quá khứ tổng kết đối tương lai mong đợi ngay cả hắn thần mình con đường đều không nhắc tới lên chỉ là gọn gàng mà linh hoạt nói do hắn quyết định b á c địa quốc vương c h i vị để cho cháu của hắn lệ ống kế thừa do bao chi chủ chiếu cố chính trên người lệ ống bay phất phối vương công quý tộc nhóm cũng không có bất kỳ dị nghị gì vậy hạ tại thời khắc này một tiếng gạo rú đột nhiên vang lên vô số thanh âm đi theo phía sau dù cho đã sớm biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì nhưng đã từng lấy vì sẽ ở trạ m vịt thống trị ra đời sống mấy trăm năm b ắ c địa người vẫn là không nguyện ý tiếp nhận kết quả này mặc kệ l e o nardo có năng lực cùng trạ m vịt so ra hắn đều không có khả năng cẩn mạnh thật vất vả lấy được hiện tại loại này hạnh phúc an khang sinh hoạt ai không hy vọng không có chút nào khó khăn chắc chờ đâu trạ m vịt nhìn một chút những cái k i a la lên dân chúng mà không cảm giác lần nữa vươn tay áp chế ta sẽ cố gắng để bọn hắn sẽ không thất vọng lệ ông nhỏ giọng nói cái này kỳ thật không có trọng yếu như vậy lệ ông trạ vịt nhẹ giọng trả lời không cần đi cân nhắc nhiều như vậy ngươi chỉ cần hoàn thành một cái quốc vương nên làm chức trách là tốt rồi ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái gì nhân dân phúc lợi chỉ là sẽ không đi xâm hại ích lợi của bọn hắn lệ ổng ta lựa chọn ngươi trọng yếu nhất một điểm chính là ngươi biết rõ tài phú là chế tạo ra mà không phải từ dân thường trong tay cướp đoạt ra tới chỉ cần làm đến b ư ớ c này ngươi chính là ưu tú quốc vương lệ ổng thật lòng nhẹ gật đầu sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện duy là thật rất đáng tin cậy đại khái đang nghe dân chúng bắt đầu hô to trạ vịt bệ hạ chi danh thời điểm dĩ liền nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì lập tức đem những vương công quý tộc kia nhóm phong ra mặc dù bọn hắn xuất hiện thời điểm là bị quân cận vệ cùng m á n h hổ chi nhận kẹp ở giữa đi ra nhưng tốt xấu ra tới rồi không đến mức để trên quảng trường nhỏ không có mờ h a i chạ vịt vậy chú ý tới điểm này xem ra ta không cần lo lắng ngươi và các quý tộc chung sống ngươi cái kia rồi gì đích sắc rất lợi hại lệ ổng chính ta cũng có quá mệnh bằng hữu dù ở khan y ạ với ta mà nói tại hết thể tồn tại phía trên cho nên ta sẽ không khuyên ngươi tâm phòng bị người không thể không ta chỉ có thể chúc phúc ngươi mãi mãi cũng sẽ không hối hận ta hiểu rồi lệ ổng kiên định trả lời tôi ta trả vịt đột nhiên phóng đại thanh â m ta lấy long quan trúc phúc ngươi có được thích hợp minh h i ế u hắn xoay người bưng lấy gió báo mũ miệng ạ xạ làn ngay tại sau lưng Trả vịt cười h i ế p mắt nhận lấy vương miệng ạ xạ làn cắn chặt r ă n g lại đưa tay lấy xuống lệ ổng đỉnh đầu long quan sau đó tiếp tục tư thái ưu nhã bưng lấy mà lệ ổng thì mắt nhìn phía trước không n ú c đ í c h thông minh hải tử chạ vịt tán thường nói vươn tay tại vang lên lần nữa tiếng hoan hô bên t r o n đem gió báo mũ miệng đeo ở lệ ổng đỉnh đầu bắc địa quốc vương lệ ổng bệ hạ hắ Trên quảng trường vang lên theo tái trước Trưng dết trong lên kêu kêu quảng vang ổng đến nước này, không ngốc vương. quen gọi. gọi Trưng Việc ai lệ phạm chóc đối đã sẽ sách sách buổi sáng vinh quang cùng ồn ào náo động còn tại bên thai q u a n quẩn buổi chiều lệ ổng cũng không chút nào do dự phát xuống chính thức đăng cơ về sau đạo thứ nhất đấm máu vương lệ người thừa kế không thể thượng vị lời nói dù cho quốc vương lựa chọn thanh toán tội danh cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều dù sao muốn cân nhắc mới người kế nhiệm nhưng khi vị này bị mưu sát vương tử thật sự thành rồi quốc vương kia nhằm vào hắn hết thẻ hành vi đều có thể bị gom tiến tội phản quốc k ỳ huyên thế giới quốc vương nhất là lấy pháp trận khống chế cả nước thế giới này quốc vương thật sự có thể xưng là cùng quốc phồn vinh lệ ô n g đã bỏ qua rất nhiều người đã biểu hiện ra hắn tha thứ một mặt vậy bây giờ tự nhiên là muốn để người nhìn thấy hắn uy nghiêm ngồi ở rộng lớn quốc vương trên bảo tọa lệ ô n g mặt không cảm giác ký phát một đạo lại một đạo diện tộc pháp lệnh mặc dù nhìn qua là chỉ chu d i ệ t thủ phạm nhưng mất đi địa vị cùng che chở kẻ yếu tại hiện tại xã hội này nửa bước khó đi khẳng định có người chọn đại nạn lâm đầu diên phần mình bay nhưng loại tình huống này rất ít giống như vậy không thành công thì thành nhân lựa chọn tất nhiên là một cái liên minh quyết định mà không phải cái nào đó gia tộc nhất thời điểm cuồng không phải nói bọn hắn có điểm mấu chốt chỉ là đây là các quý tộc ngầm thừa nhận quy tắc quan hệ thông gia là một loại liên minh có thể lẫn nhau tính toán có thể lẫn nhau g i à n vặt nhưng tuyệt không thể tại xúc phạm tội phản quốc loại hành vi này thời điểm còn để quan hệ thông gia mơ mơ màng màng tội chết trước hết nói rõ quý tộc xã hội nhất thường xuất hiện đại hỗn loạn làm mòn b ẹ t gia tộc loại kia ngoài ý mớn tính toán quá mức đem ấy nhà tử cùng tính một lượt tiến vào mà không phải mình thê tử hoặc là trượng phu gia tộc tại l à n quay đầu sinh ý lúc lại không phát ra gì bằng không mà nói dù là bị xúc phạm quốc vương bỏ qua bọn hắn nhà cô nhi quả mẫu kia các đại quý tộc cũng sẽ không chút do dự liên thủ lại đem bọn hắn nhà huyết mạch triệt để thanh trừ bao quát bằng chi còn có vĩnh viễn sẽ không được thừa nhận con riêng đều sẽ bị tìm ra từng cái chu sát tất nhiên cần phải tại thực chất trên ý nghĩa để cái kia xúc phạm toàn bộ quý tộc danh giới cuối cùng gia tộc hoàn toàn biến mất mới tính xong bất kể là quốc gia nào quý tộc cũng sẽ không che trở dạng n à y người lớn hơn nữa lợi ích cũng không được cho nên bình thường bị lấy tội phản quốc xử lý gia tộc trên cơ bản quan hệ so sánh chặt chẽ quan hệ thông gia đều sẽ một đợt đi theo sau đời cái này liền mang ý nghĩa lệ ổng mũi một đạo giết chóc khiến cho bên liên giới đều có thể có mấy chục thậm chí trên trăm vóc dáng đồng không chỗ n ư ơ n g tựa lưu lạc tha hương dù sao dù là những người này coi như có một chút đầu óc cho những hải tử này lưu lại một chút tài phú nhưng ở không người che chở lại đắc tội quốc vương tình hồ dưới những tài phú này chính là phía dưới người phát tài nguồn suối hải tử số lượng sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu đây là đám tên điên duy nhất khả năng lưu lại huyết mạch phương thức đến lúc này con riêng sống sót cơ hội ngược lại so có chính thức thân phận hải tử lớn hơn chỉ cần bọn hắn trước đó không muốn khoe khoang xuất thân của mình trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề quá lớn lại khắc nghiệt quốc vương cũng sẽ không đối tám tuổi trở xuống hải tự động sát tâm vương quyền uy nghiêm không thành lập tại vô tội lại người không biết sinh mệnh phía trên chân chính sẽ dẫn đến cả nhà không l i ề u m ạ n g mà trên cơ bản đều là liên lụy đến rồi thần quyền chém giết bên trong cũng không phải nói thần minh sẽ trực tiếp giết người bọn hắn giải quyết vấn đề thủ đoạn từ trước đến nay đơn giản t h ú bạo đó là linh hồn phương diện bên trên trực tiếp suy yếu ai cũng gánh không được nhất n i ệ m phía dưới toàn cả gia tộc rốt cuộc không thể xuất hiện t r ư c nghiệp giả cái này đối bất luận cái gì quý tộc tới nói đều là thai hỏa ngập đầu cho nên vương quyền trong tranh đấu còn có một tuyến xoay người cơ hội thân quyền phía dưới chỉ có thể kéo dài hơi tàn sợ ự gia tộc loại kia tìm đường sống trong chỗ chết cách làm cũng không phải bởi vì sợ bắc địa quốc vương thanh toán hắn đây là bản thân không có phản bội qua gió báo chi chủ đâu lệ ổng chắc chắn sẽ không đồng tình những hải tử này vận mệnh của bọn hắn không phải là bởi vì hắn thời khắc này quyết định mà gặp bất hạnh chỉ có thể trách bọn hắn không biết sống chết cha mẹ cùng với biết do những này còn muốn vì cái gọi là gia tộc kéo dài coi bọn họ là thành thể đánh bạc ném ra ngoài gia tộc nhưng mà khi nhìn đến một cái tên thời điểm lệ ổng vẫn không thể nào bảo trì lại tỉnh táo gì những văn kiện này tại đưa đến trên tay hắn trước đó tất nhiên sẽ trải qua dì tay lệ ổng rõ ràng dì khẳng định biết tất cả mọi chuyện nhưng hắn vẫn có chút không biết làm sao thế nào rồi chui đầu vào tài chính trong báo cáo dì mặt mũi tràn đ ầ y m ệ t m ỏ i ngầm đầu trên quảng trường long trọng nghi thức còn đang tiến hành bên trong cũng không biết là không phải là bởi vì chạm vịt rời đi khiến cái này con dân quá mức thương cảm bọn họ tinh thần ngược lại khác thường sinh động nói ngắn gọn uống h í rồi cái này liền để vốn cũng không thế nào đủ tài chính dự toán đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương q u ố các khấu không không không phải là không có tiền. Nhưng, hiện nhất định thiết phí. xuất Duy xuống ngược tiền. tương lai trăm năm bên trong sẽ xuất hiện to lớn biến tận cần lãng giảm có lực c lại là lai biết đổi, trăm to rõ sẽ sẽ đại quý tộc đề nghị những cái kia nghi thức lễ mừng nghe đích sắc rất đẹp rượu nhưng duy cảm thấy cùng dân cùng vui lý do này càng tốt hơn mặc dù rượu tiêu hao ngoài ý muốn nhiều hơn một bộ phận có thể cái kia cũng chỉ là mời năm vị bạch long mang theo rực rỡ pháo hoa quay t r u n g quanh trên vương thành chạy không tải một vòng phí dụng số lẻ những quý tộc kia là biết do quốc khố tiền nhiều cho nên cầm lệ ổng làm đồ đàn đốt duy biết do nguyên nhân lệ ổng trước đó gặp phải quá mức phức tạp bị phủ định nhân sinh nghèo rất mùng tơi mạo hiểm già sinh hoạt thậm chí bao gồm kia bị triệt để hạn định tại thân phận quý tộc bên trên bá tước kiếp sống đều để hắn rất có thể quá hư vinh thì như muốn toàn thế giới đều biết hắn thành công đáng tiếc là lệ ổng có lẽ không phải loại kia sống thanh b ẩ n đạo h n h người nhưng hắn vậy trước đến nay sẽ không lấy chính mình tiền ra ngoài đốt mà lại hắn là quan minh chính đại do tiền nhiệm quốc vương chỉ định thông qua vương thất tầng dưới chót khảo nghiệm đường đường chính chính tiếp nhận vương vị lại không phải dở cho ngữ quý kế đi bằng môn tà đạo t h ư ợ vị thật không cần đến làm những cái kia hư để chứng minh bản thân tồn tại nhưng lệ ổng cũng không còn sinh khí vương quyền cùng giữa quý tộc từ trước đến nay đều như vậy còn chưa bắt đầu trước hết thăm dò mới là đứng đắn con đường những quý tộc này đem sự tình làm được như thế c ậ u thả trên thực chất cũng là cho lệ ổng ném ra ngoài một cái bắt đầu đã cho hắn trở tay đánh trả sau đó đại gia từ đây trở lại quỹ đạo cơ hội cũng là thăm dò vị này mới quốc vương có đúng hay không vậy giống như trà vị thích lấy thế đ ạ người căn bản không để ý những cái kia quy tắc ngầm trước mắt lệ ổng vẫn còn vạch trần âm như của đối phương còn chưa bắt đầu phản kích trả thái chưa chắc bọn hắn muốn lệ ổng liền phải làm a hắn vì trở lại bắc địa vương cung đi rồi mấy chục năm đầu hơi chờ cái một năm nửa năm vốn chính là các quý tộc nên tiếp nhận kết quả nhưng những ngày chờ đợi tụ tập đến một đợt về sau liền biến thành gì vô cùng bận rộn công tác may mắn hắn có thể một lòng m ấ y dùng tại vương cung pháp trận trợ giúp bên dưới tính toán công tác cơ hồ tất cả đều dễ như t r ở bàn tay liền có thể hoàn thành nếu không dị đoán chừng đều phải mỗi ngày phát cuồng cho nên cho dù là đối lệ ô n g hắn vậy nhiều lắm là hòa khí một chút nhưng tuyệt đối sẽ không như quá khứ như thế ôn nhu điểm đạm nói chuyện mới nửa năm hắn đều nhanh quên chính đương thời là thế nào dỗ dành cô nương xinh đẹp hắn hiện tại liếm liếm bờ môi cũng có thể làm cho bản thân hạ độ lệ ổng t h ở d à i nơi này dính đến n g ư ơ i mẫu tộc n g ư ơ i nên biết chưa có thể ở sớm như vậy liền đến lệ ổng trong tay đều là cả nhà một đợt kéo danh sách có chút gia tộc coi như rõ ràng thậm chí không tiếc đem chính mình hài t ử tất cả đều biến thành thân phận con tư sinh mặc dù như vậy liền mang ý nghĩa gia tộc hoàn toàn đoạn tuyệt dù cho hậu duệ bên trong có người có thể một lần nữa đi đến cao vị cũng vô pháp khôi phục lại lúc đầu gia tộc dòng họ kế thừa gia tộc huyết mạch chi lực nhưng ít ra bọn nhỏ đều có thể thật tốt còn sống đương nhiên không có hậu duệ gia tộc tài sản tất nhiên là toàn bộ thu về quốc hữu đây cũng là một loại khắc cầu xin tha thứ phương thức ta nguyện ý dâng lên ta toàn bộ gia sản chỉ hy vọng có thể cho chúng ta lưu lại một tia huyết mạch bất quá dạng này gia tộc bình thường đều là bị động cuốn vào trong đó gia chủ bị bắt lại một ít tay cầm không đi theo đối phương đi cũng sẽ cả nhà xong đời cho nên bọn hắn lại bởi vì đối kết cục không nắm chặt mới có thể làm được càng triệt để hơn một chút những cái kia chân chính đem mình cả nhà đưa lên bàn cược tất nhiên sẽ không cảm thấy mình nhất định sẽ thua trạ vịt biểu hiện cũng xác thực cho bọn hắn ảo giác nếu như bọn hắn có thể áp chê thậm chí giết chết lệ ổng vậy bọn hắn muốn đi theo một vị nào đó vương tử cũng không phải không có cơ hội bạch long quốc vương ở phương diện này âm hiểm sức lực tuyệt đối không thể so chân chính bạch long vương kém chỉ là lập lờ nước đôi tỏ thái độ liền để một đám đồ đần đánh cược cả nhà mệnh dì mẫu tộc rõ ràng chính là loại kia bị cứng rắn kéo lên xe loại hình tại tước vị bên trên cái kia người hẳn là dì cháu trai hắn chỉ có một hơn bốn mươi tuổi nhi tử nhưng người thừa kế này lại không kết hôn sinh con kỳ thật có thể nhìn ra hắn không phải thật không có hai tử không thể nào là chống r i n g nô r a chỉ cần hắn thường xuất hiện ở một nơi nào đó từ túi tiền mình bên trong bỏ tiền ra ngoài liền tất nhiên có thể bị phát giác được một chút dị dạng cũng á c tộc quý t r là nói gia tộc này mặc dù cũng là nghịch thần tặc tử trọng yếu phụ thuộc nhưng không tính là đầu đạn tội ác hoàn toàn có thể gì cũng không ngẩng đầu lên nói ta không tin ngươi xem không ra đây cũng là đối u ngươi thăm dò nếu như lệ ổng thật sự vì dì đặc xá tội phản quốc phạm nhân dì có thể c a m đoan phía sau quý tộc trọng phạm đoán chừng hơn phân nửa đều phải là hắn cùng mị dì ẩn thân thích hắn làm sao lại vì những người này vứt bỏ lệ ổng lợi ích nhưng dì vậy rõ ràng nếu như đây là lệ ổng thân thích hắn khẳng định trực tiếp mở giết để lệ ổng do dự cũng không phải chính dì ý nguyện xen lẫn trong một đợt lâu như vậy làm sao có thể ngay cả điểm này đều xem không hiểu đâu nhưng cái này xác thực quan hệ đến dì tương lai lệ ổng cùng dì quá thân cận rồi càng gần càng dễ dàng xem nhẹ đối phương c à n thụ người nhà ở giữa nói chuyện mãi mãi mãi mãi đồng d ạ n g người nhà vì lẫn nhau hy sinh chính mình lợi ích lúc cũng là tầm thường nhất thường thấy nhất nhưng nếu như trong nhà này một mực là cùng là một người tại n h ư ợ n bộ h u y ề n nhi luôn có đ ứ c đoạn ngày ấy chương tám trăm tám mươi tám hai bên đều ở đây là tốt rồi chương tám trăm tám mươi tám hai bên đều ở đây là tốt rồi danh g i i cuối cùng lại tốt d ấ m đ ứ c mất thời điểm cũng giống vậy sẽ đau đến không muốn sống chỉ cần hắn đau đến quên quá khứ vẻ đẹp kia mỗi người đi một ngả đều là kết cục tốt nhất một khi đối ngoại hình thành cảm giác như vậy kia muốn phá hủy bọn hắn đại gia đình này muốn đem tay vươn vào đến thậm chí là muốn lấy zima thay vào đều sẽ điên cuồng xuống tay với giật gì lúc nào cũng sẽ không ngừng chỉ cần là thiếu khuyết liền mãi mãi cũng sẽ có người tới dẫm đương nhiên nếu như lệ ổng một mực kiên định chạm sau lượt gì vậy những này cũng chỉ là phiền v o á nhỏ chỉ có hắn cũng đúng gì có rồi hoài nghi mới có thể dẫn đến ác quả phát sinh mà loại này sai lầm bây giờ lệ ổng vững tin bản thân sẽ không phạm có thể sao đâu chính hắn cũng không dám nói bản thân vĩnh viễn sẽ không biến cùng hắn đang không ngừng khảo nghiệm bên trong quên bản thân lúc đến đường quên đối do gì tín nhiệm cùng yêu lệ ổng lựa chọn khổ chính mình đương nhiên còn có những người ngoài kia nhưng lệ ổng tin tưởng những tên kia chết sạch gì cũng sẽ không nháy mắt duy bất đắc dĩ lắc đầu lệ ổng ta biết rõ ngươi ở đây sợ cái gì nhưng ngươi không để mắt đến một cái tiền đề muốn để cho ta bởi vì những cái k i a áp lực phạm sai lầm tiền đề là ta thật sự sẽ xúc phạm quốc pháp những thứ khác vấn đề nhỏ cho dù có một ngày ngươi có thay đổi ngươi cũng sẽ không cùng ta so đo không phải sao nói trắng ra là dù là có một ngày gì có rồi vợ con của mình hậu duệ hắn cũng không có cái tia thượng vị năng lực nhất chính vương hắn đều làm không được hắn không có gia tộc chống đỡ càng không có quân đội lực lượng có năng lực đi nữa cũng bất quá giống như là bây giờ tài chính đại thần như thế chấp trưởng bắc địa vương quốc tài phú gần trăm năm nhưng vẫn không tồn tại gì cảm giác lệ ổng coi như trở nên xa hoa dâm đãng bảo thủ tự phụ sự thông minh của hắn cũng sẽ không hạ xuống đến xem không rõ ràng gì vô hại tính không ai sẽ tự phế võ công thiên n i ê n cũng sẽ không bắc địa vương quốc ngu xuẩn nhất một nhiệm kỳ quốc vương cũng bất quá là đem dễ d ở như vậy đã biến thành tuyến hai gia tộc đẩy lên gió b á o quý tộc trong ngực nhưng ít ra không phải đem bọn hắn bước đến phản quốc quốc vương minh nước chẳng những bảo đảm toàn bộ thế giới hòa bình vậy bảo đảm đám quốc vương tất nhiên cần phải tuân thủ danh giới cuối cùng nhưng nếu là gì thật sự bởi vì quyền lực bành trướng hắn lạnh lùng nợ nụ cười một tiếng. lệ ổng ta muốn là biến thành cái bộ dáng này ngươi phải tất yếu đưa ta đ o ạ n đường đã từng quá khứ chính là tại linh hồn hắn bên trong qua lại cắt chém đau nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng một mực đau nhức nếu như hắn thật sự biến thành cùng mình phụ thân một dạng người kia thật không như chết tốt dù sao kia mang ý nghĩa bây giờ gì đã bị chính hắn tự tay bóp chết rồi lệ ổng làm như vậy ngược lại là đang vì hắn báo thủ ta bọn hắn lệ ổng vẫn có chút do dự dĩ lời nói ngược lại là đơn giản sáng tỏ có thể nói là nói làm là làm a hắn chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia khả năng liền toàn thân run dày lệ ổng thực tình cảm thấy còn không bằng hắn trước xui xẻo duy mỹ m môi một cái là hắn biết lệ ổng không dễ trả lời đúng chỉ là vừa mới trong lòng còn có may mắn hy vọng bận bịu váng đầu lệ ổng thật có thể bất tỉnh đến quên hắn mâu tộc dòng họ quá khứ những cái kia bực mình sự tình lại tại trong đầu của hắn l a n lộn không muốn nói ra đến lời nói vẫn phải là nói ngươi xem một chút hắn người thừa kế kia tuổi tác có nghĩ đến cái gì sao Ừm. mê mang m Lệ Lào lệ ổng nhìn vắng、qua. Hắn cùng lào không tranh nhiều. qua. Duy Duy mặc kệ ngươi có hay không trở thành tương lai quốc vương trạ vịt bệ hạ đối ngươi coi trọng đều không thể lao đi lệ ô n g đông nhiên tính giấc lúc trước hơi kém đem ngươi lừa gạt đi bắn người là bọn hắn là bọn hắn kia、yeah, ngươi mù mụ c h ắ c không được từ đó về sau ngươi không còn có nhắc qua duy dùng băng lánh nhất ánh mắt ngăn lại hắn lời nói nơi này cũng không giống như quá khứ chỉ có hai người bọn họ rồi quốc vương hậu cận cùng với sự vụ con nhóm đều đã ra trận sở dĩ không có ở hai người bọn họ bên người là bởi vì vừa mới bị chọn lựa ra các thiếu niên ngay tại bên cạnh huấn luyện nhưng cũng không phải là động tĩnh gì nhi đều nghe không được lệ ổng thế nhưng là tại xử lý quốc chính cái này cũng không thể tại không người mật thất bản thân tùy t i ệ n phán quyết dù cho chỉ là một b ư ớ c cuối cùng ký tên con dấu cũng được tại ban ngày ban mặt chính vụ sành tại dài đến ba năm giao tiếp thời điểm quá khứ về sau nơi này sẽ còn xuất hiện một chút chân chính phụ tá duy cũng không cảm thấy mình cái gì đều hiểu cái gì cũng có thể làm trước mắt hắn mặc dù có thể chống đỡ nhiều chuyện như vậy là bởi vì công việc cơ bản vẫn là chạm vịt kia hơn mười vị quan lớn trọng thần tại xử lý hắn càng nhiều hơn chính là tại tập hợp vốn dĩ sau hắn khẳng định không thể như vậy nắm hết quyền hành chính hắn là muốn làm tài chính đại thần việt nhi nhưng lệ ổng vẫn là hy vọng hắn đón lấy quốc tướng công tác duy còn đang do dự nhưng hắn rất rõ ràng vì cái này quốc tướng chi vị hắn ba năm này tất nhiên yên tĩnh không được dù sao đều là sự tình nhiều một chút nhi lại có thể thế nào duy quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mỹ duy ẩn hẳn là ở bên kia trông coi mấy cái tù binh nhất là cái kia chiến bại về sau còn muốn tự tuyệt lão kiếm khách đến như kia chiếc ma phát thuyền hắn cùng lệ ổng còn xử lý không được bị trả v í không phải nói là dù ở kha ni ạ giam lại rồi Mặc dù đương thời phụ trách lợi dụng v ư ơ n g cung pháp trận áp chế chiếc thuyền kia chính là hắn nhưng d u hoài nghi gió bao chi chủ vậy vụn trộm trộn lẫn một tay chỉ dựa vào chính hắn tinh thần lực hẳn là không dễ dàng như vậy làm được để chiếc thuyền kia một chút sức phản kháng đều không dù cho có hạ xạ làn hỗ trợ cũng không được d u nhẹ giọng nói những cái kia quá khứ bất kể là ai sai cũng không thể lấy ra xem như đối phương vô s ỉ chứng cứ tự a như dù cho người người đều nói hắn hành động theo cảm tính gia tộc cũng không có khu trục hắn bị dị ẩn đồng dạng người biết đều hiểu hắn không có khả năng nói ra nguyên nhân chân chính nhân loại kỳ thật tàn nhẫn bọn hắn sẽ không đem ra hại người cầm tại ngoài miệng nói mà là sẽ đem người bị hại xem như bản thân trên đầu lưỡi đồ chơi dù sao ác nhân làm chuyện ác có cái gì kỳ quái đâu bị hại nhân tài đáng giá nói lên nói chuyện nếu như dính vào một chút hương diễm s á t thái vậy càng là đáng giá lớn nói đặc biệt nói cường quyền áp chế cũng vô dụng sẽ chỉ làm xuất thủ áp chế người biến thành một trận chê cười thậm chí còn có thể đem tin tức ngầm truyền đến chỗ xa hơn dì tin tưởng lệ ông nguyện ý vì bọn hắn không tiếp biến thành bạo cân có thể vậy thì có cái gì ý tứ đâu giết không hết người biết chuyện càng ngăn không được người thiên hạ duy nhất có thể làm chính là để người biết chuyện một chữ nhi cũng không dám nói xuất khẩu cho nên bọn hắn càng không thể chủ động đem loại chuyện này hướng trên người mình ôm chính bọn hắn biểu hiện mới là tội ác mạnh mẽ nhất chứng minh làm lâu như vậy mạo hiểm giả lệ ổng cũng sẽ không lại tin cái gì vô tội người bị hại không sợ hãi loại này nói nhảm nếu thật là như thế dây dở những nữ sĩ kia cũng sẽ không hơn phân nửa đều q u ă n g vào tháp cao chi chủ ôm ấp đối với chuyện như thế này vẫn là tà giáo so sánh có lực uy hiếp các nàng đi đến tháp cao giáo hội về sau đã từng những cái kia làm nhảm nhờ cậy nhờ cậy liền tất cả đều tự động tự giác đình chỉ rồi dù sao không ai có thể cùng tà giáo tổ chức thảo luận tội gì không đến chết hắn ngược lại là không sợ cái gì làm điều á c tiếng xấu nhưng lệ ổng tuyệt sẽ không đầu sắt đến cầm dù gì thanh danh ra tới chứng minh hắn dám nghĩ dám làm gọn gàng mà linh hoạt ở kia phần văn kiện bên trên ký tên con ron dấu lệ ổng tỉnh táo hỏi mấy cái kia con ron riêng muốn hay không vậy xử lý không dùng dù gì mỉm cười hiện tại sợ nhất nhắc qua đi là chính bọn h ắ n chỉ cần dám nói ra một chữ nhi kia dù gì giết sạch bọn hắn một điểm cuối cùng nhi huyết mạch thiên kinh địa nghĩa đến như vì cái gì loại chuyện này đều có thể trở thành trí mạng tay cầm khi nhìn đến những này danh sách về sau duy liền biết lén lút xuất tiền mua của hắn người là người nào gia hỏa này còn rất chấp nhất đầu tiên là muốn mua thông tra hắn tộc để hắn thay đổi địa vị từ bỏ đi theo lệ ổng bị hắn cự tuyệt về sau hẳn là cũng ý đ ồ thu mua hắn cái kia phụ thân nhưng chuyện này phụ thân hắn tuyệt không có khả năng đáp ứng duy trở thành hắn học giả bị ép tiếp nhận một chút đồ vật mặc dù vậy không thế nào êm hay nhưng gia tộc còn có thể nói mình là bị l ừ a gạn dù cho bởi vậy không thể không khu trục gì nhưng chính bọn hắn thanh danh còn có thể bảo vệ được nhưng trực tiếp đem mình nhi từ bán rồi đó cùng đem mình gia tộc một đợt bán khác nhau ở chỗ nào không phải đi đến tuyệt lộ quý tộc chắc chắn sẽ không làm như vậy nhưng hắn mẫu tộc cũng không cái gọi là dì vô luận phát sinh cái gì ngoại nhân nhấc lên cũng đều là chạy chính hắn gia tộc đi đương nhiên chuyện này không thể nói càng không thể để bên ngoài biết rõ bằng không mà nói gia tộc bọn họ liền sẽ hoàn toàn bị bài xích ra quý tộc xã hội bọn hắn sở d ĩ d á m là bởi vì động thủ là dì mẹ ruột mặc dù tốt nơi là dì mẫu tộc lấy đi nhưng này nữ nhân xác thực tính phụ tộc người dì mặc dù thông minh tuyệt đỉnh lại cực kỳ lý trí nhưng hắn thật không có đối với mình cái tia nước chạy vẹo trôi đem mình sống thành một cái ký hiệu chỉ dám trong bóng tối chiếu cố hắn mâu thân quá mức phòng bị đương nhiên mẹ hắn vậy thật sự không hỏng đến tình trạng kia nàng chỉ là tin phụ thân của mình huynh trưởng sẽ cho hắn đáng thương nhi tử tìm một cái tốt hơn đường ra loại này kỳ thật còn rất bình thường lý do tại quý tộc xã hội mẫu tộc vốn là có loại này chức trách tại phụ thân không làm người thời điểm ra mặt che chở nữ nhân rất đáng thương cùng hải tử bình thường thông ra văn thư bên trên đều sẽ viết rõ điểm này từ bọ che chở kia tại quý tộc phương diện liền xem như bán nữ nhi tỷ như bây giờ h a m tần bá tức phu nhân nàng hôn thư bên trên sẽ không đầu này duy thực tế không muốn nhớ lại quá khứ không có cách người xấu đủ kiểu tính toán cũng không bằng người ngu linh cơ khé động càng đừng sách nàng là thật tâm thực lòng cảm thấy mình đang g i ú p n h i tử may mắn gì mặc dù không có phòng bị mẹ hắn lại kết thân mẹ nó trí thông minh không có như vậy tín nhiệm vẫn là làm một chút phòng bị nếu không hắn nhân sinh liền thật sự ngày hôm đó kết thúc gì vậy không có khả năng t r á c h nàng một cái nung c h i ề u từ bé bị bồi dưỡng chỉ biết xuất giá trước đó tuân theo tra ý xuất giá về sau đi theo trượng p h ụ nữ nhân rất nhiều đồ vật là thật không biết chỉ là vị nữ sĩ kia lại bản thân vô pháp tha thứ chính mình về sau không bao lâu liền đem bản thân sầu chết rồi sau đó vốn là còn người thân giúp đỡ duy cũng từ đây không còn nhà không còn tiền phụ thân hắn càng là cấp tốc cưới tiểu tiểu thê vui vẻ cắt đ ứ t trước đó quan hệ thông g i a quan hệ thật tiếc mối nếu là hai bên một đợt không còn là tốt rồi đây là duy thực tình hy vọng chương tám trăm tám mươi chín ta có một người ca ca chương tám trăm tám mươi chín ta có một người ca ca duy kỳ thật một mực rất tôn kính vị kia không phải mẹ ruột mẹ ruột dù sao hắn thân thế so sánh vô pháp nói rõ lúc đầu cũng không phải dễ dàng như vậy bị tiếp nhận hắn dù sao chỉ là trên danh nghĩa tại đối phương danh nghĩa có thể đem con nuôi dưỡng đến không tiếp thụ phụ tộc lại nguyện ý thừa nhận mẫu tộc tình trạng có thể nói vị nữ sĩ này ngây thơ đến ngu xuẩn nhưng không thể nói nàng có vấn đề gì d u y kỳ thật biết rõ bởi vì có hắn tại cho nên phụ tộc mới có thể vô hình lựa chọn đem trong nhà cô nương làm đồ đần n u ô i mẫu tộc thông gia thậm chí tại hôn thư bên trên đem hắn đ ộ n g ở mẫu thân danh nghĩa dẫn đến hắn mẫu tộc tại trận k i a hôn lễ kết thúc về sau liền thay đổi cái bộ dáng bình thường quý tộc cũng không thích dạng này thê tử vậy tương đương tự mình hại mình một tay đại gia suy tính đồ vật đều không giống lại thất đức quý tộc vậy hy vọng nếu như mình xảy ra ngoài ý muốn. thê tử có thể tại nhi nữ trưởng thành trước chống lên gia đình mà không phải khóc sức mướt xoay người đi tìm phụ huynh xin giúp đỡ đem nhi nữ tài sản chắp tay nhường cho người kia thật là cưới trở về làm điều ác hôn thư đích sắc có thể ước thúc một chút quá dài tay chí ít có thể bảo vệ được bọn nhỏ mệnh nhưng Trừ cố định tài sản bên ngoài đ o á n chừng vậy cái gì cũng không có nhưng có gia tâm quý tộc làm sao có thể chỉ dựa vào cố định tài sản việc đây cho nên dư cái này mẫu tộc thông ra tình huống cũng không khá lắm thậm chí những cái kia cần một vị khéo léo kế nhiệm thê tử lớn tuổi quý tộc cũng sẽ không lựa chọn bọn nắm nhà Đối với mình phụ lấy tháp u m cao giáo hội người bên kia viên cấu thành tới nói gia tộc kia đích sắc có thể bước ra một cái tháp cao tín đồ cho nên hắn mẹ ruột rất có thể là hắn mâu thân cô tổ mẫu một loại tồn tại bằng không mà nói dù cho thân phận không tương đương gia tộc kia cũng không đến nỗi có thể tiếp nhận như thế trượt mà hắn vị mẫu thân kia cũng sẽ không bởi vì một mực chiếu cô hắn liền đối với hắn thật sự có mẹ con tri tình hắn đương thời bị trừ bỏ người thừa kế thân phận được đưa vào vương cung làm học giả mặc dù là bởi vì mẫu thân tại làm sao nhiều năm về sau cuối cùng sinh một n h i tử nhưng cùng mẫu thân bản thân ý nguyện không có bất cứ quan hệ nào vị nữ sĩ kia chính là quả h n g mềm ai cũng có thể bóp một lần không sinh ra hải tử nàng cũng sẽ không suy nghĩ có đúng hay không trượng phu không nhường nàng sinh sẽ chỉ không ngừng oán trách bản thân không được may mắn có gì tại đương nhiên vị nữ sĩ kia vụ trộm cũng từng ôm nho nhỏ gì tính to qua lấy nàng tình trạng cơ thể còn có gia tộc coi trọng trình độ sinh con rất có thể sẽ xảy ra vấn đề sinh đương nhiên rất tốt không sinh cũng không còn vấn đề gì nàng khẳng định không thể sống qua trượng phu của nàng cho nên căn bản không cần lo lắng hải tử có thể hay không hiếu thuận vấn đề nhưng này dạng lời nói nàng thậm chí cũng không thể cùng mình thị nữ nói chỉ có thể ở không người thời điểm ông còn không biết nói chuyện gì nhỏ giọng lầm bầm nàng là thật không chỗ n ư ơ ngựa t dù là hoa phục hỏa thân đầu đầy châu ngọc cũng không dám tùy tiện làm một chút trái với lệ thường sự tình mà nàng cách đều là nhiều năm như vậy bị phụ huynh trưởng bối nghiêm khắc bồi dưỡng ra được vô hình t h thép nàng biết rõ không đúng chỗ nào nhưng cũng biết c h ạ m thử liền sẽ đầu rơi máu chảy vết thương chẳng chịt nhưng ai cũng không còn biện pháp phủ nhận nàng trong xương cốt là thiện lương cũng là bởi vì thiện lương nàng mới có thể bị trói buộc được nghiêm mật như vậy duy bị từ bỏ nàng sở dĩ không phải cái cuối cùng mới biết là bởi vì nàng là cái kia mang thai chủ thể nếu không nàng vẫn sẽ chỉ bị giấu tại trống bên trong nhưng đây cũng không phải là những người kia nói cho nàng biết mà là tại đột nhiên mang thai về sau chính nàng lĩnh n g ộ duy có thể ở tiến vào vương cung về sau sống được coi như không tệ đều là bởi vì vị nữ sĩ kia thận trọng thừa dịp mang thai cơ hội ô m trở lại rồi không ít tiền vụ n trộm kín đáo đưa cho duy nàng chỉ là trong cả đời không có gì có thể cho mình làm chủ cơ hội đáng tiếc là hắn gái kia đệ đệ cùng phụ thân hắn thật sự giống nhau như lúc duy cảm thấy đây cũng là vị nữ sĩ kia ngược lại càng quý giá hắn nguyên nhân bất kể như thế nào duy mới là c á i kia thực tình yêu con của nàng. nàng không phải là không biết rõ người nhà ác nhưng nàng lại cảm thấy duy đối với gia tộc tới nói là có giá trị đích xác nếu như không phải cái kia muốn mua của hắn người ra giá tiền rất lớn mẫu thân gia tộc sẽ một mực cùng hắn bảo trì hữu hảo liên hệ dù sao hắn đi theo lệ ổng danh tự cũng không có triệt để từ vương thất danh sách bên trên tiêu trừ qua vương thất trợ cấp còn từng năm cấp cho đây duy hận qua rất nhiều người nhưng hắn là thật đem nàng coi là mẫu thân mà vị nữ sĩ kia chân chính đau đớn chính là nàng biết rõ chỉ cần nàng còn sống chính là đâm về duy sắc bén nhất kiếm dù là chân chính phạm tội là con kia nắm lấy chuôi kiếm tay có thể trên người nàng lại vẫn sẽ bắn lên coi như thân sinh duy máu duy kỳ thật rất nguyện ý để ngoại nhân cảm thấy chính mình là người nữ nhân này hai tử cho nên hắn không có ý định dùng nhất bạo liệt thủ đoạn trực tiếp trả thù mà là dự định từ từ sẽ đến để hai gia tộc kia tại vô thanh vô tức biến mất đương nhiên đây hết thể lệ ông đều rất rõ ràng cho nên hắn mới có thể do dự dù sao dù đối xuất thân gia tộc thái độ mập mờ không tính là bí mật gì dù cho không biết nguyên nhân phần lớn người cũng biết hắn không có mị gì ẩn như vậy căm hận về phần bọn hắn một cái khác kiếm sĩ、si、đệ đệ ạ dù nạ kia hoàn toàn cũng không cần sách xui xẻo hai từ căn bản không có ý định công khai lộ diện cấp tốc tiếp cung điện dưới đất thủ hộ nhiệm vụ đâm thẳng đầu vào ngay cả hôm nay thời khắc trọng yếu như vậy cũng chỉ là dấu ở trong mọi người đem cao quang đều để lại cho đệ đệ nhỏ nhất mỹ dị ẩn mỹ dị ẩn gia tộc còn có cơ hội tìm một chút ạ dù nạ bên kia lại chỉ có thể cắn răng c h ầ m mặc dù sao làm sao ngươi biết quốc vương bên người chuyên môn phụ trách bí ẩn công việc người là ngươi nhà người ngươi đã tìm làm sao tìm được nhìn trộm vương thất cơ mật trách nhiệm không có người nào dám công khai gánh chịu chỉ có gì mới như vậy lệ ông nhìn xem văn thư thở dài gì có một số việc có thể muốn không ngăn được đây là những cái kêu biết rõ gì thân thế đại quý tộc dương như dù cho lệ ổng có thể kiên định chạm sau lưng gì tuyệt sẽ không tại những công kích tia ý muốn nghi hắn trung thành nhưng đối với gia tộc mình không có như vậy trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau gì thân phận tự nhiên bị đánh c h ế t khấu còn muốn trở thành quốc tướng tất nhiên liền sẽ gây nên số lớn lên án trừ phi hắn nói ra thân thế của mình cùng gia tộc này không có chút nào liên hệ nhưng này dạng lời nói hắn chính là con riêng xuất thân rồi coi như vị nữ sĩ kêu lai lịch không người biết được có thể thân phận con tư sinh tại giới quý tộc mãi mãi cũng là tầng giới chót nhất tồn tại thật không thấy so quan hệ không tốt lắm mẫu tộc làm mưu phản người loại sự tình này tốt qua một chút không quan hệ duy cúi đầu chầm rãi mà nói ta đã có rồi chuẩn bị làm sao xử lý lê ông dứt khoát hỏi quốc tướng đại nhân đáp ứng ta tại trạm vịt bệ hạ không có tìm được thích hợp chủ thần điện vị trí trước đó hắn sẽ lưu tại bắc địa làm một cái hợp cách bài trí sự tình hắn khẳng định không làm nhưng hắn có thể treo cái này tên duy bình tĩnh trả lời ta sẽ cố gắng bồi dưỡng được hợp cách phụ tá lấy chia sẻ quá nặng nghề công tác vậy ngươi dự định làm cái gì bộ trưởng bộ tài chính lê ông nợ nụ cười kia、yeah, liền giao cho cây hủy đi duy cơ cười, cười ta cảm thấy quý tộc sở sự vụ người phụ trách càng thích hợp ta lệ ổng c h â n chờ túi đầu nhìn qua có thể đi người đoán đương thời vì cái gì thân phận của ta dễ dàng như vậy liền có thể xử lý thành công dì lộ ra một cái ác ý mỉm cười quý tộc sở sự vụ lần này vốn là bởi vì có cao cấp quan viên dính đến tội phản quốc mà nguyên khí trọng thương căn bản làm không ra thế thật lớn phản kháng mà người phụ trách là có một phiếu quyền phủ quyết chỉ cần hắn không nguyện ý trừ dì bên ngoài sẽ không có người có thể thợ vị dì cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể đồng thời kiêm dung quốc tướng trợ lý cùng quý tộc sở sự vụ phó sở trường công tác chạ v ị bệ hạ biết rõ lệ ổng lê đầu một mặt mê man hỏi ngươi có phải hay không nghĩ tới một chút không nên nghĩ đồ vật dưới ngầm đầu từ lưu hải bên trong bắn ra ánh mắt sắp bén ta có không có cùng ngươi đã nói ta có một người ca ca lệ ổng bừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn nhìn không được quay đầu nhìn một chút chạ vịt bệ hạ đạo dùng người thật sự là xuất thần n h ậ p hóa dùng tháp cao ma nữ vẫn chưa đi bên trên con đường kia trước đó hải tử xem như quý tộc sở sự vụ người quản lý loại chuyện này lệ ổng cảm thấy thật sự rất kỳ diệu nhưng bắc địa cũng thật là tháp cao giáo hội ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương không phải là không có quý tộc trở thành tháp cao tín đồ luôn có người khống chế không nổi bản thân tư dục nhưng không có liên miên bất tuyệt tháp cao gia tộc nhưng ở quốc gia khác dù cho quản lý lại nghiêm ngặt cũng vẫn là sẽ càng không ngừng xuất hiện tháp cao quý tộc thàng đến bọn hắn nguy hại đến rồi dân chúng an nguy chế tạo ra số lớn thương vong bị một ít giáo hội ngoại ý muốn phát hiện đồng thời thanh lý về sau quý tộc mới hậu chi hậu giác biết rõ xảy ra chuyện gì mà t r ạ v i n hẳn là cùng vị kêu ma nữ có rồi thỏa thuận gì mới đưa đến tháp cao giáo hội tại bắc địa chứ bọn họ ra ra lão đại tự mình ra tay bên ngoài cơ hồ không có thành hình danh sách chiến đấu tháp cao chi chủ cũng sẽ không so đo loại chuyện này trừ phi là ngay cả hắn ý chí cũng dám bắt bỏ nếu không hắn căn bản không quản thủ hạ ở gi k hắn, hắn lúc đầu hẳn là sẽ tại trạm vịt vương tọa phía dưới phụ trách quản lý vương thất nội bộ công việc lại cùng di một đợt liên thủ vương thất cùng giữa quý tộc các loại liên lụy tựa như vị kia một mực đợi dưới đất trong cung điện hai hoa phụ trách dạy bảo vương thất thành viên đạo sư trường trình học quản lý những cái kia tính tình tính cách không giống nhau hai tử vị hàn mẹ loại này lưu tại trong vườn cung công tác đồng tộc giải quyết một chút nội vụ vấn đề lao tiên sinh hắn cũng xác thực rất am hiểu an bài dạy học công tác mạnh hổ chi nhận hậu bị bồi dưỡng có thể một mực làm mạo hiểm đoàn bên trong xếp hàng đầu ưu tú chương 890, ạ xạ lãn t i ể u tâm tư chương 890, ạ xạ lãn t i ể u tâm tư chạ vi thật là một vị thủ đoạn cực kỳ cao minh rất hiểu v ậ t tận kỳ d ụ n g quốc vương nếu như không phải là bởi vì gặp giả ngây giả dại những thứ ngu xuân kia hai mươi năm trước lệ ông đích sắc vừa vặn có thể tiếp nhận vị kia toàn tâm toàn ý muốn về hưu l ã o tiên sinh lao tiên sinh còn có g i cái kia lão ca ca đều có chút nhanh đến lao hồ tuổi tác rồi lệ ổng tại bắt đầu xử lý chính vụ thời điểm ngay tại trạm vịt cất đ ặ t khó làm nhưng dù sao cũng phải xử lý chính là được kéo dài một chút văn kiện trong ngăn kéo thấy được mấy chục phần đến từ hai vị này nghỉ hưu t h ỉ n h cầu đã liên tục nộp hai mươi năm năm một năm hai ba phần có thể thấy được hắn tự h c tình nếu như lấy lệ ổng cùng gì tuổi tác cùng kinh nghiệm hai mươi năm trước bọn hắn hẳn là đúng lúc là gấp gáp về hưu nhiều năm hai vị l a o giả hiểu ý cam tình nguyện tiếp nhận nhân tuyển thậm chí sẽ tay nắm tay mang theo bọn hắn quen thuộc công tác quá trình không phải ai đều có thể giống trạm vịt bệ hạ như thế thời gian trăm năm búng tay vung lên căn bản không cảm thấy mệt hắn thậm chí ngay cả cái gì là già yếu cũng đều không hiểu hết lần này tới lần khác đại quyền trong tay hắn nhưng có thể cự tuyệt hết thể hắn không hài lòng người thừa kế muốn làm quan viên g i a t ộ c kế thừa chế gần như không có khả năng ai có thể nấu qua được hắn a thật là lợi hại thật lợi hại lệ ổng khé thở dài một cái đột nhiên phát ra cảm khái lúc nào ta tài năng giống chạm vịt bệ hạ như thế đừng hứa tưởng kia là năm tháng sản xuất rượu ngon mà ngươi nhưng chỉ là đem trước đó những năm ấy đều sống ở vạc rượu bên trong duy hung tợn nhà danh nói tranh thủ thời gian làm việc n i đi đám đại thần còn đang chờ đối đại ngươi báo tử văn thư đâu lệ ống lần nữa t h ở d à i lần này lại quá nặng nề đại khái cũng là bởi vì một lần phá hủy quá hơn sinh mệnh lan đến gần quá nhiều gia đình mới đưa đến hắn như vậy đa s ầ u đặc cảm tâm tư lưu động nhưng cũng chính là cảm t h ắ n thôi hắn kỳ thật cũng là tục nhân sẽ không bởi vì bất luận cái gì vô dụng đồng tình tâm đi tổn hại ích lợi của mình ạ x ạ lạn chạ vịt ngồi s ổ m ở cái kia ma p h á p thuyền phía trước một mặt trần chờ nói phía trên kia độc dược thật sự biến mất sao không cần lo lắng vấn đề này ạ x á lạn tỉnh táo nói có thể hố đến rủ ở khan h ỉ ạ cái chủng loại kia dưới ánh mặt trời chỉ có thể tồn tại ba mươi giây sở dĩ gọi u minh chi hoa không chỉ có riêng là bởi vì món đồ kia chỉ có thể trong minh hà sinh ra mặc dù ta vậy rất kinh ngạc bọn hắn có thể làm đến nhiều như vậy nhưng đ ề u tra đ ọ p xong ta còn có thể nói cái gì chứ ngữ khí của hắn cực kỳ bất thiện chạ vịt méo một chút đầu cái đồ chơi này rất có giá trị sao bất luận cái gì nhằm vào linh hồn vật liệu đều cực kỳ đắt giá À xạ lan bực bội trả lời những này có thể thoa khắp một tòa ma pháp thuyền u minh chi hoa tối thiểu ba mươi và kim mà lại có tiền mà không mua được trên cơ bản có được cái này đồ vật cường giả đều sẽ lựa chọn lấy vật đội vật người nói cái gì bị giam vào cái này bán thứ nguyên không gian vẫn trầm mặc ma pháp thuyền bên trong truyền ra một thân g ầ m hét đó không phải là một loại linh hồn độc dược sao Cái ngoại lai、like、đưa cho ngươi ạ xã lan cũng không ngẩng đầu lên nói cái kia hẳn là là một cái thế giới khác tử thần xếp hắn khẳng định không kém này một ít đồ vật nhưng ở chúng ta thế giới này những cái kia u minh tri hoa có thể mua xuống ngươi nửa chiếc thuyền không không một trận tiếng va chạm to lớn bỗng nhiên vang lên giả chết đụng đầu là vô dụng nơi này không ai ăn ngươi bộ kia g i ngây giả dại ạ xã lan cười cười coi như không biết đây là cái gì độc dược ngươi vậy không có khả năng không biết cái này đ ồ vật khẳng định giá trị đắt đỏ đúng không điệu l ì khắc hạ đần pháp sư ngươi biết rõ ta là ai cái kia bén nhọn thanh âm đột nhiên bình tĩnh lại mặc dù giọng nói vẫn là rất nhọn nhưng không có loại kia quá trói h a i cảm giác bởi vì vóc dáng thấp bé thanh âm bén nhọn mà ở trào phúng bên trong lớn lên đem ma pháp thuyền biến thành thân thể của mình cấp mười lăm đại pháp sư ạ xạ l à n thanh âm nhẹ nhàng nói mặc dù ngươi cố gắng nhường cho mình thuyền thoạt nhìn như là nhiều người ở ghép loại hình nhưng người bình thường thật không cần nhỏ như vậy phòng ở、ba. h i ệ u lì khắc hạ đần phát ra một chuỗi tất tất tất khí thể lấy biểu thị bất mãn của mình chạ vít nhìn xem kia có chút cụ thể hóa hình ảnh bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước lấy ngồi sồm tư thế trực tiếp dịch ngang pháp sư đầu góc có đúng hay không đều không thế nào bình thường trách không được dù ở khan i ạ một mực xa xa nhìn chằm chằm À xạ lặn ngược lại là hoàn toàn không để ý trí tưởng tượng của hắn đích sắc rất phong phú nhưng hắn lý trí cùng học thức càng có lực lượng đủ để cho hắn đột phá loại này vô hình ứt tượng đều đem mình biến thành thuyền thả cũng bất quá chính là ống khói bên trong tán thuốc chỉ cần tính toán tốt khoảng cách căn bản không ảnh hưởng tới hắn cái gì. không có pháp sứ hội bởi vì nhàm chán liên tưởng liền coi nhẹ hiện thực bằng không mà nói huyện thuật sư chính là mạnh nhất pháp hệ chức nghiệp giả rồi hắn gương mặt khinh bị trào phúng ta nhớ được ngươi đã ba trăm tuổi a v i ệ u lì khắc hạ đần pháp sư mặc dù bởi vì quá sớm mất đi thân thể dẫn đến vĩnh viễn không cách nào đến cấp m ộ ư ơ i sáu nhưng là không đến mức điên cuồng đến đem mình số tuổi sống đến băng cầu trên người a nói đến ngươi và băng cầu vương đến cùng ai càng nhiều tuổi một chút có đúng hay không bởi vì vị kia trước treo cho nên ngươi cảm thấy mình số tuổi cũng không xê xích gì nhiều mới dám tại loại này trong sự tình n ú n g tay ngươi hiểu cái gì i ệ uy l khắc hạ đần xem thường mà nói ngu xuẩn tiểu tử chạ vịt đứng mày ạ x ạ làn thăm dò xem ra thất bại g i a hỏa này rõ ràng không phải là bởi vì sinh mệnh đến rồi cuối cùng mới cùng kẻ ngoại lai、like、hợp tác t i ế a là nguyên nhân gì xem ra ngươi là không muốn tiếp tục làm cái này thuyền a ạ x ạ làn cảm khái vạn phần nói lão sư trước kia cũng đã nói ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận đáng tiếc đi rồi đường tắt mãi mãi cũng không có cách nào để ngủ ha ha ngươi hiểu cái gì thêm ngu xuẩn vị uy khắc hạ đần tùy ý phá lên cười lão sư của ngươi càng ngu xuẩn tiếng cười của hắn bén nhọn lại khó nghe giống như rất nhiều móng vuốt tại cào tấm sắt đồng dạng dù ở k h ả n n h ị a bực bội đứng lên hung tận vỗ một móng vuốt ta có thể c a m đoan chỉ cần ta không muốn ngươi dù là thật có thể lấy linh hồn hình thái thoát ly chiếc thuyền này ta cũng có thể đem ngươi giam lại làm cầu để đá Điệu lì khắc hạ đần lập tức dừng lại tiếng cười hắn rõ ràng có chút e ngại vậy mà thật sự có biện pháp ngăn t r ở u minh chi hoa dù ở k h ả n nghị ạ xạ lặn nhìn xem bọn họ hấu động mạnh linh quang loại lên ngươi kỳ thật biết do u minh chi hoa là cái gì đúng không kia、yeah. nhưng thật ra là chính ngươi tại dùng đồ vật chỉ là tại mấy giây cuối cùng đưa ra ngoài muốn hạ độc chết dù ở khả kỳ thật đã từ ma pháp thuyền bên trong ra tới rồi a i trách không được ngươi một chút còn không sợ ngươi có phải hay không coi là mình có thể dễ như chở bàn tay liền chạy rời cái này nửa thứ nguyên không gian bắc địa trong vương cung những n à y bán thứ nguyên không gian lực phòng hộ cùng phòng bế tính đương nhiên rất mạnh nhưng ở đối linh hồn phòng hộ bên trên vẫn là hơi yếu một chút không phải là không có chỉ là không có nghiêm mật như vậy n i ữ u lì khắc hạ đần tuyệt đối là đã tìm xong rồi lỗ thủng cho nên mới như vậy t h ô n g dong hắn thậm chí còn có hứng thú thăm dò ạ xạ là đâu người này ba trăm năm đích sắc không tráng sống chạ vị kịp phản ứng hắn sờ sờ trong lồng ngực của mình một dạng đồ vật con mắt có chút lấp lóe xem ra tựa hồ có chút tà bên trong tà khí hắn đều không phải chiếc thuyền này đó có phải hay không phá lên thì càng dễ dàng t r ạ vịt một mặt nghiêm chỉnh hỏi hẳn là a A xạ làn có chút trần trở nói mất đi linh hồn thổ tính cái này thuyền năng lực tự động khôi phục khẳng định không có hắn ân kỳ thật không có gì tiền bằng không cũng sẽ không trở thành ma pháp phế tích đào móc người t r ạ vịt n h ư ớ n g lông mày c h ắ c không được A xạ làn sẽ biết cái này thanh danh không hiện pháp sư pháp sư loại nghề nghiệp này luôn luôn có loại kia yên lặng cày cấy mấy chục năm đã không có hàng xóm vậy không ra trao đổi cá nhân chỉ có thường xuyên không hiểu thấu đụng vào tấm sắc mạo hiểm giả hoặc là thương đội mới biết nhiều một chút dù sao bọn hắn các loại trên ý nghĩa ngứa tay miệng tiện đương nhiên pháp sư nội bộ khẳng định bao nhiêu đều biết một chút tình huống nhưng bọn hắn cũng sẽ không cùng người bên ngoài nói à. tự a như à xa lạn hắn mặc kệ biết rõ bao nhiêu tại giã ngoại một mình sinh hoạt pháp sư cũng sẽ không, không có chuyện rảnh rỗi cùng chạ vịt nâng lên cho nên chạ vịt có thể biết hoặc là bản thân liền với bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú chủ động tham dự m ở hắn quốc độ tật lực giảm bất loại này y mắng cường giả tồn tại là tốt rồi hắn sẽ không cái dày nhưng hắn phải biết đều có cái gì người tại nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì này loại sự tình quá nhiều mà cảm thấy khẩn trương hắn có đầy đủ lực lượng đến bảo hộ chính mình tự tin lại nói liền xem như ạ xa lạn đoán chừng biết đến pháp sư cũng liền nhiều như vậy biểu lì khắc hạ đần nếu không phải cái đ à o mộ hắn khẳng định cũng sẽ không biết rõ nói không chừng chính là nhân gia chân trước vừa đảo hắn chân sau liền đi trừ hùng hùng hổ hổ cũng không còn cái gì có thể làm ạ xa lạn mỗi lần xuất hành trên cơ bản đều rất chê cười chạ vịt đã quen thuộc từ lâu nhân gia biểu lì khắc hạ đần có thể dựa vào cố gắng của mình đào móc cho mình kiếm về một tòa ma phát t h u y n mà ạ xa lạn lại phải dựa vào cho hắn làm công tài năng miễn cưỡng hoàn thành có thể giống như bây giờ k i n h bị nhân gia còn nhờ vào hắn cùng ạn mẹ xong hướng bỏ vốn đâu chính hắn chuẩn bị kia thành lũy chính là một đại hột sắt dù ở khả nghi ạ dùng sau chào bào ra tới đều so với kia ra dáng t r ạ vịt khinh thường nợ nụ cười hai tiếng ạ xạ lặn căn bản không có ý định để ý tới hắn t r ạ vịt căn bản không biết pháp sư sự tình hắn xem ra không có gì tiền đó là bởi vì trong túi bên eo của hắn chất đầy tốt đồ vật ngay từ đầu ạ xạ lặn sẽ không nghĩ tới bản thân đi làm một tòa tinh giới thành lũy không phải nói hắn đã sớm nghĩ kỹ làm sao lợi dụng chống không khu vực đổi lấy đặc định tài nguyên tại minh mạch chạ vịt trong tay có bao nhiều cặng Trưng chạm lạn, trưng t vịt mãi mãi cũng không rõ đối với pháp sư tới nói chân quý nhất vĩnh viễn là tri thức cùng với chịu tải kiến thức vật trang sức hẹn thạch loại này đồ vật đích xác rất tốt nhưng trừ mình có thể dùng cùng với tốt nhất hoàn toàn không cần thiết lãng phí tài nguyên đi trao đổi vàng bạc châu đ á u cũng có hắn giá trị nhưng hắn lại không phải kỳ vật pháp sư vậy trừ giữ lại một bộ phận chuẩn bị sử dụng sau này căn bản không cần cất giữ nhiều như vậy giống cự long như thế cần phải không cần đến đồ vật chất đầy từng cái nhà kho có gì hữu dụng đâu chỉ cần cam đoan bản thân chữ vật trong trang bị vĩnh viễn cầm được ra bản thân cần đồ vật là được rồi đương nhiên đợi đến về sau hắn có tinh giới thành lũy để cho tiện lời nói khẳng định cũng muốn dự trữ một chút tài nguyên nhưng ở kia trước đó có thể sử dụng người khác làm gì dùng bản thân một cái sẽ không lợi dụng ngoại lực pháp sư tuyệt không phải một cái tốt nhà nghiên cứu hiểu được làm sao đem một triệu nghiên cứu phí tổn khuyết t r ư ơ n g đến năm trăm vạn nhà nghiên cứu mới có thể thu được phi phạm giá trị nếu thật là thực sự tính toán kia làm người đầu tư cảm thấy ngươi vật siêu chô đáng về sau hắn sẽ chỉ đem một triệu kinh phí ép đến năm mươi vạn trở xuống nhất là đối diện vẫn là chạ m vịt loại này không muốn mặc đồ vật a chạ m vịt cảm thấy mình rất khốc khéo dựa vào dù ở khả nghị ạ trong đầu ký ức tính toán một cái đại khái phạm vi chẳng qua là cảm thấy ạ xạ l ạ n hơi t h a m một chút x i u nhi còn cảm thấy mình xem ở ạ xạ l ạ n một mực kiên định đứng ở sau lưng mình điều kiện tiên quyết làm được rất khẳng khái đâu hắn hiểu cái g i á m a ạ xạ l ạ n căn bản không cần đi dò xét chạ m vịt đều thấy được cái gì đồ vật nếu như người đầu tư là cự long lời nói hắn tin tưởng những pháp sư kia cho ra thí nghiệm số liệu tuyệt đối vượt không hiện dẫm lên long ranh g i i cuối cùng cho mình góp nhặt tài nguyên sớ ngày thoát đi long trào dù là cần b ú c lên một chút cự long có thể sẽ bởi vì túi tiền xẹp tốc độ quá nhanh mà thẹn quá thành dẫn nguy hiểm cái kia cũng so quá làm cho long hài lòng đến mức một mực l i ề u mạng giam giữ bọn hắn mạnh chỉ có bọn hắn đã có thể lãng phí tài nguyên cung cấp thí nghiệm kết quả lại chỉ tính là miễn cưỡng hài lòng bọn hắn chạy trốn về sau nhưng cái kia cự long mới có thể chỉ nghĩ bắt một cái tân pháp sư mà không phải lãng phí thời gian tiếp tục đuổi bắt bọn hắn làm như vậy tiền đề chính là bọn họ trên thân không thể có cự long cảm thấy rất nhiều tiền tài ân vượt qua một trăm kim tế nói như thế cự long liền sẽ quyết định lần tiếp theo gặp phải thời điểm xử lý hắn mà không phải xóng phí kim tiền cùng tài nguyên đi treo thưởng tung tích của hắn nhưng đối với pháp sư tới nói dù cho thật sự người không có đồng nào rời đi hắn vậy tất nhiên sẽ lợi dụng trong phòng nghiên cứu vật liệu cho mình dùng chi thức chế tạo ra nhất toàn diện phòng hộ khả năng hắn mang đi xem ra chỉ là mấy giọt nước vài m ả n h lá nhưng ra đến bên ngoài về sau dính vào một chút bùn liền có thể lập tức biến thành cường đại vũ khí nguyên tố ở giữa tương hỗ bài xích hoặc là kịch liệt va chạm có thể để xem ra không có chút giá trị tài nguyên nháy mắt biến thành độc nhất vô nhị chân bảo đương nhiên còn có một loại khả năng khác dù ở khả n g i ạ trong trí nhớ có một ít cường đại pháp sư thí nghiệm ghi chép ạ xã lạn dám cam đoan mỗi một cái có thể đi đến cao vị pháp sư dù là chính hắn chính là người đầu tư hắn đều sẽ chỉ khuyết đại thí nghiệm tiêu hao dù là chế tạo ra chính là chỉ có thể đột nhiên thông s u ố t thần khí bọn hắn cũng sẽ than thở bản thân trước đó lãng phí bao nhiêu tài nguyên quá khứ căn bản không trọng yếu tương lai mới là điểm mấu chốt mỗi cái pháp sư đều sẽ nhớ kỹ cái này đến từ pháp tắc dạy bảo thật muốn đem quá đi sự tình nói rất dễ dàng về sau tới tìm hắn nhóm chế tạo trang bị luyện chế dược tề người phải đem sự tình suy nghĩ nhiều đơn giản ạ giống như bọn hắn động động ngón tay vận mệnh liền sẽ đuổi bọn hắn mỉm cười đồng dạng nào có pháp sứ hội đem mình hết thệ ký thắc vào cường đại vận khí phía trên a lại nói hắn dựa vào vận may chế tạo ra thần khí vậy hắn vận khí cũng không phải xem như chi phí tính toán ở bên trong mà may mắn thế nhưng là vô giới chi bảo phải thêm tiền hiểu không ạ xã làn núi sau lưng ám xoa xoa ánh mắt làm như không thấy chỉ là càng thêm cố gắng hủy đi thuyền hắn nhất định phải đem một chút bạn thân rất muốn vật liệu phá liềng xiềng đem một chút xem ra liền giá trị đắt đỏ nhưng không thuộc về hắn nhu cầu phạm chủ vật liệu làm cho hoàn chỉnh lại sạch sẽ lại đem một chút xem ra cổ quái kỳ lạ trên thực chất chỉ là bởi vì biểu lị khắc hạ đần tri thức không đủ mà l i ề u mạng kiếm ra đến phế phẩm nhi qua loa ẩn tàn g một lần a chạ vịt kia lòng dạ hẹp h ỏ i lại tham tiền cự long bản tính hắn có thể quá hiểu rõ a xạ l ạ n tin tưởng dù là hắn sau khi ra cửa xuôi xẹo gặp được lòng hắn đều có thể dựa vào nhiều năm như vậy kinh nghiệm toàn thân trở ra đương nhiên hắn sở dĩ không làm được như vậy tuyệt còn đem số lớn chân quý tài nguyên đều để lại cho chạp vít một là hắn d a n h giới cuối cùng đầy đủ cao một cái khác dù ở khania một con rồng liền cho hắn trợ giúp rất lớn toàn thân huyết mạch thuần chính nhất bạch long h ư ơ n g vị h ắ n tại trong tinh không hành tẩu thời điểm đều có thể thiếu một hơn phân nửa sự t ì n h đừng nhìn tinh giới cường đạo chủng tộc phong phú nhưng mỗi bản nâng lên trong sách của bọn họ đều sẽ xuất hiện đồng dạng một loại sinh vật long bất kể là bị người bắt được lợi dụng vẫn là chủ động trà trộn vào đi sự hiện diện của rồng đều là như vậy tươi sáng rõ nét mà lại thường xuyên sẽ xuất hiện một ít cự long lúc tuổi còn trẻ bị nào đó nào đó nào đó thu phục bị lợi dụng làm bao nhiêu bao nhiêu c h u y ệ n ác nhưng ở vị cường giả kia ngoại ý muốn tử vong hoặc là thọ hết chết g i à về sau mang theo đại lượng tài sản chạy thoát từ đây trở thành một chỗ cừng giả lần một lần hai có thể lý giải sách vợ đều như vậy ai là đồ đần bọn hắn có lẽ đích sắc không tất cả đều là cam tâm tình nguyện bị tóm lên đến làm việc thậm chí còn có thể là trẻ người non dạ thời điểm bị xem là hàng hóa nhưng bên trong tuyệt đối lăn lộn một đống bản thân tìm c ơ phiếu bằng không mà nói những cái kia cường đạo p h i ế bên mình đều có mấy ngàn tuổi cự long ở đâu có thể nào chưa từng chặn đường cái khác cự long đâu sống được càng lâu long càng có tiền tự thân giá trị cũng càng cao không phải mà cho nên ạ x ạ làn tin tưởng muốn đi tinh giới lữ hành có được cự long hữu hảo khí tức nhất định có thể giảm bớt hơn phân nửa phiến phức nhưng nếu là tư phản đoán chừng liền muốn đường đường khó đi từng đạo không thông đi chỗ nào đều có thể nên đón một mảnh đào quang từ nhỏ đã mơ ước tìm tới pháp sư di tích từ đầu kia cho pháp sư lưu lại tinh không con đường rời đi cái này thế giới đóng kín ạ xa làn kia sẽ không nhường cho mình trở thành du ở khản g h ị ạ chán ghét nhân loại kia là tự tìm phiến phức tùy t ạ x ạ lạn hoàn toàn không có quảng c á i kia cuối cùng bị hắn phá đến rồi mấu chốt tiết điểm mà nội điên điệu lý khắc hạ đ ầ n mặc dù trạ vịt luôn luôn thần thần bì bí l é n lén lút lút còn được trăng hay trớ lại nhưng ở chuyện trọng yếu nhất là cần phối hợp hắn thời điểm chiến đấu đều sẽ b ả n giao rõ ràng t ỷ như hắn lần này từ nghe nói phát ra lớn tài một vị nào đó chuyển thế thần mình cùng hắn kia vật trang sức nhi t ử thần vợ chồng trên thân lấy được cái gì tốt đồ vật linh hồn phương diện chiến đấu bây giờ còn không cần hắn việc này lấy pháp sư bất quá ạ xã lạn tay có chút định một lần về sau hắn khẳng định phải nhiều học một chút linh hồn mà pháp thế giới sắp biến thành không biết là cái gì đức hạnh quỷ bộ dáng bị cuốn kẹp trong đó chỉ có thể cố gắng nhường cho mình trở nên càng tốt hơn không đếm x ỉ a tới nhìn xem ạ xạ lạn tiểu động tác bạch long quốc vương cùng dù ở khả nghị ạ đều không làm sao quá mức để ý dù sao ạ xạ lạn tâm lý n ắ m chắc sẽ đem đ ạ i bộ phận có giá trị đồ vật lưu cho hắn bản thân nhiều lắm là một chút kia đỉnh cấp quy cách thủ công phí lúc đầu mời một vị dạng này đại pháp sư làm việc nhi liền giá cả không ít hắn nguyện ý như thế t h u đ i tơ là vịt còn rất vui lòng mặc dù có thể sử dụng lý trí khống chế bản thân nhưng hắn vẫn là không quá ưa thích từ bản thân trong bọc ra bên ngoài bỏ tiền cảm giác. tra v ị t rất rõ ràng hắn về sau muốn làm gì tại thần minh thế giới liền ngay cả nhất không yêu quản công việc không thích gặp người ngoài anh dũng chi chủ đều sẽ cho mình giữ lại một tòa chủ thần điện có thể không đi lợi dụng tín ngưỡng lực nhưng tuyệt không thể đem tín ngưỡng hồ nước chắp tay n h ư ờ n g cho người nếu thật là cái gì đều không muốn tại sao phải để toàn thế giới đều biết hắn là ai đâu hoàn toàn không muốn người biết chỉ để che giấu mình thần minh đều tại vụ tai nạn k i ê u bên trong biến mất làm vô pháp từ ngoại giới hấp thu năng lượng lại không cách nào dựa vào bản thân lực lượng đột phá thế giới ý chí phong tỏa xông vào tinh không những n à y thần minh hạ chẳng chính là im hơi lặng tiếng tiêu vong nhiều lắm là cho hậu nhân lưu lại một chút đứng đầu thi pháp vật liệu cho nên cho dù hắn có thuộc v ề mình đường vậy nhất định phải có một t ò a mọi người đều biết chủ thần điện nhưng này đồ chơi là dễ dàng như vậy dựng lên sao ạ xã lạn chính là hắn tìm cho mình thích hợp nhất kiến trúc sư đến như cái gì thần thuật trận Xách! Thần thần ám Chứ chủ chút chứ cùng chi thức chi chủ còn có hắn tính thần thần thần thuật thần thể bản thân Kia kia điện giả ngoài, sao? tay là lớn nên vấn trong rộng trận, nữ bản động động tay bên suy đề nhưng này chút thần điện từ mở xây đến triệt để hoàn hình cũng đều kéo dài mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian cũng may lúc kia mấy vị này đều là không có gì định nhân cho nên có thể ung dung chậm dài xây dựng nhưng hiện tại không thể ra hàn băng chi chủ cho tới bây giờ còn không có một cái đem ra được chủ thần điện giống như là cái chuột lớn một dạng khắp nơi tại băng sơn dưới đáy tán loạn chẳng lẽ là hắn thần lực không đủ dùng sao làm sao có thể từ hắn không thèm để ý chút nào lào dị bắt hắn cái nào đó thần lực dự trữ không gian làm đại hào nạp năng lượng khí liền biết cái này đối hàn băng chi chủ tới nói căn bản không tính là sự tình để hắn một mực lựa chọn khắp nơi toàn bộ chỉ có hai cái nguyên nhân không có thích hợp pháp hệ chức nghiệp giả hỗ trợ cùng với âm thầm tính toán băng cẩu vương sự tình chính là cái điển hình ví dụ mặc dù con kia chó con đầu vóc một mực không thế nào đủ thế nhưng không phải ai nói chuyện hắn cũng có nghe được có thể để cho băng cẩu vương tại thời khắc mấu chốt thật sự dám đối với hàn băng chi chủ hạ độc thủ làm sao cũng được cần mấy trăm năm âm thầm hướng dẫn mà lại nước m ư a n ữ thần mặc dù tạm thời thất bại nhưng là không phải triệt để chết hết rồi đây mới là dẫn đến hàn băng chi chủ cách đoạn thời gian liền đổi căn cứ địa nguyên nhân giống lão gì sử dụng tới cái kia mấy vị thần minh đều đi qua địa phương hắn chắc chắn sẽ không tái sử dụng nhưng có thể cho lão gì dùng cũng là hắn bản thân đối lão gì liền có hào cảm nếu không hắn khẳng định đã sớm cho nổ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai hợp cách ư ớ n g cử viên t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai hợp cách ư ớ n g cử viên trạ vịt cũng sẽ không phạm hàn bằng chi chủ như thế sai lầm có hạ xã là tại hắn chủ thần điện liền tất nhiên có cái có thể tín nhiệm kiến trúc sư hắn thăm một chút tia tiền đáng là gì đâu chí ít ra hỏa này sẽ không ở trạ vịt thần điện trong pháp trận lưu lại cái gì bàn tay dơ bần đoạn ngấp lại chi thức chi chủ đi vậy vẫn là chủ pháp trận đều là chính hắn làm ra đâu nhà còn bị nổ lên trời mặc dù một mực tại cố gắng tu luyện đáng tiếc ở mọi phương diện nhân tố bên dưới cho tới bây giờ mới dọn dẹp ra hơn phân nửa nền tảng mấy phương đều ở đây ý đồ lợi dụng quyền trục núi sự tình hố một lần đối đầu kết quả chính là sở hữu thế lực đều ở đây dựa vào rủ ở khả n h ỉ a một mặt bình tĩnh trạ vịt bỗng nhiên vung tay lên một đó hồng diễm diễm hoa bị ngạn trực tiếp xông về đã hủy đi hơn phân nửa mà phát thuyền a không một tiếng bén nhọn kêu thảm về sau hoa bị ngạn xoay tròn lấy hướng về trạ vịt mở ra lòng bàn tay ở phía trên quay tròn xoay tròn lấy màu đỏ cánh hoa chậm rãi nổi lên màu đen nhưng lại rất nh xem ra có chút bẩn chạ vịt nhất miệng ạ xạ lạn ngồi thẳng lên quay đầu nhìn thoáng qua đẳng cấp gì linh hồn là ác linh a dùng hạ đẹp lời nói r ằ n g là vô dụng nhất cái chủng loại kia linh hồn chạ vịt có chút khinh thường nói mặc dù bản tính ác liệt là trời sinh hạt giống xấu nhưng lá gan lại không đủ lớn không dám t r e o chọc cường giả chân chính chỉ dám đ ố i kẻ yếu hạ thủ vì không để cho người chú ý lại sẽ cố gắng che giấu mình làm ác kết quả không có tà ác đến có thể để cho hắn đưa vào tà ác lò luyện xem như nhiên liệu nhưng lại không có tốt đến mức có thể bỏ mặc hắn đợi tại minh vương trong thành sinh hoạt chỉ có thể vùi và o hoa bị n ạ n dưới đáy làm phân bón n i ữ n l gì khác hạ đ ầ n đều không được lời nói vậy chúng ta thế giới có thể có bao nhiêu làm được ạ xã làn c a o mày nói dễ dơ bá tước chết rồi lâu như vậy đã sớm cái gì đều không thừa a thế giới của bọn hắn đương nhiên là có rất nhiều người xấu nhưng hạ đẹp cái này tà ác lò luyện nhiên liệu nhất định phải là tội ác tài trời ngay cả linh quang cũng không có bất luận cái gì khả năng sống sót vĩnh viễn muốn bị thống khổ nhất liệt hỏa thiêu đốt tà ác linh hồn mặc dù chỉ cần đốt dù là chỉ có một tội ác người linh hồn liền đủ nhưng lần thứ nhất nhóm lựa thời điểm ít nhất phải có chín cái bọn hắn hành hạ như thế cố gắng đem b i ể u ly khắc hạ đ ẩ n che phủ cái này trong không gian kín mới giết chính là vì thu thập một cái cấp bậc đầy đủ gác hồn đương nhiên bọn hắn ngay từ đầu cũng không biết là b i ể u ly khắc hạ đ ẩ n chỉ biết là một tà ác pháp sư nhưng có thể cùng ngoại lai、like, xem xét chính là đối thế giới này bất lợi người hợp tác tà ác pháp sư nhất định là không có thuốc chữa cái chủng loại kia ngay cả hàn băng tri chủ đều có thể lớn tiếng khi mỹ địa ngục cũng không nguyện ý tiếp thu rát rưởi h a d e muốn phế vật lợi dụng một chút mới mời chạ vịt giút một chút hy lạp đến minh vương cực kỳ khạng khái cho ra cực tốt đáy ngộ ạ xã l à n cái này bên cạnh con tốt trạ vịt nơi này thật là có mấy cái bộ hạ khả năng đợi không được hai mươi năm sau dù cho trạ vịt đối với mình rất có tự tin hắn cũng không thấy phải tự mình có thể ở thời gian hai mươi năm liền có thể thu t ậ p được đủ để cho hắn nhóm lựa thần hỏa hòa trùng vậy nhưng cần gần một phần tư nhân loại đối với hắn cái này người có đầy đủ nhận biết ít nhất phải biết rõ hắn thần t r ư ớ c thần danh cùng với lập trường đây là hắn đi đường không cần quá nhiều tín ngưỡng chi l ư ợ đâu nếu thật là tín ngưỡng phong thần kia cũng là lấy trăm ngàn năm qua tính toán cho nên so với để những lao gia hỏa kia miễn cưỡng chống đỡ bản thân rách dưới thân thể Kéo d còn còn minh, minh, minh, đánh đánh minh hà quan tâm xưa nay không là những linh hồn này mà là vốn thuộc về hắn đồ vật có người dám đưa tay đến đoạn lực lượng pháp tắc ngẫu nhiên ba động một hai cái không có vấn đề một mực ba động coi hắn là chết ta minh hà quy tắc kỷ thật rất rộng rãi pháp tắc danh giới cuối cùng nhưng thật ra là thấp nhất dù cho minh vương nhóm tầng tầng tăng giá cả minh giới quy củ cũng là ít nhất nhưng tại tầng giới chót nhất trên quy tắc lại được cho nghiêm ngặt một chút cũng không thể đụng cho nên hạ đẹp tài năng như vậy thụ minh hạ yêu thích có thể bởi vì ạn mẹ quan hệ đạt được mở một mặt lưới cơ hội thật là trạ vịt may mắn lớn nhất cho nên hắn nhưng là vô bộ ngực đối hạ đẹp hứa hẹn nhất định sẽ cho hắn đưa đi đen nhánh hoa bị n g n tới không nghĩ tới đệ nhất đ ó a liền thất bại đáng chết giết trí ít vài trăm người cũng đều là vô tội người đáng thương phản bội quốc gia phản bội thế giới lại còn không phải cực đoan tạ ác trạ v ị nhịn không được á n trách lên vậy còn có thể tìm a y thật chỉ có thể đi tháp cao chi chủ bên kia nhập hàng sau hàn băng c h i chủ bên kia cũng không cần nói ra tiểu cầu cầu nhóm mặc dù cố gắng làm ác nhưng hôn loạn lại ngu xuẩn bản tính để bọn hắn căn bản không có cái gì tiếp tục tính bọn hắn bình thường chỉ r ế t ngăn tại trước mặt mình người chạy đều thuộc về băng cầu nhưng băng cầu truy không đổi lý do toàn bộ nhờ bản thân ăn chưa ăn no mà hàn băng tín đồ bình thường cũng không nghĩ đến tại gây sự nhi trước đó trước đói một đói băng cầu bọn hắn cũng không thích nghe chó kêu rên đến mức đến cuối cùng một cái chó con đội cộng lại đoán chừng đều không điệu lì khắc hạ đần làm được nhiều, nhiều tháp cao tri chủ nơi đó đại bộ phận còn không bằng gia h ò này a ạ xạ lặn nhịn không được hỏ ta nhận ra mấy người lẽ ra có thể cho ta một cái chuẩn sắc hơn danh sách chạ vịt không đếm x ử a tới nói à sao À xạ l ạ n trần chờ hỏi là ngươi điên rồi hay là ta điếc chạ vịt kinh ngạc ngầm đầu đó cùng trực tiếp tìm tháp cao chi chủ phải có cái gì khác nhau h ả nhưng ta trong trí nhớ một cái duy nhất có thể đánh giá ra tà ác đẳng cấp chỉ có nàng À xạ l ạ n giải thích nói ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp nào có thể tránh thoát vị kia con mắt đâu nguyên lai không phải a chạ vịt nhìn xem có chút tiếp nối ạ xạ lan có chút h i p mắt lại ngươi thật giống như thật thích ác đã vậy còn quá coi được nàng ạ xã lạn mặt không đổi sắc lắc đầu bởi vì lặng ì ta và nàng đã từng quen biết hơi biết một chút nàng bản chất đi đến con đường này thật sự có chút đáng tiếc tia đại khái ngươi chẳng mấy chốc sẽ lại nhìn thấy nàng cha vịt n ở nụ cười một tiếng ừng ạ xã lạn có chút hoang mang n g ư ơ i đối tháp cao tình huống bên kia có thể thật hiểu rõ a có cái đánh rất nhiều năm quan hệ lao bằng hữu cha vịt c i h í p mắt nói tháp cao chi chủ một mực rất sùng ái nàng thậm chí không quan tâm nàng không có chuyện rảnh rỗi hố chết mấy cái giáo hội cao tầng mà lại còn không có dùng qua nàng thần dáng nếu không phải biết rõ tháp cao chi chủ đối tình tình yêu yêu không có hứng thú gì ta đều muốn hoài nghi kia là hắn người trong lòng rồi thật sự phi thường tha thứ hắn ạ vân đặc biệt về bắc địa là muốn làm gì ạ x ạ làn xác nhận tin tức này độ chân thật lập tức thì có mới lo lắng thậm chí không lo được chạ m vịt trong miệng bắt quái đúng bởi vì lạo gì ngủ say sao ta chỉ biết rõ nàng sẽ đến nguyên nhân nhưng không biết chạ m vịt có chút khó khăn mà nói vị nữ sĩ kia chỉ là không chút kiến kỵ nhưng sẽ không thật sự phản bội tháp cao chi chủ muốn ngươi có làm được cái gì ạ xã làn chớt mắt quay người lại đi động đến hắn ma pháp t u y ề n rồi chỉ có một thanh âm nhẹ nhàng chuyển tới nếu như nàng không có ý định đi bắt cảnh vậy trước tiên không cần nhắc nhở thanh phong lĩnh còn có hạng như tầng bên kia cũng nên thông báo một tiếng đi chạ viết nhẹ gật đầu ta chính là tính toán như vậy xem ra ạ xã lan cùng phán đoán của hắn đồng dạng tháp cao chi chủ hẳn là muốn đi dò xét một lần ạn mè có một số việc thủ hạ quan điểm không dùng được chỉ có tận mắt thấy tài năng tâm lý n ắ m chắc chạ vi không phải cũng là làm như vậy mà hắn còn sớm liền nhận biết ạn mè đâu còn không phải được lại nhìn một lần thân ra lực lượng không còn giống nhau ạn mè có thể hay không biến thành một cái khác bộ dáng vậy thì có một chút kỳ quái như thế nào lap hát không nên là c ẩ y ổ nha mặc dù có chút sự tình tất cả mọi người không nói nhưng c ẩ y ổ mỗi lần xuất hiện đối bắc cảnh người mà nói đều là một trận tổn thương có chút đồ vật là không thể nào bởi vì h a m t ầ n bá tức xuất hiện cứ như vậy nhanh từ bắc cảnh trong lòng của người ta biến mất mòn b ẹ t b á tức ở nhà sự bên trên mặc dù hồ đồ cực độ nhưng cái này không trở ngại hắn là một hợp cách biên cảnh lãnh chúa chính là bởi vì hắn tồn tại những cái kia mới gia nhập bắc địa lãnh địa mới như vậy tự nhiên dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh đây là trên vạn năm thống trị sản xuất ra tới trái cây cũng làm cho bắc cảnh người thói quen trên thân mòn pẹt tê giác ngụ vị mới trôi qua mấy chục năm những cái kêu hoài niệm mòn b ẹ n bá tức người đều vẫn đang phạm vi s ở rõ ràng đã có đủ thực lực còn một mực trầm mặc chính là không muốn bởi vì hắn xuất hiện dẫn đến bắc cảnh xuất hiện hối loạn tất cả mọi người khắc chế mới là bắc cảnh một mực bình t ĩ n h nguyên nhân nhưng cái này không trở ngại cỡ u ổ trộ đến ai toán chi khí mọc lên như nấm t h á p cao chi chủ tiện nhân kia đương nhiên rất rõ ràng những chuyện này cho nên dù là hao chút nhi khí lực hắn cũng sẽ dùng cỡ u thân thể đi bắc cảnh dùng tốt tới nhắc nhở bắc cảnh người cũng là bởi vì hắn cường đại mới khiến cho bắc cảnh mất đi bọn hắn tín nhiệm lãnh tụ lại có tâm cơ t à thần vậy không đổi được trở lại phạm phải tội n g h i ệ t địa phương cảm thụ bản thân sự nghiệp vĩ đại tật xấu làm sao lại từ bỏ loại này vui vẻ lựa chọn để mặt ra tới đâu ngồi ở xa xỉ thư thích cự hình trên xe ngựa mặt cũng ở đây nghĩ vấn đề này mặc dù xuất hành phương thức bởi vì thân phận cải biến mà được đến rồi to lớn cải thiện nhưng nàng kỳ thật càng muốn dùng hơn truyền tống trận đáng tiếc tháp cao chi chủ lại vì cái gì thần minh tôn diệu mà yêu cầu nàng thích thứ một chút càng có phái đoàn xuất hành phương thức lắc l ư n g người khó chịu không nói còn càng nghĩ vấn đề càng buồn ngủ không biết tháp cao chi chủ có phải hay không đã sớm biết điểm này mới có thể nhường nàng hành hạ như、thế. rất muốn không rõ vì sao không phải cậu nguyên nhân nàng hiện tại chỉ có thể nghĩ rõ ràng một sự kiện tháp cao c h i chủ cũng không ngại nàng sinh con dưỡng cái chỉ là sinh con dưỡng cái một vị khác hắn bác bỏ c ậ y ồ là bởi vì c ậ y ồ trên người vấn đề mặc dù đã dùng thần lực làm cải thiện lại vẫn là sẽ di chuyển tới hải tử trên thân sao chương 893, b i ế n mất danh sách chương 893, b i ế n mất danh sách các cấp tốc hủy bỏ mình ý nghĩ nếu như c ậ y ồ thân thể còn có thai hoàng ẩm tháp cao c h i chủ tuyệt đối sẽ không dùng như thế hăng say Tại、trải qua suýt nữa để hắn triệt để diệt vong mấy trận sau tai nạn tháp cao chi chủ đối với mình mạng nhỏ cực kỳ cẩn thận bất kỳ cái gì có khả năng nguy hại đến hắn sinh mệnh thời điểm cũng sẽ không làm cho nên hắn tuyệt sẽ không dùng bản thân thần giáng thể đi mạo hiểm sơ ý một chút đem hắn kia bộ phận thần hồn cho chơi tiến vào làm sao xử lý dù là cây ô có gì có thể lợi dụng địa phương hắn vậy nhất định sẽ bảo đảm căn bản nhất an toàn chính hắn cũng là t h ầ n l â m thể rất rõ ràng thân thể của các nàng trình độ nào đó có thể nói là viên mãn vô khuyết một cái tổn hại điểm cũng không có như vậy chính là huyết mạch vấn đề sao cây có thể cùng những nữ nhân khắc sinh nhưng không thể cùng dễ dở nữ tính sinh sôi hậu đại món b ẹ t nhà còn có cái gì hố a vẫn là cbfi aa bắt mặt đột nhiên vặn mẹo một lần tháp cao chi chủ rõ ràng rất sớm trước đó liền giáng lâm ở trên người nàng nhưng nàng chơi đến như vậy hoa đối phương cũng không tính nhường nàng tìm một cái thân thể so sánh tinh khiết món b ẹ t sinh con ha ha đúng rồi hệ a, -A dít quyết định cùng món b ẹ t bá tức kết hôn thời điểm tháp cao chi chủ còn nhịn không được nói một tiếng vậy sau này nàng cần phải cực khổ rồi ngươi lai、like, chỉ không phải gia đình loại hình thiên p h ư c mà là món pẹt huyết mạch bản thân vấn đề sao hệ a, -A d í may mắn ưu hóa ra một cái l à gì nhưng tháp cao chi chủ giống như rất sớm đã đối lạo gì yêu thích có thửa nói hắn là một may mắn n à n g dặm mới tìm được một đứa bén g oan về sau nhất định có tiền đồ a ha ha nguyên lai là cái này n à n g dặm mới tìm được một sao bác có loại nói không nên lời phiền muộn nàng rất muốn cùng ạ d h ị t một đợt nhà danh a thần mặc kệ chính cùng tà có đúng hay không đều thích như vậy rơi vào trong x ư ơ n g mù khiến người đoán nói sớm món bác chính là một cái hỗ t r ờ i hai nàng làm sao có thể xả thân hướng chết đi đến lấp phiền bác một mặt chán trường nửa nằm ở rộng lớn trên chỗ ngồi theo động tác của nàng ghế xô p a ghế dài từ từ kéo ra ngoài rối nhưng đã đem lại nói ra ngoài thời đại mới sắp mở ra chúng ta cần một cái mới tinh càng thích hợp thời đại mới thân thể còn có thể có cái gì có thể so sánh hậu duệ của ta càng thích hợp đây này nàng đứa bé này khẳng định được sinh ra tháp cao chi chủ nhường nàng đi bắc địa vương quốc nhưng lại đặc biệt nhắc nhở hắn tay h ổ không được vậy khẳng định những người khác cũng không được mặc kệ hắn có phải hay không vụng trộm tính toán l ạ o di chính hát chắc chắn sẽ không đó cùng chính nàng h à i từ khác nhau ở chỗ nào tháp cao chi chủ mặc dù rất k h ủ n g nhưng hắn coi như hiểu rõ hát sẽ không làm như vậy tuyệt sự tình bất quá hắn hẳn là hy vọng l ạ o di có thể cho đứa bé này một chút c h ú c phúc loại hình dù sao tại tháp cao chi chủ trong lòng l ạ o di vận khí tốt là của hắn mấy ngàn lần tháp cao chi chủ chưa từng đối với bất kỳ người nào cúi đầu nhưng hắn từ đ ấ y lòng ngao hước hai người bắc địa quốc vương trạ vịt cùng lạc di trạ vịt bệ hạ là bởi vì hắn tại nhân sinh mấy cái trọng yếu tiết điểm đều làm ra chính xác nhất quyết định vận mệnh đối với hắn ưu ái mặc dù không tới phúc vận liên miên tình trạng nhưng lại cho hắn một cái nhất đầu góc thanh t ỉ n h cùng với nhạy bén nhất thần kinh còn có dù là xem ra không phù hợp lo gì vậy tuyệt đối phù hợp vận mệnh tuyến sức phán đoán cái này cùng tháp cao chi chủ chính tương phản hắn chỉ là ích kỷ một chút đều tưởng muốn thu hoạch được lợi ích lớn nhất nhưng thật không có dùng sức mạnh qua tóm lại là thấy được cơ hội hắn mới có thể muốn thừa lúc vắn g mà vào đáng tiếc mỗi lần hắn thấy hư tựa hồ cũng là vận mệnh an bài cho hắn tấm sát đến như l à gì chính là hắn xuất sinh một khắc này trùng hợp mặc dù về sau tháp cao chi chủ nhắc lên lào dị số lần không nhiều nhưng mỗi lần đều là tại thì thẩm rốt cuộc là dạng gì linh hồn phối trộn tài năng trùng hợp đến tình trạng như thế địa ngục khí tức nếu là dễ dàng như vậy có thể tức đoạt toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ chất đ ẩ y m à quỷ h ầ u duệ có thể thanh lý bản thân linh hồn đối với ý chí cường đại lại nắm trong tay một loại nào đó lực lượng pháp tắc cường giả tới nói vẫn còn khả năng nhưng có thể nhị loại kia linh hồn vỡ vụn đau đớn người cả thế gian hiếm thấy dùng tháp cao chi chủ lời nói rằng bọn hắn thế giới này đoán chừng chỉ có một bán thần có thể làm đến một là thái Dương thần, nửa cái là anh dũng chi chủ đ ế như chủ. Chủ nhưng n g trẻ mới sinh vận mệnh trường hà cho dù có chủ nhân đều không nhất định có thể vừa đúng dọn dẹp sạch sẽ hắn linh hồn dù là lạo gì thậm chí còn có thiên sứ huyết mạch cũng giống vậy b ì n h h t ư ờ nhất g tới nói, ắ n n kết quả tốt quả h hẳn thành biến là đâu o thiên h sứ coi là hác cám n g gì, như trụ Chỉ lạo đầu di bình thường xem ra chỉ là vật khí có chút tốt còn không bằng trạng vịt khí vận giá trị cao nhưng có đôi khi một đạo một mực ở vào cao vị đường thẳng song song cùng một đạo khúc chết độ không biết vì mấy ủ i tuyến ở giữa vẫn là ủ i tuyến càng đáng sợ vận khí càng không tốt ra hỏa tất nhiên càng dễ dàng gặp được đối phương đột nhiên cong lên đến lưng tháp cao chi chủ rất có tự mình hiểu lấy hắn tuyệt đối sẽ vòng quanh lào gì đi sau đó hắn vậy không quá ưa thích bắc địa vương thất huyết mạch hoặc là nói bất kỳ cái gì vương tộc huyết mạch hắn đều không thích cái kia hẳn là, là nguồn gốc từ rất nhiều năm trước còn không phải tà ác thần minh hắn lưu lại ẩn ký điểm này hắn biểu hiện được rất rõ ràng tháp cao tín đồ cho dù là những cái kia theo đổi hắn mấy trăm hơn ngàn năm đám lao c ũ nàng g không đều sẽ không phạm n loại y sai lầm. b ọ hắn duy nhất có thể n duy có c ù vương thất đ ánh quan hệ chính là lục đục với nhau. Lại nói, bác địa chính nói, vương thất trừ lệ ông bên ngoài, bác cũng không còn hệ thất lệ lục đục bác bác là Lại với trừ mắt ấ thất rất mấy y cái có thể để ý người trẻ tuổi. Không có cách, cái người tuổi. viên kia trả qua phải đi tuổi tắc cùng nàng tương đương, có thể trẻ thành thường kết trả t Không bình hôn để đều ý vương qua sớm, như thế cao phản bội gia đình nam nhân khẳng định trước mắt nàng biết như thế nào lại bởi vì đối với mình m ị lực tự tin cần phải đi để một cái còn có thể tuân thủ danh giới cuối cùng nam nhân biến thành nàng xem không lên ác ôn phế vật đâu nàng không phải là cái gì người tốt nhưng còn không có hứng thú làm đoàn chính mình cái kia anmes bắt ngay từ đầu sẽ không coi trọng qua nàng rất sớm đã nhận biết vị này trong vương cung rất được hoan nghênh tự nhiên pháp sư sau đó từ trong lòng hoài nghi gia hỏa này rốt cuộc là làm sao bị ma pháp thực vật coi trọng cái kia ngàn k i a mạng nện dây leo đánh giá là từ trong địa ngục chạy đến a nàng thấy thế nào cái kia a n m e đều không vừa mắt tại sao có thể có người hư giả như là chỉ có một miếng da Từ nhỏ đã có mặc ộ t trá tháp thích nhất trong mắt vị vậy dối sống chi nhiều Park, đến hạn năm như không cực cao chủ kia t h Mặc dù tên kia sau này đã khá nhiều nhưng ắt chỉ cảm thấy kia là đối phương ẩn tàng bản lĩnh càng tốt hơn cũng không phải là thật sự thay đổi bản tính làm sao có thể cải biến đâu cho nên nàng một mực rất không thích damas bất quá nàng sở dĩ quen thuộc vương thất bên trong vị này được cho tuổi trẻ tài cao thành viên là bởi vì nàng vòng xã giao trồng kia chút cô nương xinh đẹp có rất nhiều đều muốn đem đoá này đoá hoa công sở hái tới tay trong lòng cho nên hát mới đi nghiêm túc quan sát qua cũng không phải là nàng thật sự giao du rộng khắp đến loại trình độ đó nhưng là nếu như ngay cả nàng cái kia chuyên môn nghiên cứu nước mình ưu tú nam tính trong vòng nhỏ cũng không có người nhắc tới nói nhân phẩm lại tốt giai đến lại anh tuấn cũng không có ý nghĩa a ai sẽ đi nhớ thương phạt về sờ m ọ n vẹt một cái duy nhất sẽ bị những nữ nhân kia phát hoa si m ọ n vẹt chỉ có thể là làm gì dù sao cấp m ư ơ i cùng với chưa lập gia đình là cái vòng này yêu cầu cơ bản dù cho trước kia liền gia nhập thậm chí còn là bên trong ngư lão kia kết hôn thời điểm cũng giống vậy muốn tự động rời khỏi thì như ạ thì chính là như thế không ai sẽ khiển trách các nàng rời đi ngay từ đầu dự định tốt đường dù sao có thể đi đến bước n à y người tất nhiên đều trải qua mưa gió ngoài ý muốn cùng ngày mai không biết cái nào sẽ tới trước mặc dù là một câu lớn thuật ngữ nhưng là chân thật nhất sinh hoạt nhưng tất nhiên sinh hoạt như thế nhiều màu yêu k i ể u cái kia khác biệt một đồ tầng người tốt nhất đường sen lẫn trong một đợt miễn cho lúc đầu sạch sẽ sắc thải nhân vì lăn lộn quá nhiều nhan sắc mà trở nên vần đ ụ nếu như là bằng hữu không có khả năng bởi vì rời khỏi một cái việc xã giao nhất định phải mỗi người đi một ngả đem trong âm thầm hoàn toàn không liên hệ chỉ ở quần thể tụ hội thời điểm trò chuyện vui vẻ người coi là bằng hưu hoặc là tiên điên hoặc là đồ đẩn hoặc là chính là có ý khác chỉ cần đem lời nói rõ ràng đem sự tình làm dứt khoát sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều cho nên màu nền coi như thuần túy cái vòng kia thích nam tính vai diễn một mực rất c h u y ê nhất n trẻ tuổi xinh đẹp chỉ ít mặt ngoài như thế có thực lực hữu lễ có tiết không là tình tuyệt sẽ không đem nữ nhân xem như là một cái quần áo đẹ đẽ cuối cùng từ bên trong nhảy ra khỏi một bản tinh xảo vỏ xò sách đem lật đến bắc địa chất lượng tốt nam tính kia một tờ nhìn chằm chằm phía trên l ắ c đắc không có mấy mấy cái danh tự rơi vào trầm tư chuyện ra sao nàng nhớ được hai mươi năm trước một trang này bên trên còn có mấy chục cái danh tự đâu làm sao mới hai mươi năm liền chỉ còn lại một chữ số rồi nàng trầm tư mấy phút cuối cùng từ nhỏ sách gáy sách nơi rút ra một cây san hô bút lật đến trang cuối cùng bắt đầu múa bút thành văn bắc địa nam nhân đột nhiên vỡ tổ sao chương tám trăm chín mươi b ố bắc ưu sầu chương tám trăm chín mươi b ố bắc ưu sầu nghi vấn rất nhanh liền lấy được hồi phục hai mươi năm trước sở dĩ phía trên có không ít danh tự một nguyên nhân quan trọng là mánh hổ chi nhận tồn tại mặc dù bọn gia hỏa này hẳn là được xếp vào mạo hiểm giả danh sách nhưng bởi vì lệ ổ n g thân phận đặc thù lại thêm bọn hắn trên cơ bản chỉ thu bắc địa người cho nên vẫn là bị đặt ở bắc địa một t r a n g này tại rất nhiều nữ tính cường giả xem ra bọn này tự do quen rồi mạo hiểm giả mặc dù luôn mồm truy cầu tình yêu nhưng trên cơ bản đều không cái kia mệnh mà lại mánh hổ chi nhận liền xem như tính cách táo bạo nhất hoặc là nhất xào trá mấy cái kia cũng đều không phải loại kia quấn quýt chặt lấy loại hình dù cho các nàng muốn chia tay thời điểm đối phương còn có lưu luyến, cái k i a cũng sẽ không thái quá dây dưa giữ lại một đoạn thời gian về sau vẫn là không có kết quả mánh hổ chi nhận người thả vứt bỏ cũng rất dứt khoát thậm chí phát hiện có chút nữ sĩ là không có khe hở dính liền vị kế tiếp cũng sẽ không có ai thẹn quá hóa giận chỉ cần là cùng hắn nói rõ c á c h ra về sau lại đi tìm vị kế tiếp dù cho trong lòng không thoải mái bọn hắn cũng có thể tiếp nhận hiện thực cho nên cấp một ư ơ i trở lên mánh hổ chi nhận chỉ ít có một phần ba đều treo ở kia sách bên trên không có bên trên những cái kia trên cơ bản đều là loại kia lối gia đình có trách nhiệm cảm thấy yêu một người chính là muốn cho nàng một cái nhà ngoan cố phân tử Ác vòng tròn trên cơ bản đối loại người này đều là kính nhi với chi đừng nói thông đồng ngay cả đụng phải đều sẽ cấp tốc chạy đi à, nhìn xem kia một chuỗi bao hàm lấy nước mắt văn tự thở dài mánh hổ chi nhận a kia là thật sự không cách nào từ rồi các nàng có thể đem thời gian trôi qua thoải mái lại tự do cũng là bởi vì tận lực thiếu hòa chơi chính trị n h ấ t lên bên cạnh mánh hổ chi nhận đều biến thành quốc vương cùng hắn tay sai còn có ai có thể so sánh bọn hắn cách chính trị thêm gần đâu cho dù bọn họ sơ tâm chưa đổi vẫn là quá khứ bộ dáng nhưng bọn hắn hoàn cảnh chung quanh cũng rất có khả năng chết đôi mấy cái biết bơi vì con thật đáng tiếc À, sờ sờ gương mặt của mình có loại vô hình yêu thương lúc trước nàng thật vẫn đối m á n h hổ chi nhận cái kêu gọi g ì học giả có chút tiểu tâm tư tới bao nhiêu xinh đẹp nam h à i nhi a lại là cái yêu cùng đại tỷ tỷ chơi rán rán trò chơi bé ngoan d ư ờ n g bên ngoài còn cam đoan có thể làm đến đối diện không quen biết nhưng mà thời điểm đó g ì là theo chân l ã o g ì làm việc nhi mặc dù l ã o g ì từ nhỏ đã tinh linh cổ quái biết tất cả mọi chuyện nhưng ắt vẫn là không thích ăn nhà hắn cỏ gần hang mặc dù về sau hai bên tách ra có thể ắt lại không thể công khai về bất cảnh sách s ớ m biết lúc trước dấu ở bên kia chờ ra nghỉ thời điểm đi trước ăn một miếng là tốt rồi bác tiếp nối thở dài không cam lòng hỏi người đối diện mánh hổ chi nhận vậy nhiều lắm là liền mười người những thứ khác đâu bác địa vương quốc đoạn thời gian trước động như vậy đãng gần nhất lại dọn dẹp mấy cái đại gia tộc đi theo gia tộc cùng nhau chết mấy cái còn giữ lại vậy bởi vì gia tộc thiếu người bị kéo trở về rồi chúng ta đều là bạn cũ ai không biết này một ít đồ vật ta chỉ cần vừa trở về gia tộc kia sớm tối liền phải bị kéo đi thông ra người trước kia không ăn hắn không uống hắn đương nhiên có thể tùy tiện chơi đều cầm nhân ra cho chỗ tốt rồi còn muốn tự do nói nhảm đi thôi chỉ có thể chỉ bỏ kia còn lại mấy cái này người có cái gì năng khiếu sao á t chưa từ bỏ ý định truy vấn nàng rời đi bắc địa thời gian nói dài cũng liền có chuyện như vậy nhi hai mươi năm mặc dù đầy đủ có m ớ i trẻ tuổi cường giả có thể lên sách nhưng tuyệt không đến như một cái tên nàng đều không biết khả năng duy nhất chính là chứ năng khiếu không có năng khiếu rất thô lỗ i trả lời nhưng là đủ rồi á t bỏ qua vỏ xóa sách một mặt xa sút tinh thần ngã xuống trên giường loại này chỉ có thể cùng nhau đùa vui chất lượng tốt điều kiện tháp cao chi chủ đại khái sẽ không e nàng nên làm cái gì a chủ a nghe tới ta kêu sao bắc địa không có ta muốn nam nhân a nàng bi thảm kêu gọi đại khái quá mức thế lương thật sự đem nàng chủ cho gọi trời vẫn sáng ngươi phát cái gì điên chạy nhanh như vậy xe ngựa đều so đầu góc của ngươi h ổn ta ta đã bị l à m nhảm đến thành thói quen phát biểu lộ đau khổ mà nói bắc địa hiện tại không có thích hợp nam nhân a cái gì đồ chơi tháp cao c h i chủ kinh ngạc hỏi người đối nam nhân yêu cầu đã cao đến nơi này loại cấp độ sao ta nhớ được ngươi đi năm thông đồng tiểu nam hải đây chẳng qua là vì thân thể vui thích không thích hợp sinh con giữ cái、Bác、trả lời ngay dễ dở thân thể đặc tính n g à i không phải biết đến mà chẳng lẽ ngài muốn một cái m ị lực bạo dạp nhưng hắn không còn gì khác thần d á n g thể sao ta còn tưởng rằng đây là đại địa chi chủ yêu thích đâu đại địa giáo hội đối loại này m ị lực bắn ra bốn phía đến có thể để cho ma pháp sinh vật thân cận bảo vệ người ấy từ trước đến nay cực kỳ ưu ái dù sao mang về liền có thể đạt được đại địa chi chủ tán thưởng nhưng hắn giáo hội tạm thời còn không có cái nhu cầu này tà ác trận doanh cũng giống vậy coi như m ị lực cao là tự nhiên pháp sư cơ bản t h u tính vậy cũng phải nhìn tự nhiên pháp sư trận doanh thuộc tình a n g h m trình thực vật đâu có thể nào sẽ thích một thân khí tức tà ác bằng hữu bọn hắn còn nghĩ thoáng hoa kết quả đây dính khí tà ác rất có thể cả một đời đều chỉ có thể nghĩ mình lại xuất cho thân rồi không phải sở hữu thực vật đều có thể tự công tự thụ kia bị bọn g i a hỏa này hấp dẫn đến cũng chỉ có thể là trời sinh tà ác thực vật nói đùa ai muốn cùng tà ác thực vật chia sẻ tinh thần hải tiến hành linh hồn cộng minh a trời sinh tà ác rất đáng sợ bọn hắn căn bản không hiểu được cái gì gọi là khắc chế không đem n g ư ờ i toàn bộ h ú t khô rồi cũng không xứng hắn đối n g ư ờ i yêu những thứ khác thế giới khả năng còn cần những này bị lực mát trị số da hỏa truyền giáo nhưng bọn hắn cái này một bên lại trên cơ bản đều không cái nhu cầu này mỗi vị thần minh muốn nhất đều là bạn đường tiếp theo bên ngoài h ẹ chặt đồ đều là lấy lợi ích đến vững chắc bao quát gió báo chi chủ cùng ám giả nữ thần cơ hồ không có cái gì cũng không biết bị d ỗ d à n h lừa gạt nhập cuộc tín đồ tạ ác trận doanh cũng là như thế tiến vào tháp cao bí địa không có một là người không biết sự tình chứ những cái kia tại bí địa bên trong xuất sinh h ả i tử nhưng chuyện này chỉ có thể đi hỏi một chút cha mẹ của bọn hắn cùng chính tháp cao chi chủ không có bất cứ quan hệ nào chính bạn cũng không phải cái gì tốt đồ vật nếu không cũng sẽ không tại cùng tệ h ư u đồ thất bại về sau còn muốn sinh một đứa bé để đền bù nàng trước mấy ngày đối tháp cao chi chủ thăm dò đương nhiên xem như bị tháp cao chi chủ từ nhỏ d ạ y đến lớn thân tín ắt cũng có một chút hơi nhỏ độc quyền có thể không dùng quá mức châm trước tiếng nói của mình lúc nói chuyện cũng dám thả tự ta dù sao vẫn là đứa bé thời điểm nàng có thể mạo phạm liền đều mạo phạm qua rồi có một số việc ắ thói quen chính tháp cao chi chủ cũng q u e n rồi duy nhất thiếu hụt chính là rất sớm đã phá phòng mất đi cao vị người thận trọng tháp cao chi chủ nói chuyện với nàng thời điểm vậy so sánh thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tên gọi tắt thất、đức. chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi yêu thích là bao nhiêu dung tục hạ lưu t h á p cao chi chủ không chút lưu tình trả lời cho nên đến ngươi cần thời điểm để lại cho ngươi sẽ chỉ là dạng này người sau đó so sánh hiểu rõ bác hắn nhịn không được hỏi một câu bác địa là làm cái gì lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên thanh trừ hoạt động sao hắn nhớ được trước kia bác cái kia vừa bộn u sách nhỏ bên trong có một đống danh sách tới hai mươi năm liền bị t r ạ m vịt dọn dẹp sạch sẽ rồi bây giờ bác địa quốc vương lệ ổng chính là bên trong đánh đầu bác thở dài lào di đã từng nói một câu hiện tại thật sự đánh đau nhức ta rồi lời gì thác cao chi chủ có chút hăng hái hỏi như tầm ngưu mã tầm mã à, hai h và nói cho nên một tốt quả không còn những thứ khác quả cũng đều sẽ đi theo hư tối h h ả hắn cái kêu mạo hiểm đoàn đều đi theo tiến vương c u n g đúng không tháp cao c h i chủ tỉnh nộ g ra đến rồi lúc đầu bắc địa cấp mười trở lên trung niên nhân cũng liền như vậy trăm tám mươi cái kết hôn có vấn đề bỏ đi về sau còn dư lại khẳng định đ ư ợ biết các ngươi có thể có một cái xã giao quan thể bên kia nhi khẳng định cũng có đều cùng lệ ổng dính liễu quan hệ gia tộc của bọn hắn hoặc là bọn hắn vị trí thế lực tuyệt không có khả năng để lớn như thế chỗ tốt xa suốt nhà hắn cho nên tất cả đều đi theo còn dư lại chính là ai cũng chứng mắt ta nhớ được các n g ư ơ i cái kia sách nhỏ bên trên cấp mười đều dựa vào bản thân tiến giai đồng thời đặc thù sở trường phù hợp bản thân thuộc tính cường giả quý tộc loại kia ứng phó rồi sự yếu sở trường cấp mười các ngươi căn bản chứng mắt vậy sao ngươi có thể nói bọn hắn phế vật đâu tối thiểu so nô、no. b ắ t làm khó vài giây vẫn là thẳng thắn trả lời mấy người bọn hắn đều là thể chất sở trường ừ n nha tháp cao chi chủ dù sao thấy nhiều hiệu rộng lập tức rõ ràng mấy vị này vì sao có thể đột phá trùng vây lên m ặ rồi sau đó hắn suy nghĩ một hồi vẫn là cho ra một cái lý tưởng trả lời vậy ngươi xem lấy xử lý đi không được thì thôi rồi nhưng ngươi phải tận chính mình cố gắng lớn nhất đi làm lời hứa của ngươi đã khắc sâu tại ta thần hòa bên trong c h í n h ta đều không biện pháp thanh lý mất chỉ có thể hơi thêm điểm nhi hạn chế ngữ tuân mệnh chủ ta bắt cảm động con mắt đều muốn toát ra ánh n ư ớ c rồi ai t h á p cao chi chủ chỉ trở về nàng thở dài một tiếng liền biến mất bắt nháy mắt đổ về giường của nàng phiền phức của nàng lớn rồi t h á p cao chi chủ câu kia nói nhảm nàng một chữ nhi đều không tin h ã n kia thần hòa từ trước đến nay bảo bối vô cùng không đến cuối cùng một khắc căn bản sẽ không hướng bên trong nét đồ vật ít nếu h i i ề u b t một c h ú như i nguyên hắn cho t cơ hội á cao chỉ định đối tượng lời nói vậy chuyện này thì càng không dùng suy tính hắn nhất định là tại cùng cái nào đó đặc thù tại ác pháp tắc câu thông lúc thấy được một chút cùng tương lai có liên quan hình tượng bất quá những hình ảnh kia bên trong hẳn là không sự t ì n h của nàng nhưng câu lại tại trong đó á c có chút khó tin nghĩ cho dù là không có tiên đoán thế giới tháp cao chi chủ vậy ngăn cản nàng cùng câu kế hoạch sao đứa bé kia trên thân đến cùng mang theo cái gì chương tám trăm chín mươi lăm trong hố cầu tại kéo người chương tám trăm chín mươi lăm trong hố cầu tại kéo người kỳ thật á c đối cầu cũng không phải là rất để ý mặc dù tại tháp cao mật địa thời điểm nàng có thể cùng câu hợp tác lẫn nhau tạm thời đứng tại cùng một trên lập trường đồng thời lẫn nhau có một ít độ tín nhiệm nhưng này không phải căn cứ vào hai người bọn họ lẫn nhau nhìn được thuật mắt mà là ở tâm tính không có lọt vào tổn thương chuyển đổi giới tính biến trước đó bọn hắn đều có một cái căn bản d a n h giới cuối cùng tại bất cứ lúc nào đều có thể đường đường chính chính đứng tại lào dị cùng ạ dịp trước mặt đương nhiên nàng chủ yếu là vì hạ dịp mà c á i ổ là vì làm gì có thể đôi kia mẹ con vốn là sẽ v i n h v i ê n cùng một chỗ khác nhau cũng không lớn tại duy nhất có thể để cho ạ dịp từ bỏ trong lòng nàng tự do mòn pét bá tức sau khi qua đời ai cũng không thể lại để cho nàng rời đi nàng n h ị tự cái này dĩ nhiên không phải nói hai người bọn họ sẽ chặt chẽ không thể tách rời thời thời khắc khắc dính vào nhau kỳ thật hai mẹ con này yêu thích cùng thói quen sinh hoạt đều không giống nhau lắm ở cùng một chỗ lâu cũng sẽ hai tương xính ghét hệ hạ d i dù cho ở tại lào di trong thành bảo cũng chỉ chọn ở bên cạnh sống một mình b à n g không mà nói liền lào di loại kia tiêu chuẩn pháp sư thời gian không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói hoàn toàn tùy tâm sử dụng cùng dưỡng thành thói quen tốt kỵ sĩ hạ d i hoàn toàn bất đồng cách sống đủ để cho một vị ngay ngắn rõ ràng đại kỵ sĩ nội l ê n yêu thực sự có thể khắc phục rất nhiều vấn đề nhưng loại này ca tính cùng nghề nghiệp đưa đến bản chất tính khác biệt cũng không ở trong đó chỉ là đối với ạ dị tới nói vô luận nàng đi tới chỗ nào hướng đi phương nào cuối cùng đều sẽ trở lại cái kia có l ã o gì địa phương mới là nàng chân chính nhà l ã o gì cũng là như thế đến như món b ẹ t b á tức vì cái gì có thể ngoại lệ bác k i n h thường hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên không phải bởi vì cái gì yêu kia là hãy ạ dị làm một tên đại kỵ sĩ đối với mình cam kết thủ hộ chỉ cần món vẹn ba tức không có vi phạm lúc trước hô nước lúc đối ạ dị hứa hẹn nàng kia liền sẽ một mực dựa theo hô nước yêu cầu làm việc mặc dù b ạ n vẫn cảm thấy hạ thịt cách làm này quá mức ngây thơ nhưng hệ hạ thịt những năm ấy không có bởi vì những cái kia phiền lòng sự mà đ ỉ n h trệ kỵ sĩ con đường tựa hồ chứng minh nàng cách làm này tính chính xác có lẽ tựa như tháp cao tri chủ đã từng nói như thế lấy huyết mạch xem như truyền thừa kỵ sĩ cùng dựa vào ý chí đột phá cơ thể người cực hạn kiếm sĩ mặc dù đều là vũ lực nghề nghiệp nhưng đi căn bản là hai con đường kỵ sĩ cảm xúc cùng đối với mình hành vi công nhận độ đều sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thực lực đương nhiên đây hết thể đều cần huyết mạch xem như chìa khóa mở ra kia là môn kỵ sĩ g a n a n ở chỗ huyết mạch phải chăng cho phép hắn đi đến một tại quân đội những ngày kia thấy được vô số ý chí kiên định kỵ sĩ bởi vì chính mình kia vô pháp khắc họa huyết mạch sở trường kỵ sĩ hạch tâm mà đau đớn không chịu nổi mặc dù có rất nhiều kỵ sĩ là bởi vì cũng không đủ tiền tài chống đỡ hắn khắc họa những cái kia cần đại lượng tinh lực cùng tài nguyên tài năng hình thành sở trường mà không thể không lựa chọn trụ cột nhất đại chúng sở trường lựa chọn loại này sở trường người trên cơ bản đi đến cấp m ộ ư ơ i hai cũng khó khăn dù sao vô pháp cùng mình huyết mạch chi lực c ộ n minh liền vô pháp cảm nhận được lực lượng phát tắc mà cấp m ư ơ i hai kỵ sĩ bước đầu tiên chính là câu thông phát tắc nhường cho mình công kích mang lên pháp thuật năng lượng nhưng mà người nghèo chỉ có thể dùng thời gian để đổi tiền rất khó dùng tiền đi đổi thời gian rất nhiều người đoán c h ừ nghĩ n g cũng không dám nghĩ cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời kỳ thật chỉ cần không nghĩ đến như vậy rõ ràng thời gian ngược lại càng dễ chịu hơn bác nhìn thấy không ít người thông minh đều ở đây một khắc này lựa chọn bản thân lừa gạt mình dù sao bọn hắn mặc dù có đầu góc có năng lực nhưng lại không có thông minh đến có thể đột phá xuất thân trói buộc cùng một ít rõ ràng tiên h phú không bằng bọn hắn nhưng có gia tộc tại sao l ư n g chống đỡ kị sĩ hoàn toàn không giống nhưng mà những này có thể sử dụng tiền tài mua được thời gian kỵ sĩ lại giống nhau đại bộ phận đều không đột phá nổi cấp m ộ ư ơ i hai hạn chế không có trải qua gió sương tuyết mưa bọn hắn rất khó tại đột phá thời điểm có loại kia một đi không trở lại rút khí kia đại khái chính là tháp cao chi chủ nói cảm xúc dẫn đạo linh hồn a kiếm sĩ tiến giai xem ra không sai bị lắm trên thực tế nhưng căn bản không phải một chuyện kiếm sĩ chỉ có nước chạy thành sông không có tình cờ bộc phát dù cho tiến giai thời gian có thể là tùy thời đến nhưng ở kia trước đó kiếm sĩ vậy tất nhiên đã sớm làm song sở hữu chuẩn bị lực lượng cùng kỹ xảo đều đã đạt tới tiến gia yêu cầu tài năng tự nhiên mà vậy đi đến t ă n ph m a ý chí đối với kiếm sĩ tới nói là nhất không cần thiết nhấn mạnh độ vật bọn hắn đi đến con đường này ý chí lực liền đã vượt qua chín mươi kỵ sĩ Ác k h ẽ thở dài một cái cho nên kỵ sĩ nếu như đi lầm đường là thật rất khó quay đầu hắn máu cùng hồn đều sẽ lôi cuốn lấy hắn dọc theo đầu kia sai lầm con đường đi thẳng xuống dưới dù là sai rồi cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao dù sao một khi hối hận cho dù là vứt bỏ á c từ thiện cũng giống vậy đoạn tuyệt con đường phía trước ngược lại là kiếm sĩ chỉ cần là phát ra từ nội tâm quyết định coi như từ đây thay đổi lề lối cũng giống vậy vẫn là chính hắn có thể hay không tiếp tục đi chỉ nhìn hắn có thể hay không tiếp tục khăn khổ bây giờ park chính là biết do núi có hổ còn phải lấy thân tứ hổ n à n g vân tay nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình nhìn thật lâu l à o dị thường xuyên từ bên ngoài lang thang thương nhân nơi đó học được một chút nói hiệu nói v ư ợ n g tỉ như nếu như lòng bàn tay trong văn lộ có ít hình dạng liền người đại biểu tinh thần quá độ khẩn trương nếu có mấy cái vậy liền mang ý nghĩa thời gian dài tinh thần áp bách đã đến tự ta hoài nghi tình trạng mặc dù thời điểm đó l à gì chỉ là không muốn để cho ạ dị buộc hắn ăn một chút dinh dưỡng phong phú nhưng hương vị chẳng ra sao cả đồ ăn có thể b â tay. Tay nhiều năm như vậy đợi tại tháp cao trong vùng đất bí ẩn nhìn xem những cái kia tà ác chuyện vô sỉ ngay tại bên người nàng phát sinh nàng đều không có như thế do dự không tiến qua lấy nàng một chút kia gần gũi không thấy được lương tâm có thể bảo chứng bản thân không đi làm ác cũng đã là nàng lớn nhất kiên trì bởi vì người khác tại phạm tội cho nên nàng cùng theo đau đớn loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh trên người bác thằng đến lần này không giải thích được bị tây ô hãm hại không sai chính là bị tên kia hãm hại bác hiện tại cuối cùng thoáng qua thần nhi nghĩ rõ ràng tháp cao chi chủ vì cái gì nhất định phải nàng sinh đứa bé trở về cho ai sinh không trọng yếu quan trọng là nàng cái này dễ dở huyết mạch tuyệt đối không thể cùng tây ô sinh tháp cao chi chủ bệnh đa nghi từ trước đến nay nặng như lớn b ă n g sơn dù cho bác lại thế nào hứa hẹn nàng tuyệt đối sẽ không cũng không thể thuyết phục hắn tây ô, rất có thể là quan hệ đến hắn về sau một cái trọng đại mưu đồ q u n cờ tuyệt không cho phép một chút sai lầm tại đáp ứng cầu kế hoạch k i a ngày đó trở đi nàng bắt liền cho mình đào cái hô to trừ phi nàng tìm không có trở ngại nam nhân đem đứa nhỏ này sinh ra còn phải là hoàn hảo không chút tổn hại sinh ra nàng cũng đừng nghĩ vượt qua thực tế thời gian rồi cái này so với bị thần hỏa ghi chép còn phiền phức á. bắt biết rõ lần này nàng là thật được suy nghĩ tỉ mỉ rồi lần nữa móc ra k ê u bản vỏ sò x é p ác mặt mũi tràn đầy thật lòng viết xuống bản thân chờ đợi những cái k i a không ở sách bên trên nam nhân có ai trong thời gian ngắn sẽ không kết hôn mà lại tuyệt đối sẽ không dành với ta hải từ sao người điên、rồi. uống nhầm cái thuốc gì rồi nhường ngươi tại nên làm mãi mãi tuổi tắc đột nhiên đâm trồi tình thương của mẹ nói ra cho bọn t ỷ mội tránh cái tả đại địa giáo hội xâm lấn tháp cao mật địa sao nhìn xem từng t r u ỗ i đồng thời bộc phát cơ hồ muốn từ trang giấy s ô n g lên ra tới vác tự bắt tâm tình phức tạp cực kỳ nhưng so với bị như thế nhiều người không nói lời nào một mực tại dình coi xấu hổ c h i tâm nàng càng bởi vì có đầy đủ người có thể giải đáp nghi ngờ của nàng mà âm thầm cao hứng chuyện mất mặt chỉ cần làm một lần liền đầy đủ lại đến mấy lần cho dù là nàng tại tháp cao mật địa mài ra tới ra mặt khả năng vậy gánh không được rồi nàng chậm gì gì viết lên một cái tuyệt đối chân thật nhưng lại chỉ nói một chút xíu lý do ta lớn tuổi cần một cái có thể giúp một tay chia sẻ trách nhiệm người thừa kế nam nữ đều có thể một hàng chữ lanh lợi nhảy ra ngoài á nguyệt cũng sẽ không yêu cầu mình hài tử nhất định phải là nữ tính người ở đây suy nghĩ gì à, có chút nộng ồ nhưng ta nghe nói tháp cao bên kia có ít người chỉ đem nữ nhi đi à, nghiêm túc n g ắ m nghĩa viết xuống đoạn chữ viết này tên người xác định không phải nàng nhận lầm người về sau mới treo một mặt vô hình biểu lộ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng có thể hay không đừng viết loại này xem xét liền bại lộ các ngươi người liên lạc là ai đồ vật ra tới a Ta biệt tới ra đều đặc biệt cầm ám nguyện cầm làm án ví dù ụ ngươi không i là xem h ể sao n có, có thể làm cho các nàng một mực như thế tùy ý sinh hoạt cơ bản chính là thực lực dù cho có ít người xem ra trường không quyền lực rất nhỏ chỉ là một thương hụi thậm chí là lấy thu tiền thuê mà sống có thể tại các quý tộc theo thói quen lấy cường quyền bức bách kẻ yếu nhượng bộ thế giới còn có thể dễ như t r ở bàn tay bảo vệ được bản thân tiền tài cùng xa hoa lãng phí sinh hoạt người làm sao có thể không có lực lượng cho nên dù là đại gia vẫn là tận lực không sắp hiện ra thực bên trong sự tình liên lụy đến trong hội này đến nhưng vẫn là tránh không được tương hô thăm dò phụ trách thu thập dân gian tin tức thực tập á n nguyện cùng ngay cả thương đội cũng không có lang thang thương nhân có thể là một đôi không có gì giấu nhau bạn tốt thậm chí còn có thể cùng hưởng một chút thú vị tình báo dù sao một cái muốn chỉ là tin tức một cái khác là muốn những tin tức này trải qua phân tích về sau bạo lộ ra kiếm tiền cơ hội nhưng ám dạ chủ t h ầ n điện bên trong đại thần quan cùng tài phú giáo hội thương đội thống lĩnh cũng rốt cuộc không có khả năng thành khẩn tương đối dù cho cố gắng nữa né tránh cũng vô pháp cải biến các nàng chỉ có thể nói bóng nói rõ thậm chí thông qua cùng những người khác đối thoại tài năng giao lưu tin tức hiện thực hai nàng lẫn nhau ở giữa kỳ thật phi thường hiểu rõ có chút tiểu động tắc liền có thể đoán được đối phương muốn làm gì cũng là trả qua phải đi có thể loại kia đáng sợ cải biến lại làm cho người nhìn xem trong lòng mắt lạnh không biết có phải hay không là bởi vì nàng một mực sống được rất tự ta vô luận là ở đâu bên trong cũng không có cảm thụ qua áp lực quá lớn cho nên bắt thời gian tựa hồ đình chỉ ở hai mươi năm trước xem ra chỉ có người khác bị thời gian khắc lên đáng sợ ẩn ký trở nên hoàn toàn thay đổi cho dù ở loại này bí ẩn tin tức trong thông đạo cũng vô pháp ngăn chặn loại kia tràn lan r ụ c vọng rõ ràng ngay từ đầu tất cả mọi người nói xong rồi không sắp hiện ra thật đây một đái tiến cái này khó được thoải mái mà mang cho người sở hữu lưu lại một cái có thể thở dốc không gian nhưng xem ra cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm đến điều này trách không được các tiền bối dù cho người vẫn còn nhưng vẫn là sẽ từ từ rời khỏi v ỏ sò nhà Bắt bởi bây bị tinh tiến tinh một tại. Cho nên, thành viên chủ yếu mới có thể một mực là 30 tuổi đến 100 tuổi tuổi, một đột lúc là, lên là liên lựa lui là là, lẫn coi cách sách chọn được có mực Cho chủ có mực càng có chính cho các còn còn cách cách có hạn chế. đầu đã đi đi đến đến đã yếu sau nhau xung nào ngoài. nào khoảng gái kia người, mới người kia, viên mới giữa người. rồi khi giống giờ giữa Mà nàng những hướng không không nữa dùng không không những không năng nên, Nhưng năng dạng sống, nhưng không nữa hạn hệ khả khả ra ở ở vì vỏ vậy dù só các nàng những người này trên cơ bản rất khó nhìn thấy mặt dù sao phân bố ở thế giới các nơi liền xem như bắc địa cũng bất quá có hơn m ộ ư ơ i cái người vẫn còn đây là bởi vì có một ít bị thu nạp vào đến người mới đâu có thể nhân loại cấu thành tựa như một ngọn núi càng đi đỉnh núi đi khoảng cách càng gần t h ằ n g đến đứng tại phía bên mình liền có thể nhìn thấy đối diện gương mặt kia vỏ s o sách đối với các nàng tới nói đã không có xem như liên lạc công cụ giá trị trong hiện thực đến cùng có thể hay không tiếp tục ổn định lại dù cho đủ kiểu tính toán cũng có thể miễn cưỡng duy trì giao tình ai cũng không biết vì không ảnh hưởng về sau các cô lương không có ý định để vỏ sò、so、nhà cái này lòng lèo để nàng đã từng nhóm thu hoạch được rất nhiều vui thú địa phương biến mất các nàng đều bản thân tối lui ra khỏi bác có thể hiểu được cách làm này cũng không phải không thể tiếp nhận tươi đẹp đến đâu tồn tại vậy tất nhiên sẽ bị hiện thực ảnh hưởng nhưng nếu là liên phát một chút tin tức đều cất giấu một đống lơi ư câu còn có cái gì ý nghĩa đâu nhìn xem liền thiền chính bác đợi địa phương liền đủ loạn không cần vỏ sò trên sách một chút kia dễ hiểu đồ vật nhắc tới thần t ì n h não đương nhiên loại này không cao hứng còn không đến mức nhường nàng lựa chọn rời khỏi nàng lựa chọn trầm mặc nhìn dù sao những người này trao đổi thời điểm ngay từ đầu vẫn là sẽ rất thú vị tựa như nàng vừa mới xuất hiện thời điểm những cái kia êm thai chê cười chờ đến bắt đầu có người nói khoác không biết ngượng thời điểm đem sách khép lại ném vào đến liền tốt nhưng hôm nay nàng là nhân vật chính bắt cũng không thể làm như thế nàng cúi đầu nhìn xem vỏ sò trên sách cấp tốc hiện hiện từng chuỗi văn tự biểu lộ có chút mê mang làm sao phương nam những tên kia so với các nàng bắc địa còn muốn tích cực đâu vì mới quốc vương lệ ổng không đến mức nàng nhận biết lệ ổng rất lâu rồi không cảm thấy tên kia có thể làm ra cái gì chuyện mới mẻ dù cho diễn xuất khẳng định không phù hợp truyền thống nhưng lệ ổng tính cách lại quyết định hắn sẽ không dễ dàng cải biến tiền nhiệm quốc vương quy củ thiên kia với những chuyện này từ trước đến nay rất cẩn thận đó chính là vì trà vịt i vị tia quốc vương bệ hạ lại làm chuyện gì đem ám dạ giáo hội bước đến như thế không biết làm sao không đầu không đôi à. cùng nàng nói những này có gì hữu dụng đâu nàng một cái tháp cao tín đồ chẳng lẽ còn có thể đến hỏi trà vịt i gần nhất đang làm gì sao mang theo nữ nhi đi、à、vẫn không thể nào khắc chế suy nghĩ của mình suy nghĩ câu nói này tháp cao tín đồ có rất nhiều loại sẽ chỉ đem nữ nhi đi hẳn là ma nữ phái À, đoán chừng tháp cao tri chủ chính mình cũng không nhớ rõ bản thân làm ra bao nhiêu lưu phái ra tới rồi đ ề u nói đại địa giáo hội bên kia phân nhánh san sát đó là bởi vì thế nhân căn bản không biết tháp cao bí địa bên trong tình huống tháp cao c h i chủ vì tìm ra một đầu có thể để cho hắn đỉnh lấy bây giờ thần chức xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ bên trong đường thật là trăm năm một lần đại biến thân dựa vào vị kia đã từng vụ tá kỳ nghĩ huế tưởng hắn thật sự chế tạo rất nhiều kỳ lạ nghề nghiệp chỉ là đại bộ phận cuối cùng đều là thất bại tháp cao bí địa ngoại vì trong sương mù sinh hoạt rất nhiều đáng sợ sinh vật trong đó một bộ phận lớn chính là những người thất bại kia tạo thành không thành công liền thành quái bằng không liền triệt để chết hết rồi ân nếu đổi lại là p ác, nàng cũng cảm thấy chết kết quả này giống như khá hơn một chút gần nhất cái này một trăm n ă m tạo ra tháp cao ma nữ ngược lại là khó được thành công một loại chỉ là trở thành ma nữ yêu cầu phi thường h ạ khắc dùng hoàn mỹ nhất tình cảm sản xuất lánh k h ố c nhất rượu ngon chẳng những yêu cầu đối phương muốn yêu nàng chính nàng cũng muốn thật tâm thật ý yêu lên đối phương mới được sau đó lại lấy người yêu tự nguyện dâng ra trái tim hỗn hợp kịch độc vô cùng ma nữ c h i độc sản xuất ra một chén rượu n mất vào nếu như dâng ra trái tim người có một chút một chút không cam tâm có một chút một chút bán hận kết quả cuối cùng chính là sẽ bị ma nữ tri độc trực tiếp hóa thành cho bụi thậm chí sẽ để cho huyết mạch của nàng triệt để đoàn tuyệt ma nữ chi độc trí ít còn có thể lưu lại toàn thây đâu thậm chí còn có thể bảo trì tại s i n h đẹp nhất tư thái thi thể càng là ngàn năm bất hủ càng không khả năng làm ra cái gì linh hồn nguyên rủa hạ độc chết cùng nàng có một chút huyết mạch quan hệ người có thể trở thành ma nữ tháp cao bí địa trăm năm qua cũng chỉ có ba vị d u lờ lờ lờ lì hệ vờ hi y mộ và to thái bình mỗi cái đều là tồn tại cực kỳ khủng bố có thể làm ra những chuyện này tâm tính đáng sợ đến cỡ nào cũng không cần nói ra dù sao mỗi một cái kẻ thất bại đều có thể mang theo toàn cả gia tộc một đợt xong đời đâu cho nên bắc địa cũng có một cái ma nữ sao à, có chút kinh ngạc dễ dơ đều không làm ra một cái ma nữ ra tới hải dà nis đều làm không được không phải nàng tâm tính không có ác như vậy mà lại nàng cũng có thể tìm tới toàn tâm toàn ý yêu nàng người nhưng dà nis làm không được đem sở hữu cùng nàng huyết mạch tương lên i người một đợt để lên b ặ n c ự c đây chính là lấy sinh tử làm tiền đặc ca nàng hận đến chỉ là gia tộc một nhóm người dù cho có chút áo dước đấu kỵ h ệ y a thị dà nis vậy không có khả năng căm hận cái này đã từng đã cho nàng một chút ấm áp tiểu nội mội kia、yeah, bắc địa có thể làm đến ma nữ Bác nhớ lại cái này trong một trăm năm biến mất bắc địa gia tộc vẫn là n g h ị không ra có ai có thể làm đến bị hưỡi lệ hạ bá tức còn địa ngục nhưng là không phải là không thể lý giải bắc địa xảy ra một cái ma nữ tựa như các nàng vỏ sò、so、nhà bên trong bắc địa thành viên một mực là cao vị số mà lại đại bộ phận sau khi tiến vào liền sẽ không lựa chọn rời khỏi vẹn vẹn có mấy cái đều là ạ di loại kia vì bảo vệ được lãnh địa mà không thể không lựa chọn thông ra loại hình vỏ sò、so、nhà tồn tại cũng không phải là bí mật gì chỉ là không ai để ý qua cái này lòng lẻo ái hữu hội mặc dù thành viên từng cái thực lực cương đại nhưng nhân số định phong nhất thời kỳ cũng không có vượt qua một trăm người thực lực bảo đảm chứng nhận các cô nương độc lập tự chủ nhưng có một số việc cũng không phải là thực lực liền có thể quyết định gia tộc cùng người thân hoàn cảnh cùng tương lai đều sẽ buộc người lựa chọn căn bản không thích con đường kia A có thể kiên quyết đi con đường của mình là bởi vì nàng không có cái gì uy hiếp vậy không nợ bất luận kẻ nào tình cảm nàng cùng ạ thịt quan hệ trong đó vì đó hữu nghị làm cơ sở lâu dài làm bạn mà không phải thuần túy cấp trên thuộc hạ còn nữa đầu óc tỉnh táo cấp trên ai sẽ còn thuộc hạ muốn hay không kết hôn a chỉ cần còn có thể làm việc nhi là được thôi thần minh lại không bình thường cũng sẽ không quản những ngày kết hôn sinh con sự tình bình thường xuất hiện tình huống như vậy đều là đỉnh đầu lao bất tử giả thần chi danh thần đích sát sẽ không quản nhưng hắn vậy không thể lại giúp ai đi thoát khỏi loại này khống cảnh nhất là mặc kệ trên thực chất tin hay không lại tất nhiên sẽ đem đoán hận đặt ở thần m i n h phía trên những người kia lưu đến sau cùng những ngày nữ sĩ trên cơ bản đều cùng ác không sai bị lắm nói một cách thẳng thừng tuyệt đại bộ phận đều là thiên sát cô tinh gia tộc bỏ mặc ngược lại là số ít bắc đ i ệ bên này nhân số so một chút nữ tính địa vị cao phương nam quốc gia còn nhiều hơn nơi này kỳ thật có một cái rất đơn giản nguyên nhân vỏ sòi nhà cũng không phải là lớn tuổi độc thân nữ tính câu lạc bộ mà là yêu quý không bị cản trở nhà phương nam bên kia xác thực rất dễ dàng sinh sôi loại tồn tại này nhưng tương tự đại bộ phận cô nương cũng sẽ không cảm thấy gia đình là một loại cản trở gánh vác dù cho không kết hôn các nàng vậy khá là yêu thích loại kia chính phái yêu đương một mực đ ằ m một mực chia tay thưởng thụ l à yêu đương ngọc nào cuộc sống của các nàng hoàn cảnh bảo đảm các nàng có thể như vậy lựa chọn bác địa cô nương có thể tuyển cái gì đối với mình nữ nhi cưng triệu gia đình có bao nhiêu trọn đem nàng gà đi đây này thậm chí ngay cả bình thường yêu đương đều không thế nào yên tâm không phải nói không có nam nhân tốt mà là hoàn cảnh chính là đối nữ hải tử lớn nhất hãm hại mặc dù nói có năng lực nữ tính hay là có thể xông phá trói buộc giống lạo gì nơi đó xét cả giống như vạ lời giả cô nương cũng không hiếm thấy nhưng là làm một bộ phận khác cô nương sinh hoạt vẫn còn bị nghiêm ngặt trói buộc tình huống dưới làm còn có quý tộc kiên quyết không cho phép có nữ tính thuộc hạ tình huống dưới hoàn cảnh tất nhiên vẫn là rất tác liệt kỳ thật vậy không cần đến nói đến quá nhiều nhìn xem t r ạ vịt bệ hạ những cái kia xui xẻo vương hậu liền biết rồi nếu như là tại ám dạ quản khống khu vực coi như những gia tộc kia có cái gì tiểu tâm tư cũng sẽ không dám như thế đường hoảng bán nữ nhi ân nhưng bên kia bán đấu giá như tử kỳ thật cũng không còn tốt hơn chỗ nào bất quá loại kia có thể đem nam nhân lấy về nhà hoàn cảnh tất nhiên dẫn đến vỏ sò nhà thành viên số lượng đại giảm tình huống、đã、cảm thấy nếu như lại ạ gì sinh sống ở địa phương như vậy nàng nhất định sẽ sống được rất vui vẻ mà nàng nhưng vẫn là sẽ trở thành vỏ sò nhà một viên không biết có phải hay không là hồi nhỏ trận kia gặp phải ảnh hưởng có lẽ sẽ đối với người nào trả giá tín nhiệm nhưng nàng thật sự vô pháp yêu lên một cái nam nhân nàng sẽ không bởi vì những cái kia gặp phải không cảm giác được nam tính mị lực nhưng này chỉ là nông c ạ n dục vọng nàng sẽ không muốn đi xâm nhập hiểu rõ a i lại nam nhân ưu tú cũng không được trên thế giới này nàng chỉ có thể đối hai vị nam sĩ qua loa cởi mở mình một chút tâm một là nàng ân chủ t ừ tháp cao chi chủ một cái khác là nàng nhìn lớn lên l ã o gì may mắn cái này hay sẽ không đánh lên vậy may mắn l ã o gì chưa từng có chém hung trừ ác tốt bụng vô vô vỏ x ó a sách nhìn xem phía trên đ ã từ á nguyệt đối thương đội thống l ĩ n h đối kháng trò chơi biến thành quần thể tính tranh chấp khoe miệng nhịn không được giật một cái chạ v ị là làm cái gì không được đại sự a chương tám trăm chín mươi bảy đại phiên toại đến, đến rồi Đến đến vô vô chí ít có thể từ nơi này chút nữ nhân tranh luận bên trong nhìn ra được mặc dù những cái kia chất lượng tốt nam tính thống nhất bởi vì một ít sự tình bị dọn dẹp ra danh sách nhưng cũng không đại biểu trong này mỗi người cũng sẽ ở trong thời gian ngắn đi hướng gia đình nếu không các nàng vậy không có khả năng mỗi người đều đưa ra một hai danh tự ra tới à, rất rõ ràng bọn ra hỏa này tại nào cái gì nói đến dễ nghe đi nữa nàng ắt cũng là tháp cao tín đồ thậm chí còn là con tháp cao chi chủ đi khắp nơi cái chủng loại kia phần tử nguy hiểm nếu như có thể mượn nàng tay thanh lý mất đối địch phân tử thuận tiện cho trạ vịt bên kia thêm chút nhiễu loạn đây tuyệt đối là nhất cử lưỡng t i ệ n ngày n may mắt từ nơi này một số người kết luận nàng chỉ cần cùng người nào đó tiếp xúc liền sẽ gây nên vương cung hỗn loạn ý nghĩ có thể thấy được trạ vịt bệ hạ về sau đại khái sẽ đi quyển c h ủ n núi dù s a o khoảng thời gian này tháp cao chi chủ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở dậy v à vị kia chi thức chi chủ trên người nô、no. phản đồ nên có này báo mặc dù tại đại đa số người trong mắt tri thức tri chủ đâm l ư n g tháp cao tri chủ hành vi gọi là phát hiện người hợp tác làm âm hiểm thất đức hại người vô số chuyện hư hỏng về sau quân pháp bất vị thân là quan g minh chính đại lựa chọn nhưng xem như tháp cao tri chủ kể ế n giả chỉ hiểu được bên người thân không cần đạo lý nàng đối tri thức tri chủ căm hận lẽ thẳng khí hùng đồng thời cực kỳ rõ ràng mà tháp cao tri chủ cũng xác thực lại bởi vì nàng loại này diễn xuất nhắc tới một chút chuyện đã qua giống những cái kia từ đầu đến cuối cũng không có cùng tháp cao tri chủ thân cận qua đối với hắn hết thể cách làm đều cực kỳ cảnh giác tháp cao tri chủ căn bản không quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào địch nhân cái đồ chơi này hắn từ trước đ ế n n a y đều là làm tháp nhiều hơn. Đến cao tri vốn chủ n ngu nguyên thoại nhưng mặt ngoài vẫn cùng hắn thân thân nhiệt nhiệt chuyển tay đem hắn ẩn bí tri điệu tiết lộ cho những cái kia muốn xử lý hắn pháp sư tri thức tri chủ tháp cao c h i chủ liền hận tấu xương mặc dù bác không phải là không hoài nghi tháp cao c h i chủ đối một ít chuyện phán đoán khả năng không thế nào chuẩn xác t ỷ như c h i thức c h i chủ khả năng chỉ là lựa chọn đối với người nào đều rất khắc khí chí ít nàng từ láo gì nơi đó lấy được một chút tin tức đều là c h i thức c h i chủ không quá ưa thích đắc tội với người dù sao hắn đối bất luận cái gì c h i thức đều có h ư ơ n g tới có thể nói tháp cao c h i chủ không chính cống nhưng không thể nói hắn những cái kia c h i thức không đủ hương thậm chí tại cái nào đó giai đoạn c h i thức c h i chủ hẳn là từ hắn cùng p ụ tán nơi đó lấy được số lớn kiến thức mới mỗi một giọt đều là nhân gia chất dinh dưỡng chi thức chi chủ tất nhiên sẽ đối tháp cao chi chủ khách khách khí khí nhưng à suy nghĩ cái này giống như đại biểu không được hữu nghị dù sao nàng từ tháp cao chi chủ những cái kia trong hồi ức nghe không hiểu đối phương có bao nhiêu cùng hắn xâm nhập kết giao cho nên tại xác định tháp cao chi chủ đột nhiên làm ra đắc tội người thiên hạ đại sự về sau vị k i a mới có thể tranh thủ thời gian liền dưới con l ử a sợ mình bị dính lũ vào nàng vậy chiếu cố qua trầm mê pháp thuật nghiên cứu lạo gì một đoạn thời gian thậm chí rời đi bắc địa về sau còn hỗ trợ vơ vét không ít sách đưa đi thanh phong lĩnh dù cho ạ t ì không nói lạo d ì khẳng định cũng biết những cái kia ngày lễ ngày tết lễ vật đều là nguồn gốc từ ai đứa bé kia cái gì cũng không nói liền d ứ t k h o á t nhận hành vi đối bác tới nói chính là lớn nhất an ủi ý vị này dù cho bác danh tự đã không ở kia bản quỷ dị kỵ sĩ danh sách bên trên nhưng nàng nhưng vẫn là lạo d ì công nhận người thân chỉ cần nàng có thể bác cấp tốc cắt đứt suy nghĩ của mình tiếp tục hồi ức những cái kia nàng từ lạo d ì nơi đó lấy được linh cảm lạo d ì là rất thuần túy pháp sư hắn suy xét vấn đề thời điểm cơ bản sẽ không nghĩ cái gì lợi ích liên quan mà là trực tiếp từ pháp tắc phương diện vào tay xác định pháp tắc bên trên không có liên quan về sau hắn mới có thể đi tìm kiếm những thứ khác quan hệ ở trong mắt làm gì thần minh có thể hữu tâm tính hợp nhau hữu nghị nhưng tuyệt sẽ không có chỉ là tính tình đẩy nhau đ ị ợ h nhân có thể để cho bọn hắn không chết không thôi sẽ chỉ là ảnh hưởng đến bọn họ phát tắc theo lý thuyết c h i thức c h i chủ bình thường tới nói sẽ chỉ lựa chọn cùng tháp cao c h i chủ cắt chém ắ t c không cần thiết làm được như vậy tuyệt dù cho biết rõ tháp cao c h i chủ khả năng không có cái gì sống sót cơ hội vậy hắn cũng sẽ không tại tháp cao c h i chủ thật sự n g ỏ m rồi trước đó biểu hiện được rõ ràng như vậy trừ phi hai người bọn họ ở giữa có cái gì đặc thù liên hệ nhất định phải dùng loại phương thức này triệt để chặt đứt ma pháp tháp c h i chủ cái này thần t r ư ớ c nếu như không gia nhập những cái kia tầng sâu ý nghĩa chỉ có ít nhất tầng trụ cột nhất cái kia ký hiệu giá trị ngược lại là rất thích hợp c h i thức c h i chủ một chút pháp t ắ c diễn sinh nhưng ý vị này tháp cao c h i chủ nhưng thật ra là có thể thông qua hai người bọn họ người ở giữa này một ít vi diệu quan hệ đẩy ngược c h i thức c h i chủ đường tại tháp cao c h i chủ con đường kia đi được vững vững vàng vàng thời điểm dù cho có ít như vậy uy hiếp c h i thức c h i chủ cũng không sợ nhưng ở tháp cao c h i chủ đột nhiên đã phát điên về sau tri thức tri chủ lại bởi vì lo lắng đối phương điên quá mức ngay cả hắn đều muốn một đợt hố về sau tiên hạ thủ vi cường cũng bình thường À、hơi hơi nhữ mày cảm thụ được tinh thần hải bên trong bước lên bong bóng bất đắc dĩ cười cười ta liền nghĩ nghĩ đã muốn nghĩ dĩu lờ lờ v ờ lì hệ vợ hi y mổ v ẻ t o thái bình tháp cao chi chủ đối nàng từ trước đến nay sùng ái có thửa cũng không để ý những ngày có không có mủ phân tích chỉ cần á ắ t vẫn là như vậy tôn trọng hắn kính yêu hắn tháp cao chi chủ cũng không để ý nếu không phải chính b t tin cậy ô tả cảm thụ được tinh thần hải bên trong bong bóng đột nhiên biến thành gió nhẹ mưa phùn b ắ cắn một lần môi từ trong lỗ mụi phát ra bất mãn hử âm thanh nàng bực bội nằm trở về trong nội tâm lại ngũ vị tạc trần vứt bỏ ác hướng thiện bỏ gian tà theo chính nghĩa nói dễ có thể người chỉ cần không phải bị buộc bất đắc dĩ có bao nhiêu người có thể vì cái gọi là chính nghĩa không tiếc bất cứ giá nào đâu phản kháng v ẫ n là không có thương tổn q u a nàng ác nhân Ác sờ s o ạ n hai lần vỏ xóa sách đột nhiên muốn trào phúng chính mình nàng quả nhiên là cái nghiêm mà đối đãi người rộng tại lợi mình người tốt ta t mà lại rõ ràng tự mình làm chuyện giống vậy lại còn chán ghét người khác đi làm nàng ngồi dậy lần nữa lật ra vỏ xóa sách bắt đầu nghiêm túc duyệt đọc những tên kia tranh luận mặc kệ những tên kia nghĩ như thế nào chí ít có thể cho nàng bài trừ một bộ phận t h u ề n phức tóm lại mấy tên này lại không muốn mặt cũng vẫn là sẽ tuân theo vỏ sò nhà quy củ đem sở hữu phù hợp bắt yêu cầu người đều nói ra được loại này hung hăng c à n quái không phải là không một loại phối hợp an ý hành động đem thích hợp nhất cái tiêu người bất chi bất giác quái nhập vũng nước đục bên trong sơ ý một chút liền có thể coi nhẹ rơi loại chuyện này b á c mặc dù đã thật lâu không làm nhưng là không đến mức xem không hiểu một lần nữa xuất gia năm đó ở bắc địa vương đô gây sóng gió tinh thần đồ nhi b á c từng chữ từng chữ nghiên cứu a có cái đại phiền t o á i đến rồi dị dơ trên tay hắn văn thư một mặt nghiêm túc đi đến lệ ổng phòng sách nhỏ v lệ ổng, ổng thật n đưa đi m là một cái duy nhất vừa thượng vị liền trực tiếp rơi xuống như thế nghiêm khắc rét chóc khiến bắc địa quốc vương mặc dù trước đó là mạo hiểm giả thời điểm lệ ổng vậy chính tay đâm không ít sinh mệnh nhưng ngồi ở trên đài cao nhìn tận mắt nhiều người như vậy một đợt bởi vì hắn ý chí mà bị xử tử đối lệ ổng tới nói vẫn là rung động thật lớn hắn trước kia đương nhiên vậy hiểu quyền lực đáng sợ cùng dụ hoặc nhưng cùng lần này cảm lộ hoàn toàn không phải cùng một cái đẳng cấp cho nên dù cho sự tình đã qua hai ngày lệ ổng tựa hồ còn bị những cái k i ê u huyết tinh chi khí không nhiễu nhưng hắn vậy tin tưởng không biết bao nhiêu ánh mắt đều ở đây nhìn chằm chằm hắn phản ứng nhìn hắn rốt cuộc là khắc phục quyền sinh sắc dành cho dụ hoặc vẫn là bị trận này giết chóc dẫn dụ ra muốn làm gì thì làm bạo quân tiên tính lệ ổ n không thể ở trước dù là hắn quan tâm để ý người đều xảo diệu hầu ở bên cạnh hắn hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì cho dù là tầm cung của hắn cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không có cách lệ ổng ở nơi này trong vương c u n g hoàn toàn không có bản thân tín nhiệm người phục vụ cho dù là năm đó chạ m vị đâu bên người cũng có như vậy mấy vị một mực đi theo ở sau lưng cung đình người hầu những người này khác không đề cập tới nhưng cho hắn bồi dưỡng được phù hợp hắn thói quen sinh hoạt mới người phục vụ tuyệt đối không có vấn đề nhưng mà những này lệ ổng là không có cho nên hắn chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng đem sở hữu thông qua vương cung pháp trận kiểm tra đo lường người hầu tất cả đều tiếp thu xuống tới sau đó để chính bọn hắn học được làm như thế nào chiếu cố lệ ổng dù sao những người này phục thị người cơ bản kỹ năng đều rất toàn diện mà dẫn đầu bọn họ những người hầu kia quan đều là t r ạ vịt dạy dỗ tốt q u a n tay chắc chắn sẽ không p h ạ m cái gì sai lầm lớn chính là đối lệ ổng không quá quen thuộc hết thể đều phải học từ đầu thôi nhưng cái này liền phải cầu lệ ổng tại chỗ có địa phương đều chú ý cẩn thận một chút không thể tùy tiện bại lộ xương sần mềm của mình dù sao vương cung pháp t r ậ n chỉ có thể quản thúc những người này không đúng lệ ổng có cái gì ác ý lại không thể cam đoan trong bọn họ không có cơ sở ngầm của người khác thì như nhất định sẽ nhân cơ hội này đi đến nét h người á n nguyện lệ ổng duy nhất có thể may mắn chính là những n à y mới người hầu vốn là chuẩn bị cho trạ vịt chỉ là còn chưa có bắt đầu phân cung trạ vịt liền chuẩn bị thoái vị rồi chí ít có thể bảo đảm phần lớn người sạch xe độ dù sao trạ vịt bậy hạ con mắt thế nhưng là rất lệ không có chút bản lánh người cũng không cảm thấy mình có thể giấu giếm được hắn đương nhiên chừ thế nào đều sẽ xuất thủ á n nguyện kỳ thật lệ ổng có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng trạ vịt chỉ cần hắn đi tìm tổ phụ đại nhân xin giúp đỡ trà vịt chắc chắn sẽ không cự tuyệt khiến cái này nhiều người lưu mấy năm dù sao hắn trong vòng mười năm không có khả năng tìm tới cố định trụ chỗ nhưng g cũng n lệ ổng cũng không nguyện ý làm như thế hắn có sự t i ê u ngạo của mình cũng có bản thân tiểu tâm tư không nguyện ý cứ như vậy chị vua còn nữa như vậy cũng có thể để hắn có một cái triệt để thuộc về hắn hoàn cảnh sinh hoạt lệ ổng đương nhiên sẽ không phòng bị trà vịt quốc gia đại sự phương diện chí ít ba mươi năm bên trong hắn tuyệt sẽ không cải biến trước đó chính sách cùng lộ tuyến coi như đến rồi ba mươi năm sau nếu như không có cái gì nguyên nhân đặc biệt lệ ổng hẳn là cũng sẽ chỉ dọc theo trạm vịt đường đi xuống dưới nhiều lắm là thêm một chút nhi thuộc về hắn quan niệm lệ ổng ở phương diện này còn rất tin tưởng trạm vịt cũng không thấy đối phương lại bởi vì bản thân phong thần liền q u a y đầu lệnh cưỡng chế bắc địa vương quốc đội tin bạch long quốc vương nếu là thật muốn làm như vậy căn bản không cần đến rời đi vương vị nhưng thế giới này vốn là tất cả đều là ngoài ý muốn cùng ngẫu nhiên ai cũng không biết lại đột nhiên xảy ra chuyện gì lệ ổng vẫn phải là cho mình lưu một chút chỗ trống nhưng đây là sinh hoạt khu vực bên ngoài sự tỉnh vương cung nhất là chính hắn sinh hoạt hàng ngày tầm cung lệ ổng cũng không nguyện ý tất cả đều là người khác c â n ký thân tổ phụ cũng không được còn có một cái khác phương pháp chính là để mánh hổ chi nhận bên trong ra một người đi làm quan hầu lĩnh ban kỳ thật có mấy cái người đều chủ động cùng lệ ổng nâng lên chuyện này qua nhưng đều bị lệ ổng cự tuyệt hắn chỉ là làm cái quốc vương lại không phải biến thành người kim làm sao có thể muốn để nhà mình huynh đệ hy sinh tiền đồ cùng bình diệu tới làm loại chuyện này đâu không phải nói phục thị người liền không có tiền đồ chạ vịt bệ hạ mấy vị kia quan hầu địa vị đều rất không tệ nhất chí rất nhiều tiểu quý là cùng xuất t h hắn một đợt trở lại vương đô huynh đệ niên kỷ cũng không nhỏ tâm tính căn bản không có cái gì chuyển biến khả năng lệ ổng làm sao lại để dạng này bọn hắn đi làm quy củ nghiêm ngặt quan hầu đâu vậy tương đương là đem quá khứ hết thể bản đều triệt để tất đoạt sau đó từ đầu chế tạo một người ra tới lệ ổng yêu hắn như vậy mánh hổ chi nhận tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện buồn ôn trong vương c u n g có nhiều như vậy chức vị có thể làm đâu thậm chí hắn còn bởi vậy chiêu mộ một chút coi như tin tưởng được bằng hữu tới hỗ trợ lại nói trước kia một đầu khăn mặt qua một năm thời gian đều không cảm thấy có vấn đề lệ ổng hoàn toàn không có hứng thú kia nhường cho mình trung thành kỵ sĩ đi nghiên cứu thảo luận khăn mặt sử dụng mấy trăm loại phương pháp có thể l a u sạch sẽ là được thôi duy nhất phiền phức chính là trang phục phối hợp vấn đề nhưng điểm này cũng rất dễ giải quyết h ắ những p ò n g g i q u ầ áo o bên n t r quần áo mới, ở bên trong vụ quan hầu bên trong năm n áo mới, một ở vụ à y nỗ cùng lực, cuối g ó phục n ặ t thường trang, đến đại ngày vương rồi bộ bộ h quốc lễ p bộ tiệc tối lễ số lượng. Những y phục số lễ l ư ợ này g Những n phục y mặc dù bên ngoài đều là hắn từ kê so cái bản còn dày hơn may và trong sách lựa đi ra trên thực chất tất cả đều là gì ánh mắt cho nên chỉ cần gì mỗi cái tuần lễ an bài cho hắn tốt nguyên bộ đồng phục trình tự phối hợp tốt mỗi bộ lễ phục linh kiện lại bàn giao cho phụ trách quản lý phòng giữ quần áo quan hầu là tốt rồi tóm lại mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn gì ký ức luôn luôn xuất chúng có chỗ nào không đúng lập tức liền có thể nhìn ra dù cho cái kia trẻ tuổi quan hầu ra cái gì chỗ sơ xuất vậy trêu chọc không ra cái gì đại phiền thoái dạy d â không tốt trực tiếp thay đổi thôi đều không cái gì tình cảm chỉ nhìn năng lực làm việc thật là dễ dàng nhất xử lý quản lý công tác nhưng đây hết t hệ tiền đề chính là lệ ô n g phải tự mình nhẫn mại những cái kia thời thời khắc khắc chằm chằm ở trên người hắn ánh mắt cũng không phải nói những người này khẳng định có vấn đề gì mà là mỗi người đều sẽ hy vọng hắn nghiêm túc đáng tin có thể bị quốc vương bệ hạ tận mắt thấy đồng thời tùy theo nhất phi trùng thiên ai không muốn từ một cái bình thường cung đình người hầu đi đến tức vị gia thân địa vị phi thăng một bước kia đâu cho dù là gì cũng chỉ có thể l ặ n g lặng mà b ồ i tiếp lê ổng chịu đựng những này ở khắp mọi nơi ánh mắt mà lại dì cũng không nguyện ý ngay cả loại công việc này đều giúp hắn gánh chịu dù sao cũng là tuyển chính hắn bên người người lê ổng cùng dì ở giữa xác thực sẽ không bởi vì này chút vô dụng chuyện nhỏ xuất hiện cái gì ngăn cách nhưng dì đối với mình thân mật đồng bạn chiếu cố bình thường chỉ tới đối với hắn hô đi tắm rửa tình trạng cũng sẽ không đi phòng tắm cho hắn đổ nước còn nhìn xem nhiệt độ nước có thích hợp hay không lê ổng cũng cảm thấy ngay cả những chuyện này đều để dì đi quản liền có một chút quá không bình thường rồi hai người bọn họ đều không ốc thưa ạ bạo i i giả ể m k o như t bắt tao thùng nhuộm bên trong n kiếm ra người tới, hiện ô n g t ta. c h quan hệ tại t rõ ràng hẳn là ở bên ngoài xử lý chính vụ gì lại mang theo một phần văn thư vội vã đi vào lệ ô n g phóng sách nhỏ còn khó được để cao giọng lệ ổng cứng đờ kéo ra khỏe miệng xảy ra chuyện gì rồi à, trở lại rồi duy vẫn là một mặt nghiêm túc không phải đã sớm biết nàng muốn trở về lệ ổng không giải thích được nhìn về phía duy liền thân bên trên x ô i chào sát khí đều đi theo lắc lư một cái nàng trên đường trở về dùng lên vỏ sò chi thư hỏi thăm bắc địa có cái gì thích hợp sinh con nam nhân duy thân thần bị nói lệ ổng trên người sát khí nháy mắt biến mất một vòng nhìn xem hắn bỗng nhiên sáng lên ánh mắt duy nhịn không được bật cười ngươi còn nhớ rõ vào tuần lễ trước ngươi đem ủy ở hẹ đổ họ bọn hắn đều an bài tiến vương đô cảnh giới quân đi、đã、đoán chừng trên đường đi đều ở đây n dù sao chạ i n m vịt bệ hạ rõ ràng dự định tự mình ra mặt vô luận gì đối lệ ổng có bao nhiêu trung thành hắn sùng bái nhất cũng vẫn là bạch long quốc vương chạ vịt tại dù gì bọn hắn thế hệ này người trong mắt chính là trấn áp thiên hạ cường giả tuyệt thế cho nên hắn nói đến cực kỳ kiên cường thật giống như chỉ cần chạ vị xuất hiện ở quyển t r ụ c núi tháp cao chi chủ liền phải cuốn bao phục đảo mệnh đồng dạng mà lệ ổng vậy hoàn toàn không có cảm thấy dưới lời này có cái gì không đúng hắn lúc đầu cũng là chạ vị phan cung nhiệt chẳng qua là x o n gánh g một cái khác đảm đương nhưng là gió báo chi chủ hắn công nhận gật gật đầu tia để b á t vậy gia nhập cũng quá bình thường dù sao cũng là dễ dơ mà thế chất tiếp cận nhất tại thần dễ dơ nữ nhân sinh ra tới hải tự a lệ ổng cùng dì hai mặt nhìn nhau đột nhiên đều phát hiện chuyện này chỗ đáng sợ ngẫm lại l à gì dù là đứa bé kia không có thức tình hình người long huyết mạch hắn thiên phú vậy cực kỳ xuất chúng năm đó mò ấn b ẹ t ba tước nửa đêm tỉnh mộng thời điểm cũng chưa chắc không có che lấy chăn m ề n khóc ròng ròng vì cái gì ưu tú nhất mò ấn b ẹ t huyết mạch hết lần này tới lần khác là một cái duy nhất khẳng định phải phân đi ra h ả i từ đâu lại hận này ạ thịt mẹ con người cũng vô pháp không thừa nhận lão gì kia đứng đầu chiến đấu thiên phú cũng không phải cái nào bốn tuổi h ả i tử dựa vào nghiêm túc rèn luyện liền có thể trực tiếp đạt tới người hầu cao đẳng thực lực pháp sư mặc dù là ngoài ý muốn nhưng dù cho không có cái ngoài ý muốn này lão dị cũng sẽ là ưu tú nhất k�� món b ẹ t ba t ư ớ c chuẩn bị cho hắn long mạch tê giác cũng không chỉ là bởi vì hắn đối đứa con trai này còn một chút tình cảm mà là hắn gần nhất huyết mạch bên trong chỉ có lạo gì có thể được đến l o n g mạch tê giác công nhận mà ma pháp sinh vật từ trước đến nay hiện thực thời gian dài không có chủ mạch có thể cùng bọn hắn khóa lại tất nhiên sẽ dẫn đến khế ước đúng l ỏ n g nhìn xem t ậ t phong lan g liền biết rồi mặc dù nói là dễ dở ba t ư ớ c trước vi phạm lợi thế nhưng nếu như không phải là bởi vì đời thứ ba dễ dở dòng chính đều không thể cùng tật phong lan khóa lại giữa bọn hắn khế ước cũng sẽ không lỏng đến lạo gì một móng vuốt liền khiêu động tình trạng hệ ạ di ệ tích đ thật là chủ mạch xuất thân có thể nàng cũng không thể xem như dễ dở bá t ứ c ra người từ phụ thân nàng bắt đầu liền phải theo phân n h á n h tính toán à, thì là phân nhánh phân nhánh nhưng mà hệ ạ di ệ t c h ỉ là cấp mười hai đại kỵ sĩ à, nhưng là bị thần lực tinh túy qua hoàn mỹ thể a tháp cao c h i chủ thanh lý thân thể nàng tạp chất thời điểm nhất định sẽ tận lực giữ lại nàng dễ dở huyết mạch chúng ta cái này một bên có ai là cả một đời chắc chắn sẽ không kết hôn sao l ệ ông nhỏ giọng hỏi dì nghĩ nghĩ từ hai cái kiếm sĩ một mực nghĩ đến xe bị hùn lại suy nghĩ bỗng chốc bị hai người bọn họ thông đồng tới làm cảnh giới quân mấy vị kia lão bằng hưu Cuối cùng hừ cười trực tiếp chở tay chỉ tiếp hướng bản thân, hừ Ừm. trở tay ta.、Ừ. lệ ông đông nhiên n g ầ n đầu ngươi không k h m n bỏ lợi an ta có thể lý giải dù sao đứa bé kia mặc dù có khả năng cả một đời độc thân nhưng thật là thuần khiết phái nói không chừng lúc nào liền lâm vào b ể tình rồi có thể cây yên cùng a du na đâu cây yên là ca hát nhi a a căn bản không ở bắt phạm vi săn thú duy nhìn c h ầ m c h ầ m hắn treo câu đấu người t i ể u d u n g căn bản không đề cập tới a du na bọn hắn nói là cả một đời độc thân sự tính sao trước đó s á c không phải được phù hợp nhân ra bắt n u cầu a lệ ông đông nhiên kịp phản ứng ạ dù nạ cũng không phải nguyên nhân đứa bé kia tướng mạo không phải tuấn m ị phong cách đám kia nữ nhân từ trước đến nay không hứng thú cũng không phải nói ạ dù nạ khó coi mà là hắn vì để cho bản thân thoát khỏi tuổi thơ ma chú dùng các loại phương pháp đem mặt rèn luyện thành hàm vông nhìn xem chính là một bộ trung thành đáng tin bộ dáng cũng không phải không có nữ nhân thích nhưng cùng bắt lại là hai con đường bên trên người lệ ông giật giật khoe miệng à vậy thật là chỉ có ngươi tiền đề không chỉ có là thực lực còn có mặt mũi tình hồn dưới gì thật đúng là lựa chọn tốt nhất xe ý huynh kỳ thật bị bài trừ nguyên nhân cũng không phải pháp hệ nghề nghiệp mà là kia con gà con một dạng dáng người trong ư người trưng người n thắng trận đầu chúc mừng, 899, người thắng trận đầu chúc mừng. g t chúc chúc r đầu đầu khoảng thời gian ngắn trải nghiệm quá nhiều bắc địa quốc đô từ từ chậm tới rồi điểm sức lực chí ít đứng tại thắng lợi một phe này gia tộc bắt đầu thử thăm dò cử hành các loại hiến hội rồi các quý tộc chính thức kiến hội trừ sinh t ừ đại thù bên ngoài đều sẽ cho thân phận tương đối người đưa lên t h i mời đối phương dù cho không muốn tới cũng sẽ tìm lý do thích hợp đưa lên nói xin lỗi lễ vật bọn hắn dù sao đều là một quốc gia người mặc kệ bên trong làm sao đấu thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ nhất trí đối ngoại đương nhiên không làm như vậy gia hỏa khẳng định cũng có nhưng hạ tràng cơ hồ đều là vừa mới qua đi cái chủng loại kia chỉ đem một đống cục diện rối rắm để lại cho người sống lại thế nào n g o á c n g o á c quần quấn cũng không đến nỗi sở hữu cùng bọn hắn dựng vào bên cạnh người đều cùng theo hướng tử lộ bên trên chạy hắn và bọn hắn có chút quan hệ xem ra còn rất thân thiện gia tộc khoảng thời gian này là thật n ơ m nớp lo sợ lệ ổng trước đó loại kia tha thứ đến dung túng tính tình tại hắn lần này không chút do dự mệnh lệnh phía dưới nháy mắt biến thành hư vô vị này tân nhiệm quốc vương danh giới cuối cùng thậm chí bít lạ v ị còn cao hơn tính tình cũng càng thêm nghiêm ngặt đại gia lúc này mới kịp phản ứng, hoàn toàn không dùng cho có quan hệ tới mình gia tộc nề mặt lại thế nào giao du rộng lớn vậy thấm không đến vị kia bệ hạ bên cạnh dù cho một ít chỗ đứng coi như nhanh chóng gia tộc tại lệ ổng bệ hạ nơi đó cũng không có bao nhiêu nói chuyện chỗ trống cái này đối dựa vào đồng minh người đánh thiên hạ quý tộc tới nói là chuyện đáng sợ nhất mặc dù lệ ổng cũng sẽ không bởi vì người khác như hại tùy tiện đối gia tộc nào hạ thủ nhưng các quý tộc sợ cái này sao c h ạ vịt bệ hạ cũng đã có nói lệ ổng vị này mới quốc vương chấp chính thời gian khả năng so với hắn còn muốn dài đâu nếu như không có cách nào hình thành một cái mới quyền lực vòng trọn kia các quý tộc dựa vào sinh tồn su lợi tránh hại lẫn yếu sợ mạnh liền triệt để mất đi ý nghĩa cái này rất có thể sẽ để bọn hắn tại cùng vương quyền trong tranh đấu triệt để lặp bại sẽ không thiên vị ai quốc vương đ ố i quý tộc tới nói so bạo quân còn đáng sợ hơn vương đô lâm vào mê mang ở thời điểm này có thể thử thăm dò ra tay trước gia hiến hội mời đều đã được cho có can đảm rồi mà xuất thủ trước nhất là hẹ、e、đổ họ g i a tộc dù sao bọn hắn nhà có một cái gió vậy nam tử chơi đến rất mở ủy ợ được bổ nhiệm làm quốc đô cảnh giới quân trung đội trở rồi cảnh giới quân xem như quốc vương quân lực lượng dự bị mặc dù địa vị không có như vậy cao q u ả n hạt quân nhân số lượng cũng chỉ có một vạn trái phải nhưng bọn hắn phụ trách thế nhưng là vương đô thường ngày an toàn chỉ có quốc vương tín nhiệm người mới sẽ đạt được tương đối cao chức vụ càng đứng sách uy hợt vẫn là tam đại trung đội trưởng một trong trừ thống lĩnh cùng hai cái phó thống lĩnh cùng với mấy vị phụ trách quản lý cảnh giới pháp trận học giả phụ tá bên ngoài nhưng chính là trung đội trưởng rồi mà trung đội trưởng thậm chí là trực tiếp trưởng khống binh quyền người đâu phó thống lĩnh vị trí này thường thường không phải mặt khác hai cái trung đội trưởng thợ ư n g vị mà là do trở thành thống lĩnh cái kia trung đội trưởng phó trước đảm nhiệm thực quyền cũng không quá mạnh đương nhiên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ba cái trung đội tất nhiên chỉ có một sẽ hoàn toàn nghe theo thống lĩnh mệnh lệnh cái khác hai cái tất nhiên sẽ chuẩn bị nhi chiết khấu nhưng cái này nhưng có thể cam đoan quốc vương bậy hạ đối cảnh giới quân thống trị cho nên uy ợt được cho một bước lên trời đương nhiên hắn có thể dễ dàng như vậy liền thợ vị cũng cùng hắn xuất thân từ h đổ họ cái này hầu tức gia tộc có quan hệ xem như hầu tức nhà phóng đáng không bị trói buộc tiểu nhi tử thực lực xuất chúng nhưng chỉ thích tiêu sái sống qua ngày ủy ợt rất nhiều năm trước rồi cùng lệ ổng có chút liên hệ thậm chí hắn cuối cùng không tiến bên trong thể chế công tác cũng là thấy tận mắt mấy chuyện hư hỏng kia về sau phất mất chi tuyển dù sao hắn cha ruột thực lực đủ mạnh xem xét liền có thể sống đến hai trăm tuổi ủy ợt cũng căn bản không lo lắng cái kia cứng nhắc đại ca thượng vị về sau sẽ gây mất hắn hưởng lạc nơi phát ra đại ca hắn nhân phẩm cũng không tệ đối đ ệ đệ cũng có yêu chỉ là sẽ không giống ủy ợt phụ thân như thế quá dung tùng hắn nhưng khẳng định không đến mức thu hồi ủy ợt nên có kia phần tiền mà lại những năm này đồ họ hầu tức vậy một mực tại chậm rãi mượn các loại lý do cho tiểu nhi tử trong túi thêm tài sản thì như sinh nhật thời điểm đưa hắn một toàn nông trường nông trường bản thân khả năng chỉ có mấy ngàn kim giá trị nhưng bên trong nuôi gia súc lại là từ thanh phong l ĩ n h bên kia tranh mua trở về tinh phẩm khả năng mấy con n h ư u giá cả liền so với kia nông trường bản thân quý giá lại thêm vì dưỡng tốt những n à y gia cầm gia súc mà phân phối các loại thực vật cũng là một bút số lượng lớn có thể nghĩ cái này tuyển chọn tỉ mỉ bánh bao thịt hương vị có bao nhiều tươi ngon mà cùng loại dạng này sản nghiệp cơ hồ hàng năm ẻ、e、đùa họ hầu tức đều sẽ cho mình khi còn bé gặp thương tích đến mức đi thẳng không ra được đáng thương tiểu nhi t ử làm một phần ra tới giá trị không nhất định cũng giống như nông trường như vậy đắt đỏ nhưng trên cơ bản cũng sẽ không thấp hơn một vạt kim xem như người thừa kế ẻ、e、đùa họ trưởng công tử tuyệt không có khả năng chưa lấy được tin tức nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý định đối với lần này nói cái gì nhẹ nhàng thầm chấp nhận thậm chí còn cố gắng giúp đỡ phụ thân đệ đệ giấu giếm những chuyện nhỏ nhặt này cho dù bọn họ bản thân nguyện ý nhưng chuyện này cũng không thể bại lộ tại đại chúng trước mặt trưởng tử kế thừa chế đối rất nhiều người tới nói đều là một cái cực kỳ nhạy cảm sự tình nhất là trước sau hai vị quốc vương đều là lấy vương ý thượng vị mà không phải chính thống kế thừa tình hữu giới chuyện này thì càng nhạy cảm ai cũng không biết làm gia tộc nào đột nhiên học vương thất tới một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cường giả lúc lên ngôi quốc vương có thể hay không lựa chọn miễn trừ hắn dù sao chính hắn đi chính là chỗ này con đường rất có thể sẽ không công khai phản đối cái này thật sự rất đáng sợ cho nên uy ợt rất rõ ràng mặc dù không giống những người khác như thế đối uy ợt quan tâm đầy đủ thậm chí còn thường xuyên bởi vì sự tính các loại chỉ trích quản giáo hắn nhưng hắn ca ca vẫn là rất yêu hắn mà cũng chính bởi vì người nhà yêu đương gia tộc cần hắn thời điểm ùy ợt vẫn là bỏ qua những cái kia sống mơ mơ màng màng vẻ đẹp thời gian đi trở về hắn đã từng nhất chẳng thèm ngó tới âm mưu tính toán may mắn người lãnh đạo trực tiếp là đương thời cái kia được oan đi xa quen biết cũ còn có thể để hắn cảm thấy không tính khó chịu như vậy bằng không mà nói thật là từ lúc cái tắt rồi bởi vì cái này tiểu nhi t ử cam tâm tình nguyện trở về ẹ、e、đổ họ hầu tức một nhà liền lập tức trở thành quốc đô tân quý chỉ cần ùy ợt sẽ không làm sai chuyện gì bọn hắn nhà chí ít có thể bảo vệ được năm mươi năm p h ú quý đối với đại quý tộc tới nói có cái này năm mươi năm đủ để cam đoan gia tộc mấy đời h ư n g thị lại chuyện sau đó vậy không về bọn hắn hiện tại quản tựa như đã từng phồn vinh hưng thịnh thịnh vượng phát đ ạ t e đổ họ gia tộc một đường suy bại đến không người để ý về sau rơi xuống đương nhiệm hầu tức chi thủ đồng dạng vị này hầu tức mặc dù không có biện pháp ngăn cơn sóng giữ để gia tộc một lần nữa trở lại tầng cao nhất nhưng dựa vào hắn kia ưu tú kinh doanh đầu não coi như khéo đưa đ ẩ y thủ đoạn lại làm cho gia tộc từ gần như phá sản đi tới phát nhanh đương nhiên có thể có cái vận tốt này dựa vào cũng là chạm v ị bệ hạ vì trải rộng tại các nọ ngách khu mỏ c ặ n chế tạo thương lộ cùng với bắc địa vương quốc thương đội không người dám trêu chọc cho dù là phổ thông thương đội chỉ cần nguyện ý trả giá một thành đến ba thành lợi nhuận cho quốc vương bệ hạ vậy liền có thể được đến một thanh gọi long còi giá ngoại hoang vu gặp được vô pháp chống cự cường đạo lúc chỉ cần thổi lên ngân còi phụ cận bạch long liền sẽ ứng tiếng mà tới mặc kệ quốc vương bệ hạ cùng những cái kêu bạch long là thế nào chết của nhưng thương đội bản thân lại chỉ cần đưa tiền là được thật sự rất có bảo hộ nhưng là dù cho hẹn đổ họ hầu tức đem r a tộc sinh ý kinh doanh phong sinh thủy khởi cũng không đủ quyền lực chống đỡ hắn vẫn là chỉ có thể luân lạc tới tuyến hai quý tộc cố gắng nữa cũng không có biện pháp đi đến vị trí cao hơn rồi hắn ngược lại là cũng có thể dựa vào hiến kim lấy g a nhập một chút cấp bậc cao hơn vòng hẹ đồ họ hầu tức lại không quyết định kia tổ tiên truyền xuống tức vị đã đủ để cam đoan bọn hắn sẽ không lọt vào nghiền ép không cần thiết đi đối những cái kia nhất thời phong quan gia hỏa không đúng thật tốt làm người không tốt sao nhưng làm tân nhiệm quốc vương lệ ông mời chủ động phát tới lúc h đồ họ gia tộc vậy tuyệt không có khả năng từ bỏ cho quốc vương bệ hạ làm việc nhi đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao lại không phải n h ờ n g ư ơ i quỳ làm lệ ông bệ hạ thái độ như vậy chân thành h đồ họ hầu tức làm sao cũng không thể mặc cho nhà mình tiểu nhi tự chế tạo chế tạo sáu mươi năm cũng nên kiềm chế lại rồi uy ợt cũng xác thực không có phụ lòng phụ huynh hy vọng cấp tốc cho gia tộc cùng lệ ổng ở giữa dựng được r ồ i cầu sau đó tại duy nhìn với con mắt khác b ê n d ư ớ i uy ợt vị kia cứng nhắc nhưng đối với tiền tài không phải nói là số lượng phi thường nhạy cảm h u n g trưởng cũng bị chiêu tiến vào bộ tài chính quốc vương tiền tài quốc vương quân đội ẹ、e、đồ họ gia tộc tự nhiên mà vậy trở thành đoạn này để nén thời gian cái thứ nhất mở ra gia tộc vũ hội đại quý tộc uy ợt mặc có thể nhất phụ trợ hắn xinh đẹp khuôn mặt lễ phục đầy mặt tươi cười đứng ở tiếp khắc nơi đương nhiên chủ yếu phụ trách những chuyện này là hắn cái tuổi đó không nhỏ vẫn chỉ là người thừa kế ca, ca thân nhi tử uy ợ đứng ở chỗ này chỉ là cho người ta nhìn mục đích chủ yếu là biểu hiện một chút hắn cùng gia tộc thân cận dù sao làm một môn song quý vẫn là hai huynh đệ thời điểm các loại châm ngòi ly rán liền sẽ cấp tốc xuất hiện uy ợ khác ngược lại là đều có thể tiếp nhận dù sao ngoại nhân khẳng định cũng không biết hắn những cái kia xem ra bình thường cùng gia tộc khác tiểu nhi t ử không có gì khác biệt quà sinh nhật bên trong quân lấy cái gì nhân bánh tại hắn cần lôi kéo cảnh giới quân người một nhà lúc tất nhiên sẽ có người cầm tiền nói sự tình mặc dù trong nhà cho hắn rất nhiều nhưng khẳng định tuyệt đại bộ phận tài sản vẫn là tùy hắn ca, ca kế thừa phụ thân hắn cũng không còn nghĩ tới muốn vi phạm trưởng tử kế thừa chế dù cho cho tiểu nhi từ tiền cũng đều là tiền riêng tiền riêng kiếm tiền riêng lợi dụng gia tộc tài sản kiếm lấy những cái kia lợi ích é đồ họ hầu tức có thể một chút đều không động đậy đây đều là lao trò siếc uy ở căn bản không thèm để ý nhưng hắn là thật rất chán ghét đám người kia vì để cho hắn nguyện ý thông ra chạy tới nói hắn huynh trưởng sở dĩ nguyện ý để hắn một mực độc thân chính là vì đến cuối cùng thu hồi tài sản của hắn cái này không tinh khiết có bệnh sao hắn đều chết rồi tiền của hắn đương nhiên là cho cháu hắn a chẳng lẽ còn có thể đưa cho ngoại nhân trước đó hắn hưởng thụ được cái nào một viên kim tệ không phải tới từ phụ huynh q u ả tạo lại không phải chính hắn vất vả kiếm bể t r ư ơ n g chín trăm khách không mời mà đến có chút nhiều t r ư ơ n g chín trăm khách không mời mà đến có chút nhiều điều này cũng làm cho được rồi những cái kia nói hắn ca ca nhất định so với hắn và cha đẻ chết sớm đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trong tay quyền lực đem gia tộc quyền ưng kế thừa c ư ớ p đến tay g i a hỏa mới là thật tác động Vì ở toán niệm sâu nặng hắn ca ca k ỵ sĩ thiên phú xác thực không có hắn tốt nhưng đầy đủ cố gắng a thực lực cũng không kém chỉ là nếu như ca ca không thể trở thành kị sĩ lời nói hắn nhất định sẽ trở thành một tên học giả lúc trước đạp ở thức tỉnh trên trận pháp thời điểm kia mơ hồ ánh sáng màu lam bọn hắn một nhà đều rất rõ ràng hắn ca ca tính cách kỳ thật vậy khuynh ê ư ớ n g pháp hệ nghề nghiệp cùng phụ thân hắn một dạng đầu não không khéo lại mạnh mẽ nhưng mà xem như gia tộc người thừa kế kỵ sĩ thiên phú mạnh nhất thời điểm ca ca không thể lại lựa chọn làm một cái học giả phụ thân s ắ c thực thiên b ị hắn nhưng ca ca mới là nhất giống phụ thân khả năng cũng chính bởi vì quá mức giống nhau hai người này ở giữa giao lưu tình cảm thời điểm mới như vậy kỳ quái mặc dù ngoài miệng luôn làm nhảm nhờ c ậ nhờ cậy nhưng ỵ ợt kỳ thật rất thích ca ca của mình hắn là thật rất muốn cho những tên kia một chút nhan sắc nhìn xem đáng tiếc hắn phụ huynh biết do hắn tại tức cái gì nhưng căn bản không cho phép hắn phát tác chỉ là yêu cầu hắn đứng ở chỗ này làm một cái bài trí ngẫu nhiên đ ứng phó một lần hai cái cháu trai đột nhiên câu hài hước uy ở không đếm x ỉ a tới lại trả lời một câu nói về sau v ự c bội một cái tắt đập đi rồi cháu trai nhỏ x c h liền để những tên kia cho là hắn đối hai cháu trai bất mãn được rồi sao có thể như thế phiền hắn muốn ở chỗ này đứng ở lúc nào a ẹ đ ũ họ、hắn、dùng trong tay cây quạt nhỏ che khuất bên dưới nửa gương mặt lộ ra trong mắt toát ra phức t một cái hợp cách phụ thân n u ô i ra tới đứa bé ngoan nguyên lai、like、là dạng này a b ắ cũng tốt h a ạ di c ũ n g tốt trước đó vẫn là kém kiến thức một chút nhi cho nên tại mỏn b ẹ t gia tộc nhìn thấy đôi kia huynh đệ trung đụng phương thức lúc mới không có bất luận cái gì nghi hoặc uy ớt đánh cháu trai cái hót động tác như vậy thuật tay có thể thấy được trước kia không ít đánh mà lại hắn đánh thời điểm đã không lo l ắ n g hắn ca ca sẽ bất mãn cũng không sợ tẩu t ử bên kia khả năng đoán niệm có thể b a r cho tới bây giờ không thấy mạ sụt thiếu ra có thể đối phạt vì sợ bọn hắn có loại biểu hiện này hắn chỉ là an tính cùng sau lưng alex đối trị cả cực kỳ tôn、kính. đ ố i mấy cái cháu trai cũng rất né tránh đừng nói đánh cái ó t mạ sút thậm chí cũng sẽ không tại cháu trai phạm sai lầm thời điểm lên tiếng chỉ trích ngược lại là làm gì phát hiện mấy cái cháu trai không làm việc người nên làm nhi thời điểm sẽ đánh liên tục mang mắng mặc dù cũng có một chút phát tiết tâm tình bất mãn phương diện nhưng hắn đích thật là lấy t h u ố c thúc thân phận mở khẩu mạ sút lại hoàn toàn không có loại tâm tình này hắn cái gì đều né tránh bác mở mịt nháy mắt mấy cái nàng trước kia thật là hết ngồi lấy giếng nhưng cũng có thể lý giải nàng cũng tốt hệ h d i cũng tốt nào hiểu được đứng đắn gia đình quý tộc là thế nào sinh hoạt đây này chân chính tín nhiệm không phải một phái hòa khí mà là đánh lộn giai nghi nếu như sớm biết a mặc dù a d h ị t đối mòn b ẹ t b á tức chi vị rất khinh thường nhưng nàng A cũng không một dạng a có thể cho nàng thân ái nhỏ láo gì đạt được tốt hơn ai còn muốn loại kia không có chút giá trị kéo dài tuyến lãnh địa nếu không phải láo gì đủ cường đại hắn kia lãnh địa thật là khắp nơi đều là hố là một người liền có thể từ phía trên đi một chút đáng tiếc thời điểm đó nàng vậy mà căn bản không biết càng đáng tiếc chính là vì cái gì đến lúc này nàng mới phát hiện chuyện này đâu nhận thức muộn màng cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi nhất là nàng căn bản không cần thời điểm á c k h ẽ thở dài một cái đột nhiên có chút không muốn đi vào rồi nhưng nàng là cầm gia tộc khác thư mời đến xe ngựa lúc tiến vào cũng có ghi chép xoay người rời đi có chút không thích hợp đây chính là chính nàng nhân mạch lại không phải tháp cao tín đồ không thể bẫy người ta á c chậm ung dung lung lay đi vào nàng cầm thư mời đến từ một cái tiểu quý tộc tiến môn cũng không phải ủy ợt chú cháu vị trí cái kia có tiền sành đại môn không có địa vị tiểu quý tộc chỉ x ứ n g từ mặt bên cổng vòm tiến vào bác cơ, cơ cây quạt không tiếp tục do dự trực tiếp tiến vào không nhìn thấy ủy ợt nhìn chăm chú ánh mắt sợ tuất thúc thúc hắn cháu trai nhỏ mê hoặc hỏi n g ư ơ i ở đây nhìn cái gì vừa mới nữ nhân kia tay tốt ổn uy ợt hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút nhà nào mới ra nữ tính kiếm sĩ sao ta làm sao một chút tin tức cũng không biết nữ kỵ sĩ tay cũng rất ổn thúc thúc xét ngươi hiểu cái gì ngươi một cái lời ư viên uy ợt d ễ c u nói n kỵ sĩ cùng kiếm sĩ cơ b ắ p đi hướng hoàn toàn không giống ổn định vị trí cũng khác biệt hắn nhìn chung quanh một chút từ trong bình hoa x á c h ra một đ o ạ thật dài phấn bách hợp phóng tới cháu trai trong tay sau đó để hắn đem bách hợp nâng tại trước ngực dùng sức ổn định uy ợt cái này cháu trai nhỏ tư chất cũng không tệ ba mươi tuổi không đến liền tấn thăng cấp mười tiền đồ cũng coi như rộng lớn mà lại cùng dựa vào thiên tư b ả y nát uy ợt khác biệt đứa nhỏ này còn cực kỳ cố gắng dù sao uy ợt có cái nhi tử chỉ cần thật tốt còn sống liền có thể cưng chiều cha tra. cháu trai nhỏ cũng chỉ có cái dám không hào hào học liền trực tiếp sách cây gậy rút cha ruột uy ợt ngẫu nhiên có chút hoài nghi hắn c a dạy bảo nhi tử so sánh vật tất cả đều là hắn bằng không cũng sẽ không đem không có quyền hữu kế thừa tiểu nhi tử nhìn được như vậy chết nào có đại quý tộc sẽ đem tiểu nhi tử nuôi cùng trường tử không có gì khác nhau a Dưỡng tốt ngược lại là có thể huynh đệ đồng lòng nuôi không tốt chính là đại họa lâm đầu may mắn ẹ、e、đồ họ gia tộc còn có cái tôn quý uy ớt cháu trai nhỏ dù cho không thể tại quốc vương quân dừng chân kia uy ớt cũng có thể đem mình tranh thủ được hết thể lưu cho hắn từ khi có rồi quyết định này uy ớt cũng g i á n đối với mình cái kê mặt mũi tràn đầy tấm sắt ca ca dương cái c ầ m nữa nha đáng tiếc hắn ca là một không biết đếm được gia h ỏ a một lòng muốn để hắn tóm lấy sau cùng thanh xuân cái đ u ô i tranh thủ thời gian kết hôn sinh con uy ớt bất mãn lại vỗ một cái cháo trai cánh tay cảm thấy sao ngươi dùng sức thời điểm phát lực điểm ở đâu cháu trai nhỏ chỉ chỉ cánh tay bên trên liên tiếp thủ đoạn cây kia dài cơ đầu không sai cho nên bàn tay của ngươi rất ổn thủ đoạn lại không linh hoạt như vậy uy ợt dạy dỗ ngươi không có phát hiện mình cầm hoa trôi thời điểm cơ bắp dùng sức rất rõ ràng sao bọn hắn mặc dù vậy sử dụng kiếm nhưng càng nhiều hơn chính là chém b à o cơ bắp đặc biệt ổn định đương nhiên cũng có thể nói so sánh mắc cố nhưng kiếm sĩ lại khác kiếm sĩ chẳng n h ữ n g muốn luyện chỗ này cơ b ắ p đầu trước sau hai đầu dài nhỏ cũng muốn luyện đến uy ợt lắc đầu thậm chí sau bên cạnh đầu này cơ bắp cũng được luyện rõ ràng cho nên bọn hắn cầm dài nhỏ vào tay cực kỳ ổn định nhưng lại xem ra cử trọng được khinh uy ợt vỗ vỗ cháu trai cánh tay trước kia ngươi chỉ cần vùi đầu khổ luyện là tốt rồi trong nhà những cái tia xã giao đều có thể vứt cho ngươi ca một ít chuyện xem nhẹ cũng liền xem nhẹ rồi vốn dĩ về sau ngươi nơi này chính là chỗ đột phá đừng cảm thấy mình còn có thể lười biếng cháu trai nhỏ cơ cơ cổ tay của mình sau đó mới phát giác thúc thúc muốn để hắn nhìn là cái gì cổ tay của ta tại chuyển động thời điểm sẽ ở vị trí này thẻ một lần quay trở lại càng thoải mái nếu như nhất định phải đi một vòng tay tia sẽ hướng phía dưới phát một chút lực nếu như nhìn kỹ giống như tại cố định vị trí muốn run một lần giống vừa mới vị nữ sĩ kia như thế linh hoạt lại ổn định tốc độ cực kỳ đều đặn chuyển động căn bản làm không được ta biết rồi thúc thúc về sau ta sẽ càng chăm chú quan sát Vi ợ thỏa t mãn gật gật đầu mặc dù có chút địa phương nghĩ không ra nhưng hắn cháu trai nhỏ nhưng không có xem nhẹ bất luận kẻ nào biểu hiện ở nơi này niên kỷ đã rất tốt c h ỉ ít năm đó hắn tuyệt đối làm không được sự l ỡ công tức đến ừng uy ợ kinh ngạc lần đầu danh từ này đặc thù có chút dọa người rồi sự lợ gia tộc cái kia nhỏ kẻ xui xẻo nhi k h ô nhiều g p ả một mực dám Mặc theo thì dựa cũ cho dấu dù ở nhà không ngoài hắn nhưng ra sao. đưa mời, cái lệ n bốn này có được thể t ể mời i vị t i ê năm sinh. Nhiều n như vậy muốn bóp chết nhỏ sờ sờ người vẫn là vô số kể chứ l ệ ống bệ hạ đăng cơ đại điện ngày ấy hắn cũng không có đi qua bất kỳ gia tộc nào tiệc tối nhanh đi vỗ cháu trai nhỏ cái mông uy ợt một mặt n g h i ê trọng đừng để ngươi ca trực tiếp đụng vào hắn sử dụng ngươi ra mặt dày đừng cho hắn quá nhiều lời nói cơ hội nhìn xem cháu trai nhỏ cấp tốc vọ tới cổng lại l hắn,、e、hắn suy nghĩ một lần quay đầu hỏi sau lưng biểu lậu nghiêm túc quảng già ta nhớ được sẽ lẹt sợ tì am nghịu làn đã tới thật sao vị nữ sĩ kia từ trước đến nay tùy tâm sử dụng nếu có chuyện đứng đắn nàng liền sẽ đi đại quý tộc bên này cửa chính nơi này nên tiếp là gia chủ cùng người thừa kế nhưng nếu là chỉ là để rét thời gian lăn lộn qua ngày nàng liền sẽ đi không có nhà chủ lãnh đạo nữ quyến đi cửa hông quân công quý tộc lãnh địa quý tộc cũng có thể xuất hiện chỉ có nữ quyến đợi tại quốc đô tình huống mà các nữ quyến sở dĩ chuyên môn đợi tại quốc đô đại bộ phận đều có giao tiếp nhu cầu nhất là những cái kia mang theo nữ nhi ra cửa quý phụ nhân sẽ l ẹ sợ tỷ a mặc dù làm nghịu l à n gia tộc người thừa kế nhưng nàng cũng có thể xem như gia chủ không ở vương đô nữ quyến đây là chính nàng tranh thủ trở về quyền lợi ai cũng không có cách nào nói cái gì bất quá đi cái này đạo môn liền mang ý nghĩa nàng còn tại lựa chọn tương lai mình trợ phu Vì ợt ngược lại sẽ không coi là nữ nhân kia là hướng về phía hắn đến mặc dù hắn là tiểu nhi tử nhưng hắn vậy không phù hợp nịu lạn nhà thông gia yêu cầu nịu lạn tuyệt sẽ không cùng tay cầm quyền lực gia tộc thông gia đúng nịu lạn nữ tức đã đến nửa giờ rồi quản gia suy tư vài giây đồng hồ mới cho ra trả lời hắn biết rõ đây là h đùa họ hôm nay lớn nhất khảo nghiệm nếu quả như thật để scus đ ỡ công tức cùng s ẽ lẹ t sợ thì ạ m nịu lạn ở đây đối trọi gây gắt miệ sắc bén dù là không có ra tay đánh nhau cũng là tại đánh hẹ đổ họ gia tộc cai tát uy ợt cơi lạnh một tiếng ta liền biết những người này sẽ không dễ dàng như vậy để chúng ta Trường trường đánh loạn đến hội. 901, bị đánh loạn đến 901, 901, bị bị hội, hội. Vì、ớt. một cái êm ái thanh âm sau lưng hắn văng lên không nên đem vô dụng nói ra miệng cái này sẽ chỉ khiến người xem nhẹ v y ợt quay người nhìn về phía huynh trưởng của hắn vợ rủ tù hẹn đ họ trong mày nhưng vẫn là không có lại để lên gia tộc phải c h ẳ n g có thể đi vào cái kia bắc địa đứng đầu nhất vòng t ầ n g loại hình nói Ca, người ra tới làm gì nhưng hắn cũng không còn k h á c h khí sợ n ỡ công tức tại vương cung bên ngoài lần thứ nhất ra mặt nhất định phải tôn trọng một chút mặc hữu nhã lễ phục hẹ、e、họ người thừa kế biểu lộ thận trọng mặc kệ bên trong như thế nào đây đều là công tước phụ thân không ra mặt đã có chút bất cẩn rồi nhưng h đùa họ hầu tước nếu như xuất hiện ở tiếp khách nơi vậy bọn hắn mục đích hôm nay tự nhiên là triệt để thất bại mặc kệ sờ k r công tức vì cái gì mà đến cách làm này chính là đối hẹ đùa họ gia tộc miệt thị bình thường tới nói thời gian dài không tham gia đứng đắn đến hội hoặc là không có đến chính thức xã giao tuổi tác đại quý tộc tuyệt sẽ không đối thân phận tương đối quý tộc làm cái gì đột nhiên tập kích hắn sẽ chỉ ở bản thân thuộc hạ gia tộc thậm chí không thể là cứu cứu thúc thúc a di nhà cô, cô. trên đến hội hiện hiện mấy phút lấy dùng để cáo chi quý tộc khác hắn chuẩn bị bắt đầu xã giao rồi lại về sau cho hắn đưa thư mời gia tộc mới có thể làm tốt hắn sẽ đến chuẩn bị s d s r công tức mặc dù mất đi rất nhiều tài nguyên cũng không có cái gì họ hàng gần nhưng hắn thuộc hạ quý tộc cũng không có chết hết lúc trước sờ sờ sờ s chủ tế đã đem cùng hắn những cái kia chuyện hư hỏng tương quan gia tộc cùng với không đủ an phận g i a hỏa tất cả đều mang đi lưu lại đều là hắn dốc hết sức bảo vệ được người đứng đắn cùng người thành thật loại người này chắc là sẽ không tại ngắn như vậy thời gian liền dồn bỏ s d s r gia tộc bọn hắn không thể cũng không dám mà ở sờ sờ công tức làm ra như thế không phù hợp quy củ sự tình về sau ẹ đồ họ hầu tức nếu như còn muốn thân từ ra mặt vậy liền thật sự không mặt mũi lại nói cái gì đ ỉ n h phong gặp nhau loại hình nói ngay cả cái rách nát skr đờ đều có thể đánh hắn mặt còn có cái gì dễ nói nhưng ẹ đồ họ hầu tức không xuất hiện vậy bọn hắn gia tộc về sau cùng skr còn có phía sau hắn gió bao giữa quý tộc quan hệ tự nhiên là trực tiếp rơi xuống lãnh đ ạ o dù sao mặc kệ skr đờ công tức làm bao nhiêu không phù hợp quy tắc sự t ì n h trực tiếp đem mặt đánh trở lại ẹ đồ họ rõ ràng cũng không còn đem bọn hắn để ở trong lòng mặc dù ẹ đồ họ càng có lễ nhưng sẽ không vì s k đờ phá lệ chính là biểu thị song phương quan hệ trực tiếp đông lạnh rất vô s ỉ nhưng lại phi thường quý tộc Vi ợt mím mím khoe miệng nhỏ giọng nói một câu bực mình đàn bà hắn ca ca xem xét hắn lên mắt cao mày nhưng là không có ngăn cản hắn chuyện này cùng sẽ lẹt sợ ti ảm nịu lản thoát không ra quan hệ mặc dù nữ nhân kia mục đích chủ yếu hẳn là hủy đi s r i d e r gia tộc cùng lệ ông bệ hạ liên hệ với cơ hội thế nhưng rõ ràng không quan tâm mẹ đổ họ gia tộc bất mãn ngươi có thể cho rất có thể bị mê tại chống bên trong sờ công t ư c một cái nho nhỏ nhắc nhở sờ tuột có một số việc nhất định phải dựa theo quý tộc nhất quán phong cách làm việc gia chủ cùng gia chủ người thừa kế là tuyệt đối không thể làm nhưng có đầu góc quý tộc đều sẽ cho mình a n bài hai cái thích hợp làm những sự tình này nói những lời này người hưu tâm bọn hắn h ã đổ họ ra tộc so sánh may mắn không cần tìm ngoại nhân nhà mình liền đã có rồi cái công nhận không đ ứ n g đắn l ờ i gì đều có thể nói ra khỏi miệng đứa bén g o a n uy ợt hiếp bên dưới con mắt lĩnh hội hắn ca ca ngụ ý về sau lộ ra một vệt vui thích tiêu d u n g công việc này hắn có thể quá sợ trường rồi đến như vị này sờ công tức là thật không biết vẫn là tương kế tự kế đó cùng bọn hắn h ã đổ họ có quan hệ gì bọn hắn đã cho b ậ thang đối phương không muốn bên dưới vậy cũng chớ rơi xuống uy ợt vừa định mở miệng nói ch hắn ca ca liền một nắm đem hắn kéo ra phía sau tư thái ưu nhã đón nhận từ cửa vào hành lang quay tới một đ o à n người hắn n h ị n không được nhữ mày lại cháu trai nhỏ vẫn có chút không lưu loát vậy mà mới tranh thủ đến rồi ngắn như vậy thời gian nếu đổi lại là hắn tuyệt sẽ không để vị này công tước đại nhân có cơ hội đi đến hành lang mà là từ khắc một bên vườn hoa cửa vào đi tới tia tối thiểu có thể kéo kéo dài hai mươi phút trở lên thời gian còn phải luyện chào mừng ngài đến sợ công tước h、e、đồ họ gia tộc thật là kinh hỷ và phần vợ dù tủ tư thái rất ưu nhã nhưng tiếng nói trọng điểm lại rơi ở cái kia kinh bên trên mặc màu sám bạc lễ phục trên lỗ thai tô điểm lấy ngân màu xanh chim văn bông thai nhỏ sờ e r công tức lộ ra mỉm cười thật có lỗi vợ rủ tù h ơ n tước ta cũng là lâm thời khởi ý để ngài phí tâm vợ rủ tù e đồ họ biểu lộ nghiêm túc trả lời ngài có thể tới chính là e đồ họ gia tộc vinh hạnh m ờ i không cần phải nói d ạ n g này sẽ l ẹ s ở thì âm hiệu l à g kia tiểu nương môn cũng tới ngươi là đến xem nàng chuẩn bị cùng nhà ai thông ra sao uy ợt cả lơ phất phơ từ phía sau đi tới s ơ tuột uy ợt e đồ họ vợ dù tù lạnh giọng quất lớn không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm còn chưa tới hướng sờ công tức vân an ô nhỏ công nhỏ ngài mình trên căng thuần ngươi đến ngẫu khó hỏi, tức ca ca trên bờ vai, cười cười tốt. ợt treo một mặt tiêu tuổi tắt mà mà vai, rồi Uy cầu vậy vậy đem ở bờ sau o s a đó đổi lấy một cái đến từ nhỏ sqrsd công tức xấu hổ tiêu dung cùng ca ca đập vào trên c h à n tay còn có một âm thanh nhỏ giọng c á t lớn s ợ tuốt. Uy s t nhưng chỉ là hướng về phía đối diện lộ ra một cái nụ cười dễ cận sau đó đem mặt đặt ở ca ca trên bờ vai dùng tay ngầm miệng dù sao hắn lại không nói sai cái gì mặc dù tại trước thời hạn lấy được sqrsd công tức danh hiệu về sau vị này nhỏ công tức cũng liền có rồi tiến vào việc xã giao tư cách những cái kia đối bọn hậu bồi trói buộc tự nhiên không thể dùng tại gia chủ trên thân ai cũng không thể đối một vị công tức vòng xã giao khoa tay một chân chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể tới nhưng là bình thường như vậy trước thời hạn tiếp nhận tức vị người đều chỉ sẽ trước thời hạn hai năm bắt đầu gia nhập việc xã giao dù sao hắn cần nhường một chút nguyện ý cùng hắn thông gia đối tượng sớm một chút phát hiện hắn tốt không có cha mẹ chiếu cô quý tộc trẻ tuổi đều sẽ rất m a u tìm đến thông gia đối tượng để tránh bắt đầu tiến vào thế giới của người lớn lúc bị không biết đến từ phương nào công kích đánh được đầu rơi máu chảy không biết làm sao đương nhiên nếu là hậu thuẫn đủ mạnh chính hắn có thể chịu đựng được vậy hắn liền sẽ đợi đến bản thân cường đại đến không cần quan hệ thông gia ủng hộ cũng có thể đứng vững góp chân về sau lại cân nhắc thông gia đối tượng dạng này hôn nhân chí ít có thể bảo chứng chính hắn trong tay quyền lực sẽ không bị phân liệt cũng có thể cưới được một cái tương đối hài lòng thế tử người nhỏ yếu không có bắt bẻ quyền lực hắn chỉ có thể ở kém nhất bên trong tìm một cái coi như là qua được điển hình ví dụ chính là mòn b ẹ t vị kia phạt xe sờ bá tước kỳ thật thật lâu trước đó quốc đ ô bên này quý tộc liền chuẩn bị được rồi nên đón vị kia thiên phú không hề tốt đẹp gì thực lực không qua được bá tước ờ i đáng tiếc chẳng ai ngờ rằng chính là thanh phong lĩnh vị kia lào di nam tước còn có hắn vị kia đại kỵ sĩ mâu t h ầ n vậy mà thật sự nguyện ý xuất thủ c h e chở phạm dễ s ở thậm chí phạm dễ s ở còn kịp thời đột phá đến rồi kỵ sĩ mà lại thực lực cũng không có như vậy đình chỉ tăng trưởng đích xác bây giờ phạm dễ s ở niên kỵ không coi là nhỏ nhưng mười cấp bốn mươi tuổi chưa lập gia đình thực quyền bát ư ớ c có tư cách đứng tại sở hữu quý tộc tiểu thư trước mặt cũng không tiếp tục là người khác chọn lựa hắn rồi nhưng đó là phạm dễ s ở may mắn bên người vậy mà thật sự có một cái không quan tâm quyền lực cùng tiền tài thậm chí cũng sẽ không đem o á n hận liên lụy đến trên người của hắn người tốt lao dị món pẹp hiền lành làm cho cả quốc đô đều không thờ nổi có thể những thứ khác vị thành niên quý tộc cũng rất khó có tốt như vậy thân thích mười bốn tuổi trước đó cơ bản đều sẽ đem mình phong bế tại trong thành b ả o nhiều lắm là cùng một bộ phận quan hệ thân thích tương đối gần hơn nữa còn tính hữu hảo chí ít sẽ không thái quá tham lam gia tộc lui tới chật vật nhịn đến mười bốn tuổi về sau liền nhanh chóng căng vào luật lưu đem mình bán tốt giá tiền nhưng chỉ có thể là mười bốn tuổi dù sao dù cho lại chín sớm có một số việc vậy không thích hợp bọn hắn gia nhập quá sớm tiến vào xã ra mùa ảnh hưởng không chỉ có là chính hắn trưởng thành còn có quý tộc khác nhóm vụ trộm câu kết làm vậy người trưởng thành nhóm trò chơi Có thể m i ễ nhưng tiếp đôi nhận quý ổ tộc khác dựa vào cái gì muốn bởi vì hắn từ bỏ việc xã giao đáng giá nhất nói chuyện say sưa khoái hoạt sự tình đâu dù cho trong nhà không có đại nhân vậy hắn bên người tôi tớ cũng sẽ nhắc nhở hắn những chuyện này không thích hợp chỗ hệ đồ họ gia tộc trận này đến hội đương nhiên cũng là người trưởng thành q u o ả n nhi không đến mức d â m l o ạ n dù sao cũng là đứng đắn hiến hội nhưng là không tránh được có một ít người t ỉ n h ta nguyện câu kết làm vậy mà vị này mới một ư ơ i hai tuổi scus đờ công tước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu tập kích hệ đồ họ nhà quả thực chính là tại công khai tuyên bố các ngươi trận này hiến hội được bởi vì ta đến biểu hiện được tỉnh táo k h ắ c chế thật sự phi thường vô lễ vô luận muốn hay không bởi vì hắn xuất hiện đi hài hòa hệ đồ họ gia tộc đều hai không có kết quả tốt mà lại bọn hắn là vì biểu hiện nhà mình cùng quốc vương bệ hạ thân cận quan hệ mới mở trận này đến hội nếu như không thể không bởi vậy biến thành gió báo quý tộc điều tiết tiến hội lời nói kia hết thể chuẩn bị đều sẽ phí công đọc sức dù cho ai cũng biết bọn họ vô tội nhưng là tất nhiên sẽ chào phúng hẹn、e、đổ họ vô năng dù là thay đổi ai cũng chỉ có thể như thế gian nan xấu hổ cho nên dù là ủy ợt đem lời nói có chút chuông h o a hắn thân ái ca ca cũng chỉ là chậm rãi quát lớn một câu trẻ tuổi sắp đỡ công tức đầu tiên là bối rối hai giây sau đó cấp tốc kịp phản ứng ủy ợt câu nói này hùng nhẫn chỗ nếu như hắn cứ như vậy đi vào về sau. liền nên chuyển ra s k r ứ d e r gia tộc đã không thể tiếp tục được nữa cho nên nhất định phải ra tới bán công tức phu nhân tri vị rồi mặc dù bởi vì những chuyện kia s k r ứ d e r gia tộc xác thực rất khó tìm đến y ế u t ố thông gia đối tượng nhưng không có nghĩa là hắn hy vọng đến tất cả đều là linh cầu tốt xấu cũng phải là sói đói a chương chín trăm linh hai tìm nhầm người bị ớt chương chín trăm linh hai tìm nhầm người bị ớt sói mặc dù tham lam lại hung tàn nhưng coi như thủ quý củ chỉ cần hắn ứng đối thỏa đáng luôn có thể để gia tộc đạt được cơ hội t h ở dốc chờ đến đời kế tiếp sức đờ công tức thượng vị không sai biệt lắm liền có thể thoát khỏi hắn thế hệ này khốn cảnh sợ công tức có lẽ không phải hắn đ ờ i này thực lực mạnh nhất nhưng nhất định là đầu não rõ ràng nhất đối đưa tay mời hắn tiến vào hiến hội b ờ rủ tụ lộ ra một cái xấu hổ tiêu d u n g sợ công tức kiên định đứng tại chỗ dùng lời nhỏ nhẹ nói kỳ thật thời gian này ta vốn phải là tại thượng thần học hóa nhưng đại giáo đường bên kia truyền tin tới nói chủ thần điện phái tới tân chủ tế đã tới quốc đô lúc đầu hẳn là do ngự làm tộc trưởng đi nên đón vị này chủ tế đại nhân nhưng không biết vì cái gì hắn lại lựa chọn đến xem mẹ、e、đổ họ g a tộc tệ tối hai vị hẳn là cũng rõ ràng chúng ta sợ gia tộc bây giờ tình cảnh lúng túng nếu như không biết còn chưa tính biết rõ còn chưa tới liền có một chút cho thể diện mà không cần mình ở muốn chết nhỏ công tức lộ ra bi ai biểu lộ thực xin lỗi cho hệ đồ họ nhà mang đến phiền thức nhưng ta thật không có lựa chọn và dù t ủ chậm rãi trở về một cái c h â n an mỉm cười ngài thật không có tất yếu cảm thấy thật có lỗi hệ đồ họ gia tộc hoan n ê n mỗi một vị khách nhân đương nhiên phải là thật sự tới làm khách các n g ư â i loại này đến nhà chúng ta kiếm chuyện chơi còn muốn chịu đến khách đến như ở nhà hoan n ê n b và dù t ủ cảm giác mình giống như thấy được một con thái dương chó nhưng suy xét đến mười hai tuổi nhỏ công tức có thể đem nói được loại trình độ này vậy coi như là q u a được vợ rủ tụ không tiếp tục nhiều dây dưa chỉ là lần nữa lễ phép mời sơ sơ đờ công tức tiến vào đại s ả n h sau đó ở sau lưng cho mình đệ đệ một cước hiện tại quan trọng nhất là đem cái k i a đáng chết gió báo chủ tế tìm ra tốt nhất là ở sệ l ẹ sợ tỉ ám nịu lạn trước đó tìm tới sau đó đem bọn này bắt bọn hắn hẹ đổ họ i a tộc làm đấu thú trường k h ố n nạn nhóm một đợt ném ra bên ngoài khoe mắt liếc qua nhìn xem vì ở từ mặt bên chạy đi vợ rủ tụ trong nội tâm sẹt qua một tia bất an sợ tôi h ẳ n phải biết những chuyện này trước tiên cần phải cùng phụ th v y ợt sẽ không nghe không hiểu nhắc nhở của hắn bản thân đi điều tra mặc dù đ ệ đệ của hắn đầu não một mực có chút thắt nút nhưng ở chuyện nghiêm túc bên trên coi như đắc lực không đến mức không đến mức cái r á m tại dẫn dắt sức d đờ vòng qua tiểu hoa s ả n h trực tiếp đến yến hội sành trước khu về sau phát hiện k i a m ộ t vòng biểu lộ hoặc là nghi hoặc, hoặc là trêu tức đại quý tộc vợ dụ tù tại chính mình phụ thân kia ẩn ẩn hỏi thăm trong ánh mắt nhịn không được ở trong lòng m ắ g to phụ thân cũng kia ẩn ẩn hỏi thăm trong mắt so với một chút vô dụng lợi ích vẫn là h、e、đổ họ i a tộc tương lai quan trọng hơn bọn hắn hiện tại chỉ là vị trí đứng đúng cũng không đại biểu bọn hắn chính là quốc vương bệ hạ chân chính tâm phúc cái kia cần hắn cái này bộ tài chính tân tiến trợ lý cùng y ợt cái kia đội trưởng canh gác dốc hết tâm huyết công tác đi chứng minh quyết tâm của bọn hắn đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề do bao quý tộc bên kia chỗ tốt đối bọn hắn h、e、đổ họ nhà tới nói cũng không phải là không thể không cần dù sao bọn hắn nhà cũng không thiếu tiền mặc dù không phải một chút tâm đều không động dù sao ai cũng sẽ không ngại tiền mình nhiều nhưng mợ dù tủ rõ ràng cái gì trọng yếu nhất, mà lại đệ đệ mặc dù có một chút xuẩn có thể đó cũng là bản thân thân ái đệ đệ cũng không cần phải ở trước mặt người ngoài bạo lộ ra rồi E ệ đ a họ hầu tức đối với mình nhi tử rất hiểu rõ vợ dù tủ tuyệt không phải loại kia sẽ tự tác chủ t r ư ơ n g chuyên đoạn độc hành người dù cho có rồi quyết định cũng sẽ trước tìm hắn người phụ thân này thương lượng một chút lại đột nhiên tập kích duy nhất khả năng chính là trung gian chuyển lời cái kia xảy ra vấn đề đến như là ai kia đều không cần hỏi đối với mình tiểu nhi tử từ trước đến nay có chút cưng chiều hắn lập tức vứt bỏ trong lòng những cái kia tính toán lôi kéo bên người một đám con mắt đều sáng lên lão ra hỏa một đợt bày tỏ đối xử cớ g công tức mang l n đồng thời tự nhiên mà vậy đem hắn mang vào lời vừa rồi để bên trong không có cách chỉ có hắn biểu hiện được đối với chuyện này không thèm để ý chút nào vợ rủ tủ mới có thể bỏ qua hắn cái kia không có đầu góc lại yêu làm càn đằng đệ đệ nhìn mình phụ thân vậy dĩ nhiên mà nhưng vung tay lên vợ rủ tủ mặt mỉm cười có chút túi người chào dứt khoát tố cáo lui đi ra đại s ả n h bộ pháp đều nhẹ nhàng hơn nhiều chuyện này hắn cũng có sai xem như phụ trách chủ tính trung yến hội công việc người an bài một cái không hợp cách chuyển lời người chính là hắn sai lầm lớn nhất phụ thân hắn từ trước đến nay yêu cầu nghiêm ngặt tuyệt đối sẽ bởi vậy đối với hắn bất mãn tiến hội kết thúc về sau nhất định sẽ cho hắn thêm mấy ngày quản lý chương trình học hắn nhi tử đều có thể ra tới công tác may mắn so với giáo hấn đã biết bản thân sai rồi trường tử phụ thân lo lắng hơn cái kia không có tim không có phổi tiểu nhi tử vợ dọc có thể c a m đoan nếu như phụ thân vì chuyện này trách phạt hắn trách nhiệm kia nặng nhất tuyệt ớt, t đối trốn không thoát hắn có thể dùng trường kiếm của mình phát thể bất quá hẹ、e、đổ họ hầu tức đối với mình hai đứa con trai đều rất hiểu rõ căn bản không có ý định cho vợ dọc cơ hội dù sao b ợ dốc lời vừa rồi đã chứng minh hắn hiểu được bản thân chỗ nào sai rồi bảo vệ bản thân một chút kia vi phụ vi huynh mặt mũi vợ dốc tâm tình thật sự rất không tệ cho nên dù cho nhìn thấy tiểu nhi tử dùng không phù hợp lễ nghi tư thái trong hành lang phi nước đại b ợ dù tụ vẫn có thể bảo trì hắn tỉnh táo ngươi ở đây làm gì david hẹn đũa họ ngươi lễ phép đâu bị l à m sao phụ thân vương cung bên kia phái người thông chi d ì các hạ sẽ ở nửa giờ sau đến david một mặt đắng chát lao đến hắn biết rõ ra tộc trận này đến hội cử hành nhiều mạo hiểm trước đó cũng làm được rồi chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ d đại d phát hiện hắn c quốc n bị v vương cho u n g t u ộ dù là đối với mình thê tử trung thành chuyên nhất đến cực hạn mấy vị cũng không còn đem mình tẩm cung quyền k h ô n g chế giao cho hán vương hậu đây chính là hắn sinh mệnh bảo đảm lớn nhất david đều có chút hoài nghi ngày đó mấy vị trong nội tâm có quỷ quý tộc đã mượn mười mấy giây mới đ n g thủ đ ân không không mặc dù không nhất định là giới tính bên trên không thích hợp nhưng vị kia vậy không thích hợp ngồi ở trên vốn g tọa bị sở hữu quý tộc quý báy bắc địa bầu không khí được cho khai sáng đối vương hậu yêu cầu cũng không còn giống quốc gia khác như thế quá khắc nghiệt đó cũng không phải nguồn gốc từ trạ vịt bệ hạ trước đó trước sau sau hơn mười vị vương h ậ u mà là đời thứ nhất quốc vương lựa chọn vị này quốc vương bệ hạ đối thực lực và nhân phẩm yêu cầu tương đối cao nhưng thật không có quá để ý qua người bên cạnh mình có đúng hay không xuất thân từ quý tộc hắn cho rằng ưu tú đầu não thực lực cường đại so với cái gì quý tộc huyết mạch đều có giá trị cần phải để tương lai quốc vương cưới cái gì từ xưa đến nay liền tồn tại cổ lao huyết mạch sẽ chỉ làm vương thất trở nên càng ngày càng cứng nhắc đương thời để hắn trốn đi tha hương thiết lập một cái quốc gia mới những cái tia đồ vật hắn tuyệt không có khả năng lưu lại hãm hại đời sau của mình nhưng nên có trói buộc vẫn phải là có bằng không mà nói ai biết hậu duệ bên trong có thể hay không ra một cái kẻ n g u cái gì đồ vật cũng dám cưới trở về chính hắn chết cũng thì thôi đem toàn bộ quốc gia đều cho hãm hại có thể làm sao xử lý hắn những trói buộc kia mặc dù không tính mạnh nhưng là bảo đảm thượng vị vương hậu không đến mức bị sở hữu quý tộc đều bại xích nếu quả thật có cái nào quốc vương tha rằng bỏ trống hậu vị vương vị x a suốt tay người khác cũng phải cùng người yêu của mình cùng một chỗ chỉ cần vương thất còn có một cái đứng đắn thành viên tại con riêng khẳng định không có lên môi quyền Quốc vương đích sắc có thể để không phải con hợp pháp lên ngôi nhưng cái này không phải con hợp pháp mẫu hệ vậy nhất định phải có theo có thể cha đồng thời phù hợp yêu cầu nhưng nếu là phù hợp hắn làm gì không đem hắn như vậy yêu nữ nhân cưới trở về đâu không phải con hợp pháp điều kiện tiên quyết chính là quốc vương cũng không có vương hậu a bác địa trong lịch sử đầu góc phát sốt quốc vương cũng có như vậy hai vị nhưng thật sự kiên trì đến sau cùng chỉ có một vương vị cuối cùng tùy hắn đệ đệ nhỏ nhất thừa kế dù cho biết rõ lệ ổng cùng g i ì mỗi người mỗi sở thích quan hệ cũng không dùng gần đến tiếp thân công việc một bước kia nhưng bác địa các quý tộc vẫn là hoài nghi bọn hắn có thể muốn nên đón vị thứ hai không n g a y về sau rồi mặc kệ về sau lại biến thành cái dạng gì nhi bọn hắn hiện tại thái độ đối với g i gì tuyệt đối đủ cung kính dù sao lệ ổng bệ hạ thọ mệnh đủ dài vậy rất không có khả năng cùng chạm vịn bệ hạ một dạng mới hơn một trăm n ă m liền chán ghét quốc vương kiếp sống tìm kiếm càng hoàn mỹ hơn nhân sinh đi làm sao tính ra lệ ổng bệ hạ cũng được làm cái ba trăm năm quốc vương coi như không có sen lẫn cái gì tư tỉnh gi vậy tất nhiên sẽ trưởng không vương cùng ba trăm Thật, thật sự không có gì khác nhau thậm chí so với những cái kia chỉ có thể ở trong vương cung p h o n g khoáng tự do vương hậu vị này còn có thể vương cung bên ngoài trong chính quyền tâm chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng thậm chí vị này đầu não cũng có thể cam đoan địa vị này vững chắc cho nên đối với é đ ù a họ g i a tộc tới nói duy đến cùng lệ ổng bậy hạ đích thân tới cũng liền chỉ kém như vậy một bước nhỏ rồi nhận được tin tức david khẩn trương chết rồi hắn thực tình nghĩ cùng đã đi cùng lấy ủ ì ợt thúc thúc đi trong đại s ả n h làm việc nhi anh ruột trao đổi một lần vị trí dù cho có khả năng phạm sai lầm dù cho có khả năng bị đánh cái kia cũng so hiện tại mạnh a hắn vừa mới làm sao lại cảm thấy tiếp khách là một công việc tốt tới sau đó hắn lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện phụ thân sợ tuật thúc thúc cảm thấy hắn khả năng biết có vấn đề là ai mang theo kk cùng đi đ ạ i sành tìm người rồi chương chín trăm linh ba uy ở sức phán đoán chương chín trăm linh ba uy ở sức phán đoán hắn dùng cái gì để phán đoán vợ dù tủ thức ra rõ ràng chứng cứ vẫn là phân tích của hắn phán đoán david một mặt cổ quái do dự suy tư vài giây mới trả lời phi thường hợp lý phân tích kia chẳng phải xong đời từ trước đến nay ổn trọng é đổ họ người thừa kế khó được phá phòng phân tích của hắn không đều có lý có theo nhưng kết quả toàn sai sao david túi đầu xuống không biết nên đáp lại ra sao phụ thân hắn khó được sẽ đem lời nói ngay thẳng như vậy bất quá la huy ở thúc thúc sự tình bất đắc dĩ pha phòng cũng ở đây khó tránh khỏi nhìn xem biểu lộ rõ ràng bắt đầu giữ t ậ n phụ t h â n david đột nhiên cảm thấy phải đi n ê n đón vị kia nhất định có thể từ trong miệng phun ra nói thật dược tề d ù đại học giả cũng không còn cái gì tốt lo lắng h ắ n run run dày dày nói cho dị đại học giả truyền lời người nói hắn không phải đại biểu quốc vương mà tới cho nên chỉ cần sức đở công tức như thế chiêu đãi là tốt rồi vợ dù tu h o à n g hốt gật gật đầu cách làm này rất phù hợp với gì học giả cả tính cho dù hắn đến hẹn đổ họ ra tộc mục đích không phải là vì giúp bọn hắn bài y ê u giải nạn vị học giả kia vậy nhất định sẽ ra tay g i ú p chuyện dù sao dù cho d gì không lấy quốc vương bệ hạ danh nghĩa xuất hành vậy hắn vậy vẫn là t r ư ở n g khống vương cung pháp trận t r í cao pháp sư ạ xạ làn trước đó không có cái gì đặc thù cảm giác là bởi vì vị đại pháp sư này rất sớm đã có từ t r ư ớ c thân vương tri vị chỉ là với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì thực quyền chỉ là danh dự gia thân tức vị căn bản so ra kém hắn chí ái pháp sư thân phận mà là cái thứ nhất không có vương thất huyết mạch lại chấp trưởng vương thất mạch sống tồn tại trên một điểm này hắn cùng hạ xạ làn không có gì khác nhau các quý tộc tự nhiên cũng đều vì hắn dâng lên thân vương đẳng cấp lễ nghi cho nên duy học giả đến thời điểm h đổ họ hầu tức tất nhiên tự mình ra mặt nên đón b vợ dù tù cũng không có tư cách này nhưng duy trước đó đã thông báo vậy dĩ nhiên là được nghe hắn phân phó sờ gia tộc lại có lực lượng cũng không dám tạ i ẹ đổ họ đối đãi bọn hắn công tức lễ nghi bên trên làm văn chương bọn hắn dám đem sờ công tức địa vị phóng tới duy phía trên lệ ông liền có thể sờ gia tộc thiên kinh địa nghĩa giống như biến mất vô luận là gió báo chi c h ủ hay là gió báo giáo hội đối với lần này cũng sẽ không nói một câu mặc kệ gió báo các quý tộc làm cái gì trò chơi c h ỉ ít bọn hắn h ẹ đổ họ ra tộc xem như thoát thân mà ra rồi về sau chỉ cần tránh đừng đem bọn hắn nhà yến hội sảnh biến thành nơi rết chóc là được vợ dù tù rất rõ ràng đợi đến gì học giả vừa đến thông minh một chút nhi người liền nên bắt đầu tìm hắn phụ thân nói tạm biệt rồi hắn tin tưởng mình phụ thân cũng sẽ không nốc đến liên tục mời đối phương lưu lại xem náo nhiệt phất phất tay ra hiệu không biết đang suy nghĩ gì david nhanh đi cửa chính bảo vệ nhân ra nói nửa giờ đến ngươi liền trước thời hạn mấy phút đi chờ đợi lấy. Nghĩ gì thế? loại này tới cứu trận trả lại cho h、e、ẹ đùa họ gia tộc như vậy mặt to mặt đại nhân vật liền nên biểu hiện tốt một chút một lần bọn họ hết sức lo sợ nhận được tin tức liền tranh thủ thời gian tới cửa nghênh đón mới là bọn hắn chuyện nên làm về phần hắn đệ đệ còn có thể dẫn xuất cái gì họa và dù tù thật thấp rên dỉ một tiếng chỉ cần vị kia bị hắn để mắt tới người không phải cái khác giáo hội đến xem náo nhiệt đại nhân vật là tốt rồi cho dù là cái trung t ầ n g á m nguyệt đâu sự tình b ậ y làm không lớn tóm lại nói còn nghe được nhưng là và dù tủ cảm thấy mình sương s ừ n ẩn ẩn làm đau đệ đệ của hắn thật sự quá mức ưu tú uy ợt có thể tìm tới các loại vi d i ệ u manh mối chú ý tới phần lớn người không thấy được địa phương nhưng cũng chỉ tới mới thôi hắn luôn có thể đem hợp lý nhất kết quả ở trong khó i nhất kia một đầu tìm ra đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ có thể nghe hắn quá trình phân tích nhưng phán đoán thì thôi lệ ông bệ hạ vậy rõ ràng biết do hắn n h ư ợ c điểm này cho nên dù cho uy ợt trong người đồng lứa coi là người nổi bật cũng không còn dám để cho hắn một mình đạm đương một phía cảnh giới trung đội người phụ trách đại bộ phận thời điểm không cần hắn tại thiên ti vạn lũ bên trong tìm kiếm ra một đầu thông hướng chính xác con đường t ế n uy ợt chỉ cần làm từng bước là tốt rồi nhưng nếu là thật cần hắn tự mình đi điều tra sự tình gì hệ thống cảnh bị những học giả kia phụ tá tất nhiên cũng được đồng thời xuất động có bọn họ uy ợt chỉ cần cung cấp manh mối không cần cho ra kết quả lúc trước gia tộc bọn họ sẽ dễ dàng như vậy liền nhất trí quyết định lên lệ ông bệ hạ thuyền cũng là bởi vì xác định hắn biết người khéo dùng cùng với cực kỳ k h ắ c chế tính cách dù sao bây giờ vị kia cảnh giới quân thống lĩnh mặc dù không phải lúc trước nói xấu lệ ông người chủ sử sau màn cũng không phải cái kia tại hẳn làm ở miệng làm chứng thời điểm dị thường trầm mặc t ò n phạm nhưng lại không có cách nào triệt để phủi sạch quan hệ xem như đã từng đội trường hắn ít nhất là hiểu rõ tình hình chỉ là cái gì cũng không làm cứ như vậy nhìn xem hết thẻ phát sinh các quý tộc đối vương thất nội bộ tử tướng đâu đá từ trước đến nay ôm lấy một loại thờ ớt lạnh nhạt trào phúng tâm tính tất cả mọi người đã từng nghĩ minh bạch giả hồ đồ nhìn xem vị tiêu tiểu vương tử đau đớn d â y ruộng đây không phải cái gì quá mức sự tình tựa như vương thất không phải cũng mỉm cười xem bọn hắn những cái tiêu tự ta giàn vật mà có thể người trong cuộc có thể hay không như vậy rộng rãi cũng rất khó nói trạ v ị bệ hạ cũng là tại chấp trưởng đại quyền mười năm về sau mới dần dần thích ứng mà lệ ổng đoan chừng còn không bằng trạ v ị bệ hạ Hắn dù sao quốc vương bệ hạ có thể phạm sai lầm nhưng gánh chịu sai lầm những thuộc hạ kia lại thật không có ngày sống dễ chịu đương thời ẹ đùa họ có thể từ gần như rách nát đi đến hiện tại một bước này cũng là bởi vì trạ vịt bệ hạ kia mấy năm cùng các đại quý tộc không ngừng tranh đấu về sau lưu lại khe hở đầy đủ ẹ đùa họ hầu tức thi triển thủ đoạn nhưng mà mỗi một cái đủ để cho hầu tức dạng này gia tộc xuyên qua khe hở đều mang ý nghĩa mấy cái gia tộc lặp lại ẹ đùa họ vậy đi qua con đường như vậy bọn hắn đã không còn dám đem mình để lên tế đàn rồi dù cho hiện tại lên chiếu bạc bọn hắn cũng là bên trên tỷ lệ đặt cược nhỏ nhất tầm kia đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân cái này chân lý bọn hắn thế nhưng là dùng quá khứ của mình làm chứng kiến. Quá khứ đã vô pháp chỉ có thể đau thấu tim gan người nào dám còn đem mình tương lai vậy đưa lên chơi như vậy lớn thậm chí ngay cả cái này trương đánh cược nhỏ bàn đều là bởi vì quốc vương bệ hạ mời mặc dù bọn hắn rất thích v ý ật vậy nguyện ý đi theo tiểu nhi tử cùng tiến lên cái này trương xem ra có thể kiếm lời hồi vốn nhi cái bản nhưng nếu là lệ ông bệ hạ trực tiếp để v ý ật trở thành cảnh giới thống lĩnh vậy bọn hắn é đổ họ i a tộc duy nhất có thể làm chính là đem trưởng tử cùng t r ư ở n g tôn đưa về l ã n h đ ị a cảnh giới quân thống lĩnh chi vị xem ra rất cao nhưng hầu tức nhà xuất thân cấp mười lăm đại kỵ sĩ hoàn toàn có cái này tư bản đi đón đảm nhiệm duy nhất không tốt địa phương ngay tại ở hắn đã không có kinh nghiệm cũng không có tư lịch thậm chí đầu góc còn thiếu sợi dây sức phán đoán so sánh l ệ c h thống lĩnh tuyệt không có khả năng phục chúng uy ợt đã không cứu về được hắn người phụ thân này làm sao cũng được bồi tiếp hắn cùng đi xuống đi nhưng gia tộc không được may mắn lê ông bệ hạ thật sự rất hiểu cái gì là khắc chế tính cách cùng chạm vịt bệ hạ hoàn toàn không giống mặc dù uy ợt cũng là nhảy dù trung đội trưởng nhưng hắn từ các loại phương diện tới nói đều là cao phối vị trí thấp cho dù là bị hắn đội lên tăng lên con đường người vậy một câu cũng không có cách nào nói lại thêm nhánh kia trung đội vốn chính là cùng ngày tại vương cung bên ngoài phiên trực bỏ vào nhiều như vậy thích khách về sau cho dù bọn họ chỉ là bất lực vậy không có khả năng lại có tư cách lưu tại cảnh giới trong quân rồi mà trong bọn họ cũng thật có không ít đi theo gia tộc mình một đường đi đến đen ngu xuẩn những cái kia bị liên lụy đến bị dọn dẹp ra cảnh giới quân kẻ xui xẻo nhi vậy không có khả năng hận bị tốt bọn hắn quá khứ đồng liêu mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất lúc đầu hết thể đều rất tốt dù cho duy trì ngoài ý muốn tới chơi cũng không phải không thể lý giải vị này đại học giả từ trước đến nay hai thính mắt tình Khẳng đ ị n h đã biết r â i là cho có nhãn lực gặp người thông minh cơ bản nhất khen thưởng cho nên đối với hãn lực gặp người thông minh cơ bản nhất k h á n thưởng cho nên đối với hãn gặp các quý tộc dù cho có bất mãn nhiều đi nữa cũng sẽ không ở đây sao sớm thời điểm liền biểu hiện ra ngoài mọi người đều biết kia là tại đánh ai mặt tại phát hiện h đổ họ gia tộc rất có thể gánh không được cuộc phong ban này thời điểm duy học giả sẽ đích thân đến đây ngược lại là đối h đổ họ gia tộc ủng hộ lớn nhất vị này có đôi khi cũng trách không được bọn trẻ l ầ m bà l ầ m bẩm thật là một vị hiền nội trợ quả thực có thể nói là làm một mình gánh chịu lệ ổng b ệ hạ thê tử nhi nữ minh đệ tỷ bội sở hữu chức trách nhưng bọn dù tụ lại mơ hồ cảm giác được bọn nhỏ những cái kia suy nghĩ lung t u n g mơ hồ có đến từ vương thất phong túng đây không phải là đối duy bất mãn mà là bằng mọi giá bảo hộ chân chính hiểu công việc người nhất là những cái tia đại quý tộc sẽ không muốn k ô n g rõ Một cho lệ ổng đối với hắn như vậy tin cậy dù cho lệ ổng mánh hổ chi nhận cơ hồ mặc cho hắn phải đi thực lực cường đại người cũng hầu như sẽ có loại kia chỉ cần ta xuất thủ hắn liền phải chết ảo giác dù cho duy bên người phòng hộ cực kỳ cường đại cho dù hắn bản thân cũng là loại kia mười phần bén n h y tính cách phòng hộ ma pháp chưa từng g i ớ i thân nhưng đối với duy tới nói chỉ cần có một lần thành công liền triệt để kết thúc rồi chương chín trăm linh bốn thích toán học ẹ đ ủ a họ chương chín trăm linh bốn thích toán học ẹ đ ủ a họ chạm vịt bệ hạ cường đại như vậy thậm chí còn có long làm bạn tại bàn sơ mười năm cũng không phải không có người ý đồ trực tiếp từ bản thân hắn hạ thủ à. bất quá duy an nguy có một cái lớn nhất bảo hộ tại lệ ông bệ hạ hắn dùng hắn kiên định ý chí làm cho tất cả mọi người rõ ràng duy đã là hắn uy hiếp cũng là hắn lý trí tia không ngừng tại người trẻ tuổi trong miệng lưu truyền bí mật tình hình nói theo một cách khác cũng là lệ ổng bệ hạ đối vương thất cùng quý tộc cảnh cáo bác địa vương thất thành viên bất kể thế nào nội đấu bọn hắn vẫn là sẽ tận lực tránh tự quật trưởng thành nếu như có thể bảo vệ được vương thất vinh dự vậy liền không còn gì tốt hơn lệ ổng cái này uy hiếp kỳ thật đánh vào rất nhiều kiêu ngạo vương thất cường g i ả chỗ yếu bên trên một vị làm ra không ngai về sau quốc vương tốt xấu chỉ là coi trọng một cái quả phụ tại hắn cam tâm tình nguyện đem mình vương vị lưu cho đệ, đệ điều kiện tiên quyết các quý tộc thậm chí quốc gia khác người nhiều lắm là đối với hắm yêu đương nào khịt mũi coi thường còn không, đến mức nhớ mãi không quên. sự tình qua đi lâu chứ còn cần ghi nhớ lịch sử bắc địa quý tộc đều không người sẽ còn nhớ tới vị tia thâm tình quốc vương nhưng nếu là bắc địa không ai về sau biến thành một cái nam nhân bắc địa vương thất đại khái sẽ bị nhớ kỹ mấy v ạ n năm đó căn bản không phải vấn đề tình cảm có đặc thù yêu thích nhiều người đi đừng nói chỉ là một nam nhân yêu lên một cái cây yêu lên một con chim loại hình sự tình vậy không ít thấy nhưng bọn hắn đều không phải bắc địa quốc vương nói trắng ra là nếu như hắn là ở kế thừa vương vị trước đó thể hiện rồi bản thân tốt đẹp tình cảm tiền nhiệm quốc vương điên rồi mới có thể đem vương vị lưu cho hắn cùng hắn để hắn qua một tay lệ ổng uy hiếp mười phần bị mở nhưng là đích sắc rất hữu dụng bác địa vương thất thành viên đối với dì phân phó một mực cực kỳ tin phục chính là không muốn lệ ổng ngày nào đem dư d không có tư cách kia vậy ta đem không ngai mũ miệng cho hắn được rồi loại lời này nói ra miệng kỳ thật không có ai tin tưởng kia hai thật sự có một chân mấu chốt là lệ ổng thật sự sẽ như vậy điên lệ ổng bệ hạ duy nhất tồn lưu lý trí chính là hắn còn không có đem trong phòng thay quần áo công việc vậy giao cho dư dị trưởng quản kia Khả cái hai cuối ra hỏa là lấy lệ này cùng phục. mặc ngăn năng ống y hạ một bộ y phục. Khả năng lệ bệ hạ mặc dù không kết hứng thú kết hôn sinh còn, nhưng còn, có là ạ lại i ái hơi cho có chút chỗ mình thân bằng trống. trí lưu l Dù là ai cũng biết bộ y phục này quăng ra cái này hai cũng chỉ có thể so với lớn nhỏ nhưng là có hay không bộ y phục này nhưng vẫn là rất trọng yếu bác địa lịch đại quốc vương đều có bản thân cố chấp ai cũng không có cách nào buộc hắn sửa đổi địa phương trạ vịt bệ hạ xem ra so sánh khéo đưa đ ẩ y trên thực chất cũng không còn tốt hơn chỗ nào từ hắn cần phải đem vương vị lưu cho một cái đối vương thất cùng các đại quý tộc đều ẩn ẩ n có chút định ý ở sâu trong nội tâm không vô lượng bại câu thương chấm dứt âm u tư duy lệ ổng liền biết rồi đến như các quý tộc con của bọn hắn bởi vì cảm nhận được lệ ổng bệ hạ đối với chuyện này tha thứ cho nên cũng không có k h ô n g chế qua miệng nhỏ của mình dù sao chuyện này đích sắc đáng giá lớn nói đặc biệt nói pháp không cấm kỵ tự nhiên buồn bực ngắn ẩm có thể một khi từ ngoài miệng nói h i ệ u nói vượn biến thành sự thật vậy những n à y bọn nhỏ lúc trước ngôn luận cũng rất khả năng biến thành từng đạo dụ hoặc tri hỏa vương thất bị thiêu chết đồng thời tuyệt sẽ Bác đ ị ạ vị ư này tuấn mỹ đến để hết thể viễn tưởng đều có căn cơ giúp gì đại học giả màu nền vậy rất không n ặ n cùng bởi dù tù quen thuộc những học giả kia giống như là người của hai thế giới vợ r ù tủ cấp tốc đi về phía trước mấy bước dùng bản thân chân thật nhất giọng nói đối chậm rãi vòng qua hành lang dì đại học giả c ú i người chào vân an chào mừng ngài q u a n lâm dì các h ạ n、e、ẹ đổ họ g i a tộc hết sức vinh hạnh ồ đây cũng là niềm vui bất ngờ mặc thiên thanh làm kim long văn trường bảo đại học giả cười một tiếng vợ r ù tủ c ư ờ i theo một mặt cảm kích nói xin cho phép ta vì ngài dẫn đường hắn xoay người có chút lui lại n ử a bước nghiêm thân là dì dẫn đường đi về phía trước mặt hắn vẫn đứng đặc biệt xinh đẹp tiếp khách tưởng mỗi vị từ cửa chính tiến vào k h á c h nhân đều sẽ từ nơi này mặt xa hoa tinh xảo vẽ lấy hẹ đùa họ hầu tức l ĩ n h t ò a kia uy nghiêm hùng vĩ thành bảo vách tường trước dựa theo thân phận khác biệt bị dẫn dắt từ kia hai cái to lớn cắm đầy hoa tươi thủy tinh bình hoa bên cạnh đi đến hành lang lại từ hành lang bên trên hai phiến tinh mỹ đại môn tiến vào yến hội sảnh nhưng b ặ c dù tụ lại đem gì trực tiếp dẫn hương cái này đ ạ o t ư ờ n g trước kia cũng đã tới hẹ đùa họ tòa này đại trạch gì kinh ngạc sai lệch nghĩ nhiều bất quá khi đó hắn vẫn ủy ợ hồ bằng cầu hữu đi đều không phải hành lang mà là trực tiếp từ ủy ợ phòng khách tiến vào. có chút chỉ có tại đứng đắn yến hội thời điểm mới có thể xuất hiện chút ngư kế hắn khẳng định không có rõ ràng như vậy thời điểm đó bị ớt nói không chừng cũng không biết dù sao bọn hắn vẫn là đần độn không biết trời cao đất rộng thiếu như lang vợ dù t ủ đứng tại hai cái thủy tinh trong bình hoa ở giữa nhìn như tùy ý đập mấy lần bình hoa lập tức hướng hai bên đi vòng cành mà phía sau kia diện bích vẽ tường vậy chậm rãi di động x u ố n g dưới di đích sắc rất giật mình bất quá xem ra vừa lúc ở hắn đối diện trao đổi mấy vị kia đại quý tộc càng giật mình đương nhiên bọn họ khoảng cách kỳ thật cũng không tính được tiến dù sao bích họa phía sau không gian tựa hồ là một tòa tiểu cao đài bình thường là dùng để an bài người ngâm thơ rong và ban nhạc biểu diễn địa phương dù cái này bên cạnh chỉ cần cái trước bậc thang là tốt rồi nhưng đối với mặt lại rõ ràng chỉ ít có ba cái bậc thang c h ắ c không được h ẹ đùa họ nhà cái này chưa từng mở ra đại môn một mực không có người phát giác được đó cũng không phải pháp t h u ậ t mà là lợi dụng người vi diệu thị giác cùng cảm giác đem giảm xuống dốc thoải lợi dụng bậc thang chế tạo ra một loại sai chỗ cảm giác h đ ù họ thật không hổ là lấy am hiểu thống kê cùng số học sở trường gia tộc cho dù là học giả tại học hội lợi dụng pháp thuật công thức tính toán cùng vẽ bản đồ về sau cũng rất ít sẽ lo lắng nữa toán học bản thân ý nghĩa pháp thuật không gì làm không được dù u y cũng từng bị loại ý nghĩ này bị loại hoạ ý mê qua. d sao hắn lợi dụng toán học cơ sở suy tính ra những kết quả kia pháp thuật chỉ cần một cái p h ù văn xin liền có thể cho ra đáp án thậm chí chỉ cần vài giây đồng hồ nhưng mình suy nghĩ biện pháp suy tính lời nói lại ít nhất phải dùng tới cả ngày xem ra thật là quá lãng phí bản thân thời gian cho dù ở bản thân học giả tiến g i a tốc độ trở nên chậm đoạn thời gian kia dù cũng không có một lần nữa nhặt lên toán học suy nghĩ thẳng đến hắn nhìn thấy thanh phong lĩnh lạo di những cái kia phức tạp pháp trận tính toán đứa bé kia pháp thuật thiên phú rất tốt thậm chí có thể dễ như t r ở bàn tay vượt cấp thi pháp cấp ba học giả liền có thể vận dụng tính toán phù văn chịu tội chính thống pháp sư giáo dục lạo di không có khả năng sẽ không nhưng này hải tử dù cho tính được người đều muốn liếm mắt vậy chưa bao giờ đem những cái kia tính toán giao cho pháp thuật đi giải quyết thật cũng không là cái gì đều không cần t h u ầ n t ú y số lượng tính toán hắn vẫn sẽ đi dùng nhưng góc độ thống kê lớn nhỏ cân nhắc lạo di đều sẽ từng cái dùng công cụ của mình đi ước lượng di mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng hắm nhìn ra được như vậy vẽ ra tới pháp trận đích sắc càng cường đại quan trọng nhất là có thể để lão di thỏa thích phát huy muốn làm sao sửa chữa liền làm sao sửa chữa d i còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại hoàn thành cơ sở trên chất pháp trước trước sau sau đi điệp ra chức năng mới nếu đổi lại là tiêu chuẩn pháp trận đã sớm nổ lên trời rồi hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn có đầu óc d i lựa chọn đi theo học ngay từ đầu rất gian nan nhưng đợi đến hắn cuối cùng thoát khỏi pháp thuật g i a n g buộc học được dựa theo bản thân tính toán đến vẽ quyển t r ụ về sau hắn cuối cùng biến thành chân chính quyển t r ụ học giả từ chỉ có thể lấy vẽ thần thuật làm chủ yếu thủ đoạn bắt đầu học được điêu khắc chân chính pháp thuật lại về sau thực lực của hắn liền bắt đầu một đường lên nhanh ngăn cản hắn tiếp tục đi tới chỉ là thế giới cực hạn mà không phải chính hắn đương nhiên duy tại dạng này làm trước đó đã từng thỉnh cầu qua lào g ì cho phép có chút đồ vật đối với cái này chút có truyền thừa pháp sư tới nói mặc dù không tính là bí mật gì nhưng đối với hắn loại này gà mở học giả tới nói lại là phi thường chân quý tin tức hắn không thể tùy tiện học trộm lấy trị liệu cùng phụ trợ thần thuật làm chủ yếu thủ đoạn gì không thể làm vi phạm nội tâm của hắn đạo đức sự tỉnh quần c h ú học giả cuối cùng thường thường tiến vào thần minh quốc độ nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ở đây mỗi ngày khắc họa nhân ra thần thuật tuân thủ nhân gia giáo nghĩa giáo quy đến cuối cùng tự nhiên là biến thành nhân gia hình dạng q u y ề n t r ú n g học giả v ì để tránh cho kết cục này bình thường đều sẽ lựa chọn nhiều khắc họa mấy vị trận doanh giống nhau tính chất tương tự thần minh đặc thù thần thuật nhưng cái này kỳ thật trị ngọn không trị gốc luôn có một vị sẽ tức bình phong trúng tuyển duy nhìn phía sau vợ dù t ủ E đ ồ họ nhà vẫn luôn là kỵ sĩ gia tộc cho nên mới có thể hình thành lợi dụng cơ sở toán học lý niệm thói q u o n sao coi như không tệ duy học giả h、e、đ ù họ hầu tức thanh âm phá vỡ vô hình cục diện bế tắc hắn hất ra bên người mấy lao già cùng đáng kết tinh ba chân bốn cẳng lên đại cao một mặt hưng phấn đi hưng p h n di ngài đến thật là làm cho h、e、ẹ đổ hỏi nhà bồng tất sinh huy a dì sau lưng bờ rủ tủ hạ to miệng cuối cùng vô lực túi thấp đầu xuống cha hắn đây là bị cái gì kích thích làm sao bắt đầu h ầ ngôn loạn nữa rồi đương nhiên ý tứ ngược lại là không sai tất cả mọi người nghe hiểu được nhưng lời này liền có một chút dù sao hắn là hủy ở cha ruột ngẫu nhiên không đứng đắn nhi cũng có thể lý giải Bờ dọc cực nhanh đem chính mình an ủi được rồi hắn cúi đầu nhìn như hoàn toàn không có chú ý phía trước động tĩnh trên thực chất cũng đã sẽ có pháp lực ba động mấy cái phương vị tất cả đều ghi nhớ rồi duy đột nhiên đến đích sắc để rất nhiều người trong lòng đại loạn trước đương 905, t r ư ớ nhiên đ e m ngươi c a ra đổi Đương tới. nhiên, dù tụ trọng điểm quan sát mình một chút ngù xuẩn thân đệ đệ vị trí phương vị đứa nhỏ n g ố c chú ý vị nữ sĩ kia đích sắc rất khả nghi dù sao những người khác dù cho không có trái tim mang làm loạn nhưng ở phát hiện duy đột nhiên đến về sau tâm tính khẳng định không thể bảo trì ổn định bên trong tòa đại sành này không có chức nghiệp giả phía dưới tồn tại hiện tại bên trong bưng lấy khay người phục vụ đều là đứng đắn kỵ sĩ h đ ù họ gia tộc vì trận này đến hội thậm chí đem thủ hộ lãnh địa kỵ sĩ đoàn mang đến gần một nửa may mắn bọn hắn nhà lãnh địa kỳ thật còn rất gần bọn hắn h、e、ẹ đùa họ chính là vì ly quốc đều gần một, một chút lựa chọn so sánh cẳn cỗi lãnh địa đại thông minh đương nhiên ban sơ h、e、ẹ đùa họ hầu tức đích xác rất tự tin dù sao thời điểm đó hắn chính chặt chẽ đoàn kết tại quốc vương bệ hạ xung quanh là quân cận vệ thống lĩnh một trong mặc dù không phải vương cung thủ vệ nhưng cũng là nội thành thủ hộ giả mà con của hắn vậy trong quốc vương quân đứng vững căn bản không cần lo lắng nuôi không nổi một cái nho nhỏ lãnh địa về phần mình kỵ sĩ đoàn có thể hay không, nuôi không nổi tất nhiên là thiên thu vạn đại áp đảo toàn bộ thế giới trí cường nước đâu có thể nào sẽ ở ly quốc đều gần như vậy địa phương gặp được nguy hiểm gì điểm này cũng là đích sắc không có gì sai đáng tiếc gặp bạch long xâm lấn sự kiện sau đó đương thời vị kia chính vào đang tuổi phơi phối é đổ họ hầu tức liên đối lấy người thừa kế của hắn một đợt đi theo hắn trung thành quốc vương hy sinh ở chiến trường bên trên vốn chỉ là dựa vào các lãnh chúa tự móc tiền túi miễn cưỡng duy trì lãnh địa kinh tế trực tiếp h ỏ n g mất lãnh địa các kỵ sĩ mặc dù thủ vững lời hứa của mình dù là tiền lương ba ngày hai đầu khất nợ cũng không đến nỗi cách đáng thương vừa mới thành niên nhỏ hầu tức mà đi thậm chí một mực cực lực ngăn cản nhỏ hầu tức mâu thân đem đồ cưới lấy ra nuôi kỵ sĩ đoàn cử động dù sao quốc vương bên kia chợ cấp tử tuất vẫn là sẽ không bất c h ủ p h á t xuống tới nhưng bác địa vương quốc đoạn thời gian kia chết đi quý tộc kỵ sĩ nhiều lắm bộ tài chính phát tiền thời điểm căn bản không có cách nào một năm tròn một phát chỉ có thể ba tháng đưa một lần ngẫu nhiên còn muốn kéo dài một chút nếu như đem số tiền kia xuất ra đi giữ gìn thành bảo lời nói các kỵ sĩ liền phải chờ nửa năm tài năng cầm tới tiền lương tất cả mọi người là phải nuôi nhà súng tạm dù cho tiếp nhận rồi thực lực khả năng không có tiếp tục trưởng thành cơ hội nhưng là không có ai có thể nhìn mình nhi nữ bị đó trước kia còn có thực lực coi như có thể hậu bị kỵ sĩ nguyện ý gia nhập hẹn、e、đổ họ gia tộc kia về sau cũng chỉ có những cái kia quốc vương quân không có khả năng tiếp thu vậy tìm không thấy những đường ra khác hải tử mới có thể gia nhập lãnh địa kỵ sĩ đoàn thứ này về sau ngày càng xa suốt dù cho ngẫu nhiên có mấy đời hầu tức có thể xông ra một chút đống lửa vậy cũng phải trước tiên đem nhà mình lãnh địa dày v ò ra tới làm một chút lấy lãnh địa làm căn cơ thủ công nghiệp hoặc là tại quốc đô mua một chút địa sản trước đó những cái kia sớm đã bị cực kỳ bi thường không biết làm sao nhỏ hầu tức bắn mất đương nhiên hắn chủ yếu cũng là vận khí không tốt gặp phải vị kia quốc vương là đem dễ dở r a tộc hám hại cái kia bảo thủ còn không có lương tâm chiến tranh trợ cấp tử tuất đều kéo nhiều năm mới phát xuống đi không có cách nào nhìn xem đi theo bản thân phụ huynh chiến tử các kỵ sĩ r a quyến lâm vào khốn cảnh nhỏ hầu tước chỉ có thể bản thân gánh chịu đến như về sau phát lại bổ sung những cái kia trợ cấp tử tuất nhỏ hầu tước vậy không có khả năng bản thân nhận lấy khi đó đã xác định đương nhiệm quốc vương mạch suy nghĩ có chút quỷ dị các quý tộc một chút hư hư thực, thực tội danh cũng sẽ không c h ừ cho hắn tha răng thua thiệt tiền cũng không thể bị một vị nào đó tự cho là đúng quốc vương xem như là thao n h n g người tên tiên là thật hoàn toàn không quản sự thực c h â n tướng sẽ chỉ dựa theo mình ý nghĩ phát tác quan trọng nhất là dù cho biết rõ chính hắn sai rồi hắn cũng sẽ không đổi dễ giờ nhà xui xẻo ví dụ là ở chỗ này ai cũng không muốn đi bồi tiếp bọn hắn dù là những cái kia ra quyến bản thân bưng lấy tiền đến trả nhỏ hầu tức vậy thét chói thai vang lên cự tuyệt dù cho có người trong lòng bất an nhưng ở xác định mình làm như vậy chỉ làm cho lãnh chúa mang đến phiền toái thời điểm vậy không có khả năng cần phải vì an tâm đi trả tiền lại không phải chuyện gì xấu nhưng bọn hắn cũng xác thực đợi kiếp kiếp trung thành tuyệt đối theo đổi hệ của họ bọn hắn chỉ là không có gì tân sinh lực lượng nhưng cơ bản b ả n vẫn một mực rất ổn chỉ cần gia chủ ra sức bao nhiêu đều có thể có chút tiền trình đây cũng là đương nhiệm h ẹ đ c ủ họ hầu tức tiếp nhận gia tộc thời điểm mặc dù gia cảnh quất bách nhưng ít ra còn có một chút phát triển căn cơ nguyên nhân sau đó hắn liền lấy kia luôn luôn tại tràn ngập nguy hiểm cùng miễn cưỡng duy trì kỵ sĩ đoàn làm căn cơ chế tạo ra một cái phù hợp hầu tức gia tộc quy mô chính thức kỵ sĩ đoàn không có một cái h ẹ đ c ủ họ sẽ hoài nghi những cái kia theo đuổi nhà mình trên vạn năm cũng không từng thay đổi qua các kỵ sĩ trung thành đương nhiên những người này làm người phục vụ vẫn là miễn cưỡng một chút dù sao sẽ không lễ phép tính mỉm cười cũng sẽ không đối người không lưng hành lễ nhưng lại đủ để cho những cái kia muốn gây sóng gió ra hỏa đối mặt bọn hắn thời điểm một nháy mắt không chỗ bắt đầu có chút hành vi đối với người bình thường làm mặc dù cũng là thất lễ nhưng người bình thường thì có thể như thế nào chứ dù là gia chủ là vị kia bảo vệ con dân nổi danh thanh phong lĩnh lanh chúa vậy nhiều lắm là trực tiếp cho động thủ người hai cái b ằ n thai lại không thể ép buộc hắn hướng kẻ yếu xin lỗi làm như vậy thoạt nhìn là rất uy phong bắt diện nhưng mà thực tế lại đắc tội rồi tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả bọn hắn tân tân khổ, khổ trèo lên trên chẳng lẽ là vì cùng người bình thường đối xử như nhau sao cho dù là công bình nhất thần minh cũng không dám nói ra những lời này thanh phong lĩnh không phải cũng chỉ có thể theo đẳng cấp cấp cho tiền lương mà lại công bằng thế giới vậy không có khả năng không có đẳng cấp nhiều lắm là duy trì ở người bình thường sinh hoạt thủy chuẩn cùng xem ra tốt đẹp đãi ngộ có thể cho người bình thường một cái tăng lên con đường địa phương cũng đã là bọn hắn lớn nhất hướng tới c h i địa rồi Tỷ thường theo thuật như, cái kia cũng cho người bình đẳng cho cái cấp kia điểm kỹ dựa tối thiểu nhân sinh của bọn hắn không phải tại thức tỉnh pháp trận đi qua về sau liền biến thành một đầm nước đọng h đổ họ hầu tức đối thanh phong lĩnh loại kia cách làm rất có hứng thú h ắ n tại nhà mình trong thương đội vậy qua loa đưa vào một bộ phận đích sắc để thương đội nhiều rất nhiều việc lực cho dù là bọn họ tranh đến chỉ là ai tính toán càng nhanh càng chuẩn cái này thậm chí cũng đủ để cho một chút đối với mình người nhà vẫn có bảo vệ c h i tình các kỵ sĩ lựa chọn gia nhập e đổ họ gia tộc bằng không phụ thân hắn cũng không còn biện pháp điều ra như thế nhiều kỵ sĩ đến làm việc không có cách có một số việc nhường cho mình người làm chính là tín nhiệm nhưng để chỉ có thể coi là phổ thông nhân viên người đi làm chính là vũ nhục tựa như trong đại s ả n h những cái kia lui tới đem người phục vụ công tác làm được rất hăng say nhi thậm chí rất muốn có ai đến vũ nhục bọn hắn một cái hẹn đổ họ kỵ sĩ đổi thành những cái kia vừa mới m i bên ngoài tiến b ả o khả năng làm không được nhẹ nhàng như vậy tự nhiên nhưng cũng chính là bởi vì này chút kỵ sĩ chờ đợi quá mức rõ ràng ngược lại không có người nào động thủ thật k i a mắt nhìn thấy liền có thể cho hắn đổi lại hai cái thai cạo tử vợ dốc sở dĩ sẽ dùng mở ra bích họa tường phương thức nên đó l gì mục đích chính yếu nhất chính là vì biểu thị hẹ đổ họ nhà cảm kích cùng trung thành d u y đích s ắ c làm được thượng vị giả có thể làm đến toàn bộ cho phép hắn làm như vậy lệ ông bệ hạ vậy tỏ vẻ ra là lớn nhất t h a n h ý nhưng hệ độ họ gia tộc chẳng lẽ liền có thể như vậy tùy ý tiếp nhận sao coi như mỗi một bước đều như thế nhưng là có thể qua loa làm một chút cả i biến người khác không cách nào nói cái gì dù sao không có đặc biệt thay đổi tiếp khách lễ nhưng đặc biệt hạ xuống ma phát tưởng nhưng vẫn là vì d ư dì dâng lên đặc biệt mở màn thuận tiện còn để bở rủ tụ dựa vào vách tường pháp trận trong nháy mắt đó buộc phát linh quang thấy rõ ràng trong đại sành tất cả mọi người năng lượng ba đ ậ tâm tình chập trần càng lớn người phản ứng liền sẽ càng lớn tại phần lớn người tâm lý trạng thái đều không khác mấy thời điểm năng lượng liền thật sự giống sóng biển bình thường ba đậu đặc biệt nhảy tự nhiên là sẽ để người chú ý có thể hoàn toàn không nhảy lại càng khiến người ta kinh tâm uy ơ quả nhiên như là quá khứ một dạng dù n g hắn không có gì sánh kịp sức phán đoán lựa chọn đỉnh sóng thấp nhất gốc thực sự là t a h ắ n môn vợ dù t ủ hoàn toàn không có tinh lực đi chú ý các đại nhân vật lục đục với nhau dù sao đám kia lão ra hỏa cộng lại cũng chơi không lại gì học giả mà phụ thân hắn đã thái độ tươi sáng do nét đứng ở gì sau lưng đem một cái kẻ phụ trợ vai diễn biểu diễn rất tốt thật sự là nhờ có gió bao các quý tộc ngang ngược càn rỡ bọn hắn h ẹ đùa họ mới có thể có tốt như vậy tỏ thái độ cơ hội nhưng bờ rủ tủ tuyệt sẽ không cảm tạ bọn hắn vì cái kia tại nguy hiểm biên giới khiêu vũ thân đệ đệ a hắn tại kia làm gì Bờ rủ tủ đông nhiên nhắm mắt lại ý đồ thuyết phục bản thân cái kia mang theo một đoá nửa mở hoa h ồ n g hướng về phía vị nữ sĩ kia phát tán mùi tanh xuẩn nam nhân không phải là của mình thân đệ đệ huy ơ thật sự đang tìm cái chết a david trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bản thân toàn thân vô lực mợ rủ tủ quyết định trước tiên đem một cái khác tham gia náo nhiệt cứu ra lại nói nghĩ cách đem mịt mờ một chút tự nhiên một chút david s ừ n g sốt một chút lập tức suy nghĩ minh bạch phụ thân hắn là để hắn dùng người tuổi trẻ biện pháp thúc thúc đâu hắn có chút do dự hỏi hắn từ nhỏ đã biết rõ nếu như hắn thân thúc thúc về sau thật sự một mực phóng đáng xuống dưới vậy hắn chính là cho thúc thúc để lộ như người chỉ biết ủy ợt bên ngoài tài sản david mặc dù có thể thực tình tiếp nhận kết quả này hoàn toàn là bởi vì hắn thúc thúc từ nhỏ đã đối bọn hắn huynh đệ xuống ái có thừa thậm chí đều có thể nói là cưng chiều nếu như không phải bở rủ tù nhìn được nghiêm ủy ợt thậm chí hơi kém đem bọn man chỉ vì bọn hắn khi nhìn đến bay l ư ợ n cự long về sau nghĩ tiếp xúc gần gũi một lần bằng không mà nói ai sẽ vì một chút k i a tài sản liền đi gánh chịu như vậy lớn trách nhiệm david mâu thân thế nhưng là rất sớm đã nói qua sẽ đem mình đổ cưới một phân thành hai hai huynh đệ chia để ở vợ dù tủ cưới vợ thời điểm ẹ ệ đồ họ gia tộc đã một lần nữa phát đặt lên mặc dù không lấy được tầng chót nhất đại quý tộc nữ nhi thật cũng không là không lấy được nhưng so sánh ưu tú ẹ ệ đồ họ gia tộc còn với không đến chương chín trăm linh sáu kiếm có thể đâm cũng có thể bổ chương chín trăm linh sáu kiếm có thể đâm cũng có thể bổ ẹ đ ù họ gia tộc cho tới bây giờ mới có đường ra nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hầu tức bản thân d a n h giới cuối cùng quá cao quá có lương tâm đối với mình hài tử quá coi trọng hắn thả rằng lựa chọn yếu một chút gia tộc cũng sẽ không để bản thân trưởng tử cưới một cái trừ thân phận tướng mà bên ngoài cái gì cũng không có cô nương nhưng ít ra b và dù tủ có thể lấy được cùng ẹ đ ù họ địa vị không sai biệt lắm gia tộc trên lòng bàn tay minh châu rồi ẹ đ ù họ nhà rất c o i yêu cho nên bọn hắn chọn lựa người thừa kế thê từ thời điểm trên cơ bản cũng đều là lựa chọn tại yêu bên trong lớn lên bị người nhà coi trọng vậy nguyện ý coi trọng người nhà cô nương có thể nghĩ David mô thân đồ cưới có bao nhiêu phong phú trưởng thành phân ra thời điểm liền có thể lấy đi một nửa David thật sự không quan tâm thúc thúc hắn một chút kia tiền nhưng hắn rất thích thúc thúc của mình cho nên biết do phụ thân khả năng tại sinh ủy ở khí David vẫn là dãy r u i lấy mở miệng thúc thúc cũng được nhắc nhở một tiếng a phụ thân hắn sẽ nói như vậy nhất định là tìm được vị kia gió bao chủ tế vị trí bất kể là chỗ nào dù sao không phải thúc thúc hắn ở địa phương dựa theo quá khứ rất nhiều năm v y ở định luật thúc thúc nhất định là tìm được cùng việc này không quan hệ nhưng là kẻ càng đáng sợ hơn đồng thời đã bắt đầu đắc tội với người chế tạo rồi david thật không muốn nhìn đến thúc thúc kết cục bi thảm nếu như ngươi nguyện ý có thể đi cùng hắn b ợ r ù t u mặc không cảm giác nói không không không david liên thanh cự tuyệt hắn có thể làm cứ như vậy nhiều tóm lại từ b ợ r ù tu biểu hiện đến xem uy ớt nhiều lắm thì thụ một chút khổ còn không đến mức chết không có chỗ trôn kia、yeah, liền trả là hắn thân ái thúc thúc bản thân tiếp nhận đi david cấp tốc lui lại ba bước hai bước từ một bên thủy tinh bình hoa bên cạnh chạy vào hành lang tư thái ưu nhã đem cây quạt ngà nhỏ kéo ra lại khép lại như cởi như không nhìn xem rơ một chi phá hoa nhảy nhóc trái phải ân màu sắc rực rỡ băng cầu nói tóm lại không phải cái người nàng nhịn không được â m thầm khiển trách bản thân những cái tia vỏ sò chi thư bên trên bắp địa đồng bạn đề cử cái đồ chơi này lý do ở đâu Bác thật không nghĩ tới bản thân tràn đầy phấn khởi đi tới hẹn、e、đồ họ hiến hội khảo sát đối tượng vậy mà như thế ngu xuẩn nếu như chỉ là xuân phong nhất độ xem ở tấm kia phạm xuẩn thời điểm cũng còn rất xinh đẹp trên mặt b á cũng c có thể nhịn bên trên một nhịn nhưng cái đồ chơi này ai dám cho hắn sinh con dễ dở huyết mạch sẽ ưu hóa đối phương nhất có đặc sắc huyết mạch cũng không phải tốt nhất huyết mạch đảo ngược ư hóa cũng không phải số ít t nàng, nàng, nàng tân tân khổ khổ lâu như vậy là vì nhường cho mình thuận thuận lợi lợi thoát ly những cái kia phiền phức mà không phải bởi vì sinh sai hài tử bị tháp cao chi chủ trực tiếp vứt bỏ sau đó bị những cái kia đã sớm nhìn nàng không vừa mắt giáo hội cao tầng đánh cái nửa chết nửa sống nói không chừng cuối cùng ngay cả toàn thây đều không để lại khoe mắt liếc qua nhìn thấy tại lao hổ ly trong đống con kia ưu nhã lại mỹ lệ tỉnh táo lại t h o n g rong mèo rừng á t phát, phát ra từ nội tâm thở dài thế nào liền biến thành bắc địa quốc vương đại quản ra đây Bà d i t người ở đây làm mà đâu một cái dí d ỏ m giọng nữ cắt đứt uy ợt thao thao bất tuyệt uy ợt quay đầu nhìn một chút trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung ồ bà d i t cùng ngươi bằng hữu đi ra ngoài chơi nhi đi bồi tiếp bản thân thúc thúc đến tìm kiếm nguy hiểm nguyên cuối cùng lại chỉ có thể nhìn xem thúc thúc nổi điên vạ diệt gà phẽ đổ hò mê hoặc màu tím nhạc tơ lửa váy dài một đầu mái tóc dài màu vàng nóng nhạt mặc dù coi như vô cùng đơn giản nhưng chỉ là kêu màu sắc cùng nàng tóc cực kỳ tương xứng váy dài liền đầy đủ mua xuống một bộ tiêu chuẩn kỵ sĩ khôi giắt rồi cái váy này thế nhưng là thanh phong lĩnh xuất phẩm đối với bắc cảnh quý tộc tới nói thanh phong lĩnh những n à y cơ hồ sẽ không giống nhau như quý tộc lễ phục trừ giá cả cao bên ngoài không có bất kỳ cái gì khuyết điểm nhưng đối với quốc đô bên này quý tộc tới nói khuyết điểm lớn nhất không phải tiền mà là mua không được cùng mới mỗi lần đều chỉ có thể đoạt bắc cảnh quý tộc chọn qua ngầm ơn đối với các đại quý tộc tới nói đây mới là khó khăn nhất chịu được nhưng ai cũng không có cách nào đi tìm sẽ chỉ cùng quốc vương thương hội giao dịch thanh phong lĩnh thương hội thảo luận có thể hay không mang nhiều một chút lễ phục tới được vấn đề dù sao cùng người đàm phán dễ dàng cùng sói đàm lại có đầu não sói cũng không được mạch suy nghĩ hoàn toàn không ở trên một đường thẳng cho nên có chút thực lực quý tộc đều là bản thân phái thương đội đi thanh phong lĩnh E đ ồ họ g i a tộc đương nhiên cũng là như thế mà b a d i t đoạn thời gian trước mới từ bên kia trở về có chút giá cả quá đắt giá đồ vật thương hội lĩnh đội kỳ thật rất khó nắm chắc bọn hắn sẽ không hiểu vì cái gì cùng làm họ tím chất liệu vậy giống nhau y phục sẽ có hai loại bất đồng giá cả vì cái gọi là tỷ suất chi phí hiệu quả lĩnh đội nhóm đồng dạng đều chọn c à n g tính toán mọc kia nhưng đối với các đại quý tộc tới nói quan trọng là độc nhất vô nhị t ỷ như đầu này nhuộm được cực kỳ mỹ lệ p h ả n phất giống như dáng chiều cùng trăng non thân mật ôm nhau một khắc này màu tím nhạt váy dài trăng sáng mặc dù biết vào lúc hoàng hôn liền lặng lẽ xuất hiện nhưng lại sẽ rất ít có dáng chiều đi đụng vào nàng tia thanh lanh cùng trăng mà đại bộ phận thời điểm dáng chiều đều là màu da cam chỉ có chứng kiến thái dương rơi xuống một khắc này dáng chiều mới có thể là màu hồng sau đó cái này màu hồng dáng chiều lại còn có thể ôm ấp vừa mới xuất hiện trăng sáng Cho sắc dù là xuất nhưng là hắn thân ái mụ mụ lựa chọn đem lưu cho tương lai cháu gái v ạ d i ệ p còn không có ngốc đến hỏi vạn nhất hắn không có sinh lựa nhi làm sao bây giờ thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi qua hắn vừa cẩn thận nhìn một chút trước mắt cô nương mới treo một mặt chóng mặt tiêu dung đi tới hắn chỉ có một đệ đệ đúng không v y ớt có chút hoài nghi nhìn thoáng qua cháu của mình v ạ d i ệ p lúc nào có dạng này truy cầu đối tượng làm sao lại chỉ là nhìn thấy nhân gia liền bị mê hôn mê a cô nương k i ê u đẹp mắt là rất đẹp hơn nữa còn có một chút nhỏ hỏi bát đích thật là vạn dịp cái này tiểu cổ tấm sẽ thích loại hình nhưng là không có đẹp đến loại trình độ đó a hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hỏi nhưng này mặt mày giống như có chút quen thuộc vậy liền hẳn là có qua lại đại gia tộc cô nương đến như vì sao hắn không biết đại tân sinh tiểu cô nương hắn rất nhiều cũng không nhận ra nhất là gia giáo nghiêm khắc cô nương tốt trên cơ bản đều sẽ bị nhắc nhở ra cửa giao tiếp thời điểm tránh đi hắn uy ợt vốn là sẽ không cùng loại phiền t o i này cô nương lui tới hắn còn ước gì không ai coi trọng hắn đâu hắn thích đưa trong tay hào o a hồng thu hồi, lại từ t lại lấy ra một chi lấy thần tình yêu làm tên chu đình đỏ một mặt chân thành đưa cho trước mắt mỹ nhân nhi mặc kệ vị này mỹ nhân nhi đến từ phương nào uy ợt đều g ử thấy cỗ này yêu diễm chi khí đây mới là hắn quen thuộc tiếp xúc cô nương a tại đông đao trước đó đại gia đến một trận mỹ lệ hẹn nhau không tốt sao nhìn chằm chằm trước mắt hoa bắt chỉ muốn một cái tắt đem vị ở đập tới lên chín tầng mây cái này không phải các nàng đã từng săn bắt quán rượu nhỏ nhi tốt mà thần tính yêu loại này hoa mặc dù coi như hoa lệ đại khí lại là thấp b é cầu cắm dễ vật cho nên bị vỏ sò chi thư các cô nương dùng để xem như tìm kiếm một buổi vui thích ám ngữ mà vỏ sò nhà xem như truyền thừa thật lâu bí ẩn hội nghị một chút ám ngữ kỳ thật đã sớm lưu truyền bên ngoài cho nên cơ hồ đại bộ phận ước hẹn hòa có thể nàng bây giờ là lấy thân phận gì xuất hiện g i a hỏa này là không biết vẫn là xem thường à, có chút cắn môi dù sao nàng mục đích hôm nay cũng đã phá diệt bên kia còn có một cái nhường nàng cực kỳ chán ghét lao g i a hỏa mặc dù không phải sở hữu gió bao tín đồ đều có thể gọi lên nàng quá khứ kia buồn nôn hồi ức như n g vị này nhưng có loại cũng dễ dở gia tộc đã từng tiếp đái qua những cái kia ác ôn tương tự hương vị à, thật sự nhị được rất khó chịu nàng cúi đầu nhìn một chút trước mắt thần tình yêu chu đình đỏ đối ủy ớt lộ ra một cái diễm lệ trí cực mỉm cười sau đó tại kia ngu xuẩn đại bạch răng bên trong trong ú i đầu sẽ mở v á kiếm, kiếm đại từ q u sành không ngừng vang lên tiếng thét chói hai chứng kiến hắn tâm có bao nhiêu lạnh mà bọn hắn phụ cận trực tiếp hướng hai bên di động sàn nhà càng chứng minh suy đoán của hắn hắn ca biết tất cả mọi chuyện chính là tại trình hắn sau đó hắn đột nhiên giật mình cả người bị định ngay tại chỗ v y ợt lần này là thật tâm lạnh rồi nhưng n à y vị nắm lấy trường kiếm một mặt lạnh leo cứng rắn nữ sĩ nhưng chỉ là dùng trên tay kia cây q u ò n nhỏ gọn gàng mà linh hoạt đem hắn đập bay đến rồi trên trần nhà b ị run run dày dày đèn treo tiếp được u ị ợt mê mang túi đầu xuống vị kia đáng kính nữ sĩ chính giờ kiếm bủ về phía một vị run run dày dày lao tiên sinh kiếm đến một nửa chuyển trẻ thanh tâm tốc độ càng là vừa vặn mấy lần v y ợt mở to hai mắt nhìn hắn cảm thấy mình giống như ngăn không được nhưng n à y vị lao tiên sinh lại thật sự ngăn cản vô cùng vô tận đao gió từ bên cạnh hắn nổi lên đương đương đương đương thanh nhầm càng làm cho người lỗ thai nói h nói h quá nhanh uy ợt cố gắng quan sát cũng chỉ có thể thấy rõ ràng một phần ba giao phong hắn khẩn trương kéo một cái trước người tay v ị sau đó mới phản ứng được kia là đèn treo kim loại bên cạnh đáng tiếc chậm chừng chín trăm linh bảy vợ rủ t ủ tiểu tình nhân chừng chín trăm linh bảy vợ rủ t ủ tiểu tình nhân a a a b -a -a. a a a đập xuống giữa đầu đại kỵ sĩ kêu rất có tiết tấu nhưng h ắ n động tắc nhưng không có như vậy loạn mà là bén n g ậ trên không trung đạp mấy lần xoay tròn hai vòng rơi vào đại sành biên giới Hắn thân cháu chuẩn lớn nơi này kia ái mới vừa từ đối i chơi. liền ngồi nơi hai ai, phải cái tìm bất trước mắt t gì xùm Mặc bằng hắn động. này không hữu Sau đều đều ra đó đó là ở kệ vị xem t vật. đồ đ ố với bắc địa đại quý tộc tới nói sở dĩ đại gia tại c ư ớ p đoạt scuser gia tộc đổ xuống về sau nổ ra thịt mỡ lúc an ý lưu lại một bộ phận phế liệu cho hai đứa bé kia chính là không hy vọng bởi vì gió bão quý tộc quá mức yếu thế dẫn đến ngoại bộ thế lực xâm l ớ n đương nhiên nếu làm n h ị u lạn gia tộc có thể chống đi tới t i u s e r gia tộc đoán chừng cũng liền có thể thừa một chút ăn cơm thừa rượu cạn đáng tiếc kia q u ầ n phong bạo kỵ sĩ liên tâm sự trung điệp chỉ để lại nửa phần tâm tư ứng phó các nàng sqr chủ tế đều không kháng trụ vậy mà để trong gia tộc có hy vọng nhất tiếp nhận chủ tế vị kia treo mặc dù đích thật là sqr chủ tế thủ đoạn đủ gam độc nhưng gánh không được chính là gánh không được ai dám trông cậy vào dạng này n g u làng có thể đối phó tất nhiên sẽ xuất hiện ngoại phái gió bao chủ tế đâu gió bao chủ t h ầ n điện nội đấu sẽ chỉ lợi hại hơn mà có thể từ một đám lao g i a hỏa trong tay cướp được bắc địa cái này trọng yêu giáo khu lao đầu tử tuyệt đối đã hung tàn vừa ngón tay mấu chốt nhất là nhất định rất mạnh nhưng hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn dù sao Gió bao chủ thần điện bên kia bất kể thế nào chế tạo cũng không còn ai dám mang trên lưng mất mát bắc địa vương quốc người giáo chủ này khu trách nhiệm vị này tân chủ tế nhất định phải rất có sức thuyết phục mới có thể để cho lập trường vốn là rất có thể giao động bắc địa quý tộc cùng một bộ phận bắc địa vương thất thành viên kiên định tín ngưỡng của mình đây chính là bạch long quốc vương trà vịt là bắc địa trăm tuổi trong vòng người trẻ tuổi nhất mong mỏi tối cường giả sau đó chính là chỗ này vị trực tiếp dùng đại chiêu chiêu nữ kiếm sĩ uy ở tần ẩn đoán được thân phận của đối phương vỏ sò、so、nữ sĩ h ư n g vị ý chí kiên định cường đại kiếm sĩ đối gió bao giáo hội xuất thân còn có phong chi thủ hộ q u ố n thân lớn tuổi tế ti có sắc ý hắn làm sao không biết bắt lại trở lại rồi uy ợ trần c h ờ hai giây đối sau lưng lắc lư môn nặng nề g h đạp một ước đây cũng không phải là trẻ con có thể liên quan đến trò chơi mặc kệ bắt chỉ là người thấy mùi vị quen thuộc trong lúc nhất thời không có phân rõ ràng cho nên mới hung tàn như vậy vẫn là nàng biết rõ cái này cùng nàng quá khứ gặp phải loại kia cái t r ù n g loại kia n g u y liệt sản phẩm cũng không phải là một loại đồ vật d ẫ n cho đánh mẹo nàng đều không có ý định quản những người khác chết sống so với hai mươi năm trước cái kia sẽ còn suy xét tránh đi người vô tội bắt nữ sĩ nàng bây giờ thật sự thay đổi rất nhiều a t uy ợt biết rõ a có thể là cảm thấy có được vương cung pháp trận cùng với quốc đô pháp trận một bộ phận quyền không chế gì không có khả năng không không chế được tình hình lại thêm bọn hắn é đổ họ g i a tộc dám làm cái thứ nhất ra mặt khẳng định làm xong đầy đủ chuẩn bị cho nên mới như thế không quan tâm đ ộ n g t h ủ nàng nghĩ đến cũng không còn sai tại phát hiện hai người này đánh đồng thời phụ thân hắn cùng huynh trưởng liền đều trực tiếp khởi động luyện kim pháp trận để trong đại sảnh những hoa văn kia tinh mỹ thảm trải sàn có chút nổi lên mang theo phía trên người cấp tốc hướng hai bên hành lang chuyển di mà di học giả trên thân cũng xác thực hiện lên một chuôi trong suốt bảy màu bong bóng thời k h á c chuẩn bị đi cứu vớt cái nào đó ngoài ý muốn xuất hiện kẻ xui xẻo t ì như một vị nào đó ngao nghe muốn động lại tìm không thấy động cơ hội ngựu lản đại tiểu thư còn có ánh mắt lăng lệ chỉ có thể đem mặt giấu ở hắn ca ca sau lưng sờ đờ công tước cái này hai rõ ràng đều dự định làm cái gì nhưng ở g ì trước mặt lại đều chỉ muốn làm cái kia phòng thủ phản kích liền xem ai càng có tính nhẫn lại bất quá đống kia bong bóng rõ ràng để các nàng có chút do dự tại vương c u n g thời điểm dĩ liền có thể bằng vào pháp trận lực lượng đồng thời áp chế nhiều cường giả như vậy hiện tại chỉ có hai người bọn họ hoặc là hai người bọn họ chuẩn bị tạm ngư làm sao có thể xông phá cho nên cái này hai hiện tại vẫn là ở vào tìm kiếm thời cơ giai đoạn đến như hoàn toàn không động thủ làm sao có thể mặc kệ bắt thắng hay thua đều là bọn hắn đối vị này kẻ ngoại lai đưa tới lấy bắc địa gió bao quý tộc thịnh đại nhất hoan g n ê n thời cơ tốt nhất nếu như có thể để hắn một ư ơ i năm tám năm chỉ có thể trốn ở trong đại giáo đường giả chết vậy thì càng tốt hơn loại này tín đồ ở giữa quyền lực tranh đấu chỉ cần hạn chế ở tại bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn không vi phạm lập trường của hắn cùng trận danh gió báo chi chủ bình thường sẽ không quản uy ở đoán chừng cái này hai lúc đầu mục đích không nhất định là một đợt làm vị này tân nhiệm đại chủ tế dù sao đối phương khẳng định đủ cương đại hai cái gia tộc đều có các sơ hở đều có các nét bút hỏng cho nên đã muốn nhìn tân nhiệm chủ tế chất lượng lại được làm tốt vạn toàn chuẩn bị sự không hề bắt lời nói phải đem một cái khác gia tộc ném ra bên ngoài làm điểm ngắm nhưng tất nhiên hoạt động thủ trước vậy bọn hắn trước đó những cái kêu bẹ lũ s u nịnh tự nhiên là hoàn toàn biến mất rồi sẽ l ạ sợ thì ám lũ làn nữ sĩ đều ở đây chậm ung dung từ khác nhau trên mặt thảm dần dần nhẹ qua cách một vị nào đó thoạt nhìn nhỏ tâm cẩn thận đại công tức càng ngày càng gần đâu xem ra hai người bọn họ vừa mới ánh mắt giao phong về sau cuối cùng đặt thành hiệp nghị nhưng cái này hiệp nghị đ o á n chừng chỉ có thể duy trì đến vị kia bị mặt điên cùng đâm t h ọ c đại chủ tế tại các loại c á c dạng dưới sự trùng hợp trọng thương mà chạy một khắc này uy ợt cảm giác được song phương loại kia vi d i ệ u không hài hòa cái này hai đều chỉ nghĩ ra được một cái thu hoạch lớn mà không phải cả hai cùng có lợi kết quả đông đông đông phía sau hắn môn lại một lần bị gó vang uy ợt bực bội về sau đá hai c ư ớ c thúc ngoài cửa dịp ngữ khí rất kiên định hành lang môn đều mở nơi này không phải duy nhất cửa vào ngươi không đi chấn an những cái kia chạy thuộc mạng khác h nhân tiến đến làm gì v y ợt bất mãn hỏi loại chuyện này cũng không thể để david đi giải quyết đi hắn không thể hoàn toàn đại biểu hẹ、e、đồ họ ý chí ngươi không biết sao còn có mụ mụ ở đây b à d i ệ p bất đắc d ì nói ừng uy ợt có chút mê mang mẹ ngươi nàng không phải nói thân thể khó chịu không có ý định ra mặt sao đương nhiên mặc dù tủ phu nhân rõ ràng ở đây cũng không ra mặt nguyên nhân thực sự là các nàng nhất định phải dưới đất mật thất giám sát pháp trận vận hành cùng với cho nàng trượng phu hải tử làm sau cùng an toàn bảo hộ h、e、đồ họ nhà từ trước đều là cái quy củ này làm g i a chủ cùng người thừa kế đều ở đây phía trước súng phong thời điểm hầu tước phu nhân và người thừa kế thê tử chính là gia tộc an toàn cuối cùng một cửa ải vạn dịp mụ mụ phụ trách vương đô đại trạch quản lý kia b y ợt mẹ ruột chính là lãnh địa thành bảo người k h ô n g chế theo lý thuyết vạn dịp xem như đ ờ i kế tiếp người thừa kế cũng hẳn là lưu tại lãnh địa nhưng ở bờ rủ tù bắt đầu tiến vào chính đàn về sau gia tộc thương hội liền phải để vạn dịp tiếp nhận đây chính là một cái đại phiền thoái vạn dịp trước kia chỉ là mang theo thương đội ở trong nước hành tẩu lấy thân phận của hắn dù cho có một ít nguy hiểm cùng tính toán cũng không đến nỗi quá mức trực tiếp, tiếp nhận thương hội hắn còn có một chút non. nhất định phải đi theo tổ phụ bên người nhiều học mấy năm không có cách lấy hiện tại h ẹ đùa họ i a tộc địa vị lại để cho h ẹ đùa họ chính hầu tức ra ngoài buôn bán cũng không quá đẹp đẽ rồi quý tộc thể thống có đôi khi là không có trọng yếu như vậy nhưng khi n g ư ờ i muốn gia nhập thời điểm liền phải giống như những người khác mặc kệ david cùng ủy ợt cùng người nhà quan hệ tốt bao nhiêu có một số việc vẫn là không có khả năng giao cho bọn hắn làm chính bọn hắn cũng không muốn đ ủ có thể làm gia tộc phục vụ nhưng không cần thiết lại tiếp xúc một chút sẽ bước lên dã tâm dục vọng đồ vật biết rõ nhà rất có tiền cùng biết rõ trong nhà có bao nhiêu tiền tiêu tuyệt đối không phải một chuyện ẹ、e、đùa họ gia tộc hiện tại ở vào một loại kịch liệt biến hóa bên trong mỗi người đều bận tối mày tối mặt nhưng ý ợt cùng david vẫn còn tính xong gia tộc từ trước đến nay rất công bằng mặc dù cũng sẽ hy vọng hai cái con thứ trả giá cố gắng nhưng tuyệt sẽ không yêu cầu bọn hắn trả giá đến sức cùng lượt i ệ n càng sẽ không tổn hại hai người bọn họ căn bản lợi ích mà lại đối với bọn họ trả giá nhất định sẽ cho ra tương ứng hồi báo cái này xem ra có chút lạnh lùng dù sao tương đương với trực tiếp đem hai người họ bài trừ ở gia tộc chủ yếu công việc bên ngoài nhưng trên thực tế hình thành tập quán này ẹ、e、đùa họ gia tộc chưa từng có xuất hiện qua huynh đệ bất hòa sự tỉnh dù cho bên ngoài đã nửa phân ra đi ra huyện cũng cùng phụ h u n h quan hệ mười phần thân mật h n tự nhiên rất rõ ràng t ẩ u tử vì sao giả bệnh không ra khỏi cửa đây là đã xảy ra chuyện gì sao mụ mụ và dịp do dự vài giây mới cho ra trả lời nàng nhìn lại hí pháp trận trưởng không quyền đã bị phụ thân tiếp nhận đi đúng rồi binh họa t ư ờ n g hạ xuống rồi tia đồ vật có thể trực tiếp kết nối đến trong mật thất dưới đất pháp trận trong trụ cột chỉ có h、e、đ ồ họ hầu tức cùng bờ rủ tủ có được quyền khống chế uy ớt liếc nhìn đứng ở nơi đó không n ú c ních biểu lộ nghiêm túc anh ruột nhỏ giọng nói ngươi ở nơi này làm gì đi phía trước、ca. cái kia sơ sờ công tức một mực hướng phụ thân ngươi sau lưng tránh không biết có phải hay không là có cái gì ý đồ xấu đ a v i đi pa dip trầm rãi nói ừ m uy ợt quay đầu nhìn một chút cửa lớn đóng chặt ánh mắt có chút phiêu các ngươi tại làm cái gì pa dip cũng không phải là loại kia sẽ trốn tránh bản thân chức trách ra hỏa hắn càng sẽ không tại gặp nguy hiểm phát sinh thời điểm bản thân trốn ở an toàn địa phương để vô tội đệ đệ đi mạo hiểm sau đó xoay quay đầu quan sát phía trước uy ợt liền không nhịn được đứng thẳng hoàn toàn quên tiếp tục phong tỏa sau lưng kia là môn phát giác môn bung lỏng hạ dip nhẹ nhàng linh hoạt cọ sắt tiến đến sau đó trầm m cứng đờ đứng ở nơi đó vị kia mới vừa tới kêu gọi hắn thiếu nữ áo tím chính giống như một đoàn đám mây bình thường từ bích họa tường bên kia cửa vào sông vào đại s ả n h xem ra có chút kinh hoàng nhưng động tác lại cực kỳ ác liệt đem tránh sau lưng bờ rủ tủ nhỏ công tức một tuổi t r ỏ đuối ra xa hai mét sau đó liền yên lặng nắm lấy bờ rủ tủ cánh tay lộ ra một bộ t r i ệ u đủ kinh hãi bộ dáng run lầy bẫy còn ở lại trong đại s ả n h mắt người thần đô có chút không đúng dù sao hẹ、e、đổ họ ra tộc nổi danh vợ chồng ân ái con cái hòa thuận mà vợ rủ tủ chỉ có hai đứa con trai chuyện này cũng không phải bí mật gì cho nên cái này mặc lộng l â y s i n h đẹp tiểu cô nương rốt cuộc là b ở rủ tù a i đây chương chín trăm linh tám tình thân sâu như biển chương chín trăm linh tám tình thân sâu như biển không ai cảm thấy cái này sẽ là b ở rủ tù con gái tư sinh E đồ họ gia tộc sở dĩ tại bị thua thời điểm cũng có thể được không sai thông ra đối tượng cũng là bởi vì bọn hắn nhất định sẽ tại hô nước bên trên viết minh gia tộc vĩnh viễn không thừa nhận con riêng nữ tồn tại đây là viết tạ i e đồ họ gia tộc quy tắc bên trên lời thề dù là xuất hiện một cái n g h tử hắn vậy nhiều lắm là có thể ở bên ngoài làm sàng làm vậy nhưng sinh ra tới hải tử nhưng căn bản kế thừa không đến h、e、đồ họ đặc thù huyết mạch nếu như tình nhân của hắn bản thân có thiên phú nói còn tốt nhưng muốn chỉ là loại kia trừ mặt bên ngoài cái gì cũng không có kia、yeah. không chiếm được e đùa họ huyết mạch truyền thừa hai tử ngay cả trở thành chức nghiệp giả cơ hội cũng không có kia、yeah. có cái khác lựa chọn tình huống giới ai sẽ tuyệt e đùa họ hầu tức đâu lấy s ắ c đối xử mọi người có thể có bao lâu tốt loại chuyện này ỷ vào dung mạo tùy ý mà vì người kỳ thật bản thân rõ ràng nhất mà có thể nguyện ý cam tâm tình nguyện cho một cái đã kết hôn nam nhân làm tình nhân chẳng lẽ còn có thể là vì cái gì chân ái sao nói đến lại cử động nghe chính nàng vậy khẳng định có những thứ khác tiểu tâm tư bằng không mà nói chính phái người sẽ chỉ lựa chọn cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ mà không phải đ ị n h lấy bêu dành còn muốn cùng nam nhân lêu l ồ n g các quý tộc mặc dù vậy t r ư ớ n g mắt con riêng nữ nhưng bọn hắn cũng không để ý bản thân có như vậy hai cái dù sao nếu như mình con hợp pháp không có cách nào cầm ra vậy thì phải tìm một chút nhi khác trông c h y vào quý tộc sở sự vụ đích sắc rất khó lừa qua cũng không phải người thừa kế chỉ là một chút không có tức vị phân nhánh thân phận lời nói cũng không phải khó như vậy E đ ồ họ g i a tộc triệt để như vậy phong kín bản thân đường lui loại hình tại trong quý tộc cũng rất hiếm thấy mà lại có thể là bởi vì bọn hắn cái này lợi thể để bọn hắn luôn có thể cưới được trong phạm vi nhất định tốt nhất của nương cho nên lịch đại ẹ đùa họ hầu tức vợ chồng cũng còn định nhân yêu sẽ rất ít xuất hiện cái gì tiểu tình nhân đây cũng không tính là cái gì một cái gia tộc có một cái gia tộc pháp tắc sinh tồn nhưng luôn luôn bị thê tử cầm ẹ đùa họ hầu tức ra tới làm so sánh vật nam tính các quý tộc lại tất nhiên đ ố i ẹ đùa họ gia tộc nam nhân tràn ngập lý chính n g ư ơ i có điểm mấu chốt có đạo đức có nữ nhân duyên nhi đúng không cho nên nhìn thấy ẹ đùa họ người thừa kế lại là cái n ị c h từ thời điểm ở lại trong đại sảnh đám nam nhân ánh mắt đều sáng bọn hắn cũng đều biết vợ r ù tụ thế tử vừa mới thế nhưng là từ trên giường bệnh gượng chống lấy đứng lên kêu gọi những cái kia đang kinh hãi chạy vừa đi ra khách nhân đâu d á m ở lại trong đại s ả n h quý tộc trên cơ bản không có cấp mười trở xuống cho nên bọn hắn là gan tự nhiên cũng rất lớn rất nhanh thì có cực kỳ ồn ào nhỏ r ộ n g thầm thì đám nam nhân tốt năm tốt ba tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ vẻ mặt tươi cười hơn mười vị nữ sĩ vậy tự nhiên tiến tới cùng một t r ư ơ n g trên mặt thảm một hồi ngẩm đầu nhìn giữa không trùng còn tại ken ken ken át một hồi g ò cổ nhìn vị kia tránh sau lưng vợ dù tụ tiểu cô nương biểu lộ lúc lạnh lúc nóng thanh âm lúc lớn lúc、nhỏ. trong đại sành náo nhiệt có thể so với tạp hóa thị trường uy ợt biểu lộ nhưng vẫn ngưng kết cho tới bây giờ may mắn đột nhiên ha ha tiếng cười to thức tỉnh đờ đ ẫ n hắn uy ợt ngẩng đầu nhìn liếc mắt dù cho trên thân cố định thủ hộ chi phong một vị nào đó chủ tế đại nhân còn là bị phá phỏng một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện ở xương s ư ờ n của hắn ơi xem ra cách trái tim rất gần bất quá gió bao chủ tế không chỉ có riêng là sức chiến đấu dũng mãnh hắn sức khôi phục vậy rõ ràng rất cường đại không trung chỉ bất quá tung bay mấy giọt máu điểm ra đến trừ lễ phục trường bảo bên trên cái kia rõ ràng lỗ rách bên ngoài liền rốt cuộc nhìn không ra tổn thương gì rồi. loại này có thể để ngoại thương trực tiếp khôi phục trị liệu năng lực vị lao tiên sinh này rất có thể là nhất nghiêm chỉnh loại kia sùng thần tế ti chính là hoàn toàn đem bản thân hiến cho thần minh cái chủng loại kia cùng tín đồ mặc kệ hắn bản tính như thế nào hắn đều cảm giác sẽ không làm vi phạm rõ bao chi chủ ý chí sự t ì n h t uy ớt chừng mắt nhìn nhìn xem cũng không có ý định dừng tay em nữ kiếm sĩ có chút giật mình、à、không phải là không biết do vị này chủ tế cùng đã từng tổn thương các nàng những cái kia không phải một chuyện nhưng nàng chính là nghĩ giận chó đánh mèo dù sao lúc trước những lao ra hỏa kia mục tiêu chính là chỗ này vị chủ tế đại nhân loại tồn tại này chỉ là nghiêm chỉnh sùng thần tế ti là đem chính mình triệt để hiến cho thần minh tín đồ c ô n g n h ậ n t ạ i có cần thời điểm bọn hắn thậm chí trực tiếp liền có thể chuyển hóa thành thần giáng thể dạng này người tự nhiên sẽ đạt được gió báo chi chủ chiều cố thân thể của bọn hắn tự nhiên là sẽ bị gió báo chi lực rửa sạch đây cũng là sẽ dần dần chuyển hóa thành phong linh chi thể thủ h ộ chi phong chính là chỗ này loại thể chất cơ sở biểu hiện những cái kia tâm đã giữa nát lao ra hỏa làm sao dám đem mình tâm cùng linh hồn tất cả đều đối gió báo chi chủ cởi mở đâu đây không phải là bản thân tìm xét đánh mạ nhưng ở gió báo chủ thân điện đi đến địa vị cao nhất người cũng không khả năng khả k h sau đó cố gắng chuyển di bản thân suy nghĩ phương hướng ủy ợ n vẫn là thấp giọng hết thảm một tiếng và dịp đệ đệ ngươi là không phải đi rồi chuyện cho tới bây giờ hắn làm sao có thể còn không biết cái k i a khuôn mặt quen thuộc là ai a david vốn là dung mạo rất thanh tú bọn hắn hẹ đùa họ nhà cho tới bây giờ không có giải đến không tốt nhiều lắm thì cứng rắn phái một chút hoặc là tú mỹ một chút dù sao thời đại tốt hôn nhân tự nhiên mang đến cực kỳ ưu tú truyền thừa mặt phương diện này hẹ đùa họ có thể từ không có lo lắng qua Vì ợt vừa mới chỉ là hoàn toàn không có hướng bên nào nghĩ dù sao ai không có chuyện rảnh rỗi sẽ suy nghĩ cái k i a đến thông đồng hắn cháu lớn tiểu cô nương là hắn cháu trai nhỏ ngụy trang a nếu không phải chính hắn biết rõ pháp trận mở ra sau không có khả năng có người ngoài dẫm lên bích họa đầu tường bừng xông vào đại s ả n h hắn làm sao cũng không thể đoán được a a a a uy ợt trong lòng quả thực là tại phun xin soát đầy cái kia a làm sao chuyển di lực chú ý đều không được đối với công tử phóng đáng ca nhi tới nói david loại hành vi này thật là bạo kích pa dịp thở dài thúc ngươi có thể bình tĩnh một chút không mặt của ngươi đều ở đây v n mẹo xem ra có chút xấu uy ợt định trụ đông n i ê n bay đầu nhìn về phía hắn lại dùng tay chống đỡ mặt mình thật, thật sự biện pháp này quả nhiên dùng rất tốt vạn diệp cũng không biết bản thân có nên hay không cao hứng nhưng hắn vẫn là chấn an nói hiện tại được rồi thúc thúc đừng trách hắn hắn chỉ là vận khí không tốt vạn diệp biểu lộ đau đớn hồi ức nói david vốn là muốn tìm một cái mới gia nhập cha gia nữ kỵ sĩ tới tìm ta nhưng hắn tìm nhầm người sau đó đụng phải tấm sát t uy ơ cái hiểu cái không nhưng hắn dù sao thấy nhiều hiệu rộng biết có loại pháp thuật có thể trực tiếp biến thân xác định vạn diệp chỉ tính toán nói đến đây hắn trực tiếp quay đầu trở lại đi để mắt tới phương chiến đấu không phải hải tử có cái gì tâm lý vấn đề định cho h ẹ đổ họ gia tộc tăng thêm một chút đặc thù sắc thái là t ố rồi đến như david đụng tấm s ắ t về sau bị lừa thảo rồi kia không có chuyện trẻ con luôn luôn phải vì sự l ô mãng của mình trả giá thật lớn gặp được cái nào đó giả mạo gia tộc kỵ sĩ đại lao sau đó trực tiếp bị l ậ p dẹp thậm chí còn buộc hắn định lấy cái này nữ tính thân thể chạy khắp nơi mặc dù có một chút đáng thương nhưng có thể lý giải lần sau david khẳng định liền sẽ không phạm đồng dạng sai vừa nhìn liền biết hắn nhất định là đi tìm cái nào đó chính mình cũng không thế nào quen thuộc nữ kỵ sĩ Bởi dù tủ cũng không dám đối với mấy cái này mới tới kỵ sĩ ủy t h á t trách nhiệm chỉ là để các nàng phụ trách ngoại vi thủ vệ david vậy mà liền dám đi tìm các nàng làm chuyện trọng yếu như vậy chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là mất mặt hết thệ về sau còn phải chịu rút uy ớt có thể lý giải david chơi đùa lung tung dù sao hắn trước kia càng không đúng đắn chính là đi có thể giày vò hải tử đều có cha mẹ quản điểm này david khả năng còn không có thật sự giác nổi đến hiện tại chỉ hưởng thụ con thứ thong dong cùng vung l ỏ n g a mấy trận đánh cho tê người về sau khẳng định liền có thể học ngăn chút và d có chút nhẹ nhàng thở ra hắn quả nhiên là cái người biết chuyện c h ắ c không được xuất thủ vị kia căn bản không lo lắng thúc thúc hắn sẽ nhất định phải tìm ra đáp án hắn chậm rãi tận lực không để cho người chú ý ngẩng đầu nhìn còn tại dây dưa không nghỉ hai vị c ư ờ n giả g nhẹ nhàng mím môi một cái sau đó lại như không việc gì liếc nhìn tránh sau lưng bợ rụ tù áo tím mỹ nhân nhi đệ đệ cùng cặp kia khóc không ra nước mắt con mắt lớn yên lặng nhìn nhau một giây liền lập tức túi đầu ngậm lấy nước mắt điểm đạm đáng yêu mỹ nhân nhi thật sự rất khiến người chịu mến nếu như không biết đó là ai lời nói đệ đệ của hắn cái này chương hoa một dạng dung nhan họ diệt đối có thể nhớ một đời đương nhiên cũng không cần chính hắn một mực ghi nh mụ mụ sở dĩ đem pháp trận quyền chủ đạo triệt để giao cho ba ba chính là vì cầm ghi chép thủy tinh lưu lại một cái vĩnh viễn kỷ niệm sờ sờ bản thân trong túi thủy tinh cầu và dịp liên lạc hướng bên cạnh trên cây cột nhích lại gần david không dám lấy phạm thượng kết thân mẹ đ ộ c thủ nhưng đối với ca ca lại sẽ không thủ hạ lưu tình hắn phải làm cẩn thận một chút lần nữa liếc một cái xác định david đang đội phụ thân phía sau lưng nhỏ giọng đang nói cái gì và dịp cực nhanh đem viên kia thủy tinh cầu đập tiến vào hắn đo lường tính toán rất nhiều lần địa phương mặc dù không có mẹ ruột trong tay cái kia lại gần lại rõ ràng nhưng cái góc độ này đại khái bên trên cũng có thể đập tinh dùng r a bản thân cho tới nay tốc độ nhanh nhất một lần công k í c h lại tại mười phút bên trong tính r a bản thân đã từng muốn dùng mấy tiếng tài năng tín hiệu h góc độ tính toán v ạ dịp lộ ra hôm nay chân thật nhất tâm mình cười đến vụ gia tộc hội sẽ không ở hôm nay gặp được lớn nhất nguy cơ v ạ dịp hoàn toàn không lo lắng david đụng vào tấm sắt to đến k i n h người nếu là vị kia tại còn có thể ra cái sọn kia đoán chừng phải gió báo chi chủ tự mình ra mặt tài năng giải quyết rồi v ạ dịp toàn thân nhẹ nhõm đi đến thúc thúc bên người chỉ, chỉ phía trên bắt đầu điên cùng đội vị hai vị cường giả thúc thúc bọn hắn đây là đang làm gì